chương năm trăm hai mươi bốn e ngại võ lâm nhân sĩ môn những người tới tham gia hạ chấn ba tiệc mừng thọ võ lâm nhân sĩ giờ khác này đều bị tập trung ở tiệc rượu phòng khách phụ cận đồng thời có mấy chục tên cầm ý rỉa vệ đang xem quản bọn họ để ngừa bọn họ chạy loạn l ộ n sộn quay dối cầm ý rỉa vệ thanh tẩy hành động mấy chục tên cầm ý rỉa vệ đương nhiên không thực lực kia trong tầm tay mấy trăm tên võ lâm nhân sĩ thế nhưng khi hiểu được cầm ý rỉa vệ mục đích sau dù cho võ lâm nhân sĩ nhiều hơn nữa giờ khác này cũng chỉ có thể l ê n tĩnh ở lại tàn tạ tiệc rượu bên trong đại sảnh nghe được bên ngoài kéo dài không lâm dĩnh vị này cho tới nay không có từng tao nổ sóng to do lớn thiên đạo thư viện lĩnh thư người lâm an phủ hoa khôi giờ khác này cũng là không nhịn được sắc mặt trắng bệnh hai tay xoa nắn góc á o cử động để thân là sư minh hồ lập tâm biết chính mình sư m g ồ i sợ sệt mới bắt đầu khả năng còn có thể bảo vệ một loại xem cuộc vui thái độ nhìn bên ngoài phát sinh tất cả thế nhưng làm giết chóc nhiều đến máu tươi phủ kín toàn bộ quảng trường thời điểm nàng vẫn là không nhịn được sợ sệt tâm tình không dám ở tiếp tục hướng ra phía ngoài nhìn lại hiện tại hay là trong lòng chỉ muốn sớm một chút kết thúc này ác n g ộ n bình thường cảnh tượng sư ngồi không có chuyện gì chứ đến uống điểm nước nóng đi hồ lập tâm đổ ly nước n ó n g sau đưa cho lâm dĩnh quan tâm nhìn đối phương thực đ ừ n g nói lâm dĩnh dù cho là hắn hồ lập tâm cũng xưa nay chưa từng thấy loại tình cảnh này cũng hoặc là toàn bộ tiệc h d i ệ u bên trong đại s ả n h nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ chân chính trải qua diệt môn có thể có mấy vị đây có thể cũng là còn đang nhắm mắt tụng kinh từ niệm đại sư có thể mặt không biến sắc cũng hoặc là những người đã tham gia chiến tranh hào hiệp giờ khác này còn có thể cười ngồi chuyện trò về phần hắn hồ lập tâm bốn phía nhìn một chút không nhịn được trong lòng thở dài đều giống nhau đều sợ hai cầm y đ ị vệ giết điên rồi liền bọn họ đồng thời đều làm thịt hồ lập tâm không hoài n g h ĩ chút nào cầm y hiệu vệ có hay không thực lực này cái k i a trông coi bọn họ những người võ lâm nhân sĩ bọn cầm y vệ nhân thủ một cái nó tiễn cái k i a nó tiễn cùng binh khí trên cũng đều thoa khắp đ ộ c dược căn bản không phải bọn họ những người võ lâm nhân sĩ có thể chống đối loại này sinh mệnh ở trong tay đối phương nắm giữ cảm giác thực sự là quá mức khó chịu lâm dinh tiếp nhận nước nóng sau cố nén nhiệt tâm cảm giác hướng hồ lập tâm gật đầu cười chỉ là nụ cười kia cùng khóc không hề khác gì nhau như thế ai sư mỗi yên tâm cầm y h i ệ vệ lần này nên chính là hướng về phía hải xa phái tới Cùng chúng chúc những này đến nhân thọ ta võ lâm sư ĩ Dĩnh không không không khe khẽ không chỉ chúng họ, nhịn liên quan, cần bọn họ, lâm khe khe gật Lâm quái ta sao. đầu, dày sẽ đ ợ c hướng hồ lập t â minh h ỏ Sư m i ngươi nói hải sa phái là thật mưu phản vẫn là chỉ là cầm ý địa vệ tìm một cái cớ mà thôi đây hồ lập tâm trong nháy mắt vẻ mặt trở nên trở nên nghiêm túc hắn biết sư m ộ i hỏi ý tứ nếu như hải xa phái thật sự như phản còn nói xa sự ngư còn đây ư như ợ c nếu đ chỉ là cầm ý địa vệ tùy tiện an tội danh lời nói cái kêu cựu đại phái cùng triều đình trong lúc đó vấn đề liền rất nghiêm trọng ngày hôm nay n g ư ờ i cầm ý gì hệ vệ có thể an cái mưu phản tội dành cho hải sa phái vậy ngày mai là có thể an cái hắn tội dành cho đến thiên đạo thư viện nếu như đây là thật sự khả năng này toàn bộ thái huyền vương t r i ề u đều sắp trở trời rồi có điều suy nghĩ một chút sau hồ lập tâm lắc lắc đầu hướng lâm dính nói rằng có lẽ là thật sự hải sa phái ý đ ồ mưu phản đi không thể là cầm ý gì hệ vệ lung tung an tội danh tại sao vậy chứ sư m i n h hồ lập tâm chậm rãi nói ra cái nhìn của chính mình sư m i n h ý nghĩ rất đơn giản một là bởi vì từ niệm đại sư hiện tại không có bất luận động tác gì vẫn luôn yên tính n ợ i khả năng là biết hải sa phái thật sự ở ngư phản cho nên mới biết lần này cầm ý đ ị vệ chấp hành diệt môn cử động chuyện đương nhiên cho tới điểm thứ hai mà nhưng là bởi vì vị kia lý đại nhân lý đại nhân vị kia người ngoài thôn sao tại sao bởi vì hắn lâm d ĩ n h t ỏ mò hỏi bởi vì hắn là người tốt là cái quá tốt là cái vì là bách tính làm chủ quá tốt hắn sẽ không oan một người sư minh tin tưởng hắn nhìn thấy nụ cười sáng sủa sư minh lâm d ĩ n h chỉ có thể lắc đầu một cái không nói chuyện nàng tuy rằng không hiểu tại sao sư h u n h của chính mình như vậy tin tưởng một giới người ngoài thôn nhưng nàng tin tưởng sư h u n h của chính mình sư minh nói lần này cầm ý hệ vệ hành động không có quan hệ gì với bọn họ vậy thì nhất định không liên quan theo thời gian một chút trôi qua t h i ệ t d i ệ u phòng khách bên ngoài tiếng đánh nhau từ từ càng ngày càng nhỏ mãi đến tận cuối cùng một tia binh khí tấn công âm thanh cũng không có ở chuyển đến mọi người lúc này trong lòng đều biết cầm ý hệ vệ đã đem t h i ệ t d i ệ u phòng khách bên ngoài những hải xa đó phái đệ tử toàn giải quyết bao lâu thời gian một cái canh giỏ hai cái canh giờ bao nhiêu hải xa phái đệ tử mấy trăm mấy ngàn vừa nghĩ tới vẹn vẹn mấy cái canh g i mà thôi cái kia mấy ngàn tên hải x a phái đệ tử liền bị trước mắt bang này bọn cẩm ý vệ giết sạch rồi một ít nhát gan điểm võ lâm nhân sĩ đều suýt chút nữa d o a khóc càng không cần nguyên bản một ít dự định tới gặp từng trải thiên kim đại tiểu thư giờ khác này càng là sụi l ơ n g ồ i ở ghế hai chân t ê dại liên loại này d á n g v ẻ dù cho cẩm ý đ ị vệ bây giờ cùng các nàng nói có thể xuống núi sợ là hai chân cũng không rời nổi bước chân đừng cảm thấy đến quyết đại này không phải mấy cái võ lâm nhân sĩ ở trên đường phố giao đấu đây là trên giang hồ khó gặp d i phái diệt vẫn là cựu đại môn phái loại này quái vật khổng lộ tiệ lại há lại là người thường từng trải qua đây Cục, cụ, cụ. một tràng tiếng bước chân rõ ràng ở tiệc rượu bên trong đại sành văn g lên mọi người vội vã quay đầu nhìn về phía chỗ cửa lớn chỉ thấy một tên người mặc áo đen bước vào tiệc rượu p h ò n g khách nhìn một chút trên sân mọi người sau cao giọng nói rằng các vị võ lâm đồng đạo đa tạ các nơi g ư phối hợp nhưng kính xin tiếp tục ở lại nơi này không nên lộn xộn chờ chúng ta cầm y h ị vệ giải quyết xong sự tình sau khi xác định xong các vị thân phận sau khi thì sẽ thả các vị rời đi nếu có người thiện tự cường xông ra muôn n ờ i cầm y đ ị vệ giống nhau lấy tội mưu phản tên luật sử đừng trách bạn quan không nhắc nhỡ các vị từ tiến sau khi nói xong liếp nhìn tiệc rượu bên trong đại s ả n h mọi người thấy không ai có thanh e m phản đối lập tức hiền lành cười lui ra tiệc rượu bên trong đại s ả n h thanh long thần vệ cùng bạch h ổ thần vệ ở nơi nào từ tiến vừa ra tới sau liền ngay cả bận b i ể u hướng bên người người hỏi hồi bẩm thiên hộ đại nhân thanh long thần vệ đại nhân giờ khắc này chính đang giữa sườn núi nơi cùng hải x a phái trưởng môn hạ c h ấ n ba giao chiến bạch h ổ thần vệ đại nhân ở cách đó không xa một chỗ thác nước dưới cùng một tên không biết tên cường giả giao chiến bên trong trấn phủ sứ tiền tiến đại nhân đã dẫn người chạy đi trợ giú bạch hồ đại nhân từ tiên đặc cụ lập tức ta dẫn người đi vào chợ giúp thanh long đại nhân được tứ huynh chính mình cẩn thận cẩm ý h ề vệ n g h e lệnh theo bản quan đi đến phía sau núi trịnh trí Chí dương gật đầu đáp ứng sau lập tức coi như người hướng phía sau núi chạy đi lúc này không cần thiết xoắn suýt nơi nào an toàn nơi nào nguy hiểm chuyện như vậy chỉ cần đồng tâm hiệp lực nơi nào đều an toàn vào lúc này hải sa phái phía sau núi đã sớm không nhìn ra bất kỳ t r ư ớ c cảnh tượng hai tên đương đại cao thủ tuyệt đỉnh giao chiến địa phương thay đổi địa hình chỉ là chuyện đơn giản nhất mà thôi càng kinh khủng chính là cái kia tứ tán kinh khí nội lực người nhỏ yếu phàm la tới gần một điểm liền muốn bị cái kia mạnh mẽ kỉnh khí kích thương ngũ tạm lục phủ lại như lúc này từ tiến lúc chạy đến nhìn thấy giữa trường cái kia hỗn độn kỉnh khí sau vội vã sắc mặt thay đổi ngăn cản mọi người bước chân tiến tới không vào giang hồ nhất lưu cao thủ người nghiêm cấm bước vào chiến trường đều cho bản quan lui về phía sau ẩm Giữa trường sở vân lại cùng lại vân sở hai ạ chấn b đúng r ồ một đao, hai người mạnh mẽ cương khí thổi tan ra để một đám cầm y địa vệ không nhịn được hít mắt bởi vì chỉ có như vậy mới có thể ngăn lại những người thổi tan mà đến bao cát chương ó cá cẩm biệt nhìn thấy t cảnh năm trăm hai mươi lăm ba khí trần long hạ trần môn đầu hàng đi đem ngươi biết đến sự tình bàn giao sau khi ra ngoài nửa đời sau còn có thể trong tù sống tiếp nghe được sở vân lời nói sau hạ trấn ba không nhịn được bắt đầu cười ha h a ha ha ha ha, thanh long ngươi cảm thấy cho ngươi nói xem nói sao để lão phu ở trong tù sống tạm xuống còn không bằng trực tiếp một đao giết chết lão phu được làm vua thua làm giặc nếu bị các ngươi phát hiện lão phu cũng nhận có điều muốn cho lão phu bó tay chịu c h ó i tuyệt đối không thể vào đúng lúc này hạ c h ấ n ba dù cho là một tên phản tặc cũng h i ể n lộ hết lý tưởng hào hùng nhất tướng công thành vạn cốt khô thật nếu để cho hạ c h ấ n ba cùng tứ nghệ lão nhân chu lập đạo thành công lợi nói hậu thế bình luận khả năng cũng là thay đổi chỉ là lại như hạ c h ấ n ba nói như vậy được làm vua thua làm giặc hiện tại bọn họ hải xa phái chính là thuộc về bại khấu mà thôi hạ trường môn hào hùng chỉ là ngươi sợi dây này sở mô cũng không ủng hộ nhiều lời vô ích tiếp chiều đi sở vân sau khi nói xong chấn động thân đao tiếp tục hướng hạ trấn ba phóng đi đều là siêu phàm cảnh cường giả đều là đi ra chính mình đường cường giả đỉnh cao không phải đối phương mấy câu nói có thể ảnh hưởng đây mặc kệ hạ c h ấ n ba cùng sở vân hai người là cái gì thân phận vào đúng lúc này bọn họ chỉ là một tên võ giả muốn cho đối phương yên tĩnh ngồi xuống nghe ngươi nói chuyện liền cần dùng vũ khí trong tay chứng minh chính mình đại nhân chúng ta hiện tại cần trợ giúp thanh long đại nhân sao từ tiên vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu một cái giơ tay ngăn cản phía sau cầm y l i ể vệ động tác không muốn làm b ư a hiện tại chính là thanh long đại nhân cùng đối phương giao chiến kịch liệt nhất thời điểm tùy tiện vào sân lời nói chỉ làm cho thanh long đại nhân tăng thêm phiền phức mà thôi chờ đợi thời cơ từ tiếng mắt liếc đối phương thư lạnh một tiếng nhớ kỹ đây là tịch thu tài sản và giết cả nhà không phải võ lâm luận võ quyết đấu tất cả mọi chuyện lấy hoàn thành nhiệm vụ vì là ưu tiên thanh long đại nhân gặp lý giải sự phân nặng nhẹ ở bây giờ vào lúc này không phải là nghiệm chứng chính mình võ học trường hợp Toàn bộ đại i người, ề u động đám đấu trong cũng tần cầm chỉ có vệ hay hải xuyên cái này, đấu sát trẻ châu là ta t bên n r gia tịch thu tài sản và giết cả nhà Chuyện như vậy à? Đại gia hỏa lại không phải cái gì tà giáo ma đầu yêu thích làm loại này giết chóc sự tình đất dung núi chuyển cũng chính là ở đây bọn cầm y vệ đều là nhất lưu cao thủ cấp độ đại cao thủ hơn nữa hiện tại mặt trăng từ mây đen bên trong sau khi xuất hiện có ánh trăng nếu không thì vẫn đúng là thấy không rõ lắm trên sân sở vân cùng hạ chấn ba hai người giao thủ hình ảnh tốc độ quá nhanh c ư ơ n g khí quá mức mãnh liệt giữa sườn núi nơi chỗ này chiến trường quanh thân bia đá cùng những cây to kia bao quát càng xa hơn một ít p h ò n g ốc kiến trúc hết thể đều bị sở vân cùng hạ chấn ba hai người c ư ơ n g khí phá hủy hai người đều là dùng đao cao thủ hàng đầu cái k i a t r ê n đất ngang dọc tứ tung sâu đến gần trượng sâu khe đủ để chứng minh hai người giao thủ k h ố liệt trình độ tại đây loại sốt sáng cao độ lại độ cao chiến đấu kịch liệt dưới chỉ cần bị đối phương chém trúng một đao ở lưới dao cắt vào thân thể đối phương một khắc đó mạnh mẽ cương khí cũng đủ để cho đối phương ngũ tạng lục phụ chịu đến nội thương nghiêm trọng cao thủ trong lúc đó kết đấu sinh tử ngay ở một đường trong lúc đó mà thôi lại như giờ khắc này như thế đến từ tứ tuyệt tiên đạo vị này không biết tên siêu phàm cừng giả giờ khắc này chính tay bộ ngược khẩu suy yếu nhìn mặt trước trần long nguyên bản phi lưu thẳng xuống thác nước bởi vì hai người chiến đấu đã từ lâu mất đi phong thái của ngày xưa cái tia gậy vỡ núi đá chặn lại rồi ấm khẩu nếu là không có người dịch chuyển núi đá lời nói hay là trong tương lai không lâu nơi này ngược lại gặp hình thành một mảnh hồ nước nhỏ đi trần long vậy vậy trên bàn tay máu tươi đương nhiên này không phải máu tươi của hắn mà là đối phương bị hắn một chảo nạo bên trong ngực lúc mang ra đến máu tươi còn hôn tạp một chút da thịt ở bên trong đây nhìn thấy bộ ngực mình miệng vết thương còn tỏa ra màu đen cơ ư n g khí lại như là ngọn lửa như thế ở thiêu đốt máu thịt của chính mình Nhất thời nghe h ấ t đồn thái huyền vương triệu cầm ý địa vệ tứ thần vệ bên trong bạch hồ thần vệ chảo công đương đại số một hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền tại hạ khâm phục trần long nghe được lời của đối phương xem thường chọn mắt khinh bỉ đến đến thôi ngươi đừng kiếm hết êm thai nói rồi chỉnh lão tử như là chưa từng nghe tới lịnh hót như thế hiện tại là chính ngươi đầu hàng bị lão tử giết chết đây vẫn để cho ta ở phía chút công phu giết chết ngươi đi ừ không nên xem thường người ngươi còn không thắng đây sau khi nói xong vị này tứ tuyệt tiên đạo siêu phảm cường giả đột nhiên ăn một hạt đan dược trong nháy mắt mắt trần có thể thấy trở nên sắc mặt đỏ chót đồng thời cả người bắt đầu tỏa ra màu trắng hơi nước cảm giác hãy cùng lồng hấp bên trong bánh bao sắp chín rồi như thế tuy rằng không biết cái kia hạt đan dược là cái gì thế nhưng trần long biết đối phương đây là m u ố n l i ề u mạng à. cái kia rõ ràng chính là tiêu hao tuổi thọ mà kích phát tự thân tiềm năng một loại đan dược xem ra đối phương cũng rõ ràng giờ khắp này đã đến cái cảnh không nữa liệu mạng lời nói khả năng ngày hôm nay liền đi không ra hải sa phái một cái vươn mình nhảy lên giữa không trung sau đó rơi xuống ngăn chặn thác nước g âm khẩu trên tảng đá lớn ở trần long trong ánh mắt đối phương đơn chân giống một cái hai tay trong nháy mắt thành kèn đồng hình ngay lập tức lập tức hướng thác nước dưới đáy trần long hồng đi một tiếng to lớn sư hống từ đối phương trong miệng h ố n g ra trực tiếp liền đem dưới chân đá tảng chấn động chia năm xẻ bảy nguyên bản bị ngăn chặn dòng nước bởi vì đá tảng bị rời sau nhất thời hướng thác nước phía dưới phóng đi hay bởi vì đối phương sư hống trong nháy mắt tăng lực vốn là tốc độ chảy nhanh trong thác nước nhất thời lại tăng nhanh mấy phần tốc độ đứng ở trần h á đáy c nước dưới t ha ha ha ha ha ha, long hai chân tách ra đứng thẳng ở trên mặt nước quanh thân chấn động nhất thời dưới đáy hồ nước lại như lật lên sóng biển bình thường bị hắn chấn động tan ra bờ phía thân thể ngồi sổm hai tay thành vuốt hồ dối ra sau khi hít sâu mùa hơi trần long nhất thời hướng lên trên diện chút xuống thác nước phát sinh một tiếng rung trời động địa hồ gầm hống đột nhiên trần l o n g cương khí kim màu đen ở hắn phía trước hình thành một cái to lớn vô cùng đầu h ổ hướng lên trên mới đập xuống thác nước lên tiếng điên cuồng gào thét nguyên bản nên thuận thế đập xuống thác nước dòng nước lại bị này từng tiếng hồ gầm chậm rãi đẩy trở lại hồ nước chảy ngược thác nước đi ngược dòng nước tất cả những thứ này chỉ nên phát sinh ở chuyện thần thoại xưa bên trong cảnh tượng nhất thời hiện ra ở trước mắt mọi người không để ý tới nhi tứ tuyệt tiên đạo siêu phảm cường giảnh mắt khiếp sợ trần long hai mắt chật c ừ n g lại như một đầu hình người hồ như thế lại một lần nữa giống lên đi ra、ngoài. nhất thời nguyên bản liền to lớn vô cùng đầu h ổ hay bởi vì trần long tăng thêm c ư ơ n g khí nguyên nhân trở nên càng thêm to lớn đầu h ổ thậm chí đã có thể nhìn thắng thác nước bên trên tên kia siêu phàm cường giả nhìn thấy đầu kia do c ư ơ n g khí tạo thành đầu h ổ cái kia một đôi hung tàn mắt hổ mắt lạnh nhìn mình lại như lại nhìn một con con mồi như thế tứ tuyệt tiên đảo trên siêu phàm cường giả cũng lại chịu không được sóng â m kia công tàn phá kinh lực lung lỏng nhất thời cả người bay ngược ra ngoài nên ở thác nước một bên trên đất trống không rõ sống chết chứ năm trăm hai mươi sáu siêu phàm cường giả chết ngay ở trần long vận công một khắc đó khi thấy trần long thức mở đầu sau một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch t i ề n tiến nhất thời hoàn toàn biến sắc cuộc quyết hướng bên người cầm ý vệ hô đi mau đi mau đều trốn đi nhanh lên một chút chạy mau tuy rằng phía sau theo bọn cầm ý vệ không biết tại sao khỏe mạnh muốn trốn đi thế nhưng rơi vào trong cầm ý vệ nghiêm ngặt mệnh lệnh bọn họ vẫn là dựa theo vương hòa quân chỉ thị hành động lên dồn dập tìm tới công sự giấu kỹ thân thể giữa lúc bọn họ không biết tại sao phải ẩn đi thời điểm đột nhiên một tiếng hổ gầm văng lên tất cả mọi người nhất thời cảm giác được ngược lại như bị một thanh đại búa đập chúng như thế Cá biệt nếu ộ i đối lực tương đối nhỏ yêu n những người bị bọn công tảng cũng màu mà xem là tươi, cối, cái họ hoặc bị là cây sự đá ở không i tiếng a từng gầm bên trong gốc, tảng sóng động âm bên bị bị bị nhổ tận ốc, đá tảng bị sóng âm chấn động thành phấn vụn. trực tiếp thụ đại Nếu phá hủy, đá k là tiền tiến hồi đó sớm cho kịp để mọi người h ò a lui ư lại nếu như còn lúc trước vị trí lời nói khả năng này đi đến thác nước bên này t r ợ quyền cầm y l i hệ vệ cũng có thể muốn xuất hiện tử vong cẩn thận nhanh lên một chút rời đi nhanh lên một chút rời đi nhanh không đợi các vị cầm y l vệ thở một hơi liền nghe thấy c h ấ n phủ sứ tiền tiến đại nhân sốt u ruột tiếng đạo lần này không có bất kỳ cầm y hỉa vệ có nghi vấn gì côn g quýt mang theo bên người một ít bị thương cầm y hỉa vệ hướng chỗ xa hơn bỏ chạy không chờ bọn hắn rời đi bao xa liền nghe nhìn sau l ư n g thác nước bên kia lại chuyển tới một đạo so với vừa nay càng mạnh mẽ hơn h ổ gầm thanh âm chạy trốn cầm y hỉa vệ mọi người liền cảm giác mình sau l ư n g bị đẩy một cái như thế suýt chút nữa lảo đảo một cái liền té lăn trên đất mà đồng thời thác nước hai bên nguyên bản cây cối rập rạp giờ khắc này chính là bị thiên t a i bình thường cùng phong thổi tiền tiến n u ố t một ngụm nước bọt cái c h á n không bị khống chế giống như chạy xuống mồ hôi lạnh quá hủ dọa t h a n h cựu thái huyền vương t r i ề u không lập t r i ề u trước liền vẫn theo trần long lăn lộn tiền tiến hắn quá giải chính mình vị đại nhân này t h ầ n công càng hiểu rõ trần long đại nhân bắt đầu đánh nhau nếu như cấp trên lời nói vậy cũng thực sự là ai cũng kéo không được càng sẽ không thẳng người nhà thử thương thoát được nhanh có thể sống lời nói trần long sẽ nói ngươi thật cơ linh nếu như trốn chậm đưa mạng trần long sẽ trực tiếp đến một câu kẻ ngu si không biết có chút tỉ thí không tới nhất định cấp độ không nhìn nổi sao đối phương người cường giả kia vừa n ã y cái kia một chiêu rất rõ ràng dùng chính là phật môn sư hương công đồng thời còn mượn thác nước địa lợi đừng xem chỉ là dòng nước n h ẹ n xuống thế nhưng cái kia ẩn chứa đối phương cương khí ra tốc dòng nước nếu như đụng vào trên thân thể người lời nói dù cho là trần long loại này thế gian cường giả cũng sẽ ở hôm nay hai bình thường dòng nước dưới bị thương như thế nào thế nào đều còn sống sắc không thiền tiên vội vã hô to vài câu hồi bẩm chấn phủ sứ đại nhân có hơn m ộ ư ơ i người huynh đệ bị thương nhưng không có nguy hiểm tính mạng bị thương tự mình chữa thương không bị thương theo bản quan tiễn tiến sau khi nói xong liền bước chân n h ẹ chút hướng trước kia thác nước phương hướng bay đi còn lại không bị thương cầm y thì hệ vệ cũng liền bận b ệ u đi theo lại nói về trần long sau khi thu công bước chân lào đảo một cái không nhịn được thở hổn hển mấy cái đại khí có thể thấy vừa n ã y cái k i a một chiêu hắn cũng là đem hết toàn lực p h ó n g thích tháp nước dưới chân hồ nước bởi vì trần l o n g cái k i a một chiêu giờ khắp này suýt chút nữa liền lộ ra đ á y h ồ theo bên hồ bị xa lánh lên bỏ hồ nước chậm rãi lưu về mực nước cũng một lần nữa chậm rãi dâng lên trở về có điều cái k i a trên đỉnh tháp nước khả năng liền cũng lại khôi phục không được ở trần long cùng tên kia tứ tuyệt tiên đảo siêu phảm cường giả song trọng dưới áp lực mấy chục trượng cao thác nước hai bên vách núi hiện tại đã hoàn toàn bị chấn động chia năm xẻ bảy căn bản không nhìn ra một k i a trước kia dán g vẻ hô t h ở nhẹ một hơi sau trần long đơn chân một điểm m ặ t hồ nhất thời cả người hướng lên trên mới thác nước bay đi rốt cục ở một chỗ dòng sông vừa nhìn đến tên những kia ngã trên mặt đất không rõ sống chết siêu phảm cường giả nhìn thấy đối phương lồng ngực còn hơi chập trùng trần long không nhịn được cười nói không thấy được ngươi mệnh vẫn thật này à lão tử cái kia một tiếng đều không hống chết ngươi nên cũng là cái kia hạt đơn khắc khắc tứ tuyệt tiên đạo tên này siêu phàm cường giả mở mắt ra suy yếu nhìn trần long lại như trần long nói như thế nếu không là vừa n ã y viên đan d ư ợ c kia hắn đã sớm nên chết ở đối phương cái kia một tiếng hồ gầm bên dưới có điều coi như có đan d ư ợ c trợ giúp nhưng mình cũng là cách cái chết không xa ngũ tạng lục phủ ở vừa nãy hồ gầm dưới toàn bộ đập vỡ tan chờ dược hiệu vừa qua đại la kim tiên đến rồi cũng không cứu lại được chính mình h ả o công phu xin hỏi bạch h ồ đại nhân vừa n ã y cái kia một chiêu là gì công phu hồ gầm âm ba công tại hạ tử nghĩ ra bêu xấu trần long nhìn sắp chết đi vị này siêu phàm cường giả hiếm thấy không nói gì nữa mây ặ c còn chết, cho cuối cùng thuộc cường cho, kệ khi kẻ hai như thế thù, phương phạm nghiêm hổ liền đối kia siêu giả đi. sống bên nào nếu muốn tôn Đa báo là một tạ gầm về m ba a công, tên rất h yêu cầu. So -so -so -so -so. Mây cầu. võ Xoạt xoạt xoạt. bóng người rơi vào trần long bên người nhìn thấy trên đất nằm tên kia siêu phảm cường giả cảm nhận được đối phương đã chết đi khí tức sau t i ề n tiến không nhịn được mừng rỡ nói rằng chết rồi quá tốt rồi cuối cùng cũng coi như trước tiên giải quyết một cái bạch hổ đại nhân ngại không có bị thương chứ không có chuyện gì chỉ là có chút thoát lực nghỉ ngơi một chút là tốt rồi hiện trường giao cho các ngươi thu thập sau khi nói xong trần long liền đơn chân một điểm hướng xa xa bay đi chờ đã lao đại cái tên này tên gọi là gì à chúng ta muốn đăng ký à tiền tiến nhất thời t ỉ n h thế cấp bách gọi ra năm đó đồng thời h ô n bang hội thời điểm xưng hô lao tử mẹ kiếp trên nào có biết đi hắn lại không nói tiền tiến bất đắc dĩ nhìn đi xa trần long có điều không đáng kể ngược lại cũng quen rồi cái kia đăng ký được bạch hổ t h ầ n vệ đại nhân đánh chết tứ tuyệt tiên đảo vô danh siêu phản cường giả một người liền như thế viết đi tiền tiên sau khi nói xong phất phất tay cũng rời đi hiện trường trần long vừa nay cái kia một thức h ổ gầm âm ba công không chỉ có hống chết rồi một tên siêu phàm cường giả cũng đem tiệc rượu bên trong đại sành các vị võ lâm nhân sĩ sợ đến gần chết đều cho rằng bên ngoài thiên băng như thế cũng chỉ có một ít ở trên giang hồ lang bạt nhiều năm võ lâm nhân sĩ mới có thể từ này từng tiếng h ổ gầm bên trong nghe được là người nào võ công lại như nguyên bản nhắm mắt tụng kinh từ niệm đại sư như thế nghe được trần long này một tiếng h ổ gầm sau trong lòng không nhịn được cảm thán một tiếng bạch h ổ tôn giả hồ gầm âm ba công lão nạp ở sư hống công ở tinh tu nhiều năm sợ cũng là không sánh bằng đối phương a thực sự chính là thế gian một môn thần công khâm, phủ, khâm phủ. mà còn ở sau núi quyết đấu mọi người cũng nghe được cái k i ê m một tiếng đinh thai nhức c ó c hổ gầm đều dồn dập suy đoán đây là xảy ra chuyện gì lý thiên hữu một đ a o chém chết bởi vì hổ gầm mà phân thần một tên hải x a phái cao thủ vẻ mặt vô cùng khiếp sợ hướng bên dưới ngọn núi nhìn lại vừa n ã y đó là cái gì trò chơi a cái gì hổ có thể hống liền hắn đều không nhịn được hoảng sợ không lấy đừng xem vừa n ã y đó là tiểu bạch hổ thần công chuyên tâm làm việc ba tiểu tử chính lão một trưởng bức lui trường chi nghĩa sau nhìn thấy lý thiên hữu ngây người dáng vẻ không nhịn được nhắc nhở đến nơi này nhưng là chiến trường hai bên đều là cao thủ nếu như bởi vì xứng s ờ mà tạo thành chính mình bị thương vậy cũng là quá t r o n váng Ô nha tốt trịnh lão lời nói trịnh lão ngài có thể ẩn nấp thật thâm đây tiểu tử ở đô ý viện đều không nhìn ra ngài như thế lợi hại lý thiên hữu n g ự a khí phi thường thân thiết cùng trịnh lão nói rồi vài câu lúc đó liền cảm giác hoàng thành đô ý viện bên trong trịnh lão có chút không giống nhau nhưng cụ thể nơi nào không giống nhau hắn cũng không nói lên được chính là cảm thấy được đối phương h i ể u rất nhiều dạy dỗ chính mình võ công thời điểm cũng có thể nhất châm kiến huyết vạch ra chính mình không đủ địa phương bây giờ mới biết nguyên lai người ta là cái ẩn cư ở đô ý viện bên trong siêu cấp đại cao thủ đây chỉ là không biết này trịnh lão cùng cầm y địa vệ lại là quan hệ gì lần này dĩ nhiên cũng phát động rồi sự tình sau khi kết thúc nhất định phải hào hào hỏi một chút Trước 527, tính toán tu giả, giả Thiên theo thế toàn thể tới nói cầm ý gì là chiếm cư tuyệt đối thương、phong. thế toàn quyết, tính toàn thành. thả một cường như cư nhưng như cuộc, cầm chiếm chỉ cần hải xa phái cao cấp sức có chạy phía mang nhìn núi này nói phong, mạnh không có toàn bộ bị giải quyết. Vậy lần này nhiệm vụ liền không hoàn nếu phàm Hiếu khối hề hải phái phà đao sao siêu sau siêu giả, giả đối giải là là gì la. Lý xa vậy bộ bộ vệ vụ vị bị Dù cũng không ai biết không nói những thứ khác chỉ cần đối phương cầu một điểm chuyên chọn những địa phương kia trên quan chức đi ám sát lời nói vậy tuyệt đối có thể mang đến to lớn p h i ề n p h ứ c then chốt ngươi còn chưa thật đi truy sát hắn thiên hạ này to lớn trời mới biết một tên siêu phản cường giả gặp chạy đi nơi đâu cầm ý gì hệ vệ tứ thần vệ cũng không thể mỗi ngày không có chuyện gì làm đi truy sát một tên đảo phạm đi nghĩ đến bên trong lý thiên hữu khả khả một tiếng cười gằn mang theo đao liền hướng một phương hướng trộm đạo đi đến trương c h i đạo chịu đựng ngũ tạm lục phủ khó chịu lại một lần nữa một kiếm hướng từ hành o ngược điểm đi bị đối phương dùng cánh tay trực tiếp ngăn trở sau cũng không thở đôi biến đâm vì l à tước lại là một kiếm hướng từ hành o nơi cổ họng về tới không ngờ rằng từ hành o nhìn thấy này một kiếm sau chỉ là cười hì hì căn bản không quan tâm cổ họng của chính mình có thể hay không bị trường kiếm cắt đứt trực tiếp nghiêng người về phía trước đơn giản một cái đấm thẳng hướng trương c h i đạo đ á n h tới l á t mình tránh thoát từ hành o năm đấm sau trương c h i đạo nhìn đối phương cái cổ chính mình vừa nay cái kia một kiếm đừng nói cắt đứt đối phương b i hầu liền vết máu cũng không có xuất hiện vậy cũng là ẩn chứa cương khí một kiếm A. trước mắt con này rùa đen ra đến cùng là cứng bao nhiêu chính mình cũng đâm chúng rồi nhiều như vậy kiếm kết quả đối phương một điểm phản ứng đều không có ngược lại là mình bị đối phương đập mấy q u y ề n m à thôi vừa nãy liền nói ra vài n g ụ m màu tươi không kịp nghĩ nhiều chương chỉ đạo nhìn thấy từ hoành lại dự định hướng chính mình công tới được thời điểm vừa định cầm kiếm đó nữa đột nhiên cảm nhận được sau l ư n g truyền đến một luồng cực sắc bén cơ ư n g khí nhất thời sắc mặt thay đổi xoay người lại chính là một kiếm chặn lại rồi công kích nhìn trước mắt người ngoài thôn chương chỉ đạo cảm thấy vô cùng tức giận hiện nay cái gì a miêu a cậu cũng dám hướng chính mình tấn công sao tuy rằng nhìn thấy cái kia cơ khí cùng đao phát mãnh liệt trình độ đối phương cũng là một vị nửa bước siêu phàm cường giả hơn nữa không làm được vẫn là nửa bước siêu phàm bên trong cường giả đỉnh cao nhưng này cũng chỉ là nửa bước siêu phàm mà thôi không vào siêu phàm đều là run dế câu nói này có thể không chỉ là nói một chút mà thôi trước mắt vị này nửa bước siêu phàm chủ động hướng chính mình m ố a đao để trương chỉ đạo cho rằng đây là đối với mình nghiêm trọng sỉ nhục vì lẽ đó không nhịn được phần nộ nói rằng khi người h n quá đáng tiểu bối giám nhi cho lão phu chết vừa dứt lời trường kiếm xoắn một cái nhất thời từ đón đỡ biến thành một thức đốc tới xông thẳng đối phương lồng ngực mà đi lý thiên hữ sắc mặt thay đổi mặc dù biết nửa bước siêu phà cũng cùng người ta đường hoàng gia d á n g siêu phạm cường giả có t r ê n l ệ n h rất lớn thế nhưng không nghĩ đến chính mình vừa nay ấp ủ nửa ngày lưu quang đâm tới bị đối phương vô cùng đơn giản liền đón đỡ hạ xuống nhìn thấy chương chỉ đạo này phẫn nộ đâm một cái lý thiên hữu không kịp nghĩ nhiều bước chân liền điểm chân sau muốn dùng tự thân khinh công trong nháy mắt kéo dài khoảng cách thật tránh thoát đối phương này đâm một cái không nghĩ đến coi như mình tốc độ nhanh hơn nữa nhưng cho lý thiên hữu cảm giác bên trong thật giống dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển chính mình như thế sẽ bị đối phương đâm trúng lý thiên hữu rõ ràng điều này là bởi vì đối phương thế ảnh hưởng đến chính mình do đó sản sinh loại này cảm giác sa Mắt thấy thoát không có cách nào có đi, lý thiên hữu hiện nhất thể tại duy nhất có l à miệng chính là hoành đào che ở trước hoành ngực, đồng là đào ở t ờ ngưng tụ ra chính mình mánh tụ ra l i t h ấ t c ư ơ n khí Thiên Hữu bảo vệ miệng trước ngực. Cong! Lý phun máu tươi tuy rằng chặn lại rồi đối phương cái kia đâm một cái thế nhưng kiếm tải lên đến sức mạnh khổng lồ vẫn để cho lý thiên hữu không nhịn được coi ra khẩu hết u y thế nhưng mục đích của hắn cũng coi như là đến bay ngược ra ngoài trong nháy mắt còn không quên hướng trương tri đạo cười cợt nhìn thấy lý thiên hữu nụ cười trương tri đạo biết vậy nên không ổn nguyên tưởng rằng chính mình này một kiếm không nói đâm chết đối phương nhưng cũng có thể hoàn toàn phế bỏ tên này nửa bước siêu phàm cầm y hệ vệ cực giả tuy nhiên g ao ư đã tận lực dùng cơm khí hộ thân đi ngăn cản nhưng trương tri đạo vẫn bị tử hành một quyển tròn đệm bay ra ngoài kha kha cho rằng lý mỗi nhân tiệu từ kia dễ đối phó a lần này lộ kẽ hở đi từ hành nhìn ngã trên mặt đất thổ huyết trương tri đạo ngự khí phi thường đắc ý từ vừa nay hắn liền nhìn thấy lý mỗi nhân t i ể u t ử kia không lưng trốn ở một bên còn không ngừng hướng phía bên mình xem trong lòng liền biết lý mộ nhân tiểu tử này sợ là có ý định quỷ quái gì muốn âm một làn sóng trương tri đạo cái tên này không ao ước tiểu tử này như thế mãng dĩ nhiên bay thẳng đến một tên lâu năm siêu phạm cường giả một đao chém đi đến may là tiểu tử này nhiều môn thần công hộ thân lại tăng thêm tu luyện chính mình luyện thể thần công nếu không thì vừa nãy trương tri đạo cái kia một kiếm phải đâm xuyên lý mộ nhân tiểu tử này lý thiên hữu xoa xoa ngực lại ó i ra khẩu b ọ t máu sau đi tới t ử hoành bên người liếp nhìn ngã xuống đất trương chỉ đạo sau mới hướng từ h à n h hỏi huyền vũ đại nhân thế nào cái tên này đã chết rồi sao còn không đây có điều cách cái chết cũng không xa từ hành xoa xoa nằm đấm cười g ầ n hướng t r ư ơ n g chỉ đạo đi đến vốn là đánh không lại từ hành hiện tại lại không hề phòng bị chịu từ hành một quyền hiện tại coi như không người đến hỗ trợ từ hành gỡ xuống t r ư ơ n g chỉ đạo tính mạng cũng chỉ là mười mấy chiêu sự tỉnh dừng tay t r ị n h lao lắc mình che ở t r ư ơ n g chỉ nghĩa trước mặt ngăn cản đối phương muốn đi cứu viện t r ư ơ n g chỉ đạo dự định cho lão phu tránh ra phân nộ t r ư ơ n g chỉ nghĩa một trường hướng t r ị n h lao ơ n tới trực tiếp bị đối phương một cái gây go cản trở lại thật không t i ệ n nằm trong chức trách chỉnh lao đón đối phương ánh mắt phẫn nộ nhàn nhạt nói một câu chương chỉ nghĩa vô cùng phẫn nộ thế nhưng cái k i ệ thì có ích lợi gì đây thực đ ừ n g nói đi cứu sư đệ trương chỉ đạo dù cho là chính mình mang xuống cũng không phải vị lao nhân trước mắt này đối thủ rõ ràng xem ra giống như chính mình tuổi già sức yếu thế nhưng đối phương mỗi một quyền mỗi một trường cũng làm cho trương chỉ nghĩa cảm giác mình như là đang đối chiến một vị tráng niên siêu phạm cường giả như thế hơn nữa trương chỉ nghĩa có thể cảm giác được đối phương bản lĩnh sở trường không ở quyền cước mà là binh khí cái k i a miệng hổ vết chai đủ để giải thích tất cả vẹn vẹn chỉ là dùng quyền cước liền có thể cùng chính mình đánh hòa thậm chí hơn một chút nếu như đối phương đổi binh khí lời nói chính lão nhìn một chút trên sân thế cục ở trương c h i đạo bị huyền vũ từ hoành sau khi trọng thương trên căn bản phía sau núi khối này thắng bại cũng đã xác định suy nghĩ một chút một lúc sau bất đắc di t h ở dài tính toán một chút chính mình cũng đừng kéo dài thời gian、Bạch. chương c h i đạo nhìn trước mắt vị lão nhân kia nơi ống tay háo đột nhiên trượt ra một cái dao găm đen kịt trôi lao thậm chí toàn bộ thân đao đều là đen kịt vô cùng nếu như sắc trời h t một điểm căn bản không nhìn ra trong tay đối phương nhìn vũ khí có điều đang nhìn đến trôi này dao găm sau trương tri đạo rốt cục nhớ tới vị lão nhân trước mắt này đến cùng là ai lập tức không thể tin tưởng hỏi người là dạ tu la năm đó cầm ý địa vệ chỉ huy sứ ngươi không phải đã chết rồi sao tại sao còn sống sót t r ị n h lao không hề trả lời đối phương vấn đề d ơ lên dao găm nằm ngang ở trước ngực ngay lập tức ở trong mắt trương tri đạo rõ ràng còn ở trước mặt mình dạ tu la giờ khác này dĩ nhiên lại như biến mất rồi như thế ánh mắt ngươi thấy được đối phương thế nhưng là căn bản không cảm giác được đối phương bất kỳ khí tức lại như người trước mắt là cái ảo giác như thế như là căn bản không có từng tồn tại thế gian như thế trương tri đạo nuốt một ngụ nước bọt đây chính là năm đó trên giang hầu người, người đều e ngại dạ tu la sợ tu thế sao vô thanh vô t ứ c vô ảnh vô hình Ám chương năm trăm hai mươi tám trương tri nghĩa chết năm đó thái huyền vương triều chưa lập triều trước trên giang hồ có hai đại tổ chức sát thủ một chính là người người đều biết yên vũ lâu cái này cũng là chỉ cần tiền của người cho ai cũng có thể thuê tổ chức sát thủ cho tới cái thứ hai tổ chức sát thủ liền không phải bình thường dân chúng có khả năng biết được hoặc là nói không đến nhất định cấp độ căn bản không biết có cái tổ chức sát thủ này tồn tại vậy thì là giả tu la cùng nói đây là một sát thủ tổ chức chẳng bằng nói đây là một người một người tổ chức sát thủ nhưng có thể cùng yên vũ lâu đứng sau vai thậm chí ở một ít trong mắt cừng giả dạ tu la mới thật sự là đương đại đệ nhất sát thủ bởi vì dạ tu la ám sát quá siêu phàm cường giả một đòn t r ố n xa không hề ngừng lại ngay ở trước mặt hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào giết vị kia siêu phàm cường giả chết trong tay dạ tu la cường giả vô số kể ngoại trừ chính hắn ở ngoài hay là căn bản không ai biết hắn giết bao nhiêu người hắn có thể vì một bữa cơm giết người cũng có thể chủ quan giận dữ vì là hồng nhan đi giết người cũng hoặc là ngươi nếu như gặp gỡ tâm tình của hắn tốt thời điểm xin hắn uống chảy đến rượu hắn cũng có thể giúp ngươi giết người nói chung đây là một cái không phải dựa vào thù lao có thể đánh động đối phương cường giả muốn gặp phải hắn lời nói chỉ có thể tìm v ậ n may hoặc là nói tìm mấy cái biết hắn người quen dẫn đường nếu không thì khắp thiên hạ đều không địa phương tìm đi không ai biết tên của hắn dạ tu la cái ngoại hiệu này cũng là bởi vì đối phương thường thường ăn mặc một thân y phục dạ hành với trong bóng tối giết người sau trên giang hồ mọi người cho lên biệt hiệu lâu dần đại gia hỏa liền đều như thế xưng hô cái này điền cùng sát thủ duy nhất có thể để mọi người biết thân phận đối phương vậy thì là dạ tu la độc môn binh khí một cái cả người đen kịt bằng n a o lại như trên người hắn y phục dạ hành như thế khiến người ta căn bản không thấy do hắn múa đao cử động đối với năm đó trên giang hồ những cao thủ mà nói dạ tu la nhất làm cho người hoảng sợ điểm chính là đối phương ẩn thân năng lực ngươi căn bản không biết đối phương sẽ ở khi nào xuống tay với ngươi coi như dạ tu la đứng ở trước mặt ngươi ngươi cũng căn bản cảm giác không ra đối phương là một vị đương đại hàng đầu siêu phàm cực giả khả năng cảm giác đối phương chỉ là người bình thường mà thôi có người phân tích quá dạ tu la tu luyện khả năng chính là liên quan với tiềm h ẩn h thế lúc này mới làm cho đối phương ẩn thân thời điểm căn bản không có một chút nào tung tích cùng khí thức lại như chưa từng có đi đến quá trong trần thế như thế lại như lúc này chương chỉ nghĩa cảm giác như thế nếu không là trước mắt nhìn thấy đối phương xác thực còn ở trước mắt chương chỉ đạo thậm chí đều cảm thấy đến người trước mắt là cái huyết ảnh một điểm khí tức đều không có dù cho là trên thân người chết cũng sẽ mang theo một tia t ử khí nhưng là ở trước mắt cái này trên thân thể người sống nhưng căn bản không cảm giác được một tia khí tức hắn là q u ỷ sao không được còn ở lo lắng để phòng trương chỉ nghĩa đột nhiên nhìn thấy trước mắt mình xuất hiện này thanh đen kịt đoàn đạo sau u ố n g ít túi đầu né qua nhìn bay xuống trên không trung tóc dài chương chỉ nghĩa sắc mặt trở nên phi thường khó coi không chỉ có khí tức không có xuất liên tục chiêu thời điểm mang vào kình khí cũng biến mất không còn tăm hơi Muốn phòng vệ sự chính ô n g k í c của đối p h ư g thể lao c n m ư đ i cận kích đương ố i p h nhiên tuy rằng hắn đúng là đang mỉm cười nhưng ở trong mắt trương tri nghĩa vậy thì là ác quỷ hành hung chức giữ tận mụ cười lao phu nhớ tới ngươi năm đó ở trên đại hội võ lâm lão phu ám sát thiên tâm lão nhân thời điểm ngươi thật giống như cùng sư đệ của ngươi đều ở trong đại hội diện tính toán cũng có một trăm sáu mươi bảy mươi năm chứ trịnh lao lắc đầu một cái mang theo ấ y này nói thật không tiện người này một lão liền dễ dàng hoài cựu chúng ta vẫn là sớm một chút s o n g xuôi chính sự đi Bạch, vừa dứt lời liền ở trong mắt trương tri nghĩa giả tu la thân hình trong nháy mắt liền hướng chính mình bên trái v ọ o tới đồng thời nâng đao liền hướng trước ngực mình đâm lại đây ngay ở chính mình vừa định giơ tay ngăn cản thời điểm đột nhiên thân ảnh của đối phương biến mất không còn tăm hơi không được cảm nhận được bên hông mình đột nhiên dùng mình một cái trương tri nghĩa vội vã một t r ư ờ n g hướng phía sau ấn đi không ai thế nhưng chính đang chạy xuôi máu tươi phần eo nói cho trương tri nghĩa vừa nãy quả thật có người ở chính mình phía sau lưng cho mình đến rồi một đao đột nhiên dạ tu la che mặt bóng người xuất hiện ở trương tri nghĩa trước mặt hai người mặt đối mặt lẫn nhau trong lúc đó chỉ có không tới một q u y ề n khoảng cách tiếp theo ánh trăng nhìn thấy đối phương cái tia một đôi lạnh lùng ánh mắt sau trương tri nghĩa cuốn quít giơ tay một t r ư ờ n g công qua ẩm ngoại trừ mặt đất bị chính mình một t r ư ờ n g ánh cái hố to ở ngoài căn bản không nhìn thấy dạ tu la bóng người t r ư ơ n g chỉ nghĩa có chút bối rối muốn một lần nữa s i ê u t ầ m dạ tu la bóng người thời điểm liền cảm giác mình cái cổ phi thường mát mẻ đồng thời còn có ngọn lửa thiêu đốt nhẹ nhàng cảm giác đau điều này làm cho t r ư ơ n g chỉ nghĩa không nhịn được sờ sờ của mình huyết máu tươi không biết lúc nào nguyên lai、like、mình cái cổ đã sớm bị dạ tu la dùng trôi này đoàn đ a o cắt đứt gân mạch hay là đối phương đau quá nhanh lại hoặc là bởi vì chính mình quá x u ấ t sáng chính mình căn bản không có nhận ra được nguyên lai、like、mình cái cổ bị người cắt tiết hầu lại như năm đó ở đại hội võ lâm lúc thiên tâm lão nhân như thế vẫn là ở hắn môn hạ đệ tử nhắc nhở dưới hắn mới phát hiện mình bị người cắt tiết h tiếng bước chân văng lên t r ị n h lão lại như như ấu linh từ trường chỉ nghĩa phía bên phải đi ra không ai biết hắn lúc nào đến trường chỉ nghĩa phía bên phải giờ khác này t r ị n h lao chắp tay sau lưng trôi này đ o ạ n đao cũng không biết lúc nào bị hắn thu hồi trong ống tay á o xem ra lại như cái phổ thông ông lão như thế nào có vừa nãy nửa điểm sát thủ dáng vẻ yên tâm đi sẽ không đau lão phu ra tay luôn luôn không thích tàn nhẫn đều sẽ làm cho người ta chết thống khoái vong phương thức này xem như là lao phu cuối cùng nhân tử rất nhanh sẽ trôi qua yên lặng nhìn ngã trên mặt đất ánh mắt tan g ã trương chỉ nghĩa chỉnh lao thở dài lắc đầu một cái hướng nơi khác đi đến cái gì võ lâm tiêu hùng cái gì siêu phàm c ự n giả cái gì lý tưởng hào hùng ở sinh tử trước mặt chẳng có tác dụng gì có cái k i a một đao không chỉ có cắt rời trương tri nghĩa h ế t hầu đồng thời cơ ư n g khí nhập thể trong nháy mắt còn phá hủy đối phương tâm mạch đồng thời chính mình trên thân đao độc môn độc dược ngoại trừ bồ t á t man cùng đường môn bên trong thần dược ở ngoài không người nào có thể giải đừng nói trương tri nghĩa vị này thực lực không lớn bằng lúc trước siêu phàm c ự n giả dù cho coi như là thực lực của hắn đỉnh cao thời kỳ chính lao thật muốn là muốn giết hắn dù cho trương tri nghĩa mỗi ngày trốn ở hải xa trong phái hắn cũng có thể giết đi đây là năm đó giang hồ đệ nhất sát thủ nạo khí dù cho hắn đã về hưu trở thành một cái về hưu ông lão lý thiên h ư u nuốt một ngụm nước bọt nhìn vui cười hớn hở hướng chính mình đi tới t r ị n h lão vội vã đổi nụ cười cao thực sự là cao hai c h n h lão tiểu tử ở đô ý viện thời điểm liền nhìn ra trịnh lão ngài là cao nhân rồi quả nhiên không ngoài sở liệu của ta ha ha ha n g ư ơ i tên tiểu tử này đừng cho lão già ta mang mũ cao lớn tuổi đi hiện tại gió thổi trời mưa sương đều đau đây ai nha đây là bệnh phong t h ấ p à, không có chuyện gì t r ị n h lão chờ ngày mai về hoàn thành tiểu tử chuẩn bị cho người điểm tốt rượu thuốc người không có chuyện gì uống nhiều uống nghe nói món đồ này đối với chỉ bệnh phong thấp có chỗ tốt ngươi đến thời điểm thử xem lý thiên hữu lấy lòng cười nói vừa nãy trịnh lão cùng trương chỉ nghĩa quyết đấu lý thiên hữu nhìn thấy quá hù doa người ta thường thường nói mình khinh công nhanh cùng quỷ như thế nhưng muốn cho lý thiên hữu tới nói trịnh lão vừa nãy vậy không biết gọi khinh công vẫn là tên gì trò chơi thuần ứng gì, mới thật sự cùng quỷ như thế chính mình dù cho con mắt đều nhìn t r ò n g trọt vào nhưng vẫn là không nhìn ra trịnh lao đến cùng là làm sao từ bên trái đột nhiên chạy đến người ta bên phải lại là làm sao từ bên phải vọt đến người ta trước mặt m ặ u chốt nhất chính là ra chiêu căn bản không thấy rõ trịnh lao đến cùng ra chiêu không có chờ lý thiên hữu phản ứng lại thời điểm cái kia trương chỉ nghĩa cũng đã bưng cái cổ ngã trên mặt đất có giật không nghĩ đến ở đô ý viện dưỡng lao trịnh lao đã vậy còn quá ngưu bức như thế điều may là chính mình vẫn cùng hữu tài đều đối với người ta phi thường khách khí hiện tại nếu biết trịnh lão bản lĩnh lớn như vậy vậy mình bài sư học nghệ đi chương năm trăm hai mươi chín dành cho hạ chấn ba cuối cùng mặt mũi vừa lúc đó t ừ hành cũng một bên l a o chùi cổ tay một bên đi đến lý thiên hữu bên cạnh hai người nhìn thấy nghiêng về một phía địa trường tri nghĩa sau tử hành không nhịn được cười nói trịnh đại nhân ngài vẫn là bảo đao chưa già à so với ta đều càng nhanh hơn giải quyết đối phương thực sự là lợi hại lý thiên hữu nhìn thấy khung cảnh này nghĩ thầm xem ra trong cẩm ý vệ mấy vị thần vệ cùng tầng lớp cao nhất đều biết chỉnh lao thân phận thực sự à làm sao liền không ai tự nói với mình đây nếu không thì cao thấp cũng nhiều l ắ m đưa mấy vỏ rượu quá khứ à ha ha lão giả ta đã lao đi hiện tại đều là các ngươi thiên hạ nhanh lên một chút đem sự tình giải quyết xong đi lão giả ta cảm giác sương có chút đau khả năng ngày mai sẽ phải trời mưa lão phu cũng không muốn gặp mưa đây từ hoành g ấ t cù hướng lý thiên hữu ra hiệu một hồi đi thôi lý mỗ nhân nếu không còn chuyện gì cũng đừng nhản rỗi sớm một chút giải quyết sau về sớm một chút nghỉ ngơi phía sau núi khối này n h í mất đi hai vị siêu phạm cường giả sau trên sân hắn hải x a phái cao thủ liền cũng lại không nổi lên được bất kỳ sóng gió không chỉ có như vậy hiện tại bọn họ là muốn chạy cũng chạy không được mỗi một vị hải x a phái cao thủ đều có ít nhất hai người nhìn chằm chằm chính là để người bọn họ chạy trốn ngoại trừ một chỗ chiến trường tham kiến thiên hộ đại nhân lý thiên hữu nhìn phía trước chiến đấu đau đầu hướng bên người tên này không quen biết cầm y hề vậy hỏi bao lâu lại là tình huống thế nào a khởi bẩm thiên hộ đại nhân bách hộ đại nhân nói muốn tự mình giải quyết đối phương không cho thuộc hạ nhúng tay đã qua mấy chục chiêu nhìn chính đang chiến đấu tần hải xuyên tuy rằng trên mặt hắn vẫn là một bộ mặt không hề cảm xúc dáng vẻ thế nhưng lý thiên hữu biết cái tên này nội tâm nhất định thập phần vui vẻ cùng thỏa mãn có điều hiện tại có thể không có thời gian để cái tên này thỏa thích chiến đấu huyền vũ đại nhân đều lên tiếng sớm một chút giải quyết chiến đấu để ngừa khó l ư ợ n g hải xuyên đừng đùa nếu như ngươi vẫn chưa thể giải quyết hắn bản quan liền muốn nhúng tay lý thiên hữu lời này để giữa trưởng tần hải xuyên sắc mặt thay đổi lại xuất hiện đầu người cầu lại xuất hiện trước giáo hấn còn sờ sờ ở trước mắt t ầ n hải xuyên không thể để loại chuyện kia lại một lần nữa phát sinh tuyệt không đối diện vị kia hải xa phái trưởng lão đột nhiên cảm giác được trước mắt vị này cầm y diệ vệ cao thủ trên đao sức mạnh trở nên càng thêm trầm trọng hiểu rõ suất đao tốc độ cũng trong trước mắt trở nên càng lúc càng nhanh điều này làm cho người trưởng lão này phi thường nghỉ hoặc không rõ hắn thật giống rất không có thời gian như thế nhưng là chính mình rõ ràng căn bản không phải là đối thủ của hắn à chỉ cần đối phương không phạm sai lầm lộ cần gì phải như vậy chỉ vì cái trước mắt đây vị trưởng lão này đang bị tân hải xuyên một đao chém xuống đầu lâu trước cũng không nghĩ đến tần hải xuyên bây giờ nôn nóng nguyên nhân chỉ là bởi vì lo lắng lại bị một cái nào đó ra hỏa cấp đi thuộc về hắn đầu người mà thôi nhìn thấy tần hải xuyên thu đ a o sau n g ạ o kiểu dáng vẻ lý thiên hữu không nhịn được cười cợt được thôi mặc kệ như thế nào đầu sắt trẻ t r â u đang đánh nhau phương diện xác thực không làm sao khiến người ta thất vọng quá đi thôi hải xuyên tiếp tục đại thanh tẩy trần long tư h à n h trịnh lão hai vị trấn phụ sứ năm vị thiên hộ hơn nữa sở hữu bách hộ giờ khác này cầm y lý h ả vệ ở hải xa trong phái cao tầng tất cả đều im lặng không lên tiếng đứng ở giữa sườn núi một bên nhìn cách đó không xa sở vân cùng hạ trấn ba quyết đấu t o đối phương không chỉ có là hoàng thượng yêu cầu duy nhất người sống đồng thời cũng là hải xa trong phái thực lực nhân vật mạnh nhất cũng là khó nhất gặp xương ở hành động vừa bắt đầu cầm ý liên hệ vệ các cao tầng liền xác nhận do thực lực mạnh nhất thanh long đến nên chiến hạ chân ba lý thiên hữu theo mọi người tới tới đây sau Liền Long liền Long lại. l hiện ngồi ở nơi này nhìn giữa trường hai người quyết đấu, vừa định cầm đao đi đến giúp đi, người chiến giận vui Trần này nhìn trường định đến huynh chính mình, bị Trần Long tay ngăn、lại. Đừng đi, không cần người hỗ trọ, bọn họ chính phát Bạch Hồ chút phất chạch hỗ họ cá quyết một tay trọ, bị cầm của chứ. đao đã đấu, đấu sớm sồm sư ở vừa vẻ ý thiên hữu cảm giác mình vai bị người vô vỗ quay đầu nhìn thấy từ hành cùng phía sau hắn chính l a o đừng đi chúng ta nếu như đi hỗ trợ chính là sỉ nhục sở đại ca sở đại ca nhất định có thể thắng ai chính l a o ở một bên thở dài một tiếng đi lên trước nhìn thấy trên sân quyết đấu lời nói ý vị sâu xa nói câu mặc kệ như thế nào hạ chân ba cũng là hải xa phái đứng đầu một phái cũng là danh chấn võ lâm cao nhân cuối cùng cho hắn một cái thể diện s ả n quyết đấu hợp đi đây chính là sở hữu cẩm y gì hệ vệ cao t ầ n giờ g khắp này im lặng không lên tiếng nhìn giữa trường quyết đấu nguyên nhân đương nhiên nếu như hạ chân ba muốn chạy trốn lời nói cái kia nên tiếp hắn tuyệt đối là cùng nhau tiến lên bọn cẩm y vệ hạ chân ba một đao đẩy ra sở vân đao sau liếc nhìn được bao quanh n h ũ u bọn cẩm y vệ không nhịn được cất tiếng cười to chỉ là tiếng cười kia bên trong vấn đề cho mọi người nghe được một tia thê lương tâm ý ha ha, ha lợi hại lợi hại không thẹn là cầm y địa vệ à, lão phu môn hạ này mấy ngàn tên đệ tử cùng các trưởng lão các ngươi vẹn vẹn chỉ là dùng mấy cái canh giờ liền toàn bộ giải quyết thực sự là l o i hại à. đáng tiếc à đáng tiếc được làm v u a thua làm thật lão phu cùng nghĩa huynh ngưu tính chủ bị nhiều năm như vậy lại bị lý mỗ nhân tên tiểu tử thúi này hỏng rồi đại sự nói xong hạ chấn ba chừng một ánh mắt cách đó không xa ngồi dưới đất lý thiên hữu lý thiên hữu nhìn hạ chấn ba ánh mắt sau bất đắc di nhun v y ý tứ rất rõ ràng trách ta đi hạ chấn ba chuyện đến nước này nói nhiều hơn nữa cũng vô ích chúng ta cầm y địa vệ cho đủ n g ơ i vị này cựu đại phái trưởng môn mặt mũi. k đây đây ha ha ha, hai ô n đúng g ở t y n g ư ta t bên một lời hạ xuống lại một lần nữa cầm đao chạm vào nhau nhất thời hai người dưới chân mặt đất rồi cùng động đất như thế nhấc lên cuộc sống khoái đao mình đã phi thường quen thuộc tự hỏi cũng coi như là phi thường tinh thông vì lẽ đó xem h i ể u sở vân gia chiêu cũng không ngạc nhiên k h e n chốt là hải sa phái trưởng môn hạ chấn ba đao pháp để lý thiên hưu thật lòng quan sát lên cùng sở vân sử dụng thái huyền đao không giống hạ chấn ba sử dụng đao cụ ngược lại là rất giống trên thực tế thuốc cao quốc bên kia thường dùng thái đao h ố n l ư ợ ệ n thân đao không giống với thẳng tắp thái huyền đao để thái đao có càng nhiều biến hóa tính có điều loại này đao cụ cùng thái huyền đao lẫn nhau so sánh cũng không phải là không có t h ể yếu vậy thì là ở đầm tới phương diện này yếu hơn thái huyền đao đương nhiên đao cụ không có tuyệt đối mạnh yếu chỉ có, dùng đao người có sự phân chia mạnh yếu mà thôi hạ chấn ba tu luyện võ công theo ấn cẩm y h i ể v ệ tài liệu bên trong ghi chép là một môn gọi đoạn lãng đao pháp cái môn này đao pháp đặc điểm tổng kết lên chính là một chữ nhanh nhanh đến liền sóng biển đều có thể chặt đứt mức độ chiêu thức lý thiên hữu nhìn một lúc sau cũng nhìn ra đoạn lãng cái môn này đao pháp càng coi trọng chính là c h à n g kích điều này cũng phù hợp hạ chấn ba đao trong tay cụ đặc điểm thái đao vốn là am hiểu c h à n g kích thế nhưng đụng tới đồng dạng lấy nhanh gọi khoái đao sau hạ chấn ba đao pháp đặc điểm liền hoàn toàn không thể phát huy được đặc biệt khoái đao không chỉ am hiểu t r à n kích Đối với đâm với tới chương ũ n đồng dạng g am i chiêu thức giữa ể u thức đ có một chiêu năm g càng l trăm ba mươi hạ chấn ba tuyệt xướng nhìn trên sân hai vị cao thủ tuyệt thế sinh tử quyết đấu vong xuyên không nhịn được đưa tay đụng một cái bên người tần hải xuyên nay hải xuyên ngươi cảm thấy đến như thế nào a nhìn được hài lòng không vui hai vị đều là đương đại cao cấp nhất đao khách tại hạ tự nhiên xem phi thường hài lòng tần hải xuyên mặt không hề cảm xúc nói rằng nếu không là biết hắn là cái mặt có g ó p đại gia hỏa còn tưởng rằng cái tên này đang nói nói mắt đây như thế nào ngươi cảm giác mình sau đó có thể giống như bọn họ sao tần hải xuyên xoay người lại liếc mắt nhìn vong xuyên vẻ mặt hết sức chăm chú nói rằng tại hạ nhất định sẽ trở thành thanh long đại nhân như vậy định cấp đao khách điểm ấy tại hạ chưa bao giờ nghi ngờ ta cũng không nghi ngờ vong xuyên cười nói cũ sau lại hướng lý thiên hữu hỏi lý m ộ nhân người nhãn lực t h ấ y mạnh hiện tại trên sân ai càng có ưu thế à? sư m i n h thanh long hạ chấn ba muốn thất bại lý thiên hữu nhẹ giọng trả lời một câu nhìn sở vân giờ khắp này vẫn ở tận lực chống đối hạ chấn ba điên cuồng tấn công dáng vẻ vong xuyên cao mày này có thể một điểm đều không nhìn ra là ưu thế à, người ta vẫn ở tấn công kết quả thanh long đại nhân chỉ là ở phòng ngự mà thôi nơi nào đến ưu thế à? hay là cảm giác được vong xuyên nghi hoặc lý thiên hữu giải thích một câu hiện tại là hạ chấn ba cuối cùng mùa tung nay một làn sóng tấn công qua đi hắn cũng không đủ nội lực cùng cương khí tiếp theo tấn công sư minh chỉ cần bảo vệ này một làn sóng tấn công thắng lợi chính là h ắ n ngươi làm thế nào thấy được người ta nội lực cùng cương khí không đủ a ta xem hạ trấn ba còn điên cuồng r ấ ữ a ta vong xuyên nghĩ ngờ hỏi xem bước chân tần hải xuyên nói rằng hạ trưởng môn bước chân rối loạn chuyện này đối với một cái không có bị thương đao khách tới nói chỉ có một cái giải thích vậy thì là nội lực không đủ、này. được tôi h vong xuyên thừa nhận chính mình ở nhãn lực thấy khối này nhi s ắ c thực không bằng lý mỗ nhân nhưng không nghĩ đến liền tần hải xuyên vị này đầu sắt trẻ châu đều có thể nhìn ra chính mình vẫn là kém tiên thực a trên sân thế cuộc lại như lý thiên hữu cùng tần hải xuyên nói như vậy Sở vân chính nhìn chấn nhanh này lực thấy hạ là lúc kiệt, một ớ tới i lợi thời điểm, lựa cự, ngoan chọn cố chống phòng thủ, thắng vướng vàng sắp đem m điểm mới mình c ó thể thương, không hắn sẽ sao bị dù l ạ i không phải tiểu mui tử vắt chạm ư a s c h nhìn thấy hạ chấn liều ạ n nhi tấn công, g c h í n mình h c ũ n g t h e o động i công. Cong! m t cái kích đ ụ nhau g n sở vẫn chân mày cao lại cơ hội tới hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hạ chấn ba trên đao chuyển đến sức mạnh nhỏ đi lên điều này làm cho thân kinh bách chiến sở vân lập tức phát giác chính mình cơ hội tiên công đến, đến rồi đánh văng ra hạ chấn ba trường đao sau sở vân trong nháy mắt nghiêng người m à tới đến đối phương phụ cận t r ừ n g t r ừ n g một cái lưu quang liền hướng đối phương đâm tới cũng chính thức bắt đầu rồi thuộc về hắn tấn công tiết tấu lắc người một cái đi đến hạ chấn ba phía bên phải sở vân hoành đao làm ra một cái ven chém động tác hạ chấn ba vừa định cầm đao đón đỡ ó n sở vân ở giữa đường bên trong trong nháy mắt biến chiêu do một cái ven chém b i ế n thành đâm tới hạ chấn ba cố nén gân mạch chuyển đến đau đớn lại cùng b i ế n chiêu thời điểm không thành đôi mới đâm tới đột nhiên lại ở nửa đường b i ế n thành một cái chém ngang vốn là sức cùng lực kiệt hạ chấn ba lúc này còn cái nào chống lại sở vân dùng kinh hồng như thế gian vật đây không mấy lần sau một hơi không tới bước chân một l o ạ n liền bị sở vân nắm lấy cái hở b ạ c h sở vân xoay người cầm đao nhìn hạ chấn ba nhẹ nhàng thở m ộ t hơi hắn cũng không phải mai à chiến đấu đến hiện tại hai người cuối cùng so với chính là ai nội lực cương khí càng đủ ai có thể chống được cuối cùng cuối cùng xem ra vẫn là hắn thắng khắc khắc hạ chấn ba che ngực ho khan bên trong trong miệng mang ra bờ máu hắn biết đây là sở vân thu tay lại nếu không chính là lưu lại hắn một cái mạng lời nói vừa nay cái k i a m ộ t đao hoàn toàn có thể chạy cổ họng của chính mình đi hảo đao pháp thanh long không hổ là đương đại đệ nhất đao pháp lao phu khâm phục chỉ là các ngươi cầm l y hệ vệ hẳn là cho rằng lao phu là cái hạng người ham sống sợ chết cũng hoặc là cho rằng lão phu tình nguyện ở lao ngục bên trong sống tạm cả đời hạ trấn ba kéo xuống cổ áo c h ầ m rãi gói k ỹ cầm đao tay phải nắm thật chặt sau hơi hơi vung v ề hai lần d i ơ tay lên bên trong thái đao dao dao chỉ vào sở vân ý tứ không cần nói cũng biết đến đây đi chỉ có c h ế t trận trưởng môn không có đầu hàng trưởng môn đừng hòng từ lao phu trong miệm được một tia tình báo nhìn lạo đào hướng chính mình xông lại hạ trấn ba sở vân thở dài một tiếng không nhịn được nắm chặt trong tay thái huyền nếu hạ trấn ba vị này võ lâm tiêu hùng không muốn đầu hàng vậy hắn liền cho hạ trấn ba một cái thể diện cái chết đến từ một vị siêu phàm cường giả toàn lực một cái bước chân vi s a i thân thể vi thấp sở vân trong nháy mắt cầm đao hướng hạ chân ba bay đi Nhất tuyên thiên. Thiên nhìn lên trên nhiên mang theo vui vẻ mỉnh thúc, Hiếu hai theo Kết mắt đầu lâu, vui cười, hạ chấn ba trước khi thái. đại cao cao Lý bay trước ra một m cũng không hoàng đúng trong, trưởng vẻ tư có lộ phần phái phái sợ sa hải nhìn cầm y địa vệ một chương một dương hướng bên dưới ngọn núi vận chuyên nguyên bản thuộc về hải sa phái vàng bạc tài b ả o mà những người bị đánh chết hải sa phái các đệ tử ngoại trừ có thân phận địa vị hoặc là cao thủ ở ngoài còn lại đều bị cầm y địa vệ tập thể chuyển tới một nơi ngay tại chỗ vùi lấp trong khoảnh khắc nguyên bản tráng lệ phi thường náo nhiệt hải sa phái giờ khác này cũng không tiếp tục tồn tại với trên giang hồ liền cái kia thuộc về hải sa phái bảng hiệu cũng bị cầm y địa vệ hai xuống hay là một số năm sau gặp có một ít trên giang hồ lao nhân nhớ tới năm đó trong trốn võ lâm có một môn phái tên là hải sa phái trong ngoài ra trên đời lại không có bất luận cái gì liên quan với hải sa phái nội dung lần này hành động không chỉ chỉ là nhằm vào hải sa phái sơn môn thái huyền vương triều bên trong sở hữu có liên quan với hải sa phái sản nghiệp cùng thế lực đều sẽ bị đà kích cùng hủy diện sản nghiệp hay là có thể bảo lưu chỉ là thay cái chủ nhân mà thôi thế nhưng những người ở bên ngoài bận rộn các đệ tử cũng tuyệt đối không thể sống s ó t mệnh đến n h ư phản a thiên đại tội danh nhìn cái gì chứ tiểu s ư đệ sở vân đi đến lý thiên hữu bên n g chắp tay sau lưng đồng dạng nhìn phía dưới sơn đạo không cái gì đây lý thiên hữu giao giao đầu sau đó hướng sở vẫn hỏi sư minh những võ lâm nhân sĩ kia làm sao bây giờ hiện tại liền thả bọn họ xuống núi sao không có bọn cầm y vệ còn ở tìm sơn làm hết sức tìm ra cá lọc lưới chờ chuyện nơi đây toàn bộ đ u ổ i bẩm lắng xuống sau xác định xong thân phận của bọn họ sau liền sẽ thả bọn họ xuống núi yên tâm được rồi chỉ cần những người kia cùng hải sa phái không quan hệ chúng ta sẽ không hồ tạo giết chóc sở vân sau khi nói xong hai người lại là rơi vào yên lặng một hồi ngơ ngác nhìn bận rộn bọn cầm y vệ hồi lâu sau lý thiên hữu mới cay đắng nói rằng n g u y ê tưởng rằng mình đã có thể tiếp nhận rồi nhưng nhìn đến cái kia từng bộ từng bộ nguyên bản sinh long hoạc hổ hải sa bị chúng ta làm rác rưởi như thế ném vào loạn hố t r ô n bên trong thời điểm sư đệ ta vẫn là cảm giác được một luồng tội ác cảm sư minh sư đệ ta có phải là quá mức mềm yêu à? sở vân nghe nói như thế sau cười lắc lắc đầu vô vô lý thiên hữu vai sau nhẹ g i ọ n g nói rằng sẽ không này chứng minh tiểu sư đệ ngươi có lòng nhân tử đây là chuyện tốt một vị không có lòng nhân tử cứng giả hắn là đi không xa từ xưa tới nay đều như thế Trước trình tiểu đệ, suýt trẻ, trải thêm sư như ngươi chuyện cũ, chuyện còn có không muốn xoắn lao qua vậy, đệ, có một số việc coi như ngươi cực lực ngăn cản nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh lại như hạ chấn ba cùng chu lập đào dã tâm như thế chúng ta là không thể khống chế chỉ có thể ở tại bọn hắn dự định thực hành bọn họ dã tâm thời điểm đứng ra ngăn cản bọn họ chỉ cần những chuyện ngươi làm là chính xác là có lợi cho bách tính cùng vương triều tiếp tục chấp hành xuống kiên quyết không rời chấp hành xuống ngươi rất thông t u ệ vừa có thể giữ gìn một phương yên ổn lại có cao cường võ nghệ tại người sư phó có thể ở tuổi già thu ngươi làm đồ lệ chúng ta đều vì sư phó cảm thấy vô cùng hài lòng đây ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a lý thiên hữu hướng sở vân vận cũ nói thật yên tâm đi sư mình sư đệ nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng cẳng sẽ không để cho mình thất vọng sau khi nói xong bốn phía nhìn một chút nghi ngờ hỏi đúng rồi sư minh làm sao không gặp trịnh l a o còn có trịnh lao trước cũng là chúng ta cầm ý rỉa vệ sao trước ở đô bí viện cũng không phát hiện trịnh lao võ công dĩ nhiên cao cường như vậy đây lúc đó nhìn thấy trịnh lao đánh chết trương c h i nghĩa thời điểm doa sư đệ giật mình cùng cái quỷ như thế động thủ thời điểm dĩ nhiên nửa điểm động tĩnh đều không có quá hù dọa nghe được lý thiên hữu lời nói sau sở vân không nhịn được nợ nụ cười bắt chuyện lý thiên hữu ngồi xuống ngươi biết năm đó hoàng thượng thành lập cầm ý rỉa vệ cẩm y địa vệ hồi đó mới mấy người sao thấy lý tiên h hữu lắc đầu một cái sở vân giơ lên hai ngón tay n ế u m à y nói rằng hai người chỉ có hai người một vị đương nhiên là chúng ta kỳ lân đại nhân một vị khác mà chính là trịnh đại nhân hắn cũng là chúng ta cẩm y địa vệ người đầu tiên nhận chức chỉ huy sứ cẩm y địa vệ hiện nay sở hữu cơ cấu đều là trịnh đại nhân một tay thành lập bao quát cẩm y địa vệ chức trách quyền lực chờ mọi phương diện có thể nói không có trịnh đại nhân lời nói liền không thể có chúng ta ngày hôm nay cẩm y địa vệ không ai biết trịnh đại nhân tên thật là gì liền ngay cả hoàng thượng cũng không biết tất cả mọi người cũng không biết tại sao năm đó vang vọng giang hồ dạ tu la tại sao đột nhiên khỏe mạnh gia nhập vào triều đình cũng theo hoàng thượng nam trinh bắc chiến không ai biết điều ấy sư đệ ngươi còn trẻ căn bản là không có cách lý giải năm đó dạ tu la ba chữ này đối với trên giang hồ võ lâm nhân sĩ lực c h ấ n nhiếp là mạnh bao nhiêu ngươi biết không chu tước sư mội không sợ trời không sợ đất duy nhất có thể làm cho nàng cảm thấy e ngại chính là trịnh đại nhân trịnh đại nhân còn ở cầm ý hiể vệ thời điểm chu tước sư mội có thể nghe lời nào giống hiện tại như thế coi trời bằng vùng ai cũng không quản được nàng năm đó thiên hạ hỗn loạn trên giang hồ có mười hai đại môn phái bên trong có tam đại môn phái đều từng người chống đỡ một phương quân phiệt thế lực cũng là cái kia ba nhà quân phiệt thế lực cao cấp sức chiến đ ấ u nhà cung cấp c h ị n h đại nhân có cảm hoàng thượng vì thế buồn phiền liền một người một đ a o ám sát này tam đại môn phái trưởng môn đồng thời còn thuận lợi ám sát hai đại quân phiệt thủ lĩnh quá trình chúng ta cũng không rõ ràng nói tới chỗ này sở vân như là rơi vào hồi ức như thế trên mặt mang theo kính nệ tình một ngày kia mọi người chúng ta đều ở hoàng thượng lều trại bên trong thương lượng đối sách làm sao đánh bại này ba nhà liên hợp cùng nhau quân phiệt thế lực đặc biệt cái kia tam đại môn phái càng là trọng yếu nhất liền quân thần hoác lao tướng quân đều cho rằng nếu như lấy mạnh mẽ tấn công lời nói các binh sĩ sẽ xuất hiện lượng lớn tử vong chuyện này đối với tiếp tục chỉ huy xuôi nam bất lợi giữa lúc mọi người chúng ta đều buồn d ầ u thời điểm biến mất rồi cần nguyệt sau khi trịnh đại nhân đi trở về đồng thời mang về năm viên đầu lâu chính là cái kia tam đại môn phái t r ư ở n g môn cùng hai vị quân phiệt thống lĩnh sau đó chúng ta liền thừa dịp phe địch rắn mất đầu thời điểm một lần bắt phía tây nam hướng về gần nửa địa bàn củng cố chúng ta thái huyền vương triều ở hỗn loạn thế cuộc dưới địa vị cũng bảo đảm ngày sau chỉ huy xuôi nam thực lực lập triều sau khi trịnh đại nhân lại vì thiên hạ thế của ca nguy n tiếp tục làm gần như hơn ba mươi năm chỉ huy sứ sau đó liền từ quan quý ẩn chạy đến hoàng thành đô ý viện bên trong lên làm một tên về hưu lao đội ý thắng ngày cũng coi như quá hài lòng chỉ là trên giang hồ cũng lại không nghe được nửa điểm liên quan với dạ tu la dấu hiệu s ở vân lời nói để lý thiên hữu nghe được kinh ngạc liên tục vừa khiếp sợ với trịnh lão qua lại lại cảm thán năm đó dạ tu la thực lực một thân một mình chuyển chiến ngàn g i ả m thâm nhập địch doanh chém liên tục phe địch năm viên đại tướng chuyện này chỉ có thể đang diễn nghĩa trong tiểu thuyết nghe được cố sự dĩ nhiên liền phát sinh ở bên cạnh mình người trên người quái thiên ngôn vạn ngữ hội tụ với tâm lý thiên hữu cuối cùng không nhịn được phát sinh một tiếng cảm thán mẹ nó thật con mẹ nó ngưu bơ ca làm sao bản thân không văn hóa một câu mẹ nó đi thiên hạng s ở vân nhìn lý thiên hữu d á n g dấp khiếp sợ không nhịn được cười cận cũng không cảm thấy đến cái gì kỳ quái ai nghe được trịnh đại nhân chuyện năm đó tích có thể nhịn xuống giật mình đây không nhiều như vậy dũng manh chiến tích sư mội như thế nào khả năng như vậy nghe trịnh đại nhân thì sao đây cho tới ngươi nói trịnh đại nhân động thủ lên không có động tĩnh điểm ấy cái kia cùng trịnh đại nhân tu luyện thế có quan hệ tuy rằng cũng không có nói chuẩn sắc pháp trịnh đại nhân cũng không đ ể cập tới nhưng nghĩ đến nên liền ẩn nấp thân hình phương diện này cái này cũng là trịnh đại nhân c ó thể lên làm đệ nhất sát thủ nguyên nhân chính là dựa vào cái kia một tay x u ấ t thần nhập hóa ẩn nấp công phu may là năm đó trịnh đại nhân là trợ giúp hoàng thượng nếu là có này một vị sát thủ thời Khác không nhìn chầm chầm người của hoàng thượng đầu, dù cho là chúng ta cũng không dám nói có thể phòng thủ dám của cũng có được, người nói nào trầm trầm ta sao là đầu, dù dù lý thiên hữu g ậ t g ù phi thường tán thành sở vân l ờ i nói có lẽ có ít cái gì tự nhận là chính gia đạo hỏa cho rằng ám sát không coi là anh hùng hào hán thế nhưng ở trong lập thế chỉ cần có thể giải quyết vấn đề đều là biện pháp tốt đều là anh hùng lần này cũng là bởi vì hải sa phái nguyên nhân mới để trịnh lão một lần nữa xuống núi sao sở vân g ậ t g ù hoàng thượng không yên lòng dù sao lập chiều sau không có xuất hiện ở hiện quá tiêu diệt tương tự cựu đại phái chuyện như vậy vì lẽ đó hy vọng trịnh đại nhân vị này có kinh nghiệm người dẫn dắt chúng ta cùng nhau khởi hành động đồng thời cũng tăng mạnh một hồi chúng ta cầm y hệ vệ lần hành động này đội hình thực lực mà hiện nay sự tỉnh cũng đã giải quyết còn lại đều là một ít phần kết công tác chị đại nhân trước hết về ôn thành đi nghỉ ngơi ngay vào lúc này một tên cẩm ý đ ị vệ đi tới gần hướng hai người nói rằng khởi bẩm thanh long thần vệ đại nhân thiên hộ đại nhân sở hữu thi thể cũng đã mai táng được rồi sở vân g ậ t g ụ hướng lý thiên hữu nói rằng tiểu sư đ ệ sư huynh trước tiên đến xem dưới ngươi không có chuyện gì lời nói liền đi tiệc rượu phòng khách bên kia đi những võ lâm nhân sĩ kia nói vậy giờ khắc này nội tâm phi thường lo lắng đây sau khi nói xong hai người nhìn nhau nợ nụ cười từng người hướng v ừ đi lại nói đến đó khắc tiệc rượu phòng khách đây lại như sở vân nói như thế bang này nguyên bản thật cao hứng tới tham gia hạ trấn ba tiệc mừng thọ võ lâm nhân sĩ đang đợi mấy cái canh giờ sau khi giờ khác này đã sớm phi thường mễ hoài không thể tả một ít mệnh giá rời đại gia khuê tú giờ khác này cũng không dám ngủ chỉ lo lo lắng không biết lúc nào cầm y n g h ĩ vệ đột nhiên xuất hiện một đao làm thịt các nàng thực những người võ lâm nhân sĩ cũng là muốn hơn nhiều cầm y n g h ĩ vệ thật muốn làm thịt bọn họ lời nói với bọn hắn có ngủ hay không cảm thấy không hề có một chút quan hệ tiệc rượu phòng khách bên ngoài đã không còn động tĩnh chứ còn có thể mơ hồ nghe thấy một ít to lớn tiếng vang mọi người còn có thể từ những n à y động tĩnh bên trong phân biệt ra được bên ngoài vẫn là tiếp tục giao chiến đặc biệt cái k i a m ộ t tiếng hồ gầm nhắc gan càng là sợ hai đến ngã quắp trên đất càng yên tĩnh càng sợ xảy ra hiện tại cái này chút còn ở tiệc rượu bên trong đại sảnh võ lâm nhân sĩ chỉ sợ cầm y địa vệ sau đó tính sổ dù sao bọn họ những người này nhưng là tới tham gia hạ chấn ba tiệc mừng thọ a mà hải sa phái lại là bởi vì mưu phản tội danh bị xét nhà diệt phái này nếu như liền ngồi xuống bọn họ còn có thể giữ được mệnh sao chính đang lúc này ngoại môn vang lên chỉnh tề âm thanh tham kiến thiên hộ đại nhân chương năm trăm ba mươi hai chuyện lý thiên hữu đẩy cửa sau khi đi vào nhìn thấy tiệc rượu bên trong đại sành tất cả mọi người đều đang xem chính mình không nhịn được những mày xem ra đám người này hiện tại s á t thực phi thường sốt r ồ i t a nếu như không đem tình huống giải thích bang này xem ra phi thường giang hồ hào hùng võ lâm nhân sĩ còn chưa phải tiếp tục lo lắng để phòng xuống a thiên hộ đại nhân hướng bên trong đại sành t r ị thủ bách hộ gật g ụ lý thiên hữu dẫn mọi người chầm rai hướng phía trước đi đến dọc theo đường đi sở hữu ngồi võ lâm nhân sĩ cũng không nhịn được nhìn về phía lý thiên hữu không biết vị này người ngoài thôn cầm y liên vệ đến cùng sẽ như thế nào đối xử bọn họ đi đến nguyên bản thuộc về hạ c h ấ n ba vị trí lý thiên hữu nhìn bên trong đại s ả n h mọi người cao giọng nói rằng các vị võ lâm đồng đạo đa tạ đại gia phối hợp chúng ta cầm y liên vệ phá án làm việc bản quan biết các vị giờ k h ắ c này trong lòng nhất định rất gấp bản quan có thể bảo đảm chờ chúng ta đối với hải x a phái sự t ì n h xử lý song sau đợi điều tra nghiệm xong các vị thân phận tin tức sau chỉ cần không phải hải x a phái người nhất định bảo đảm các vị có thể an toàn xuống núi trong lúc này còn hy vọng các vị tiếp tục tại chỗ chờ đợi không muốn cho chúng ta thêm phiền p h ư c đa tạ Thế bắt nghị này dưới bắt đầu nghị luận sôi nổi, lý u ậ n nổi, sôi l thiên hữu không nhiều có quá đi tới một người bên người sau cười hỏi như thế nào hồ huynh đệ nếu như cần cái gì lời nói có thể cùng ngoài cửa cầm y liên vệ để nhất định thỏa mãn các ngươi yêu cầu hồ lập tâm có chút câu n ệ lắc đầu một cái biểu thị chính mình cùng sư muội không cần bất luận là đồ vật gì trước gặp mặt còn có thể chuyện trò vui v ẻ đây hiện tại không câu n ệ không có cách nào a trước mắt vị này cười híp mắt chủ mới vừa cùng hắn đồng liêu diệt một cái đại phái a cái k i a cả người vết máu chứng minh vị này lý thiên hộ có thể không giống mặt ngoài như vậy h i ể n hòa đây dù cho đối phương là cái quá tốt nhưng cũng làm cho hồ lập tâm sức khỏe một tia k h o á n g cách cảm hết cách rồi dù cho hồ lập tâm đã không ngừng tự nói với mình lý đại nhân là ở thanh trừ phản tặc nhưng vẫn là không nhịn được lòng sinh sợ hãi hơn nữa giờ khắc này lý thiên hữu mới vừa tể xong rất nhiều người sát khí trên người không tự chủ được lan ra điều này làm cho hồ lập tâm giờ khắc này nói chuyện càng cẩn thận e rẻ hơn lên nhìn hồ lập tâm g á n g dấp lý thiên hữu cũng đại khái đoán được bởi vì cái gì có điều điểm ấy hết cách rồi lại như ngươi không thể khống chế tư tưởng của người khác như thế ngươi cũng tương tự không thể khống chế tâm tình tự của người khác đối với hồ lập tâm cùng lâm dĩnh hai người bởi vì cái gì mà sợ hãi điểm ấy lý thiên hữu tự nhiên rõ ràng trong lòng lập tức cũng không có ý định cùng đối phương nói tiếp cái gì hay là sau này gặp mặt cũng chỉ là khách khí gật gù đi lại nghĩ trở lại trước loại kia quan hệ liền khó càng thêm khó đi ra tiệc rượu phòng khách sau lý thiên h i ế u nhìn thấy vong xuyên đang ngồi một bên b ẹ n g ó n tay cùng tần hải xuyên hài lòng nói gì đó không nhịn được hiếu kỳ áp sát tới ngay dưới ta vừa n ã y hơi hơi nhìn xuống vẹn vẹn chỉ là hải xa trong phái vàng bạc tài b ả o ít nhất cũng có mấy trăm ngàn lạng trở lên n à y còn chỉ là tiền mặt nếu như tính cả những người võ học bí tịch cùng một ít đồ cổ lời nói cái kia giá trị thì càng khó nói hải xuyên chúng ta cầm ý địa vệ không phải có quy tắc nói mỗi lần hành động thu hoạch một phần mười gặp lấy ra phân phối khen thường mà ngươi nói chúng ta lần này có thể chia được bao nhiêu tiền? người ta đều là bách hộ tuy rằng không lý mộ nhân tên kia nhiều nhưng làm sao nên cũng có thể có mấy trăm lượng mặt chứ hải xuyên tiền này phát xuống đến sau ngươi dự định s ạ c như thế nào a là tổn đây hay là đi mua ít đồ đây tân hải xuyên m ặ t không hề cảm xúc hũ n ú t như thế trả lời một câu tại hạ không thiếu tiền vong xuyên trợn mắt khinh bỉ quên cái tên này là nội định thiên đao minh minh chủ vậy người ta xác thực không thiếu tiền vừa quay đầu lại nhìn thấy đứng ở phía sau lý thiên h i ế u giật mình mẹ nó ngươi này bước đi không âm thanh a hụ chết ta đều là ngươi thảo luận quá tập trung vào Ta đều chạm phía sau ngươi hơn nửa ngày rồi đều chạm ha ha người lời này a n g nói nào có người chê nhiều tiền a ta muốn tiền đó là hữu dụng lại không phải trải giường chiếu đi ngủ vong xuyên cười ha ha sau khi nói xong hướng lý thiên hữu hỏi vậy còn ngươi hiện tại thân là cầm y hiệu vệ thiên hộ lại là ôn thành thành chủ kiếm lời nhiều tiền như vậy dự định làm điểm cái gì a mua nhà vẫn là cưới lão bà a lý thiên hữu bị lời này hỏi xương sở đúng đấy chính mình hiện tại cũng kiếm lời nhiều tiền như vậy nhưng là số tiền này đem ra làm gì chứ mua to lớn hơn nữa nhà chính mình cũng là một người ở tuy rằng có nhà nhưng lại không thể trở về về phần mình trong thực tế sư huynh sư tỷ còn có sư phụ bởi vì công tác tính chất nguyên nhân cũng không thể tiếp thu tiền của mình tài bị vong xuyên như thế vừa hỏi sau lý thiên hữu đột nhiên phát giác chính mình kiếm lời số tiền này thật giống ngoại trừ thay cái nhà ở ngoài thật không có tác dụng lớn hơn gì dù sao hiện tại trên căn bản mười ngày nửa tháng đều là ngâm mình ở trong đêm trên thực tế căn bản không quá quan tâm kỹ cảng nói thật coi như nhà mua to lớn hơn nữa chính mình cũng hưởng thụ không được quá nhiều nhìn thấy lý thiên hữu trầm mặc dáng vẻ vong xuyên nhất thời ngại lời cảm giác mình thật giống không thể giải thích được chọc vào đối phương chỗ đau tùy cơ hào hiệp cười c ậ n đừng nghĩ nhiều như vậy nếu như ngươi tiền thật không địa phương dùng lời nói thẳng thắn theo ta đồng thời dùng đi cùng ngươi ngươi dự định dùng như thế nào a lý thiên hữu tò mò hỏi trở về cùng ngươi nói tỉ mi t r ờ i đã sáng tuy rằng mặt trời bị mây đen che lại nhưng vẫn là không ngăn được sắc trời trở nên càng ngày càng trở nên sáng lời cả ngươi hễ v à i những võ lâm nhân sĩ k i ê m ô n rốt cục nghe được đ ể bọn họ xuống núi l â m thanh điều này cũng làm cho tinh thần sốt sáng cao độ võ lâm nhân sĩ môn đột nhiên thả lỏng ra cuối cùng cũng coi như có thể trở về nhà trời mới biết một đêm này bọn họ đến cùng trải qua cái gì r ằ n v à t ta nhanh lên một chút vị kế tiếp ngươi là người ở đâu qua cửa văn điệp không mang không mang ngươi làm sao đến hải sa phái có người có thể chứng minh thân phận của ngươi sao các ngươi mặt trên không phải viết đến rồi ba người sao còn có một người chạy đi đâu rồi ngày hôm qua không cần thật bị giết này, đi thôi lâm an phủ thiên đạo thư viện liền hai người đúng không được rồi các ngươi cũng xuống núi đi thôi hồ lập tâm cùng lâm dĩnh tiếp thu xong kiểm tra sau cái kia vẫn nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống vội vã thu cẩn thận qua cửa văn điệp lập tức đi xuống c h â n núi hiện tại bọn họ hai là một khắc đều không muốn ở nam hải phủ đợi sau khi xuống núi nhất định phải lập tức trở lại trong thư viện hướng về viện trưởng hồ tân hải giải thích chuyện lần này cựu đại phái một trong hải xa phái bị diệt trên giang hồ tuyệt đối yếu địa chấn động có loại ý nghĩ này đương nhiên không chỉ là hồ lập tâm cùng lâm dĩnh hai người mỗi một vị xuống núi võ lâm nhân sĩ đều sẽ hướng mình sư môn hoặc là thế lực giải thích tình hu hải sa phái bị diệt môn tin tức liền sẽ bằng tốc độ kinh người c h u y ể n khắp toàn bộ giang hồ điểm này c ẩ m ý dĩ hệ vệ đã từ lâu nghĩ đến mà c ẩ m ý dĩ hệ vệ cũng chính cần những người võ lâm nhân sĩ đem hải sa phái mưu phản tin tức truyền đi tuy rằng hải sa phái bị diệt có tội thì phải chịu nhưng triều đình vẫn là không hy vọng thiên hạ bách tính cho rằng c ẩ m ý dĩ hệ vệ là vô có hành g i ấ t chóc làm việc phải sư xuất hữu danh m à ngoại trừ ở mỗi một tòa trong thành phố tuyên bố hải sa phái mưu phản bố cáo ở ngoài còn cần những người võ lâm nhân sĩ đem cầm ý d ệ vệ lần hành động này nói cho những người có lòng dạ khác người nghe để bọ dù cho hải sa phái thân là cựu đại phái một trong c ẩ m y địa vệ cũng có thể trong một đêm trong nháy mắt đem hải sa phái xóa tên nay thuộc về gọi vũ lực uy hiếp t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba sau đó ôn thành trong phủ t h à n h chủ c ẩ m y địa vệ các đại cao tầng tụ hội đây chính là khó gặp tình cảnh không phải đại sự gì phát sinh căn bản không thể tập hợp thành nhiều như vậy c ẩ m y địa vệ cao thủ tính ra còn phải cảm tạ hải sa phái đây nếu không là hải sa phái c ẩ m y địa vệ bang này cao tầng còn không lý do tụ như vậy tới đây chính lão nhỏ hơn tử ta nói à ngài chính là sống sót dự báo thời tiết nói muốn mưa Quả t h ự các n g à vị nếu việc nơi này đã xong chúng ta vẫn là mau trở về hoàn phong thành báo cáo tin tức đi tin tưởng hoàng thượng cũng chờ chúng ta cầm y hệ vệ tin tức đây chính lao tàng thắng một cái sau nói rằng t tiến tiến i người tiến n c ù v ơ n quân n g g hòa hai ư khi n về hưu n động chỉ ông lão có thể lại đây hỗ trợ thế là tốt rồi cái nào còn dám có cái gì hắn ý kiến ba vị thần vệ đại nhân các vị thiên hộ ở hải xa trong phái chúng ta chém giết một đêm ngày hôm nay ban ngày chúng ta liền ở lý thiên hộ i trên địa bàn nghỉ ngơi một ngày buổi tối b ả n quan cùng tiền chân phụ sứ còn có ba vị thần vệ đại nhân tức khắc đi hoàn thành cứ như vậy sáng mai hoàng thượng liền có thể thu được tin tức của chúng ta cũng làm cho hoàng thượng cao h ứ n g một hồi các vị cảm thấy đến thế nào đây tiến tiên nuốt vớt dâu mép hướng vương hòa quân thương nghị nói rằng vương đại nhân ngại xem như vậy làm sao chúng ta lần này từ hải xa trong phái kiểm bắt được nhiều như thế vàng bạc tài báo cùng bí tịch võ công ven đường cần phải có người hộ tống nếu không bạn quan rồi cùng bạch hộ thần vệ theo cầm y hệ vệ một đạo hộ tổng những n à y xét nhà thu h o à đi như vậy cũng an toàn một ít ân tiền đại nhân nói có lý là bản quan vừa nãy cân nhắc không chu toàn vậy thì y tiền đại nhân nói đi làm đi vương hỏa quân g ậ t ngủ cũng cho rằng vẫn là tiền tiến phương pháp k i a c â n nhắc càng chu toàn một ít dù sao vậy cũng là gần trăm vạn lạ bạc cùng vô số hiếm quý dị bảo đặc biệt những hải x a đó trong phái võ học địa tịch càng là dễ dàng gây nên người khác động tâm dọc theo con đường này nếu như không cao thủ hộ tống lời nói không làm được vẫn đúng là dễ dàng gây nên kẻ xấu nhỏ nó mọi người n g ư n một lời ta một lời thảo luận còn thường xuyên nói chuyện đùa mãi đến tận lý thiên hữu nhìn thấy phủ thành chủ hộ vệ hướng chính mình nháy mắt sau lúc này mới đánh gây mọi người các vị đại nhân tại hạ khiến người ta đi kiếm chút rượu nước đồ ăn đại gia hỏa bận rộn một buổi tối cũng không ăn chút đồ vật vẫn là trước tiên đi ăn một chút gì đi ăn xong ở nghỉ ngơi thật tốt một hồi các vị cảm thấy đến như thế nào a ha ha ha tốt tốt các ngươi vừa nay tán gấu đồ vật nghe được ta đau đầu lao từ ta cái bụng đã sớm nói bụng đi thôi lý m ỗ nhân mang chúng ta đi ăn một chút gì đi từ hoành vui cười hớn hở nói rằng đối với ăn hắn nhưng là thích nhất hừ chỉ có biết ăn thôi ăn uống cũng k hiện ô n ăn n g g thấy chết quá ư ơ cái thuộc tục chính con có lực nói tiếp đi ngoài, đi nói ngươi kiếp ngươi ngươi i này dùa đen, Trần Long hàng ngày quen thuộc trào phúng nói rằng. Từ hoành không phản ứng hắn rằng, nếu như ăn, ngươi chính là con ăn dùa, có năng lực ngươi đừng trào dùa rùa, ra vừa vừa Từ là h mẹ tại liền lý thiên hữu đều biết không cần để ý tới nhi huyền vũ cùng bạch hổ hai vị này thần vệ cãi nhau đặc biệt chuyện thú vị là mỗi một lần cãi nhau đều là bạch hổ trần long trước tiên b ư ớ c lên đến thế nhưng mỗi một lần đều bị huyền vũ từ hoành cho đỗi nói không ra lời thật đáp lại câu nói kia dù cho hổ hàm răng lại sắc bén nắm rùa đen cũng không có cách nào người giới không được khẩu nha Lý t h i ê ngày Hữu hiếm thấy n ủ cái lại cảm lại thấy, vẫn n bị g o i tiếng huyên nháo âm cho đánh thức, đẩy cửa h u ê n n hôm á o nay chính là các vị cầm ý địa vệ cao tầng rời đi tháng này g lý thiên hữu ngủ mo hồ suýt chút nữa đều đã quên chuyện này Lý Thiên tướng Hiếu hành cấp nhị dẫn cắp vài bạch ư người người ớ c chính sảnh, liền nhìn thờ ở tiến tiến chính chỉ chuyển đi đến đem đồ liền Tiền Tiến mọi sảnh, nhìn những nhà lên xe ngựa,、một、bên thờ huy xét vật một ở Ủy xe b hồ Trần Long Phi thường Long nhạt ngồi ở trên Phi thang ở bậc bọn cầm ý vệ bận、việc. Bạch cầm việc. nhìn vệ đại nhân tiền đại nhân sớm a tiền tiên nhìn vẻ mặt mới vừa tỉnh ngủ lý thiên hữu không nhịn được cười cợt lý thiên hộ không còn sớm đi lời nói ngươi không chỉ có là chúng ta cầm y địa vệ thiên hộ vẫn là ôn thành thành chủ mỗi ngày ngủ muộn như vậy xem nói mà tiền đại nhân lời ấy sai rồi nếu như một đời thành chủ liền đơn giản hơn nhiều đại sự trên chúng ta làm tốt ăn bài sự tình k h á c liền giao cho dưới đáy người đi làm không là được mà nghe nói hoàng thượng cùng tả tướng đã vì chúng ta ôn thành tam ti chọn được rồi quan chức bản quan chỉ cần yên tĩnh chờ bọn hắn lại đây nhậm chức là được vì lẽ đó nên ăn uống nên u ố n g uống nên ngủ ngủ không liên quan nói được lắm nha tiểu lão đệ một bên ở trên bậc thang kẻ nhạt ngồi trần long ngô đủi hướng lý thiên hữu giơ ngón tay cái lên năm đó lao tử hôn bang hội thời điểm đều cùng dưới đáy bang chúng nói như vậy đáng tiếc kết quả dưới đáy bang chúng mỗi cái đều không tin lao tử nói còn nói ta chỉ là vì lười biếng mà thôi sắt lao tử khổ cực như vậy đều c ấ p xuống gần như một cái phủ châu địa bản còn nói ta lười biếng này không phải nói b ậ y nhạc mà nói tới chỗ này trần long còn mắt liếc tiền tiến vị này năm đó bang hội quân sư ý tứ không cần nói cũng biết chỉ chính là ngươi tiền tiến sau khi nghe chắp hai tay sau lưng khẽ túi đầu hai mắt cũng hiếp lại ngựa khí không thể giải thích được nói rằng đúng đấy năm đó bản quan có vị bang chủ thường thường vừa ra khỏi cửa liền mấy tháng không trở lại mỗi lần sắp tới hãy cùng dưới đáy các bang chúng nói lại t r e o chọc một mối thù lớn nhà còn có mỗi lần bang hội mới vừa kiếm được không ít tiền b ả n quan vị bang chủ kia hưng thú trí bừng bừng cầm đánh bạc mỗi lần còn cần b ả n quan lấy ra nguyên bản dùng để dưỡng lao tích chữ a đến cho các vị trong bang đệ tử phát tiền thắng nếu không bang hội đã sớm tàn đi b ạ c h hổ đại nhân không biết ngài có phải không nhận thức b ả n quan vị bang chủ kia đây khắc khắc trần long thăng háng một cái quay đầu nhìn về phía xa xa đường phố lung tung nói khả năng nhận thức đi nói vậy tiền tiến ngươi vị bang chủ kia nhất định là người bên trong hảo kiệt đi ha, ha. xuất hiện mắng người muốn có lực sát thương lời nói số lượng từ thực thật không cần quá nhiều vẻ mặt cũng không cần quá mức lại như giờ khắp này tiền tiến như thế là được lý thiên hữu nhẫn nhịt cười lại một lần nữa cảm thán trong cầm ý vệ thực sự là nhân tài đông đảo a hiện tại cầm ý dịa vệ trấn phủ sứ tiền tiến đại nhân cầm ý dịa vệ bạch hồ thần vệ trần long đại nhân ai có thể nghĩ đến năm đó hai người này là hôn bang hội đây đơn giản tới nói vậy thì là thu tiền bảo hộ xã hội đen a chương năm trăm ba mươi bốn đến tiếp sau nhìn đi xa cầm ý d vệ, vệ mọi người lý thiên hữu đứng tại chỗ nhìn hồi lâu mãi đến tận vương hữu tài hô vài tiếng hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại lý đại ca bọn họ đi rồi chúng ta trở về đi thôi lý thiên hữu g ậ t g ù thiên hạ nào có không tiêu tan bữa tiệc chỉ là ở một cái phong kiến cổ đại trong xã hội hôm nay từ biệt lại lần nữa gặp lại cũng không biết là gì năm tháng nào lần này không chỉ có là các đại thần vệ cùng chấn phủ xứ bọn họ liền ngay cả tần hải xuyên cùng vòng xuyên hai người cũng bởi vì bách hộ thân phận cần đồng thời về một chuyến hoàn thành hiện nay lý thiên hữu bên người cũng chỉ có hành c ấ p nhị tướng bảng vệ quốc những ngày thân tín đương nhiên hải xa phái bị thanh trừ sau nam hải phủ lẽ ra có thể ngắn ngủi khôi phục một ít bình tinh thời gian s á c thực cũng không cần nhiều như vậy cầm ý h i ể vệ ở đây dù sao nam hải phủ bên trong có chu tức tên này thần vệ thời gian dài trấn thủ phủ châu bên trong cầm ý h i ể vệ đầy đủ sung túc lý đại ca chuyện bây giờ cuối cùng kết thúc nha chúng ta có phải là có thể nghỉ ngơi cho khỏe một quãng thời gian kim chiêu dương mang theo chờ mong nói rằng lý thiên hữu cười cận vỗ vô đầu của hắn nghĩ gì thế còn nghỉ ngơi ngươi cho rằng làm thành chủ thật sự mỗi ngày có thể đi ngủ à, sau đó phải bận bịu i nhiều chuyện đây chỉ là quan chức gây dựng lại liền đầy đủ chúng ta bận về đây nói xong lý thiên hữu nhìn bận rộn đường phố ngữ khí không thể giải thích được nói rằng Thúng、chi lần này tạo phản chủ mưu chu lập đảo còn xa ở tứ tuyệt tiên đảo trên đây triều đình làm sao có khả năng sẽ làm người như thế tiếp tục sống xuất đây c h ờ xem cầm ý h ị vệ đón lấy tuyệt đối sẽ có động tác lớn phòng thủ b i ể n quân đội sắp muốn khởi động còn có một chút vậy thì là duy tân phủ lâm an phủ cùng tây nam phủ này ba cái phủ châu bên trong đến cùng cái nào một nhánh quân đội sẽ phát sinh nổi loạn đến hiện tại vẫn chưa biết được đây nếu như không đem nhánh quân đội này tìm ra e sợ triều đình các vị đại thần cùng hoàng thượng sợ là muốn không đi ngủ được đi có điều những này hiện tại đều không có quan hệ gì với lý thiên hữu quân đội sự tỉnh không tới phiên hắn cùng cầm ý đ ị vệ đến nh theo ự n i người của quân đội gặp đi xử lý. hiện tại、lý、Thiên Hiếu rồi. thôi. Đi thôi Hiếu tải triều ê n quân chuyện cần làm chính là an tâm làm thật hắn ôn thành thành chính phong thường thôi. Đi thôi tài dương, chúng ta cũng gặp chờ của chủ chức Sau ta tâm đó đi xử lý, Lý làm là làm là là thật thôi. h tốt trở mà, về những người tham gia hạ chấn ba tiệc mừng thọ võ lâm nhân sĩ từng người sơn môn sau trong nháy mắt võ lâm trên liền n h ấ t lên bao tác bao nhiêu năm trên giang hồ lại xuất hiện diệt môn diệt phái sự t ì n h phát sinh đồng thời vẫn là cựu đại phái một trong hải x a phái m ẫ u chốt nhất chính là lần này diệt phái nhân vật chính là triều đình cầm y địa vệ tuy rằng trước tiên táng một chuyện ở trên giang hồ huyên náo nhô náo nhưng cùng hải sa phái bị diệt môn chuyện như vậy so ra vậy cũng thực sự là như gặp sứ phụ hải sa phái lập phái mấy trăm năm qua vẫn luôn là bắt đầu võ lâm hạng người bên trong môn phái không chỉ có cao thủ đông đảo đồng thời còn là trên giang hồ công nhận phú hào môn phái ở võ lâm trên vẫn được hưởng danh dự là bị giang hồ võ lâm công nhận danh môn đại phái một trong không nghĩ đến trong một đêm dĩ nhiên liền bị cầm y h ì ệ u vệ ở trên giang hồ trò xóa tên nay vừa để võ lâm nhân sĩ môn khiếp sợ cầm y h ì ệ u vệ thực lực lại để cho tất cả mọi người đều sợ dẫn hỏa trên n ư ờ i dù sao chỉ cần ở trên giang hồ lan lộn đặc biệt vẫn là ở nam hải phủ bên trong lan Ai vậy thì để những người cùng hải sa phái trước từng có hợp tác thậm chí quan hệ thân mật môn phái càng thêm sợ sệt hắn đây con bà nó nhưng l à n mưu phản á đừng xem ba ngày n giang hồ nhân sĩ có lúc một cái một cái triều đình chó săn triều đình chó săn hô nhưng thực trong lòng bọn họ rất rõ ràng hiện nay triều đình căn bản không phải bọn họ những người này có thể chống lại thật muốn làm mưu phản mũ giam ở bọn họ trên đầu lời nói nhìn bây giờ hải sa phái đi l i ê n c ử u đại phái một trong hải sa phái cũng không ngăn nổi cầm ý gì hệ vệ đám người kia tấn công bọn họ ba ngày n còn tôn nhỏ như thế nào khả năng chống đỡ được đây vì lẽ đó cầm ý gì hệ vệ cũng được triều đình cũng được nguyên tưởng rằng hội nghị luận r ồ n dập giang hồ giờ khác này nhưng rơi vào quỷ dị trầm mặc ở trong trên giang hồ sở hữ võ lâm nhân sĩ cũng không dám trắng trận đi thảo luận liên quan với hải sa phái vấn đề không chỉ có như vậy các đại phủ châu các thành phố lớn dù cho là một ít sơn phỉ giáp cướp giờ khác này có vẻ một mảnh an bình không ai dám vào lúc này đi t r e o chọc triều đình giờ khác này cái k i a một k i a yếu đuối thần kinh một ít giang hồ nhân sĩ còn phát hiện còn lại bắt đại môn phái dù cho vẫn cùng triều đình quan hệ chặt chẽ đường môn cùng bồ t á t m an bởi vì hải sa phái sự t ì n h hiện tại cũng đều đóng kín sơn môn không ở g ặ p khách nhìn dáng dấp là muốn chờ cái này phong ba trôi qua sau ở một lần nữa mở ra sơn môn dù sao đến tiếp sau triều đình thanh toán còn chưa bắt đầu đây chỉ có đều là cựu đại phái mới càng thêm có thể hiểu được cầm y đi hệ vệ trong một đêm tàn sát h ả i x a phái biểu hiện ra thực lực đáng sợ liên năm đó dạ tu la đều phát động rồi nhìn dáng dấp triều đình lần này là thật sự rất tức giận à nếu không thì cũng sẽ không phái gia vị này sát thần bọn họ không sợ tứ thần vệ không sợ kỳ lân đại nhân càng không sợ những người thiên hộ bách hộ bởi vì những người này dù cho là đến diệt môn cũng chỉ là cùng ngươi đ ế n minh nhưng bọn họ thật sự sợ dạ tu la loại này sát thủ có thể thần không biết quỷ không hay ám sát siêu phảm cường giả sát thủ tình huống bên ngoài thế nào rồi trần sương thịnh túi đầu xử lý t â trương hướng một bên ngô vĩnh bưu hỏi bấm hoàng thượng trên giang hồ an bình rất nhiều cựu đại phái năm tám đại phái hiện đã toàn bộ đóng cửa không ra cũng giao trách nhiệm sở hữu ở bên ngoài đệ tử trở về sơn môn không được ra ngoài xem ra chúng ta kinh sợ hiệu quả hữu hiệu trần sương thịnh gật gù không cảm thấy đến có chuyện gì ngạc nhiên đối với trên giang hồ đám người kia đi đại tính hắn quá giải cái kia chi phản quân đây t r a ra được chưa nô vĩnh biêu biết đây mới là hoàng thượng chuyện quan tâm nhất chuyện trên giang hồ chỉ có thể coi là việc nhỏ mà thôi đã điều tra rõ là tây nam phủ bên kia đằng xa quân hạ ra g i khắp này chính giút đỡ lâm an phủ quân đội xử lý bọn họ đây trần sương thịnh đầu bút lông dừng một chút tầng tầng vỗ vào công văn trên ừ vương đằng xa năm đó chu lập đảo một người thủ hạ tướng quân trẫm lúc đó cho rằng hắn là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng vì lẽ đó không có triệt đi hắn đằng xa quân không ao ước hắn dĩ nhiên nằm vùng lâu như vậy thật là có kiên trì à. nô vĩnh biêu vi thần ở tức khác điều tra rõ sở hữu cùng chu lập đảo hạ trấn ba có quan hệ người trẫm muốn chính là tất cả mọi người hiểu chưa vi thần rõ ràng nô vĩnh b i u vừa định rời đi liền nghe thấy trần sương thịnh lành lạnh âm thanh trầm dãi chuyến đến trong bóng tối điều tra không thể lộ ra vi thần biết được vi thần x i n c á o lui nô vĩnh biêu ra khỏi cung sau cửa nhìn phía sau hoàng cung nội tâm cảm thán một phen đều nói đương kim thánh thượng thiên tử nhân tâm điểm ấy vẫn chưa có lỗi thế nhưng vấn người đối với bách tính lời nói hoàng thượng s á c thực thương cảm dân tình thế nhưng đối xử kẻ địch thực hoàng thượng căn bản không có nửa điểm nhân tử vương đằng xa ha ha chỉ là một cái dùng để câu cá quân cờ mà thôi bên người đã sớm xếp vào cầm y hệ vệ quân cỏ bên kia vừa mới có động tác cầm y hệ vệ bên này lập tức liền thu được tin tức nếu không thì làm sao có khả năng nhanh như vậy liền điều tra rõ ràng là a đánh toán làm phản cơ chứ vừa nãy hoàng thượng ý tứ rất rõ ràng điều tra rõ ràng sau trong bóng tối đậu thủ ai ta cầm ý địa vệ lại đến ném đá g i ấ u tay đi nô vĩnh biêu chắp tay sau lưng chậm chạp khoan thai hướng phủ đ ệ đi rồi trở lại t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm đau đầu lý thiên hữu tịnh n g ai cầm ý địa vệ t r ờ i ạ loại này tháng ngày lúc nào là cái đầu a lý thiên hữu xem sách đán trên này một đống lớn công văn cảm giác được nhức đầu không thôi làm việc c ô n g chuyện như vậy vừa mới bắt đầu còn cảm giác rất ngạc nhiên thế nhưng thời gian lâu dài sau khi thực sự là một lời khó nói hết ta hắn không phải một cái giỏi về xử lý những việc này người a năm đó ở trong trường học tư tưởng phẩm đức cũng vẹn vẹn chỉ là đạt tiêu chuẩn mà thôi tuy rằng lý thiên hữu năng lực học tập cũng không kém nhưng này trong thời gian ngắn muốn thật sự làm tốt một cái t h à n h chủ cần học đồ vật quá nhiều rồi trước cùng tiền tiến nói lý thiên hữu thừa nhận là chính mình khoác lác là mình cả nghị quá rồi chuyện gì an bài thật liền giao cho hạ nhân đi làm dám chó cần hắn bận việc sự tình căn bản là nhiều đ ò i mạng hiện tại liền nghỉ ngơi nhàn rỗi đều không còn phải biết hắn hôm qua mới ngủ không tới mười thứ a đây là cỡ nào khổ cực nha lý đại nhân đây là mới đến mặc cho tài ti quan chức danh sách m ờ i n g à i xem qua cố gia minh đưa lên công văn sau liền phát hiện trước mắt lý đại nhân ánh mắt hiếp lại cười hì hì vẫn trên giới đánh giá chính mình lại như xem một cái hàng hóa như thế cái kia gia minh a ngươi đến ôn thành bao lâu a đã có hơn tháng lâu dài cố gia minh nghĩ đến gặp sau nói rằng ở ôn thành trụ đã quen thuộc chưa công tác còn thuận tâm sao nhận được lý đại nhân trong n o n gia minh ở ôn thành hết thệ đều tốt gia minh vẫn luôn chưa từng cảm tạ lý đại nhân cho cơ hội gia minh vẫn luôn khắc trong tâm khẳng đây ai khắc khí như thế làm gì lý thiên hữu cười ha ha khách sáo một phen sau rốt cuộc nói trở về đề tài chính gia minh à, ngươi xem ngươi ở ôn thành làm b ả n quan sư gia cũng làm lâu như vậy rồi có thể nói ôn thành to nhỏ công việc ngươi tất cả đều rõ ràng trong lòng sự vụ lớn nhỏ b ả n quan giao cho ngươi đi làm ngươi cũng làm rất xuất sắc là thời điểm cho ngươi thêm điểm trọng trách ở cố gia minh nghỉ hoặc thời điểm lý thiên hữu tiếp tục bắt đầu hắn cái kia vẽ cái bánh phương pháp như vậy đi gia minh ngươi cũng đừng làm cái gì sư gia từ đây c ắ t r a bắt đầu ngươi chính là ôn thành phó thành chủ đại bản quan chấp trường ôn thành tất cả sự vụ lớn nhỏ gia minh ngươi có thể chiếm được làm rất tốt bạn quan yêu quý ngươi đại nhân việc này không thích hợp a Cô Gia Minh vậy ộ bộ i sôi triều lại nói vã Vương v tay. trong, thành thế nha. Ai nha, này chuyện như bên căn bản không có phó thành chủ phó nha. Nha? ngươi coi cùng trước cho đạo người như ôn thành thông phán, cùng trước hương đạo tân như ôn thành tình quản. Nhưng thế, hết đưa sự liền u đ h chức đến nhậm chức nha. quan đến vẫn ậ y ngươi liền v là làm phó thành chủ ai nha chúng ta muốn giỏi về sáng tạo mà không có phó thành chủ ngay ở ôn thành làm cái phó thành chủ trước vị mà liền nói như vậy ngược lại bản quan hiện tại vẫn là ôn thành thành chủ ôn thành bên trong tất cả công việc bản quan định đoạt đến đến đến lý thiên hữu lôi kéo cố gia minh ông đồn hắn đặt tại trên ghế chỉ chỉ trên án thư những người công văn thân thiết nói rằng đến đến đến đều là ngươi nhanh xử lý đi có đại sự gì nhớ tới cho bản quan nói là được việc nhỏ ni chính ngươi nhìn xử lý là tốt rồi ngươi tỷ tỷ nông tăng thủy lợi sự tình ngươi nhiều phối hợp phối hợp à bản quan trước hết đi ra ngoài bật việc sau khi nói xong không để ý tới một mặt choáng váng cô gia minh lý thiên hữu vội vã chạy ra ngoài cửa nửa đường trên còn bắt chuyện hành cấp nhị tướng cùng đi vì chạy nhanh một điểm hắn thậm chí đều dùng tới k i n h công chờ chạy ra vài cái đường phố ở ngoài sau lý thiên hữu lúc này mới dừng bước làm sao làm sao lý đại ca là có hải sa phái dương nhiệt đến tấn công ôn thành sao vương hữu tài rút ra sau lưng s o n g kiếm vội vã bảo hộ ở lý thiên hữu trước người một bên kim chiêu dương cũng đồng thời rút ra bên hông trường đao đề phòng lý thiên hữu vô vô hai vị hành cắp nhị tướng đầu không nói gì nhìn bọn họ thu hồi vũ khí của các người đến có cái dám dương người ta không thấy trên đường bách tính đều sợ hay sao nhanh lên một chút thu hồi đến đi thôi ngày hôm nay hai người các ngươi bồi bản quan khỏe mạnh ăn một bữa uống một trận đi ngưng những này đều không rời khỏi phủ thành chủ ngày hôm nay nhất định phải khỏe mạnh đi bộ đi bộ ba người vô cùng phân khỏi chuẩn bị bắt đầu bọn họ đi dạo phố lỡ trình、eh Ai, tính sai nha lý thiên hữu nhìn giống tuyết khách sạn lầu ba không nhịn được thở dài nguyên tưởng rằng ngày hôm nay cùng h à n h cấp nhị tướng hẳn là rất vui vẻ đi dạo phố lỡ trình nhưng xem ra hải sa phái sự tình vẫn là ở trên giang hồ tạo thành quá to lớn ảnh hưởng a tuy nhiên đã trôi qua mười mấy ngày nhưng sự tình nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình ổn lại đặc biệt ở trong một ít chi tiết nhỏ bị công bố sau dân chúng đối với chấp hành diệt môn c ẩ m y hiệu vệ có càng sâu cảm giác sợ hãi nguyên bản dân chúng liền cảm giác c ẩ m y hiệu vệ đều là một ít giết người không chớp mắt m ắ đầu hiện tại nghe tới cầm y hiệu vệ trong một đêm mặc kệ nam nữ già trẻ tàn sát h càng là sợ s ẽ không lấy thậm chí ở dân chúng ở trong lời đồn t r u y ề n truyền liền nói c ẩ m y hệ vệ những người cao tầng đều là ăn thịt người ma đầu đây diện môn thời điểm đói bụng liền ăn hải x a phái các đệ tử cũng không biết những người này nghĩ như thế nào lại vẫn tin tưởng loại này phí lời vậy thì tạo thành ngày hôm nay lý thiên hữu tao nộ cục diện khi bọn họ ba người vô cùng phấn khởi chuẩn bị đi dạo phố thời điểm đột nhiên phát hiện thích ai hai bên đường phố dân chúng nhìn thấy ba người bọn họ mặc quần áo sau từng cái từng cái túi đầu không dám nói lời nào cảm giác chỉ lo trên đường phố này ba cái ma đầu gặp ăn bọn họ như thế làm lý thiên hữu mang theo hành cấp nhị tướng đi đến trước mắt tòa tiểu lâu này lầu ba thời điểm nguyên bản ngồi đầy lầu ba những người các thực khách từng cái từng cái không phải nói tiêu chạy chính là nói trong nhà quần áo còn tịch thu nói chung bọn họ tìm các loại cớ chính là vì rời đi lầu ba vẹn vẹn chỉ là trong n y mắt toàn bộ lầu ba liền trở nên không có một bóng người liền còn lại lý thiên hữu bọn họ ba ở phía trên ăn cơm tiểu lâu lão bản nhìn thấy cảnh tượng này một điểm bởi vì tiền tài tổn thất thất lạc tâm tình đều không có trái lại đối với lý thiên hữu ba người khuôn mặt tươi cởi tương ứng nói gọi chỉ cần lý thiên hữu ba người bọn họ có yêu cầu lập tức dặn dò chính là bữa này coi như hắn xin mời. lý đại ca ngươi làm sao không ăn à này món ăn ăn thật n g o n à, n g ư ơ i món nếm thử này thịt kho tẩu t h ơ m quả à có đúng hay không chiêu dương ư d n con cá này cũng ăn ngon lý đại ca ngươi nếm thử nhìn h anh cắp nhị tướng hải lòng ăn món ăn lý thiên hữu lắc lắc đầu phiền muộn uống một hớt rượu sớm biết ra ngoài trước liền đ ổ i bộ quần áo được rồi không nói đ ổ i thành thành chủ quan phục đ ổ i kiện dân chúng bình thường quần áo cũng hầu như so với hiện tại cầm ý hệ vệ thiên hộ i chế phục thân thiết ta tối thiểu trên đường phố sẽ không cùng ôn dịch như thế người gặp người sợ a vừa nay chính mình nhìn thấy quán ven đường buôn bán bán lê rất không sai đi lên phía trước mới vừa tiên hô lao tên tiêu tiểu thương trực tiếp liền bị sợ hai đến quay đầu liền chạy liên quán nhỏ trên bán lê đều mặc kệ cho tới mà thực sự là lý đại ca ăn xong chúng ta đi cái nào chơi a vương hữu tài tỏ mò hỏi chơi chơi cái dám a liền chúng ta ba hiện tại mặc quần áo còn chơi cái gì chơi lý thiên hữu buồn bực nói kim triệu dương lay hai cái sau khi ăn xong hướng lý thiên hữu hỏi lý đại ca không phải nói ngươi khả năng muốn thăng con sao chúng ta còn không tin hàm giải thích ngươi thăng chức a ngươi muốn làm thần vệ sao lý thiên hữu lắc đầu một cái thần vệ là không thể nhỏ cầm ý đ ị vệ chỉ có thể có bốn tên thần vệ đây là lập triều sau vừa bắt đầu liền nói tốt quy củ không thể ở vô có tăng cường trong cẩm y vệ n bản quan là không có chức có thể thăng có điều triều đình bên này mà còn có thể hy vọng hy vọng lý đại ca ngươi phải làm phủ chủ sao vương hữu tài hưng p h n nói muốn ăn cất đây còn phủ chủ chương năm trăm ba mươi sáu nam hải phủ phủ chủ vấn đề liên quan với lý thiên hữu sắp xếp hiện tại cũng là trong triều đình đau đầu sự t ì n h trần sương thịnh hiện tại càng là nhức đầu không thôi tiểu t ử này lại lập công phát hiện hải sa phái hạ trấn ba kệ cả chu lập đào mưu phản truyền này chính là tiểu từ này phát hiện nguyên bản chính mình chỉ là cho rằng nam hải phụ quan trường bên trong tham hụ thành phong trào muốn cho lý mỗ nhân tiểu tử này quá khứ sửa trị một hồi quan trường mà thôi không nghĩ tới tiểu tử này làm thành chủ sau còn cải không được cầm ý địa vệ thiên hộ tác phong không cẩn thận dĩ nhiên tra r a loại này đại đ i ề u vụ án có lý có chứng cứ chứng cứ xác thực hải sa phái mưu phản sự tình đã thành chắc chắn mà cầm ý địa vệ cũng đưa cái này đại họa tâm phúc giải quyết vào lần này trong hành động lý mỗ nhân không nghi ngờ chút nào công lao to lớn nhất điểm này không có bất kỳ người nào có chút nghi vấn sở hữu tham dự đến vụ án này ở trong cầm ý l ị a vệ nhân viên đều không chút nào keo kiệt khích lệ lý mỗ nhân xưng rằng đối phương vào lần này nhiệm vụ bên trong thể hiện xuất sắc vậy thì để trần sương thịnh đau đầu có công không thể không t ư ở n g a nhưng lý mỗ nhân tiểu tử này hiện tại cũng đã là cầm ý l ị a vệ thiên hộ có thể nói bản thân quyền thế ở thái huyền vương triều bên trong cũng đã rất lớn đặc thù thời kỳ liền một phụ chi chủ đều có thể điều động hơn nữa hiện tại lại kiêm nhiệm ôn thành thành chủ vốn là t r ư ớ c triều đình các vị đại thần đối với lý mỗ nhân kiêm nhiệm ôn thành thành chủ một chuyện liền phi thường phản đối vẫn là lý mỗ nhân lần này ở ôn thành làm sự xác thực làm tốt lúc này mới ngăn chặn những người xa xôi lời nói nhưng này còn không rảnh rỗi bao lâu đây tiểu tử này lại mẹ k i ế p lập x u ố n g lớn như vậy công chuyện này Tạ tướng, hiện tại triều bên trong nhưng còn có chỗ trống, Trần、Sương、Thịnh một một thượng, nhưng Sương người hiện đình bên còn không nghĩ đến ngày nhiên công nhiều lần mà nhức、đầu. Chuyện này, hồi bầm hoàng gặp chỗ hỏi, hồi bởi đầu, đau đầu quá đầu. vì bầm xoa có có dĩ mà lập Trường viễn nhẹ giọng nói rằng, đối với trong điểm ấy trần sương thịnh đương nhiên cũng biết nghe được đ i n h trường viễn lời nói phía sau gật đầu xem ra muốn cho lý mỗ nhân ở triều đình bên trong làm quan sát thực không thích hợp không chỉ có là bởi vì chức quan vấn đề càng là bởi vì lấy lý mỗ nhân tài năng thêm vào lại trẻ tuổi như thế hoa ở triều đình bên trong làm quan sát thực quá mức quá tải vâng hoàng ô n g thượng a hiện nay triều đình trên không phải đảng vì sao người nhậm chức nam hải phủ phủ chủ chức nào không thể tách rời ra mà lấy vi thần ngũ kiến còn không bằng để lý thiên hộ lý đại nhân nhậm chức nam hải phụ phụ chủ chức như vậy cũng tốt lắng lại các vị đại thần phân tranh a không thể vẫn không lên tiếng đinh trường viễn lúc này lên tiếng ngắt lời nói tả tướng có ý kiến gì không đinh trường viễn đầu tiên là hướng trần sương thịnh hành lễ sau lúc này mới trả lời lưu tuyển vấn đề một phủ chi chủ c a n hệ trọng đại không phải ai người lập công là có thể làm lão thần tuy rằng kính nể lý đại nhân lập xuống công lao nhưng lý đại nhân quyết không thích hợp đảm nhiệm nam hải phụ phụ chủ chức ư sợ là tả tướng lo lắng lý thiên hộ tiền nhiệm sau gặp bởi vì hắn không phải ngài điều nhiệm quan chức mà không nghe mệnh lệnh của ngài chứ lưu t u y ề n cười ha hả nói chỉ là ngựa khí nhưng không có khách khí như thế l i ê n trần sương thịnh vào lúc này cũng nhìn đinh trường viễn hy vọng có thể được một cái giải thích đinh trường viễn không sợ hai chút nào v ẻ phi thường bằng phẳng nói rằng hoàng thượng vương triều này lập triều tới nay bất kỳ quan viên nào lên cấp nhận đuổi đều tự có triều đ ì n h pháp luật liền nắm một phủ chi chủ tới nói hiện nay mười hai đại phủ châu bên trong mỗi một đời phủ chủ đều từng từng làm ít nhất mười năm trở lên người đứng đầu một thành hay hoặc là từng, từng làm trí ít năm năm trở lên phủ châu thông phán đồng thời ở triều đình trên cũng từng nhậm chức làm quá chỉ có thỏa mãn trở lên mấy cái điều kiện mới có thể tư cách đi nhận chức chức một phủ chi chủ hữu tướng đại nhân lão phu có thể nói đúng không chuyện này lưu tuyền có chút ngại lời bởi vì hắn biết đinh trường viễn nói chính là đúng vậy đây là triều đình pháp lệnh càng là lại bộ nhận đ ổ i quan chức làm việc điều lệ đinh trường viễn mấy câu nói nói lưu tuyền á khẩu không trả lời được có điều đinh trường viễn ngược lại không là cố ý sỉ nhục lưu tuyền mà là hắn xác thực không cho là lý mỗi nhân có thể làm thật một đời phụ chủ hoàng thượng vi thần biết lý thiên hộ bản lĩnh khá lớn trần a sương thịnh túi đầu trầm tư một lúc không thừa nhận cũng không được định trường viễn nói đúng thăng lý mẫu nhân tiểu tử kia vì là phụ chủ xác thực quá mức cấp thiết đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn bây giờ lý mẫu nhân tự thân tuy rằng rất cứng nhưng vẫn là thiếu hụt rèn luyện ở trong quan trường diện cũng chỉ là một tiểu tử chưa giáo máu đầu mà thôi hiện tại một cái ôn thành thành chủ liền đầy đủ rèn luyện hắn sắp thực không nên ở đốt cháy giai đoạn được rồi các ngươi lui ra đi liên quan với lý mỗi nhân sự t ì n h chấm tự có quyết đoán vi thần x i n c á o lui trần sương thịnh một người ngồi ở trong thiên điện một bên tìm đọc long án trên tấu trường vừa muốn liên quan với lý mỗi nhân sắp xếp đột nhiên bên ngoài cổng lớn bị người khẩu hưởng đồng thời một đạo chuyển đến hải nhi cầu kiến phụ hoàng trần sương thịnh thả xuống b ú lông lạnh giọng nói rằng đi vào hải nhị tự xét lại tham kiến phụ hoàng ngũ hoàng tử trần tự tỉnh tiến vào cuối cùng không người thăm hỏi nói rằng trần sương thịnh nhìn thấy là trần tự t ỉ n h sau cười nói là ngươi hát tự xét lại muộn như vậy còn không nghỉ ngơi sao hài nhi con đường nơi đây thấy trong thiên điện đèn đốt s á n g trang suy đoán phụ hoàng khả năng còn ở đêm khuya thẩm lý công văn liền cả gan đến đây thăm hỏi xin mời phụ hoàng thứ tội ha ha ha có tội gì đây đúng rồi ngươi cũng là ở lại bộ mới xuống kém sao bẩm hoàng thượng lần này nam hải phủ xảy ra chuyện lớn như vậy có quá nhiều quan chức cần điều nhiệm vì lẽ đó bận rộn một chút có điều hiện nay ngoại trừ nam hải phủ phủ chủ ở ngoài còn lại quan chức cũng đã chứng thực trần tự tỉnh cung kính hồi đáp rõ ràng là hai cha con giờ khác này đối thoại nhưng càng như là đại thần cùng hoàng thượng trong lúc đó như thế bởi vì trần tự tỉnh giờ khác này không chỉ có là ngũ hoàng tử càng là kiêm nhiệm lại bộ thị lan t r ư ớ c là một tên đường hoàng gia giáng triều đ ỉ n h quan chức hiệp trợ lại bộ thượng thư cùng tả tướng đinh trường viễn đối với thiên hạ quan chức lên trước nhận đuổi nghĩ đến vừa nãy đàm luận sự tình trần sương thịnh trong lòng có ý nghĩ lập tức hướng trần tự tỉnh hỏi tự xét lại ngươi cảm thấy đến ai đi làm cái này nam hải phủ, phủ chủ cho thỏa đấy v ậ phụ hoàng hài nhi cho rằng hài nhi thích hợp đi làm cái này nam hải phủ, phủ chủ trần sương thịnh nhữ mày hắn nghĩ tới trần tự tỉnh sẽ nói ra một ít tên đều là hắn vị này ngũ nhi t ử người ủng hộ nhưng hắn không nghĩ tới trần tự tỉnh dĩ nhiên mao toại tự tiến cử tự mình nghĩ đi làm cái này nam hải phủ phủ chủ lập tức không khỏi cảm thấy y ế u kỳ ha ha vậy ngươi nói một chút tại sao ngươi là đi làm a t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy xác nhận phủ chủ vị trí trần tự tỉnh hướng trần sương thịnh cười cận sau đó từ từ nói minh lý do của chính mình về phụ hoàng hiện tại các vị đại thần vẫn luôn đối với nam hải phủ phủ chủ một chuyện tranh luận không ngừng tranh luận hạt nhân chính là tư lịch cùng năng lực vấn đề tư lịch đủ năng lực hơi có khiếm khuyết năng lực đầy đủ nhưng là tư lịch lại không đủ để phục chúng vì lẽ đó hải nhi nghĩ thầm cũng như vậy chẳng bằng phái hải nhi đi đến nam hải phủ nhậm p h ủ chủ t r ư ớ c hải nhi tuy là vì hoàng tử nhưng đã ở lại bộ nhậm chức mấy năm lâu dài lại tuy tùng hoàng trừng ư trái phải hai ở trung lý rất nhiều sự vụ lớn nhỏ đồng thời cũng thường xuyên phục n vụ phụ hoàng tri mệnh tuần tra các đại phủ châu đối với phủ châu bên trong sự vụ cũng rõ ràng trong lòng hải nhi tuy không thì ra nhận thông tuệ dị thưởng nhưng cũng coi như là có chút tiểu trí tuệ năng lực trên cũng không khiếm khuyết bao nhiêu còn tư lịch này một khối mạ hải nhi thân là ngũ hoàng tử nói vậy vẫn là có thể để những đại thần kia tín phục trần tự tỉnh sau khi nói xong liền túi đầu chờ trần sương thịnh lên tiếng đừng xem hắn mới vừa nói lên mạch lạc rõ ràng nhưng thực giờ khắp này trong lòng hắn cũng là phi thường thấp thỏm bất an có thể để hắn một giới hoàng tử tham chính cũng đã là lớn lao ân sủng nhưng bây giờ hắn còn muốn cầu nhậm chức nam hải phụ phụ chủ chức phải biết đây chính là quan to một phương a nhận lệnh một giới hoàng tử làm một phụ c h i chủ khả năng này gặp đối ngoại lan truyền một cái hết sức rõ ràng tín hiệu a hơn nữa thái tử chưa lập thời điểm liền để một vị hoàng tử lên làm quan to một phương hướng về lớn một chút n khả năng này gặp đối với sau đó triều chính giao tiếp sản sinh to lớn ảnh hưởng sơ ý một chút thậm chí khả năng gây nên càng to lớn hơn biến động những chuyện này trần tự t ì n h đương nhiên biết cũng đương nhiên biết mình mở miệng rất dễ dàng gây nên nghi kỵ nhưng hắn ngày hôm nay vẫn là lại đây lớn mật mao toại tự tiến cử bởi vì hắn biết cha của hắn trần sương thịnh là một đời hùng chủ với thời loạn lạc bên trong xây dựng lên bây giờ cường thịnh thái huyền vương triều những đại thần kêu môn lo lắng sự t ì n h ở chính mình phụ hoàng trước mặt căn bản không phải đại sự tình gì càng thêm không phải cái gì đáng giá e ngại sự tình một lát sau khi ngay ở ngũ hoàng tử trần tự tỉnh cho là mình có phải là quá mức nôn nóng thời điểm đột nhiên long án tải lên đến trần sương thịnh tiếng cười ha ha ha tự xét lại ngươi đúng là thật can đảm phách dám đến chấm trước mặt để loại yêu cầu này hai nhị cả gan xin mời phụ hoàng thứ tội trần sương thịnh thả xuống bút lông đi ra long án đi đến trần tự tỉnh bên người đứng lại nhìn sau nhìn hắn không nhịn được gật g ủ loáng một cái ngươi cũng lớn như vậy ở triều đình bên trong v ẫ n chức vị cũng xác thực không phải biện pháp gì thánh hiện không cũng nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường mà hay đi phía giới hiểu rõ hiểu rõ bách tính khó khăn cũng là chuyện tốt dù sao cũng tốt hơn mỗi ngày ngồi cao ban công chỉ biết lý luận xuân g mà thôi tự xét lại ngươi đã có cái này dạ tâm chấm cũng không phải một cái sợ này sợ cái kia để vương được ngày mai lâm c h i ề u chấm coi như văn võ bá quan trước mặt mệnh ngươi vì là nam hải p h ủ phụ chủ đ ừ n g vội cao hứng trần sương thịnh phất tay đánh gãy trần tự tỉnh muốn nói chuyện cử động t i ê n lặng nhìn hắn tiếp tục nói chấm là có yêu cầu nếu như ngươi không thể ở trong vòng nửa năm khiến nam hải p h ủ khôi phục ngày xưa sinh cơ chấm cũng có thể cầm lại ngươi người phụ chủ này vị trí đồng thời ngươi còn cần vì là viễn chỉnh hải quân chủ bị tiêu diệt phản tặc cần thiết ngân lượng cùng lương thực nếu như không làm được lời nói chấm đồng dạng gặp triệt đi ngươi phủ chủ vị trí nghe rõ ràng sao tự xét lại ngươi làm được đến sao hài nhi ổn thỏa làm được không thể dùng ủng hộ ngươi những thế lực kia tài nguyên chỉ dựa vào nam hải phủ phủ chủ quyền thế có thể làm được hay không nhất định có thể trần tự tình không chút suy nghĩ lúc này lập tức đáp ứng hắn hiểu trần sương thịnh có ý gì nếu như lợi dụng những người thế g i a môn phiệt tài nguyên lời nói cái gì khôi phục sinh cơ cái gì chủ bị quân lương hết thể đều là vấn đề nhỏ thậm chí trần tự tình dám nói chỉ cần hắn nếu cần hơn tháng thời gian liền có thể chủ đến mấy trăm ngàn lạp bạn đây là những người thế ra môn phiệt cho hắn sức lực nếu giờ khắc này đáp ứng rồi phụ hoàng vậy hắn liền nhất định sẽ không đi dùng những người tài nguyên bởi vì hắn biết một khi hắn dùng phụ hoàng tuyệt đối có thể ngay lập tức liền hiểu tình huống đến thời điểm thật đúng là trộm ga không xong còn mất nắm gạo hơn nữa trần tự tỉnh đối với chính mình năng lực vẫn luôn phi thường tự tin chỉ là một cái nam hải phù mà thôi đáng là gì ngày sau hắn nhưng là phải chấp trưởng người trong thiên hạ làm trần sương thịnh ngày thứ hai lăm triệu lúc tuyên b ố ngũ hoàng tử trần tự tình sắp nhậm chức nam hải phủ phủ chủ chức thời điểm trong triều các vị đại thần tuy rằng vừa bắt đầu phi thường khiếp sợ nhưng nghĩ một hồi sau cũng cho rằng này xác thực là cái lựa chọn không tồi ngũ hoàng tử ở trong triều thường có uy danh năng lực càng là liền h o à n g t r ư ờ n g trái phải hai tương đều tán thưởng không lấy như thế một vị muốn năng lực có năng lực muốn địa vị có địa vị quan chức đi tiền nhiệm nam hải phủ phủ chủ chức cũng làm cho sở hữu c h ứ c tranh luận không ngừng những đại thần kiêm môn mỗi một người đều tín phục không nớt Chờ lên triều tản đi sau chuyện này cũng lập tức do lại bộ thông báo thiên hạ lần này thiên hạ người đọc sách cùng dân chúng cũng đều biết một vị hoàng tử lại muốn trở thành một nhiệm vụ chủ thực sự là cách đại phổ ngũ hoàng tử phụ đệ ở bên trong hoàng thành thành tới gần hoàng cung cách đó không xa nay vẫn là năm đó ngũ hoàng tử thành nhân sau hoàng thượng phong thưởng cho hắn phủ đệ không tính là xa hoa nhưng diện tích đúng là quá lớn chỉ là bên trong phủ hạ nhân cũng không nhiều không nói cùng hoàng tử khác lẫn nhau so sánh coi như cùng một ít hoàng t h ầ n quý tộc lẫn nhau so sánh cũng là ít đến mức đáng thương có người nói đây là ngũ hoàng tử thương cảm dân tình không muốn quá như vậy xa hoa cũng có người nói đây là ngũ hoàng tử mỗi ngày bận rộn coi như hạ nhân nhiều hơn nữa cũng không thời gian như vậy đi hưởng thụ những ngày vinh hoa phú quý nói chung mặc kệ mỗi người có mọi loại lời giải thích thế nhưng ở bên trong hoàng thành phần lớn vẫn là tán thưởng ngũ hoàng tử hiện binh chiếm đa số lên triều sau khi kết thúc ngũ hoàng tử trần tự tỉnh trở về đến chính mình bên trong tòa phủ đệ cũng để hạ nhân vội vã chuẩn bị tốt rượu và thức ăn nói muốn mời c h ở quý khách trong chốc lát thời gian liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến đón khách tiếng trần tự tỉnh đứng dậy đi tới cửa đứng lại nhìn người tới sau giơ tay cười nói tả tướng tới chơi không có từ xa tiếp đón mong rằng tả tướng không lấy làm phiền lòng ha ha ngũ hoàng tử hà tất k h á c h k h í mở ra sáng sớm trên lên triều lao phu trong bụng đói bụng không biết ngũ hoàng tử bên trong phủ có hay không một ít bánh ngọt có thể để lao phu lót lót cái bụng a Tả t ư ớ ngày hôm nay thực là lâm triều qua đi ngũ hoàng tử chủ động ước đinh trường viễn hy vọng có thể cùng đối phương ở bên trong tòa phủ đệ một lời nếu như đổi thành những khác hoàng tử hay là đình trường viễn hoặc là những khác đại thần sẽ không đến hẹn thế nhưng ngũ hoàng tử trần tự tỉnh không giống nhau hắn tự thân chính là một tên triệu đỉnh con trước tính ra vẫn là đình trường viễn bộ hạ đây vì lẽ đó đinh trường viễn đến, đến hẹn ngược lại sẽ không để đại thần trong triều cho rằng hắn là ở kết bệ kết cánh rượu qua ba lượt món ăn cũng đủ năm vị đinh trường viễn để đũa xuống sau hướng trần tự tỉnh nói rằng ngũ hoàng tử ngươi ngày hôm nay tìm lao phu lại đây sẽ không chi đơn thuần uống rượu mua vui đi có chuyện gì cần lao phu hỗ trợ kính xin nói thẳng chỉ cần có thể làm được lao phu nhất định sẽ không chối tử nhìn thấy đinh trường viễn này khách khí lại mang theo xa lánh lời nói trần tự tỉnh cười d ơ lên ly rượu hướng đối phương nói rằng tạ tướng tự xét lại trước tiên kính ngải một ly hai người nâng chén uống xong sau trần tự tỉnh lúc này mới nói tới chính sự tự xét lại lần này mời tạ tướng đến đây chỉ là hy vọng tả tướng hỗ trợ chỉ điểm sai lầm mà thôi tự xét lại mặc dù là quan nhiều năm nhưng một phủ chi chủ lớn như vậy mặc cho đặt ở tự xét lại trên người tự xét lại vẫn cảm thấy cảm giác áp lực vì lẽ đó c ô ý xin mời tả tướng đến đây hy vọng tả tướng có thể vì tự xét lại chỉ điểm một chút sai lầm à. thì ra là như vậy đinh trường viễn hướng trần tự tình gật ngủ ngũ hoàng tử có vấn đề gì nhưng xin mời mở miệng lao thần chỉ cần có thể giải đáp nhất định biết gì đều nói hết không g i ấ u giếm chương năm trăm ba mươi tám đinh trường viễn kiến nghị chu tước làm việc chuyện tốt đảm nhiệm phủ chủ cùng tại triều nội đường làm quan không giống nhau không chỉ có phải thấu hiểu h t các à như phố lớn các cấp quan chức, càng phải Phu chức, thấu hiểu các nơi tình huống thực tế. Vì lẽ đó, lao Phu kiến nghị là ngũ hoàng lớn lẽ Lao là quan càng nơi kiến ngũ n các các g tế, tử vì đó ơ i cái chủ, nhớ tới nhiều đi lại, nếu muốn nhớ thành phố lớn bên trong đi lại, để các thành phố lớn đám quan làm một đám tốt phố phố chủ, các các phụ ở để vậy i biết rõ ngươi, hiểu rõ ngươi. ê n Không như rõ rõ chỉ có v ngũ hoàng tử ngươi còn nhiều hơn làm một ít có thể để hoàng thượng nhìn thấy thành quả sự tình cụ thể vì sao sự cái này phải đợi ngươi đến nam hải phủ từng làm điều nghiên sau mới có thể biết được nam hải phủ tiền nhiệm phụ chủ chính là lao thần tộc nhân một tên bất hiếu đệ tử nói ra thật xấu hổ lúc đó như vậy ưu tú một tên đệ tử dĩ nhiên cũng tham dự nam hải phủ địa phương tham hủ tiền tài động lòng người a nam hải phủ đương nhiệm phủ chủ thông phán chính là hữu tướng tôn nữ lưu hiệu vân ngũ hoàng tử tuyệt đối không nên cho rằng đối phương chỉ là một giới nữ lưu hạ người liền xem thường đối phương tuy rằng lao thần cùng hữu tướng bởi vì triệu c h í n h nguyên nhân có chút ý kiến không hợp nhưng hiệu vân đứa nhỏ này lao thần nhìn lớn lên luận cùng thông thuệ dù cho lão phu đã thấy rất nhiều quan chức cũng tìm không ra mấy người so với được với nàng ngươi nếu có thể được nàng phụ tá tin tưởng có thể rất nhanh hiệu rõ cũng nắm giữ nam hải phủ bên trong tin tức chuyện này đối với ngươi tiền nhiệm nam hải phủ nhận phủ nhiệm phủ tự xét lại ghi nhớ t ả tướng giao hấn trần tự tỉnh giơ lên ly rượu vừa định kính đinh trường viễn một ly thời điểm liền thấy đối phương giơ tay lên ra hiệu hắn thả xuống ly rượu ha ha l ã o thần còn chưa nói hết đây ngoại trừ mới vừa nói những người ngũ hoàng tử ngươi ở nam hải p h ủ bên trong còn muốn chú ý một cái q u â n t h ể vậy thì là cầm y hiệu vệ cầm y hiệu vệ trần tự tình nghi hoặc nhìn đinh trường viễn không hiểu ý của đối phương t ả tướng cầm y hiệu vệ v ẫ n luôn chỉ nghe mệnh với phụ hoàng tự xét lại vạn không dám nhúng tay chuyện của nơi này đinh trường viễn lắc đầu một cái không phải để ngũ hoàng tử nhúng tay cầm ý địa vệ sự tình lao thần là nhường ngươi tôn trọng cầm ý địa vệ ý tứ nếu có chuyện gì nhiều thương lượng với bọn họ thương lượng phải biết nam hải phủ bên trong nhưng là quanh năm đóng quân một vị cầm ý gì hệ vệ thần vệ nghe nói chu tức thần vệ có chút có chút vô căn cứ nhưng dù sao đối phương vẫn là thần vệ ngũ hoàng tử nếu là có chuyện gì lời nói đều có thể lấy cùng đối phương nói một chút nhiều cùng đối phương thân cận một ít trung quy không có cái gì chỗ hỏng được rồi nhắc tới chu tức từ, từ liên liền lao luyện thành t h ụ đinh trường viễn cũng không biết nên hình dung như thế nào có thể tưởng tượng được vị đại tỷ này tại chiều công đường đặc thù địa vị đa tạ tạ tướng báo cho trần tự tỉnh nói thật những này có thể đều là quý giá kiến nghị à có thể cho mình b ấ t đi bao nhiêu sự tỉnh còn có một người người này ngũ hoàng tử c à n g là đến lễ kính rất nhiều định trường viễn ngự khi không thể giải thích được nói rằng xin hỏi tạ tướng người này là ai cầm ý địa vệ thiên hộ ôn thành thành chủ lý mỗ nhân là hắn trần tự tỉnh vào lúc này mới nhớ tới đến tính ra chính mình cùng vị này cầm ý địa vệ thiên hộ nhưng là từng có gặp mặt một lần đây vẫn là ở lâm an phủ tư gia bên trong tòa phủ đệ có điều lần thứ nhất cùng vị này lý thiên hộ gặp mặt có thể không thế nào hài hòa không sai chính là hắn người này luận chức quan chính là c ẩ m y liên vệ thiên hộ kiêm nhiệm ôn thành thành chủ đồng thời phụ trách nam hải phủ cùng duy tân phủ hai phủ sở hữu c ẩ m y liên vệ vệ sự vụ thực trước có đề nghị quá để hắn tới đảm nhiệm nam hải phủ phụ chủ sau đó bởi vì một ít nguyên nhân khác mà từ bỏ có thể nói người này quyền thế không ở ngươi cái này nam hải phủ phụ chủ bên dưới điểm ấy trần tự tình đương nhiên rõ ràng c ẩ m y liên vệ vệ thiên hộ a toàn bộ thái huyền vương triều cũng chỉ có mười người mà thôi địa vị đương nhiên tôn sùng hơn nữa cầm y l ệ vệ còn trưởng quản một phủ bên trong cường đại nhất lực lượng vũ trang nếu như tính cả đô ý viện lời nói thực lực kia thì càng thêm khổng l không chỉ có như vậy người này sau l ư n g thực lực càng là không phải chuyện nhỏ tin tưởng ngũ hoàng tử ngươi cũng có thể điều tra điểm ấy lao phu liền không nói nhiều vì lẽ đó mặc kệ như thế nào lý mỗi nhân người này đều đáng giá ngũ hoàng tử ngươi chăm chú đối xử dù cho không thể giao hảo cũng tuyệt đối không thể trở mặt định trường viễn sau khi nói xong liền tự mình tự uống một chén rượu sau một hồi lâu ngũ hoàng tử mới hướng đinh trường viễn cười nói xin lỗi tạ tướng vừa nãy nghĩ chuyện muốn mê ly đến đến, đến đa tạ tạ tướng hôm nay nhắc nhở tự xét lại kính tạ tướng một ly tán gâu song chính sự sau trần tự tỉnh cùng đinh trường viễn ngay ở trong lương đình bắt đầu cũng chén cạn ly nói chuyện phiếm lên ngũ hoàng tử muốn tới nam hải phụ làm phụ chủ tình huống thế nào a đây là lý thiên hữu nhìn công văn trên nội dung cảm thấy phi thường nghi hoặc mặc dù mới đến thái huyền vương triều không tới một năm này thế nhưng trong triều đình một ít quy củ hắn hiện tại cũng đã hiểu các hoàng tử có thể tại triều nội đường chính thức làm quan cũng đã rất đáng g ẩm lại như ngũ hoàng tử như thế thế nhưng nhậm chức một phụ chi chủ trở thành quan to một phương hoàng thượng thật có thể yên tâm sao hoặc là nói trần sương thị người hoàng thượng này tâm lại lớn như vậy sao bẹp bẹp. lý thiên hữu không nói gì nhìn hai chân chéo ngoại đang ăn quả khô từ tử liên không sai là một cái trang phục xinh đẹp luận cùng dung mạo hoàn toàn không thua với những người hoa khôi tuyệt thế mỹ nữ cùng cái tên du thủ du thực như thế ở trước mặt n g ư ờ i hai chân chéo ngoại rung chân cắn hạt dưa thời điểm nàng ở đẹp để cũng đến giảm giá ba mươi ta nói sư tỷ an hồi thành bên kia không có chuyện gì sao không phải nghe nói triều đình lúc này chính đang chuẩn bị tấn công tứ tuyệt tiên đ à o sao thuyền không cần chuẩn bị sao muốn à từ từ liên bình tĩnh tiếp tục cắn hạt dưa ở lý thiên hữu ánh mắt mong chờ ở trong tiếp tục nói có điều cái kia cùng tỉ, tỉ có quan hệ gì tỷ tỷ muốn đi đâu liền đi đâu nay không ở an hồi thành đợi đến k ẻ nhạn đã nghĩ tìm đến tiểu sư đệ ngươi chơi đi làm sao không hoan nghênh à vậy ta đi không có không có ngài tùy ý ngài tùy ý lý thiên hữu liền vội và nói g n t r ờ i mới biết nhạc vị đại tỷ này không vui nàng lại làm việc xảy ra chuyện gì lần này không dẫn nàng đi tiêu diệt hải x a phái t r e o đến chúng ta từ từ liên đại tiểu thư phi thường không vui vì lẽ đó chúng ta vị này từ đại tiểu thư dưới cơn nóng giận đem an hồi thành quanh thân đại đại nho nhỏ, nhỏ mười mấy bang hội sơn trại toàn ăn trộm sạch không sai không có giết một người là ăn trộm còn kém để người ta đổ lót đều ăn trộm sạch sẽ nếu như những n à y bang hội sơn trại đều là một ít vi phạm pháp lệnh hạng người cũng coi như ăn trộm cũng là trộm coi như vì là cầm ý địa vệ kiếm tiền m à t h ô i then chốt phần lớn bang hội sơn trại đều là đảng hoàng võ lâm nhân sĩ tầm thường cũng chỉ là kinh doanh một điểm nho nhỏ chuyện làm ăn đến duy trì bang hội cùng sơn trại ổn định hàng năm thuế má còn chưa từng khất nợ kéo dài quá đều phi thường đúng giờ nộp lên địa phương thành thị trong nhà gặp trộm những người này đương nhiên phải đăng báo quan phủ làm ăn hồi thành đô ý viện trong vòng một ngày nhận được nhiều như vậy mất trộm ăn sau còn sau đó đây là cái nào hại hỏi những người bị hại này có hay không cái gì tình báo cung cấp thời điểm mỗi cái báo án người bị hại đều đồng loạt lấy ra một khối vải trắng mặt trên đang có mấy cái đại tự trộm cắp người t ử tử liên cô nãi n ã i là vậy an hội thành đô ý viện viện trưởng còn tưởng rằng là có người vũ o a n hãm hại chu tức thần vệ đây khi hắn đem những n à y tội chứng đặt tại t ử tử liên trước mặt hứng thú bừng bừng kể l ệ có người hãm hại chu tức đại nhân thời điểm liền xem t ử tử liên ngồi ở trên ghế thái sư bình tĩnh nói chính là tỷ tỷ ta làm việc làm sao không phục a khi đó một bên thường trí cao tiên hộ mặt đều tái rồi cũng không biết là tức giận hay là bởi vì cảm thấy đến mất mặt nói chung một lời khó nói hết ta lý thiên hữu biết những chuyện này sau cũng chỉ là làm một người chuyện cười tới nghe thế nhưng làm nhìn từ t ừ liên xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm hắn ý nghĩ đầu tiên chính là hào hào động viên đối phương ngàn b ạ n không thể để cho vị đại tỷ này ở ôn thành làm ra như thế không phẩm sự t ì n h đến nếu không thì mất mặt chính là hắn t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín cố vấn lý thiên hữu nhìn một lúc công văn sau mới để xuống tuy rằng sư tỷ có lúc rất vô căn cứ nhưng ở kiến thức phương diện này xác thực còn mạnh hơn chính mình trên rất nhiều đặc biệt đối với trong triều đình người cái tia càng thêm quen thuộc nghĩ đến bên trong lý thiên hữu không nhịn được hướng từ tử liên hỏi sư tỷ vị này ngũ hoàng tử đến cùng như thế nào a chúng ta lần trước tuy rằng ở lâm an phụ tư ra cùng đối phương từng có c h ạ mặt m nhưng sư đệ ta vẫn là không quá giải đối phương bản tính tiểu tình a nói như thế nào đây từ tử liên nghĩ một hồi sau mới hồi đáp rất thông minh một đứa bé lao trần sinh nhiều như vậy hoa cũng là đứa con trai này coi như không tệ hắn mà đều không sao nhỏ cũng không biết là bọn họ nương vấn đề vẫn là lao trần vấn đề của chính mình đứa nhỏ này cho tới nay đều rất thông minh sau khi trưởng thành ngay ở trong triều đình làm quan vừa mới bắt đầu còn chỉ là làm một ít biên soạn sự tình sau đó liền bắt đầu chậm dai chính thức chức vị vốn là tiểu tình thật giống ở lại bộ làm thị lang tỷ tỷ cũng không biết tại sao khỏe mạnh hắn làm sao đột nhiên chạy đến nam hải phủ bên này làm phụ chủ được tôi h tuy rằng không nhiều nhưng tốt xấu biết một ít tin tức một cái phi thường thông tuệ lại được coi trọng hoàng tử chỉ là hai điểm này liền đầy đủ lý thiên hữu coi trọng đối phương sư tỷ chúng ta vị này ngũ hoàng tử đến nam hải phủ sau ngươi nói có thể hay không đối với chúng ta tạo thành cái gì ảnh hưởng a ngươi sợ cái gì chúng ta là cầm ý d i vệ không tới phiên hắn đến quản ngoại trừ lao trần ở ngoài ở nam hải phủ bên trong chúng ta tỷ đệ có thể không để ý tới bất kỳ mệnh lệnh từ t ừ liên ngạo kiều nói rằng ta hảo sư tỷ sư đệ ta vẫn là ôn thành thành chủ đây sao có thể không để ý tới nhỉ người ta phụ chủ đây lý thiên hữu không nói gì nhìn từ t ừ liên đến né chính mình sư tỷ siêu nhiên với ngoại vật đừng nói cái gì ngũ hoàng tử e sợ hoàng thượng đến rồi cũng là này đức hạnh cùng t ì m n à n g thương lượng chẳng bằng ôn thành công bộ nha môn vị trí giờ phút này bên trong đang có hai tên tuyệt mỹ nữ tử chính đang đánh cờ uống t r à h i ể u vân tỷ ngươi lại thắng bình nhị cùng n g ư ơ i rơi xuống như vậy thứ kỳ lại không một lần vượt qua ngươi cố lệ bình bất đắc di chụp xuống quân cờ đầu hàng c h ị u thua lưu hiệu v â n nhấp ngụm trà sau nhìn cố lệ bình chu mỏ dáng v ẻ không nhịn được k h ẽ cười một tiếng ta nói bình nhị hảo mượn muội ngươi bộ này dáng v ẻ thực sự là ta thấy mà yêu à nếu để cho nhà ngươi lý đại nhân nhìn thấy lời nói ta xem vị kia không rõ phong tình lý đại nhân cũng đến vì ngươi mê đây ha ha ha ai nha hiệu vân tỷ ngươi làm gì thế chế nhạo bình nhi cố lệ bình hơi đỏ mặt yêu yêu trả lời một câu đúng rồi hiệu vân tỷ ngươi gần nhất vẫn luôn ở ôn thành n ợ i tại sao a không cần đi thành thị khác sao lưu hiệu vân đ ặ t c h é ngươi đừng ớ nói như c i vậy khoảng thời gian này bình nhi theo ngươi học rất nhiều thứ đặc biệt làm quan trí đạo bình nhi còn phải cảm tạ hiệu vân tỷ sự giáo hấn của ngươi đây cố lệ bình nói thật nếu không là hai người quan hệ thân cận lưu hiệu vân cũng không cần thiết giáo dục cố lệ bình trong quan trường diện một ít đạo lý phải biết những này nhưng là lưu hiệu vân kinh nghiệm quý báu đặc biệt vẫn là tiền nhiệm địa phương quan phụ mẫu loại này kinh nghiệm càng là vô cùng quý giá lần này nam hải phủ quan chức đại trình đốn không chỉ có là ôn thành sở hữu nam hải phủ bên trong quan chức đều bị điều tra một lần nói như thế nào đây tám phần một ư ơ i trở lên đều tồn tại nghiêm trọng tham hữu tình huống đặc biệt ôn thành hải sa phái hỏa dược càng là đoan bay gần như sở hữu ô thành tam ti quan chức vì lẽ đó lý thiên hữu thân là ô thành thành chủ trực tiếp giải quyết nhanh trong hướng về triều đình kiến nghị cái này cũng Lệ b h là tại sao cố lệ bình hiện tại sẽ ở ôn thành công bộ nha môn bên này nguyên nhân mà vẫn ở ôn thành bên trong chờ đợi đợi mới phủ chủ lưu hiệu vân tự nhiên cũng là ở tại công bộ nha môn nơi này mỗi ngày không có chuyện gì làm rồi cùng cố lệ bình cùng đi phóng ôn thành các nơi sự vụ cũng tiện thể dạy cố lệ bình rất nhiều làm quan trí đạo đương nhiên cũng thuận lợi lại thắng cố lệ bình liên tục chừng mấy ngày cờ vây thắng được cố lệ bình bây giờ nhìn đến cờ vây đã nghĩ ói ra giữa lúc hai người ở trong lương đình nói chuyện phiếm thời điểm liền nghe thấy bên ngoài hạ nhân cao giọng hô lý thành chủ đến ở ôn thành có thể bị gọi lý thành chủ đương nhiên chỉ có chúng ta lý thiên hữu người bạn nhỏ hiểu vân cô đ ư ơ n g bình nhi cô đ ư ơ n g hai vị chính đang chơi cờ đây lý thiên hữu vui cười hón hở hướng hai người lên tiếng chào hỏi nhìn thấy trong lương đình vắn có liền biết vừa n ã y hai người đang làm gì thế chính là nếu như lý đại nhân thông hiệu cờ vây lời nói sao không ngồi xuống đánh cờ mấy cục đây lưu hiệu vân hướng trên bản có ra hiệu một hồi hướng lý thiên hữu ước chiến nói rằng tính toán một chút cờ ca d u cùng cờ nhảy vẫn được cờ vây thì thôi quy củ đều xem không hiểu lý thiên hữu xua tay cười từ chối lưu hiệu vân năm đó tranh cử hoa khôi thời điểm cầm kỳ thư họa ở trong liền thuộc cờ vây mạnh nhất xung là trong hoàng thành không đối thủ đ ừ n g động thật giả cái này khẩu hiệu liền không phải người bình thường dám gọi cùng loại cao thủ này chơi cờ cái k i a không phải tìm ngược m à lý thiên hữu có thể không như vậy yêu bị tra tân lý đại ca ngươi làm sao đến rồi à nhanh ngồi cố lệ bình hài lòng đứng dậy hướng lý thiên hữu nói rằng cũng vội vã để lý thiên hữu ở trong lương đình ngồi xuống mong đ ế m thử bình nhi mới vừa hái trải đại lý thiên hữu hướng cố lệ bình c ặ t cụ đa tạ bình nhi cô lương tin g i a n g bên kia bắt đầu xây dựng đập nước sao ân đã bắt đầu khởi công những người người ngoài thôn nói lần này đập nước sữa tốt tuyệt đối có thể bảo vệ tin sông lớn trăm năm không lo hơn nữa giặc dương thành bên kia thượng lưu đường sông cũng không ở ngăn cản nước sông bình nhi lường t r ư ớ c nên không xuất hiện ở xuất hiện vỡ đê sự tính phát sinh ân ân vậy thì tốt vậy thì tốt thủy lợi một chuyện việc quan hệ ôn thành toàn thành mấy trăm ngàn mách tính thu hoạch vấn đề bình nhi ngươi hiện tại thân là ôn thành công bộ tư trưởng có thể chiếm được tốn nhiều tâm lực c lý thiên hữu khuyến cáo nói rằng cố lệ bình thật lòng gật c g ủ lý đại ca yên tâm bình nhi rõ ràng thấy lý thiên hữu nhìn mình lưu hiệu vân nhẹ nhàng nợ đủ cười mở miệng trước một b ư ớ c hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại nhân ngày hôm nay lại đây không chỉ có là đến xem em gái ngoan của ta bình nhi đúng không xem ra còn có việc dò hỏi b n quan xin mời Ngậy! lý thiên hữu lung túng cười cận cũng không k h á c h k h í bay thẳng đến đối phương hỏi cái kia hiệu vân cô đương ngươi làm quan nhiều năm hiện nay thân là phụ chủ thông phán ra ra lại là hữu tướng mong rằng đối với chúng ta vị này sắp đến nhận chức đời mới phụ chủ ngũ hoàng tử nên tương đối quen thuộc chứ Bản quan đây lý thiên ư ư n n g g hữu đến, n dùng loại chỉ ư ơ n g thức sợ đến rồi một vị giã tâm bừng bừng hoàng tử muốn thu nam hải phủ bên trong sở hữu quan chức để bản thân sử dụng nay đến thời điểm nổi lên xung đột hắn ngược lại không là sợ chính mình gặp không k h ô n g chế được hắn là sợ chính mình sư tỉ hỏa lên lời nói chương năm trăm bốn mươi ngũ hoàng tử đến nam hải phủ trần tự tỉnh mang theo chính mình thân binh cùng bên trong phủ thân tín hướng ôn thành chạy đi quân sư mạc hối cũng ngồi ở trần tự tỉnh bên trong xe ngựa nhanh đến ôn thành sao mạc hối cười gật g ù lập tức liền muốn đến điện hạ thuộc hạ đã khiến người ta thông báo ôn thành đ á m quan viên tin tưởng chờ một lúc bọn họ liền đến ra khỏi thành nên tiếp điện hạ quân sư ngày làm việc tự xét lại luôn, luôn phi thường yên tâm trần tự tỉnh nhìn xe ngựa bên ngoài đường núi hai bên đồng ruộng r ấ trật nhiều dân chúng chính mang nhà mang người ở t o n đồng ruộng g b n Điện hạ ngài việc. đệ hạ phủ h i ế tự lập lại làng là làng thuận tại ôn thành trung tâm thành, tiện thuộc rất tốt, mặc dù là trung tâm thành, nhưng thắng tĩnh, thường t hạ hạ ngài điện ngài ôn công, không công. cùng nhìn, hoàn cảnh nhưng ảnh hưởng bình khứ quá ưu mặc ở ở dù sẽ tỉnh quay đầu lại nhìn về phía mặt hối khẽ cười một tiếng nói rằng quân sư những này đều không quan hệ khẩn yếu ta nghĩ biết nam hải phủ bên trong phủ tình huống bây giờ vẫn tính ổn định sao ngoại trừ điện hạ ngài vị phủ chủ này ở ngoài triều đình lần này phái người đến nam hải phủ bên trong tiền nhiệm các cấp quan chức hiện đã toàn bộ tiền nhiệm bắt đầu công tác hải xa phái chuyện lần này cũng đã chậm rãi lắng lại điện hạ ngài tiền nhiệm sau thuộc hạ kiến nghị ngài hay đi an hồi thành nhìn nơi đó hiện tại giờ khắc này đang chuẩn bị viễn hải bình loạn công việc tuy rằng quân phòng thủ cũng không ở phủ chủ chức quyền trong phạm vi nhưng dù sao ngài trên người có vì là viễn trinh chủ bị quân lương nhiệm vụ nhìn mạc hối sau khi nói xong muốn nói lại thôi dáng vẻ t r ầ n tự tỉnh ngẩng đầu ra hiệu đối phương tiếp tục nói điện hạ thuộc hạ không quá lý giải ngài tuy rằng nhậm chức nam hải phủ phủ chủ nhưng tại sao đem bên trong hoàng thành thân tín toàn mang ra ngoài không để lại một ít thân tín ở bên trong hoàng thành vì là ngài quan tâm triều đình thế của sao hiện nay thái tử chưa lập trên triều đường còn cần có người tiếp tục lôi kéo lòng người a để n g ừ a xuất hiện ha ha thế nhân đều cho rằng ta đã ngồi chắc đại bảo thế nhưng sự tình chưa định trước ai dám nói thắng lôi kéo quan chức thì thế nào trong triều thế lực mạnh mẽ thì thế nào ta mẫu hậu được sùng ai có thể thế nào những này đối phó ta những hùng chủ kia bình thường phụ hoàng là vấn đề sao là đáng ra quan tâm sự tình sao cùng ở trong triều chơi cái gì quyền mưu tâm kế làm cái gì lung lạc quần thần còn không bằng tất công với triển l u y ế dịch hướng về phụ hoàng chứng minh tự xét lại xác thực là có năng lực tiếp nhận hắn bảo tọa thống trị thật cái này thái huyền vương triều mà bây giờ thủng trăm ngàn lỗ nam hải phủ chính là tự xét lại chứng minh chính mình tốt nhất nơi nếu không thì ta cũng sẽ không mạo hiểm hướng về phụ hoàng tự tiến cử t r â n tự tỉnh sau khi nói xong cười lạnh một tiếng ha ha hoàng thành liền để tự xét lại những hoàng huynh kia hoàng đệ môn làm ở mỹ đi phụ hoàng không phải là dăm ba câu lấy lòng liền có thể đánh đ ộ n g điện hạ anh minh là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn mặc hồi sau khi nghe xong đống nhiên tình n ộ không trách điện hạ không ở bên trong hoàng thành hảo hảo đợi nhất định phải chạy đến bên ngoài đến hóa ra là bởi vì cái này a xem ra chính mình tuy r nhưng tầm mắt cùng ngũ hoàng tử so ra vẫn là kém xa mạc hối ngươi ngày sau nhất định phải theo ta về hoàn thành lần này ở nam hải phủ liền không cho ngươi thiết cái gì chức quan l i ề n o a n ư ớ c ngươi trước tiên làm ta bên người chủ bộ đi giúp ta đồng thời xử lý nam hải phủ bên trong sự vụ trần tự tỉnh cười nói tuân mệnh điện hạ có thể vì điện hạ hiệu lực là mạc hối vinh hạnh ha ha ha ngươi nha ngươi nha hiện tại làm sao cũng bắt đầu nói tới loại này lĩnh hót lời nói đến, đến rồi xe ngựa tốc độ biến chậm nhìn xuống có phải là muốn đến nơi rồi mạc hối sau khi nghe vén lên màn xe hướng ra phía ngoài liếp mắt nhìn sau đó quay đầu lại nói với trần tự tỉnh lập tức liền muốn đến đã thấy cổng thành thuộc hạ còn nhìn thấy ôn thành bách quan ở cửa đây mặc h ố i dặn do đại gia r a tốc đi tới đừng làm cho người lợi lâu lưu hiệu vân dẫn ôn thành bách quan đứng ở cửa thành ngoại trừ người hầu bận rộn bất tiện đi ra còn lại ôn thành to nhỏ quan chức bao quát nam hải phụ tổng vụ quan chức cũng tới đều là hoan nghênh ngũ hoàng tử vị này mới nhậm chức phụ chủ cửa thành hai bên dân chúng cũng đều nghị luận sôi nổi nhìn lưu hiệu vân bọn họ không nghĩ ra nhiều như vậy quan chức tụ hội cửa đến cùng đang làm gì nhìn dáng dấp thật giống là n ê n tiếp cái gì đại quan a cũng không biết đến cùng lúc nào có thể vào thành không phải vậy thành này cửa vẫn lấp lấy có thể kỳ cục à rất nhiều dân chúng còn phải vào thành bán bọn họ thu hoạch đây này nếu như chỉ hoãn một ngày thời gian lời nói người trong nhà sẽ phải n ó i bụng lưu đại nhân đoàn xe đến rồi lưu h i ể u vân gật cù ở đoàn xe đi đến trước cửa sau dẫn bách quan trước tiên đi lên phía trước giờ tay hành lễ hạ quan lưu h i ể u vân mang theo bách quan hoan nên ngũ hoàng tử nhậm chức nam hải phủ phụ chủ ha ha ha lưu đại nhân từ lần trước hoàng tử nhậm chức n a hải phủ phụ chủ ha ha ha lưu đại nhân từ lần trước h n g tử nhậm chức nam hải phủ phụ chủ ha ha ha lưu đ i n n từ lần trước hoàng tử nhậu Các vì lẽ đó dù cho trần tự tỉnh đều nói như vậy ở đây các vị quan chức cũng không ai thật sự dám mở miệng như thế gọi vẫn là lưu hiệu vân liếc nhìn đ á m quan viên vẻ mặt trong lòng biết bọn họ ở lo lắng cái gì cho nên khi g i ớ i cười hướng trần tự tỉnh nói rằng nếu ngũ hoàng tử đều nói như vậy cái kế hạ quan môn cũng chỉ đành đổi giọng nhìn thấy trần đại nhân sau khi nói xong nhìn thấy phía sau những quan viên này không có phản ứng lưu hiệu vân cao mày hướng nhìn sau mắt lạnh giọng nói rằng còn không mau tới nhìn thấy trần đại nhân đều lo lắng làm gì chứ ồ nha nhìn thấy trần đại nhân t r ầ n tự tình hướng lưu hiệu vân cười cận nghĩ đến sau đó bên cạnh mình có như thế một vị thông tuệ thông p h n ở cái kia xử lý lên công vụ đến nhất định sẽ phi thường thuận bùn xôi u gió ai lại không thích thủ hạ mình quan chức có thể làm việc đây trần đại nhân mời đến thành đi hạ quan đã vì ngươi thiết thật t i ê n hội tính xin vào thành một lời lưu hiệu vân đưa tay xin mời nói rằng trần tự tỉnh gật g ụ cười ha ha hướng bên người mạc hối dặn dò vài câu sau liền dự định cùng lưu hiệu vân hướng trong thành đi đến mới vừa đi tới cửa thành trần tự tỉnh liền cảm thấy có điểm không đúng có phải là thật giống quên chuyện gì ạ đúng rồi ôm thành thành chủ lý mỗ nhân đi đâu đây vừa nãy chưa thấy hắn à, theo đạo lý nói thân là ôn thành thành chủ lý mỗi nhân nên cùng lưu hiệu vân đồng thời tới đón tiếp chính mình này mới nhậm chức phụ chủ à. trần tự tỉnh cao mày nghĩ đến chẳng lẽ nói vị này ôn thành thành chủ đối với mình có ý kiến cố ý không tới đón tiếp chính mình thật cho mình một cái dưới mã uy liếc nhìn bên người lưu hiệu vân trần tự tỉnh vừa đi vừa nhẹ g i ọ n g hỏi lưu đại nhân không biết lý đại nhân h lẽ nào đã ở trên bữa tiệc sao lưu hiệu vân sau khi nghe khép cười một tiếng liền biết đối phương sẽ như vậy hỏi có thể chịu đến hiện tại cũng coi như ghê gớm có điều lần này lý mỗi nhân vẫn đúng là không phải cố ý cho vị này ngũ hoàng tử lung túng trần đại nhân lý thành chủ ngược lại không là cố ý không tới đón tiếp ngài mà là có chuyện quan trọng khác muốn làm nói thật hạ quan cũng không biết đối phương hiện tại ở nơi nào ồ、oh, trần tự tình hứng thú liền lưu hiệu vân cũng không biết đối phương hiện tại đang làm gì thế lần này làm nổi lên hứng thú của hắn không nhịn được hỏi cái kêu lý đại nhân đến cùng là đi làm gì sao sự t ì n h lưu đại nhân tổng hắn phải biết chứ đ u ổ i bắt sơ phi nan ứ một cái thành chủ chạy đi chào sơ phi Cái năm trăm bốn mươi mốt lý thiên hữu danh hiệu ôn thành phía tây có một ngọn núi tên là về phong sơn trên mặt núi có cái sơn trại gọi về phong sơn trại mà lý thiên hữu hiện tại lúc này ngay ở về phong sơn bên dưới ngọn núi t ẻ nhạt ngồi trên lưng ngựa nhìn bên cạnh bận rộn mọi người lý thiên hữu không nhịn được ngáp một cái một bên hành cấp nhị tướng cũng có chút t ẻ nhạt lý đại nhân đã bố trí kỹ cảng có thể hướng trên núi khởi xướng tấn công hạ lai đi tới gần hướng lý thiên hữu nói rằng lý thiên hữu gật cụ ra hiệu đối phương bắt đầu tấn công lần này diệt cấp là do ôn thành địa phương đô ý viện cùng cầm ý di hệ vệ đồng thời chấp hành theo lý mà nói chỉ là một cái sơn trại thổ phỉ mà thôi nên không cần cầm ý di hệ vệ điều động nhưng là cái này về phong trên sơn trại có vài vị cao thủ võ lâm bên trong đại đ ư ờ n g gia có người nói còn là một nửa bước siêu phàm cừng giả vậy thì để hạ lai khó chịu đô ý viện bên trong đô ý đừng xem người người đều có vũ khí nhưng muốn dựa vào bọn họ đối phó cao thủ võ lâm lời nói chuyện này quả là, là nói chuyện việt n g căn bản không thể đối phó này nếu như dựa vào đô ý viện người mạnh mẽ tấn công sơn trại lời nói cái kia đến thời điểm đô ý viện tử thương liền rất nghiêm trọng sau đó hạ lai đã nghĩ đến hướng về cẩm ý địa vệ cầu viện nay không ôn thành bên trong vừa v ẫ n có một vị cẩm ý địa vệ thiên hộ ở mà vì lẽ đó hạ lai liền cầu đến lý thiên hữu nơi này lý thiên hữu nhận được cái này cầu viện thời điểm cũng sừng sốt một chút d i ệ t c ư ớ p d i ệ t cướp đừng xem hắn trở thành cẩm ý địa vệ đã lâu như vậy đường hoàng gia giáng d i ệ t cướp vẫn đúng là chưa từng làm lập tức lập tức liền đến hứng thú dù sao diện cướp tổng so với mỗi ngày ở lại trong phủ thành chủ xử lý những người công văn chơi vui đi hơn nữa nghe hạ lai nói về phong sơn chạy là bởi vì trận lúc này mới hạ lệnh tiêu diệt bọn họ gia đình giàu có a lúc này phong sơn t r ạ i nhất định rất có tiền cải thiện lúc sinh sống đến chỉ có điều nguyên tưởng rằng rất thú vị d i ệ t cướp không nghĩ đến đã vậy còn quá tẻ nhạt cái nhóm này sơn phỉ cùng kẻ ngu xỉ như thế biết rõ triều đình muốn tới diện bọn họ lại vẫn ở lại trên núi dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hay là bọn họ nghĩ lần này điều động chỉ là đô ý viện đi không nghĩ tới liền cầm ý địa vệ cũng tới trước mắt đô ý viện cùng cầm ý địa vệ cũng đã vây quanh tòa này về phong sơn trừ phi trên mặt núi cái nhóm này sơn p h đào thông cả n g ọ núi từ mật đạo trốn nếu không thì chính là tình huống tuyệt vọng lý đại ca ngày hôm nay cái kia cái gì tân phủ chủ liền đến đi không nghĩ đến còn là một hoàng tử ai vương hữu tài ở một bên cắn hạt dưa nói chuyện phiếm nói rằng đúng đấy ngày hôm nay trong thành nhất định rất náo nhiệt buổi tối nói không chắc còn có thể đái t i ệ p chiêu đ á i ngũ hoàng t ử đây đến thời điểm cơm nước nhất định ăn thật ngon kim chiêu dương ước ao nghĩ đến hay là hắn là đáng tiếc chính mình không có thể đi ăn cô đi được rồi được rồi nhìn hai người các ngươi tiền đồ một bữa cơm liền không chịu được bản quan nhưng là đến mang bọn ngươi phát tài a có tiền không thể tự kiểm chế đi ăn chút ăn ngon sao lý thiên hữu ghét bỏ nói rằng vương hữu tài sau khi nghe phản bác nói rằng Cái kia thân g giống nhau à là ôn không sai, không sai, không thành, thành thành chủ coi như trên bản xếp đẩy mỹ vị món ngon vị tiêu ngũ hoàng tử nếu như cùng chính mình tán gẫu lên lại cái nào còn có thời gian ăn cơm a còn không bằng đến bên ngoài diện cất đây tuy rằng bây giờ nhìn lên cũng khá là thẻ nhạt nhưng dù sao cũng tốt hơn ở tiệc rượu bên trong dối trá khách sáo đi hạ lai、like, cho lão tử hướng về tiến tới công chờ một lúc ta muốn ở phía trên ăn cơm ra lệnh một tiếng gần nghìn người cùng nhau hướng về phong trên núi công tới đừng xem người cũng không ít nhưng cái này chất lượng m à tính toán một chút dù sao chỉ là đối phó một đám sơn phỉ mà thôi lý thiên hữu cầm đao nhìn trước mắt vị này nửa bước siêu phàm cường giả tham d i ỏ tính hỏi một câu v ề phong sơn trại đại đương ra chính là lão tử ngươi là người nào hãy xưng tên g a lý thiên hữu chỉ trị y phục của chính mình không phải ngươi còn không nhìn ra ta mặc quần áo này là a sao ngươi này nhãn l ự c thấy làm cái gì sơn phi a ngươi đi xem xem khoa mắt ba ngươi nghe được lý thiên hữu nói như vậy ân c ử u thiên lúc này mới thật lòng đánh giá một hồi đối phương ăn mặc lập tức trong lòng cả kinh nói ra mà ra nói rằng ngươi là cầm ý địa vệ còn là một thiên hộ cầm ý địa vệ tại sao muốn tới quản chúng ta về phong sơn trại sự t ì n h ngươi lời này nói các ngươi về phong sơn trại là tặc chúng ta cầm ý địa vệ là binh mặc kệ các ngươi chẳng lẽ còn đi quản dân chúng a hiện tại là chính ngươi đầu hàng đây vẫn là ta lý mỗ nhân tự mình bắt ngươi đây chính ngươi tuyển đi lý thiên hữu thản như nói đừng xem này cái gì ân cựu thiên cũng là nửa bước siêu phàm nhưng cái này nửa bước siêu phàm thậm chí so với hải sa phái chu hải minh càng yếu hòn cũng không biết ân cựu thiên đến cùng là dùng biện pháp gì mới trở thành nửa bước siêu phàm vì lẽ đó lý thiên hữu giờ khắc này căn bản không đem đối phương để ở trong lòng hắn là không để ở trong lòng nhưng là đối diện ân cựu thiên nghe được lý mỗi nhân ba chữ này sau hoàn toàn biến sắc kinh hoàng nói rằng ngươi dĩ nhiên là cầm ý địa vệ thiên hộ khảm đầu ma lý mỗi nhân chờ đã lý thiên hữu mặt sạp lại nhìn ân cựu thiên ngữ khi âm u nói rằng ngươi vừa nãy gọi ta cái gì đang gọi một lần ân cựu thiên hừ lạnh một tiếng đang nói một lần thì lại làm sao hiện tại trong chốn giang h ồ người nào không biết khảm đầu mà cầm y địa vệ thiên hộ lý mỗi nhân đây đều biết ngươi cùng người quyết đấu lúc yêu thích chặt bỏ đối phương đầu lâu hung tàn vô cùng hoa、wow, thật là h uy phong danh hiệu à thật ước ao lý đại ca cách đó không xa vương hữu tài ngự khí ước ao nói rằng đúng đấy hữu tài ngươi nói chúng ta lúc nào có thể có như thế h uy phong danh hiệu à kim chiêu dương cũng cảm thấy phi thường ước ao thân là người trong giang hồ dù cho bọn họ hiện tại đã là cầm y địa vệ đối với danh hiệu chuyện như vậy cũng là phi thường ước ao đây chính là đối với một người thực lực to lớn nhất tán thành a h ú n g chi vẫn là người trong giang hồ cho cái danh hiệu không phải là mình tự biên tự diễn nói hai n g ư ờ i câm miệng cho lão tử câm miệng lý thiên hữu ngự k h i âm u nhìn vương hữu tài k ì m chiêu dương hai người sợ h ạ i đến hành cấp nhị tướng vội vã đ ừ n g lên tiếng có điều vẫn là phi thường nghĩ hoặc lý đại ca tức cái gì a khảm đầu ma này danh hiệu nhiều thô bạo a thô bạo cái đến nhị a người khác danh hiệu dễ nghe c ỡ nào nghe tới liền cảm giác phi thường nữ bức cái gì thần lôi chỉ từ tiến thần quyền lữ dịch chớ đừng nói chi là cầm y địa vệ tứ đại thần vệ dù cho là phong đao nghe tới cũng không sai a nhưng là mình đây tên gì gà nhì khảm đ ầ u ma này nghe tới căn bản không giống như là cái cao thủ võ lâm ngược lại như là một cái biến thái như thế chuyện này làm sao có thể để lý thiên hữu cao h ứ n g đây cái k i a ai bản quan hỏi ngươi đến cùng là ai cho bản quan lấy như thế biến thái biệt hiệu là ai hừ lao tử làm sao biết hiện tại trên giang hồ đều sưng hâu ngươi như thế nào làm sao khảm đ ầ u ma ngươi rất vui v ẻ sao ấ n cửu thiên cười lạnh một tiếng phí lời không cần nhiều lời khảm đ ầ u ma ngươi đừng muốn e m nhất tuyến、thiên. mười mấy chiêu qua đi ân c ử thiên thi thể không đầu chậm rãi nga xuống lý thiên hữu phủi xuống trên thân đao máu tươi sau thu đao và o vỏ liếp nhìn ân cựu thiên thi thể sau h ừ lạnh một tiếng vung lên ống tay áo sau hướng vừa đi hạ lai nuốt một n g ụ m nước bọt vốn định nói nên lưu ân cựu thiên vị này đại đương ra một mạng thật ngày sau thẩm vấn đến tiếp sau công việc nhưng nhìn thấy sắc mặt âm trầm lý thiên hữu sau ngâm lại vẫn là quên đi vào lúc này đi t r e o chọc đối phương thực sự không phải cái gì cử chỉ sáng suốt ta chương năm trăm bốn mươi hai sung sướng các người chơi lý thiên hữu phá nát đi nghiêm vốn định ở về phong trên núi ăn cơm lý thiên hữu nghe tới khảm đầu ma cái ngoại hiệu này sau một điểm khẩu vị đều không có thiên sát cho chơi cái nào thiếu đạo đức tôn tử cho mình lấy cái ngoại hiệu này nếu để cho tự mình biết nhất định phải làm cho hắn nàng cảm thụ một chút yêu thúc rủ. nhìn sung sướng ăn mọi người lý thiên hữu càng nghĩ càng tức giận vỗ một cái chiếc đũa phẫn nộ nói rằng hừ các ngươi biết là ai cho bản quan lấy cái ngoại hiệu này sao hạ lai n g ư ơ i thân là đô ý viện viện trưởng này ôn thành địa giới to nhỏ sự t ì n h ngươi tất cả đều rõ ràng trong lòng ngươi có biết ngoại hiệu này là ai lấy sao hạ lai bất đắc dĩ để đua xuống hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại nhân ngài này bá khí danh hiệu cũng là này một cái tuần bắt đầu ở ôn thành phụ cận truyền bá trước chưa từng nghe nói nói vậy cũng là từ bên ngoài chuyển tới điều này làm cho hạ quan trên cái nào cha đi a hơn nữa nghe ngài này danh hiệu tuyệt đối là những võ lâm nhân sĩ kia cho lên hạ quan lường trước nếu không có gì bất ngờ xảy ra khả năng là lần trước hải sa phái diệt môn đêm đó những người tồn tại võ lâm nhân sĩ sau khi trở về bởi vì tôn kính thực lực của ngài mới cho ngài lên danh hiệu đi tôn kính khảm đầu ma là đối với bản quan ta tôn kính lý thiên hữu g i ậ n không chỗ phát tiết bang này không văn hóa võ lâm nhân sĩ nếu như sẽ không lên bí danh lời nói có thể hỏi trước một chút chính mình ý kiến a ai cho phép bọn họ lung tung cho mình ăn cái này danh hiệu truy phong đao không tốt sao anh minh thần võ lý đại nhân không ném thai sao khảm đầu ma này nói ra không được khiến người ta cười đến dụng giang sao chờ chút hạ lai người ý tứ là bản quan cái này danh hiệu đã ở trên giang hồ chuyển đến sở hữu võ lâm nhân sĩ đều biết sao lý thiên hữu kinh hoàng hỏi hạ lai ăn khẩu món ăn vẻ mặt phi thường bình tĩnh g ậ t g ụ đúng vậy ngay cả chúng ta nam hải phủ đều chuyển tới cái tiêu cơ bản thiên hạ đều biết xong xuôi lý thiên hữu ngốc tại chỗ chuyện này ý nghĩa là khảm đầu ma cái này rác rời danh hiệu muốn nương theo chính mình cực kỳ lâu thậm chí trên mạng những người các người chơi nên cũng biết rồi à. chính mình như thế nỗ lực duy trì một đời anh danh a liền như thế bị hủy các ngươi ăn trước ta làm ít chuyện lý thiên hữu nói xong cũng ở trên núi tìm cái không ai địa phương lọc gặp trở lại hiện thực sau lập tức mở ra máy tính bảng xem ra tự do thế giới diễn đàn t h â u bạo c h í c h lậu đợt lỡ lý m ỗ u nhân thu được khảm đầu ma danh hiệu một hồi diệt môn hành động lý m ỗ u nhân dương oai võ lâm khảm đầu ma chính là chứng minh tốt nhất tan vỡ khảm đầu ma du hy cuộc đời từ một giới tiểu đô hủy bắt đầu chuyển kỳ con đường giải thích cặn kẽ tại sao lý m ẫ nhân thu được khảm đầu ma danh hiệu nguyên nhân một ít tương tự loại này tiếp mời đầy dây xệ bạ trong diễn đàn không biết tình huống tờ lây ơ còn tưởng rằng này tờ lây ơ lý mỗ nhân có phải là cái gì giết người ma vương đây cũng hoặc là ở trong game là cái tội ác t ẩ y trời đại ma đầu đây mà những n à y tiếp mời dưới đáy bình luận cũng là một mảnh sung sướng đêm tối khuya khoác vốn là đều muốn ngủ kết quả xem những n à y tiếp mời xem vui vẻ hiện tại ngủ không được lời nói này lý mỗ nhân không phải cầm ý gì hệ vệ thiên hộ cùng ôn thành thành chủ sao tốt như thế nào tốt biến thành khảm đầu ma a hắn đến cùng làm cái gì người người đoán trách sự tình a không phải như vậy khảm đầu ma cái này danh hiệu là thái huyền vương triệu bên trong võ lâm nhân sĩ cho lên thực cũng là mặt bên chứng minh lý mỗ nhân võ công lợi hại mới có thể thu được loại này danh hiệu có điều này danh hiệu quả thật có chút cái này ta trước ở hải sa phái diện môn cùng ngày ta cũng ở bản thân phi thường s ắ c thực tin cái này danh hiệu nói không sai lý mỗ nhân tên hướng kia giết người thường thường một đao xuống chính là một mảnh đầu lâu bay lên hơn nữa đao pháp của hắn chuyên môn chạy kẻ địch đầu đi phi thường hung tản cắm vào một câu miệng ta cũng là bị hắn một đao chặt bỏ đầu lâu có người hỏi qua vong xuyên người nói lý Nhân n Lý Mộ võ c ô chỉ vì giết g n tồn tại, bên vì lẽ là đó đao pháp bên trong đều trong pháp chết ạ y thân thể h c vị đi, x u ấ ta hiện chuyện như vậy cũng không chết quái. Cười cũng vậy kỳ t vốn là cầm ý n g vệ thiên hộ thật vi p h o n g hiện tại được rồi vừa nghĩ tới những võ lâm nhân sĩ kê xưng hô lý mỗ nhân khảm đồ ma có bản lĩnh liền giết chúng ta lao tử hơn nửa đêm cười ra tiếng heo kêu thanh cười quyết cười có điều này thật giống cũng là chúng ta bên trong người chơi cái thứ nhất bị võ lâm nhân sĩ lên danh hiệu tờ lay ơ chứ ngấp lại thực người lý mỗ nhân cũng rất lợi hại a có thể không lợi hại sao hải sa phái hưng hoa trưởng lão loại này lâu năm nửa bước siêu phàm cường giả đều bị hắn một đao chặt rơi xuống đầu lâu ngươi liền biết hắn võ công đến cùng thế nào rồi đều là tờ lê ơ tại sao người khác như vậy ưu tú chỉ có thể nói người và người vẫn là không giống nhau vị này lý mỗi nhân tờ lê ơ ở thái huyền vương triều trong thế giới chính là một vị luyện võ kỳ tài ta nghiêm trọng hoài nghị cái tên này trong thực tế cũng rất có thể đánh tuyệt đối nhanh chóng sau khi liếc nhanh mấy lần lý thiên hữu s ắ c mặt càng ngày càng khó coi hắn lo lắng trở thành sự thật chính mình thật vất vả tranh thủ đến ly danh bị một cái khảm đầu ma đánh cho nát tan hiện nay trên mạng những tờ lễ ơn này môn đều năm chính hắn một cái danh hiệu mở nổi lên c h u y ệ n cười nghe tới rất uy phong khảm đầu ma thực chỉ khiến người ta cảm thấy một luồng trùng nhì bị ổ khí tức đ ặ t tên vị kia vẫn là ăn cái không văn hóa thiệt thòi a mở ra điện thoại di động sau thuộc về tờ lễ ơn phòng trò chuyện bên trong giờ khác này không có ở trong game cũng đều tại đây cái trong đám trò chuyện còn đề tài mà đương nhiên là lý thiên hữu cái ngoại hiệu này t i ể u lắp bản lý huynh đệ cái ngoại hiệu này ta ở hoàng thành thượng phương phủ bên trong đều nghe nói rất hung tàn a thoát tâm này chứng minh lý huynh đệ võ công rất mạnh、mà. nếu không thì bang này võ lâm nhân sĩ làm sao có khả năng gặp cho hắn lên biệt hiệu đây vong xuyên phúc thử ta là ở hình dung ta đang cười ha ha ha ha, k h ẳ n g đồ ma cười chết người vô vi đạo trưởng cái này danh hiệu s á t thực sát khí rất đủ à, cũng phù hợp lý m ỗ i nhân võ công đặc điểm thất thứ lang cảm giác như là đại thúc năm đó ta chém c h u y ể n kỳ lấy tên như thế rất trùng nhì bị ồ. đệ nhất tiện nhân vong xuyên ngươi ở đâu lúc nào ước một hồi vong xuyên còn ở hoàng thành đây có thời gian đang nói đi ngươi ở tây hà phủ xa như vậy ước cây bồ a đệ nhất tiện nhân ta ngay ở hoàng thành ngày mai ta đi tìm ngươi lý mô nhân ta người đã tê dẩn vong xuyên lý mô nhân hoa khảm đầu ma đến rồi ai mọi người mau đến xem a lý mô nhân lý mô nhân ngươi là nhớ ta điều ngươi đi thủ c ổ n g lớn sao vong xuyên lý đại nhân thiên thu v ạ n năm nhất thống giang hồ kê văn văn lý đại ca ngươi làm sao sẽ đột nhiên có như thế một cái như thế một cái ân danh hiệu lý mô nhân nói rất dài dòng thực ta cũng không biết không thể giải thích được liền truyền ra ta cảm giác là người khác gác ý cho ta lấy kê ba thiên có thể dù như thế nào cũng là một cái trên giang hồ công nhận danh hiệu a đây chính là chỉ có cao thủ mới có thể thu được thù vinh đây ngươi cũng coi như là trong người chơi đầu một cái lý m ỗ nhân ngươi như thế nói chuyện thật giống cảm giác vẫn thật không sai nha vong xuyên lý m ỗ nhân ngươi hiện tại đang làm gì đây còn ở ôn thành phụ thành chủ làm việc không sao ngũ hoàng tử không phải nói đi làm cái gì tân phụ chủ mà tối hôm nay không đi uống rượu yến sao lý m ỗ nhân mới vừa tiểu một làn sóng phỉ ăn cắp bọn họ sơn trại kiếm lời đ i ể m tiền tiêu v ậ t mà thôi vong xuyên lý đại nhân đây là lại kiếm lời bao nhiêu tiền a lý m ỗ nhân không nhiều nhóm này sơn p h không bao nhiêu tiền cũng làm ấy trăm hai mà thôi mọi người con b à n ó cái tên này hiện tại trước quan biến cao sau mấy triệu đều chỉ là món tiền nhỏ mà đã xong chỉ là đi ra ngoài tiêu cái phỉ đối với lý mỗi nhân cái tên này hiện tại võ công tới nói cùng ăn cơm không khác nhau gì cả l i ê n như thế mất một lúc thời gian cái tên này lại kiếm l ợ i một bộ phòng Trước tử tiệc. Thiên thắng trở trừ thu lợi ngoài, về trại rất trừ người người được cầm cùng chiến cùng của cải còn có năm ngũ hoàng dẫn viện ngoại những ngoài, phong sơn nhiều sân、phỉ. Ngoại mới mọi phẩm gì Hiếu phỉ. lợi lợi Lý ý về về, về đô bí ở、ngoài. còn lại một ít sơn phỉ đều chỉ là hàng phục mang về ôn thành thẩm lý mà thôi đô ý viện không có c ầ m ý gì về loại kia q u ý củ xem loại này diện cấp thời điểm thu hoạch vàng bạc cũng với bọn hắn không có quan hệ gì thế nhưng theo lý thiên hữu đi ra ngoài lan l ộ t làm sao có khả năng gặp quên bọn họ vì lẽ đó lần này cũng lấy ra một phần tiền tài dành cho lần hành động này đô ý một vân tuy rằng mỗi một nhân tài chỉ có thể phân đến mấy lạ n g bạc mà thôi thế nhưng đối với những thứ này ôn thành đô ý môn cái này cũng là tự nhiên kiếm được chỗ ta trước nhưng cho tới bây giờ chưa từng có chuyện như vậy phát sinh xem ra câu kia đồn đại quả nhiên nói không sai theo lý đại nhân hỗn thăng quan phát tài dễ dàng ngày hôm qua diệt cấp sau khi hoàn thành bởi vì đã đêm khuya lo lắng buổi tối sơn đạo gồ ghề hơn nữa buổi tối áp giải phạm nhân trở về thành nguy hiểm khá lớn vì lẽ đó lý thiên hữu làm chủ ngay ở về p h ò n g trong sơn trại nghỉ ngơi một đêm thứ bậc hai ngày sau khi trời sáng mới khởi hành về ôn thành thực chủ yếu chính là hắn lại lại không phải cái gì nhiệm vụ khẩn cấp hà tất như vậy sốt u ruột chạy trở về đây ngược lại ôn thành hiện tại có cô gia m ì n h nhìn ra không được đại sự vậy còn không như nghỉ ngơi cho khỏe một đêm lại trở về đây hạ lai quốc công gia đến cùng dự định lúc nào trở lại a hắn sẽ không muốn ở chúng ta ôn thành đợi đến tết đến chứ nghe lý thiên hữu nhắc tới chuyện này hạ lai không nhịn được thở dài đối với chính hắn một cái bản thân hắn là thật sự bất đắc dĩ hạ quan cũng không biết lý đại nhân quốc công gia muốn đi muốn để lại không phải chúng ta có thể quyết định à. lý thiên hữu gãi đầu một cái phiền phức nói rằng ta nói hạ lai ngươi cùng quốc công gia là bản thân liền để hắn không có chuyện gì về sớm một chút đi dù cho không trở về hoàn thành về hắn t ớ i nam phủ quốc công phủ cũng tốt tiếp tục ở ôn thành đợi không thích hợp hiện tại nam hải phủ phủ chủ là ai ngươi cũng không phải không biết chờ lâu bản quan sợ quốc công gia gặp dẫn lựa thiêu thân a hạ lai vẻ mặt nghiêm túc gật cụ ngũ hoàng tử mặc cho nam hải phủ phụ hay bởi vì ôn thành là nam hải p h ụ chủ thành ngày sau nhất định sẽ thường ở ôn thành bên trong ban sai cái kia cùng đường long hồ chạm mặt là chuyện sớm hay muộn một cái ngũ hoàng tử một cái quốc công gia theo ấn bối phận hai người ngang hàng trần tự tỉnh còn phải gọi đường long hồ biểu ca đây thế nhưng thân phận địa vị l ấ y hiện nay t ớ i nói vẫn là đường long hồ muốn tới càng cao hơn trần tự tỉnh một ngày chưa đăng cơ thành đế cũng chỉ là một cái hoàng tử mà thôi mà đường long hồ nhưng là đường hoàng gia giáng quốc công gia có quốc công ân tồn tại luận địa vị hiện tại có thể cao hơn trần tự tỉnh hơn nhiều chính â n tỉnh nhất định biết đường Long、Hổ、đang ôn thành, điểm ấy tin tức đều hỏi thăm không ra lời nói, hắn cũng không xứng làm ngũ hoàng tử, không xứng làm phụ chủ. Cái này cũng là hạ lai lo lắng tự biết tức thăm tử Hổ hỏi phụ chủ, hạ phương. h ấy điểm đều địa lời cái lai làm làm là lo ra ở c mình b ạ n thân đường long h ổ tuy rằng rất không hòa hợp nhưng một mảnh xích tử chỉ tâm đối với người không cái gì phòng bị làm việc lại tùy tính mà làm hạ lai phi thường lo lắng hắn liên lụy đến hoàng tử tranh đấu ở trong đó là một cái vũ bùn dù cho là đường long h ổ đi vào muốn lại bước ra đi ra cũng không dễ dàng chỉ cần yên tĩnh lợi ngày sau bất kể là ai trở thành hoàng đế hắn vẫn là cái kia tôn quý vô cùng quốc công gia nhưng nếu như giới sai chủ nói vậy n à y sau nhưng là không nhất định nhìn dáng vẻ của ngươi nên cũng có thể hiểu được bản quan ý tứ để quốc công gia đi thôi trước hải xa phái tạo phản bản quan đều không lo lắng quốc công gia an toàn thế nhưng n g u hoàng tử đến nam hải phủ nhận v ụ trụ quốc công gia liền thật sự không thích hợp tiếp tục ở ôn thành tiếp tục tiếp tục chờ đợi chính ngươi suy nghĩ một chút đi nói xong lý thiên h i ế u hai c h â n vỗ nhẹ m á đỗ điều khiển n g ư ờ i liền chạy về phía trước đi tới lưu lại hạ lai、like、một người trầm tư hiện tại một cái nho nhỏ ôn thành dĩ nhiên tụ hội nhiều như vậy quan to quý nhân mỗi cái thân phận bối cảnh đều bất phản đây mới là lý thiên hữu nhức đầu nhất sự tỉnh hữu tướng cháu gái lưu hiệu vân trung thư tỉnh thị lan con trai của cố thành cùng con gái hạ lai vị này bình dương phụ hạ ra con trưởng đích tôn hơn nữa ngũ hoàng tử trần tự tỉnh quốc công ra đường long hồ còn có những người từng cái từng cái mới đến mặc cho có bối cảnh đám quan viên ngoại trừ cố lệ bình c ù n g cố gia minh hai tỷ đệ ở ngoài còn lại đều không một cái d ễ chê ơ điều này làm cho tự nhận là không có thân phận bối cảnh lý thiên h i ế u thành chủ đó là làm tương đương khó chịu có điều hết cách rồi ai kêu chính mình không bẻ gãy bất nạo không sợ cường quyền đây các vị quan chức thiện nhân người bối cảnh sẽ sai chúng ta lý đại nhân trở về rồi sao Trần tự mặc hối t đầu gật a cù nhẹ dọn nói rằng điện hạ ly đại nhân buổi trưa hôm nay xuất lĩnh cầm y hệ vệ cùng ôn thành đô ý viện đã trở về hiện tại khả năng còn ở đô ý viện bên trong xử lý sự vụ đây cần thuộc hạ để hắn lại đây sao sau đó nhớ tới gọi ta trần đại nhân đừng gọi điện hạ trần tự tỉnh nói ra đầy miệng nối nghiệp tục hỏi biết lý đại nhân lần này cùng đô ý viện đồng thời là đi thăm dò làm cái gì vụ án sao cái này thuộc hạ không biết lý đại nhân đến ôn thành sau liền tuyên bố ôn thành đô ý viện công việc trực tiếp do hắn phụ trách người khác chờ không được tự tiện hỏi đ e n đặc biệt lần này cầm y hỉa vệ còn đồng thời xuất động thuộc hạ thì càng không dễ chịu đi dò hỏi nghe được mạc hy lời nói sau trần tự tỉnh gật g ủ đến không có cho rằng lý mỗi nhân như thế làm có hợp pháp hay không một thành đô ý viện mặc dù bình thường là do bản thành thông phán phụ trách nhưng thành chủ cũng có quyền hỏi đêm hơn nữa lý m ỗ nhân lại là cầm y hỉa vệ thiên hộ vốn là có quyền lãnh đạo địa phương đô ý viện trên thực tế đừng nói ôn、thành. dựa vào hắn cầm y đ ể vệ thiên hộ thân p h ậ n nam hải phủ sở hữu trong thành phố đô ý viện lý mỗi nhân đều có quyền trực tiếp hỏi đến đồng thời chỉ huy mặc hối thế bạn quan ước một hồi lý đại nhân bạn quan buổi tối ở bên trong tòa phủ đệ l ã i tiệc mời tiệc lý đại nhân cùng ôn thành đô ý viện viện trưởng hạ lai để lưu hiệu vân đại nhân cũng cùng nhau tới đây đi vâng trần đại nhân mặc hối vậy thì đi làm biết chính mình hoàng tử điện hạ tới đến ôn thành sau muốn gặp nhất chính là vị này lý đại nhân trước mắt đối phương nếu đã trở về thành vậy dĩ nhiên đến ước thấy một mặt điểm ấy lý thiên hữu trong lòng cũng rõ ràng vì lẽ đó ở đô ý viện bên trong nhận được mạc hối thế trần tự tỉnh xin mời sau cũng không cảm thấy đến có cái gì chuyện kỳ quái đa t ạ trần đại nhân buổi tối b ạ n q u a n nhất định quá khứ lý thiên hữu khách khí cười nói còn có hạ viện trưởng phụ chủ đại nhân cũng xin mời ngươi đến thời điểm cần phải nhớ cùng lý đại nhân đồng thời đến a mạc hối hướng hạ lai thân thiết nói rằng nhất định nhất định phụ chủ đại nhân xin mời hạ quan nhất định sẽ đến cái kêu hai vị đại nhân trước tiên bận điệu tại hạ trước hết x i n cao lui chúng ta buổi tối thấy đến thời điểm khỏe mạnh uống vài chén nhìn thấy mạc hối đi ra đô ý viện sau lý thiên hữu cùng hạ lai hai người đối diện một ánh mắt chúng ta vị phụ chủ này dáng vẻ nóng n à y a một ngày cũng chờ không được lý thiên hữu cười nói cú đúng là biết một ít tình huống hạ lai nói rằng hết cách rồi hoàng thượng nhưng là cho ngũ hoàng tử truyền đạt nhiệm vụ thời gian cấp bách vì lẽ đó ngũ hoàng tử đương nhiên hy vọng nhanh chóng hoàn thành hoàng thượng giao phó nhiệm vụ hạ lai nhìn lý thiên hữu cười cận bất kể là ai đến làm nam hải phụ phụ chủ muốn ở nam hải phủ bên trong làm tốt sự t ì n h đương nhiên đều cần được lý đại nhân ủng hộ của ngài như thế nghĩ đến ngũ hoàng tử cấp thiết tâm tình cũng có thể hiểu được ha ha được thôi chúng ta chuẩn bị một chút vội tối nhìn tân phụ chủ có công việc gì sắp xếp theo r ư ớ c Tiếp d lý mà nói lý thiên hữu thân là ôn thành thành chủ đến trần tự tỉnh bên trong tòa phủ đệ làm khách trần tự tỉnh mặc kệ là nằm ở phương diện nào đều không cần ra ngoài nên tiếp trái lại là lý thiên hữu nên chủ động tới bãi phòng đối phương mặc kệ là bởi vì trần tự tỉnh phủ chủ thân phận vẫn là hoàng tử thân phận có thể nói chỉ cần là ra ngoài nên tiếp điểm này trần tự tỉnh liền cho đủ lý thiên hữu mặt núi điểm này liền một bên lưu hiệu vân đều lòng sinh khâm phục dáng vẻ ai cũng gặp làm thế nhưng có thể vẫn làm tiếp lời nói ai lại dám nói đây không phải là người nhà trần tự tỉnh tự thân chiêu hiền đại sĩ đây cho nên khi lý thiên hữu thành thơi thành thơi cùng hạ lai từ đường phố chỗ rẽ đi ra nhìn thấy cảnh tượng này sau vội vã cùng hạ lai chạy chậm đi đến trần tự tỉnh trước mặt giơ tay hành lễ bản quan lý mỗi nhân nhìn thấy trần đại nhân làm phiền trần đại nhân chờ đợi ở đây tại hạ thực sự bắn quan trần tự tỉnh cười ôm quyền nói rằng lý đại nhân hà tất k h á c khí lý đại nhân vì là công sự vất vả bản quan chỉ là chờ một chút mà thôi lại không có quan hệ gì hạ quan đô ý viện viện trưởng hạ lai nhìn thấy phủ chủ đại nhân hạ lai cũng cung kính lên tiếng chào hỏi ma trần tự tỉnh cũng đồng dạng khách khí một chút gật đầu không chút nào bởi vì đối phương chỉ là cái đô ý viện viện trưởng mà xem thưởng dù s a o này hạ lai nhưng là hạ gia con trưởng đích tôn tương lai chủ nhà họ hạ phủ chủ đại nhân còn có hai vị đại nhân bên trong từ lâu chuẩn bị tốt r ồ i rượu và thức ăn để chúng ta đi vào ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện đi mặc hối cười nói một câu mọi người lúc này mói đi vào phủ đệ trong lúc lưu hiệu vân cũng chỉ là khách sáo cùng lý thiên hữu gật đầu ra hiệu cũng không có nhiều tán gấu ngày hôm nay nhân vật chính là ngũ hoàng tử trần tự tỉnh lư hiệu vân đương nhiên sẽ không đi cấp đối phương danh tiếng đây i đ chính là hắn tại sao phi thường chán ghét trường hợp này nguyên nhân rượu không thể uống ngon uống một chén phải khách khí nửa ngày hoặc là nói lên nửa ngày lời nói món ăn không thể ăn thật ngon mới vừa nắm lấy chiếc đua muốn ăn khẩu thịt thì có người tìm ngươi trúc rượu ngươi vẫn chưa thể không b ồ i nếu không thì chính là ngươi không nói lấy phép không hiểu quy củ l i ê n như thế một bộ quy trình hạ xuống phía trên thế giới này ngon lành nhất thức ăn cũng phải trở nên nhạt méo vô vị lý đại nhân mấy ngày trước đây ra khỏi thành là có đại sự phát sinh sao nếu như cần bản quan hỗ trợ ngài đều có thể lấy nói một tiếng nghe được trần tự tỉnh lời nói sau lý thiên hữu ánh mắt chuyển động để đua xuống sau hướng đối phương nói rằng há không có chuyện gì một ít sơn p h mà thôi chỉ là cái nhóm này sơn p h có một ít cao thủ tồn tại vì lẽ đó hạ viện trưởng hy vọng có thể được chúng ta cầm y đ ị vệ trợ giúp chuyện bây giờ đã giải quyết thì ra là như vậy nếu như sau này có chuyện gì cần bản quan hỗ trợ lời nói lý đại nhân cũng không nên khách h ì à, cứ việc nói chính là chỉ cần là lợi quốc lợi dân bản quan liền nhất định chống đỡ lời này nói thật xinh đẹp có điều cùng phí lời không khác nhau gì cả lợi quốc lợi dân sự tình người không ủng hộ còn có thể sao nhỏ có điều lý đại nhân dù sao thân là ôn thành thành chủ nếu như sau đó muốn đi công tác làm việc lời nói còn hy vọng có thể cùng bản quan nói một tiếng dù sao một thành quan phụ mẫu luôn không thấy bóng người lời nói vạn nhất b ạ n quan có việc muốn tìm lý đại nhân còn có thể phái người đi thông báo lý đại nhân một tiếng lý thiên hữu nghe nói như thế sau cao mày có chút khó khăn nhìn trần tự tỉnh trần đại nhân b ạ n quan ngược lại không là kiêu cớ chỉ là ngài cũng biết b ạ n quan cái này ôn thành thành chủ tình huống phần lớn sự tỉnh ta đều là giao cho phó thành chủ cố gia minh đi làm b ạ n quan bản trước hiện nay vẫn là cầm ý địa vệ thiên hộ phụ trách nam hải phủ cùng duy tân phủ hai bên trong phủ cầm ý địa vệ sự vụ cầm ý l ị a vệ công tác tính chất trần đại nhân ngài cũng hiểu rõ vì lẽ đó có lúc nhiệm vụ không kết thúc trước bản quan cũng không tốt nói với ngài quá qua ải với phương diện n à y sự tình điểm ấy còn hy vọng ngài có thể lựa giải trần tự tỉnh cười gật gù không có bất kỳ tức giận bởi vì hắn biết lý mỗi nhân nói chính là thật sự cũng không phải cố ý từ chối yêu cầu của chính mình lại như lần này hải sa phái bị diệt như thế dù cho hắn là cao quý hoàng tử cũng chỉ là đợi được sự tỉnh sau khi kết thúc mới biết nam hải phú bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy này đủ để chứng minh cầm ý lý hệ ả vệ vào lần này hành động ở trong bảo mật công tác làm rất tốt ở một cái đổi vị suy nghĩ đợi được vạn nhất chính mình ngày sau ngồi trên cái tia ngôi vị hoàng đế trần tự tỉnh cũng hy vọng dưới đáy có như thế một đám chuyên nghiệp tính cực cường cầm ý hệ vệ đến dùng a trần đại nhân như vậy đi lý thiên hữu nghĩ một hồi sau đề nghị sau đó ngài có chuyện gì nếu như ta ở ôn thành lời nói có thể cùng bạn quan nói thẳng nếu như bạn quan bởi vì một ít cẩm y hệ vệ phương diện công vụ muốn ra ngoài lời nói ngài có thể cùng ôn thành phó thành chủ cố gia minh nói hắn đối với ôn thành bên trong sự vụ rõ ràng trong lòng tuyệt đối sẽ không chỉ hoan trần đại nhân chuyện của ngài ha ha ha như vậy cũng tốt bạn quan chức còn lo lắng vạn nhất có sự cùng lý đại nhân thương lượng thời điểm đến thời điểm không tìm được ngươi người đâu như vậy lần sau bạn quan liền biết làm sao bây giỏ đến đến, đến đến uống rượu uống rượu trần tự tỉnh cười ha ha bắt chuyện mọi người một bữa rượu yến ăn hơn một canh giờ sau Khước tính tục cùng từ trần tự tính tiếp tục cùng uống trà uống định, mọi người dự mọi lý ú c chạy con này mới tàn、đi. Ánh trắng soi sáng trên mặt đất, vì là đêm tối chạy đi người sáng trở lại con đường. là mới mặt đêm đi. soi tối đi dõi lại đất, trở vì l thiên hữu cùng lưu h i ể u vân sóng vai đi ở trên đường phố vừa nãy xem ra còn say khước hai người giờ khác này ánh mắt nhưng vô cùng thanh minh hiểu vân cô đ ư ơ n g vừa nãy ở tiệc rượu trên vẫn luôn không nói lời nào à là ngày hôm nay món ăn bất hòa khẩu vị sao ha ha lý đại nhân nói rõ đêm nay hiểu vân chỉ là lại đây tiếp khách mà thôi nhân vật chính nhưng là ngài cùng trần đại nhân a lưu hiệu vân cười cật nối nghiệp tục nói rằng h u n g hồ nói ít nhất lại không phải bà quan mà là vị tia hạ viện trưởng a hắn cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng hạ gia chấp trưởng bình dương p h ụ lưu thân vương tư quân hắn thân là con trưởng đích tôn cũng không tốt cùng một vị hoàng tử trao đổi q u a mật như vậy sẽ cho người khác một loại cảm giác sai hơn nữa hắn lại là chúng ta quốc công gia bản thân hai người thân như huynh đệ như thế càng thêm đến vì nước công gia cân nhắc nếu không là ngày hôm nay xem như là trần đại nhân lần thứ nhất đãi tiệc không tiện cự tuyệt hạ lai đều dự định c o ốm lý thiên hữu giúp hạ lai giải thích một hồi có điều lưu hiệu vân nhưng khẽ cười một tiếng lý đại nhân nói có lý có điều xem hạ lai đúng là cùng lý đại nhân đi rất gần a lẽ nào hắn liền không lo lắng lý đại nhân thân phận cũng là cái vấn đề Bản trước cái cây mắt vị này xem ra không thông quan trường lý đại nhân nhưng ở bất t h i bất giác ở trong đã giao hào thái đến, huyền vương triệu bên trong phần lớn cao tầng nhân sĩ chiều đình bên trong có hoàng thượng thường thức khoảng t r ừ n g trái phải hai tương bao quát các vị đại thần cũng đúng hắn khen không dứt miệng quân đội càng không cần phải nói thành tựu mười mấy năm qua tới nay một vị duy nhất được mời đi đến hoác lao tướng quân bên trong tòa phủ đ ể ăn cơm nhân vật liền đủ để giải thích tất cả cho tới ở trong cầm ý vệ quyền thế làm sao hữu tâm nhân tìm hiểu một chút đều có thể biết được lý mộ nhân địa vị cho nên nói không thân phận thật không biết người này là thật không hiểu vẫn là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ a lưu hiệu vẫn lắc đầu một cái chẳng muốn nghĩ tiếp nữa khẽ hát nhi liền hướng công bộ nha môn đi đen quản nhiêu như vậy làm gì ngược lại hai người không phải kẻ địch là được. Đi. Trước điện hạ làm việc mạc hối không dám phỏng đoán nhìn thấy trần tự tỉnh cao mày cái kia rõ ràng không hài lòng vẻ mặt sau mạc hối lúc này mới nhẹ giọng nói rằng điện hạ thực mặc kệ ngài lúc nào xin mời lý đại nhân cùng hạ viện trưởng ý tứ thực đều cùng tối hôm nay như thế hai vị đại nhân này cũng đều là người rõ ràng tự nhiên trong lòng đều rõ ràng điện hạ ngài gọi bọn họ ăn cơm nguyên nhân bản quan lựa chọn nhậm chức nam hải phủ phụ chủ tích chữ có ý gì ngươi cũng có thể rõ ràng tuy rằng hy vọng xa vời nhưng bản quan vẫn làm u ố n thử một lần nếu như thật giỏi đây lại nói coi như không được có thể thống trị thật nam hải phủ được phụ hoàng tán đồng vậy cũng là một chuyện tốt đà trần tự tỉnh đặt chén t r à xuống giọng nói nhẹ nhàng nói rằng m ặ t hối cười cợt điện hạ coi như ngài không thể lập tức thu được lý đại nhân chống đỡ nhưng ngày sau cùng ở tại một bên trong phủ làm quan có rất nhiều cơ hội tiếp cận giao hảo đối phương còn quốc công gia mạ thuộc h ạ n h ư n g cho rằng n ó n đội hiện tại còn chưa là thời cơ qua sớm giao hảo quốc công gia sẽ chỉ làm ngươi càng được hoàng tử khác đề phòng huống hổ coi như nhằm vào lý đại nhân trong ngày thường vẫn là giữ một khoảng cách cho thỏa đáng dù sao đối phương hiện tại chính là cầm ý đ ị vệ thiên hộ càng là ngày sau trong cầm ý vệ siêu phàm cừng giả tiếp xúc có thêm không tốt ha ha ha không phải bản quan muốn cùng lý mỗi nhân giữ một khoảng cách hiện tại là người ta không muốn cùng chúng ta dính l i ễ u quan hệ đây có điều vừa nãy ngươi có câu nói nói rất đúng cùng ở tại một phủ làng quan bản quan sau đó có rất nhiều cơ hội giao h ả o đối phương lâu ngày sinh tình mà ha ha ha nhìn chân tự tỉnh thoải mái cười to dáng vẻ mặc hối cũng không nhịn được nợ nụ cười không còn xoắn suýt ngũ hoàng tử cái kia không thích hợp tỷ dụ cũng không biết xảy ra chuyện gì đi đến nam hải phủ mới không bao lâu mặc hối liền cảm giác chính mình điện hạ tâm tình tốt rất nhiều so với ở hoàng thành thời gian nụ cười đều nhiều hơn được rồi ta lớn lao quân sư cũng nghỉ sớm một chút đi ngày mai theo bản quan đồng thời trước tiên dò xét một lần ôn thành sau đó giúp bản quan lập ra một cái kế hoạch bản quan muốn trong vòng một tháng đi khắp nam hải phủ bên trong sở hữu thành thị tuân mệnh điện hạ bằng cái gì à đường long hổ phi thường bất mãn nói bằng cái gì trần tự tỉnh tên kia đến rồi ta phải đi à lão hạ ngươi sợ hắn à sợ cái g i à có việc ta giúp ngươi à lao tử sợ là sợ ở điểm này đường long hổ cái gì đức hạnh hạ lai còn có thể không rõ ràng sao tiểu tính tình tới sau vậy cũng thực sự là ai cũng không còn được đừng đến thời điểm không cùng người khác ngũ hàng o t ử nơi thật quan hệ trái lại còn náo động đến càng cứng long h ổ đường địch ngươi cho rằng ngươi là người bình thường sao ta đương nhiên không phổ thông à ta nhưng là quốc công gia cậu năm đó đều dựa vào nhà chúng ta cho tiền mới phát lên quân lương đây đường long hổ phi thường tự đắc nói rằng nhưng nhìn đến hạ lai mà ặ sạm lại thời điểm lúc này mới câm miệng không có tiếp tục nói hết ngươi biết là tốt rồi ngươi lại biểu chính là quốc công p h nếu như ngày xưa ngươi coi như ở ta này n ôn thành đô ý viện bên trong nghỉ ngơi mấy năm đều không liên quan nhưng là hiện tại không giống nhau ngũ hoàng tử tiền nhiệm phụ chủ sau ngươi vẫn là về tế nam phụ đi tại đây ở lâu lời nói đối với ngươi đối với quốc công phủ đồ không được nghe được hạ lai lời nói sau đường long h ổ thoát nước r a u cải trắng như thế trở nên vô lực lên hắn là lăng không phải ngốc hạ lai ý tứ trong lời nói hắn tất cả đều hiểu chỉ là có chút buồn bực mà thôi cậu cũng thực sự là sớm một chút lập thái tử mà t ì n h đại gia hỏa cùng đoán đố đèn như thế khiến cho mọi người đều không thoải mái long hồ tĩnh thanh đây là ngươi có thể nghị luận sao hạ lai vẻ mặt biến đổi vội vã lên tiếng ngăn cản đường long hồ thiết vốn là mà ngươi xem cậu nhỏ bởi vì chuyện này cũng ít nhiều năm không có tới hoàng thành chơi còn chưa là sợ sau khi trở lại cảm thấy đến phiền phước cũng chính là cậu nhỏ nhi tử ta biểu đệ lưu hiếu phi lần trước mượn hoa khôi sự tình đến rồi chuyến hoàng thành vẫn an đại cứu cứu may là lúc trước cha mẹ đem quốc công phủ đứng ở tế nam phủ nếu như cũng ở hoàng thành lời nói ta không được mỗi ngày bị bang này biểu ca biểu đệ cho phiền chết hạ lai gật gù cười nói ngươi biết là tốt rồi lại nói ngươi cũng tới ta này một hai tháng còn không có ở ta này chơi đủ sao đường long h ổ thật lòng nghĩ một hồi sau tắn đồng gật gật đầu s á c thực cũng chơi đủ rồi này ôn thành quanh thân trên căn bản đều đi rồi một bên được thôi vậy ta tùy ý liền tế nam phủ đi cũng tỉnh cho ngươi thêm i phiền phước ân như vậy cũng tốt vậy ngươi ngày mai sẽ đi thôi ngươi cũng quá gấp đi như thế vô tình sao tết đến trở lại tìm ngươi chơi ta cũng muốn sớm một chút rời nơi này trước k i a cho rằng đi đến ôn thành có thể thiếu điểm chuyện phiền thoái không nghĩ đến chuyện phiền thoái càng ngày càng nhiều hiện nay liền ngũ hoàng tử đều ở nam hải phủ ta thì càng phải đi nhắc tới cái này hạ lai đau đầu không biết từ lúc nào bắt đầu nguyên bản có thể dưỡng lao đô ý v viện viện trưởng bây giờ lại càng làm càng phiền phức này cùng chính mình ý định ban đầu không giống nhau à. a n ổn làm quan ổn thỏa làm việc ăn no chờ chết tuyệt không ra mặt nay mười sáu tự chân n ô n nguyên bản xuyên qua hạ lai nhân sinh tín đ i ệ u nhưng từ khi người nào đó sau khi đến đầu tiên là bị ép đứng thành hàng sau đó đường long h ổ đến, đến rồi ở sau đó chính mình đô hủy viện bị nổ bay lại sau đó ai lý đại nhân lão hạ Ta s quốc công gia thiên nam phủ đất rộng của nhiều đi chỗ đó chơi đi lý thiên hữu lúng túng cười nói long hồ đường địch đi nhanh đi nếu không thì buổi tối cản không tới lâm an phủ đặt chân hạ lai nhắc nhở đến đường long hồ gật đầu cười tiến vào bên trong xe ngựa đi theo quốc công phủ hộ vệ thấy thế sau lập tức liền điều khiển ngựa xuất phát đối với đường long hồ đoàn người an nguy lý thiên hữu đến không thế nào lo lắng tuy rằng không có nói rõ nhưng lý thiên hữu có thể nhận biết được quốc công phủ cái kia mấy chục tên hộ vệ bên trong có ít nhất năm tên trở lên nửa bước siêu phàm cường giả không làm được siêu phàm cường giả cũng không phải là không có đây hơn nữa quốc công phủ bọn hộ vệ người người mặc giáp nọ t i ế n cái gì trang bị cũng đều trang bị đến tận r ă n g bên trong lường trước cũng không cái gì không có mắt người gặp đi t r e o chọc như thế một đám người nhìn đi xa quốc công phủ bọn hộ vệ lý thiên hữu cùng hạ lai、like、hai người không hẹn mà cùng đều thở phào nhẹ nhõm đem vị này chủ đưa đi hai người đều ung dung không ít một người là bởi vì chính mình này bạn thân vô căn cứ cùng không muốn hắn liên lụy quá sâu còn lý mỗ nhân mạ nhưng là rất đơn giản hạ ắ n viện trưởng bản quan đi về trước ca không có chuyện gì lời nói ngay ở quanh thân nhiều tìm mấy cái cái gì sơn phỉ bang hội tốt nhất phải có sáng tỏ chứng cứ đến thời điểm cùng bản quan thông báo một tiếng chúng ta mang theo các anh em đồng thời phát tài đi lý thiên hữu vô vô hạ lai vai vui cười hớn hở nói rằng trong ư ớ c hiếm thấy nhàn hạ thời gian. x á xoát xoát. t t o r diễn võ trưởng một bóng người tốc độ cực nhanh di động đồng thời đồng thời hướng ra ngoài còn tỏa ra mãnh liệt đao cường đem trên diễn võ trưởng những người cố ý bày ra người già toàn bộ chặt đức không chút nào dùng hoài nghi nếu như giờ khắp này hiện tại trên sân có chân nhân tồn tại mà nói nội lực nhỏ yếu một điểm căn bản không sống s ó t được hồi lâu sau đạo kia cấp tốc tung bay bóng người chậm rãi ngừng lại chậm rãi thở ra một hơi sau lý thiên hữu mở hai mắt ra đánh giá một hồi trong diễn võ trưởng tình n g sau hướng bên sân vương hữu tài n ô hữu tài khiến người ta thu thập một hồi được rồi lý đại ca mới vừa rồi còn xem mê ly vương hữu tài giờ khác này một cái giật mình vội vàng trả lời đi đến ngoài sân lý thiên hữu ngồi xuống ghế thái sư sau lại cầm lấy bên cạnh chén trà trên bàn nhấp bụng trà còn ăn vài miếng từ lâu chuẩn bị kỹ càng hoa quả không nhịn được cảm khái một tiếng tư bản suýt chút nữa đem mình cho hủ hóa như thế y đến mở tay ra câm đến há mồm tháng này g hắn đã qua liên tục hơn một tháng kể từ cùng ngũ hoàng tử trần tự tỉnh ăn xong cái kia đốn tiệc tối sau n à y hơn một tháng tới nay đối phương đều không lại cố ý đi tìm hắn đương nhiên hiện tại muốn tìm cũng khả năng không cơ hội gì bởi vì trần tự tỉnh còn ở thành thị khắc tham viế ngược lại lý thiên hữu cũng đã thông báo cô gia minh chuyện nhỏ đừng đến phiền hắn chính hắn giải quyết là được chuyện lớn không thể quyết định trọn lại tìm hắn hắn liếc mắt nhìn nối nghiệp tục để cố gia minh đi xử lý vậy thì để lý thiên hữu trong nháy mắt nhàn rỗi hạ xuống đừng xem ôn thành hắn quan chức mỗi ngày bận rộn như vậy dù cho là cố lệ bình cũng trên căn bản mỗi ngày vì nông thương thủy lợi mà bận rộn đều sắp nửa tháng không cùng lý thiên hữu gặp mặt thế nhưng chúng ta lý đại thành chủ trái lại càng ngày càng nhàn theo cố gia minh đối với xử lý sự vụ càng ngày càng quen thuộc sau hiện tại liền đại sự đều rất ít tìm lý thiên hữu ngược lại gia minh a ngươi muốn học chính mình phán đoán m à không dùng hết là hỏi đến ta ý kiến vong xuyên cùng tần hải xuyên hai vị này trực thuộc với lý thiên hữu cầm ý gì hệ vệ b á c hộ hiện tại cũng bị từ tiến m ộ binh đi làm chuyện khác thật giống cũng là đi thăm dò tham quan sự tình vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại đều còn chưa có trở lại lý thiên hữu cũng không hỏi nhiều ngược lại ở âu thành chuyện nhỏ hành cấp nhị tướng liền có thể làm cần dùng đầu góc liền để bảng vệ quốc đi làm được rồi n a y hơn một tháng qua xem như là lý thiên hữu đi đến tự do thế giới sau không thể toán vui vẻ nhất nhưng tuyệt đối toán thoải mái nhất tháng ngày mỗi ngày không phải ăn cơm uống rượu nếu không chính là luyện võ bây giờ thân là nửa bước siêu phàm lý thiên hữu ngoại trừ tiếp tục cảm n g ộ chính mình thế ở ngoài để câu sớm ngày chân chính bước vào siêu phàm còn lại cũng chỉ là không ngừng mài chiêu thức của chính mình cho tới bồi luyện mà hành cấp nhị tướng biểu thị từ chối hai phe gần như được kêu là luyện tập nhưng cùng lý đại ca đánh cái kêu hoàn toàn chính là bị trả tấn hữu tài chiêu dương đi đâu cơ chứ hắn đi c ẩ m ý địa vệ phủ đệ nắm tin bên kia nói có cho lý đại ca người mật tin mật tin lý thiên hữu ngồi ngay ngắn người lại đặt chén trả xuống sau tò mò hỏi ai mật tin a vâng hữu tài lắc đầu một cái ta cũng không rõ ràng chờ một lúc hỏi thăm t r i ê u dương thôi từ cẩm ý gì hệ vệ bên trong tòa phủ đệ nắm mật tin đó là đương nhiên là có quan hệ cẩm ý gì hệ vệ sự tình chỉ là lý thiên hữu muốn biết chính là cẩm ý gì hệ vệ ai cho mình mật tin ngược lại chắc chắn sẽ không là cùng ở tại nam hải phủ bên trong chu t ứ c sư tỷ ta từ đại tỷ có chuyện lời nói đều là trực tiếp giết tới lý thiên hữu trước mặt viết tin không phải phong cách của nàng nói tào tháo tào t h á o đến kim t r i ê u dương đi đến diễn võ trường sau vội vã đi đến lý thiên hữu bên người từ trong lòng lấy ra một phần mật tin giao cho lý thiên hữu lý đại ca người mật tin lý thiên hữu tiếp nhận phong thư mở ra sau khi thấy trong thư hàng chữ thứ nhất thời điểm liền n h ư mày hướng h anh cấp nhị tướng nói rằng đi bảo vệ diễn võ trường cửa đừng làm cho người đi vào vương hữu tại cùng kim chiêu dương hai người thật lòng gật ngủ biết đây nhất định là bởi vì mật tin nguyên nhân không bình thường lập tức vội vã đi ra ngoài chờ hai người sau khi rời đi lý thiên hữu lúc này mới một lần nữa mở ra phong thư nhìn lên trong miệng còn lẩm bẩm linh sơn tự đám người kia cách giải quyết biết làm gì gọi lao thần sơn cái nhóm này đạo sĩ a trước đã nói lý thiên hữu tuy rằng thân là ôn thành thành chủ nhưng bản chức vẫn là thuộc về cầm y hệ vệ thiên hộ không chỉ có như có vậy còn phụ thì là duy tân phủ linh g Nam ả i sơn tự muốn cử hành thủy lộ pháp hội nhưng là lần này thủy lộ pháp hội nhưng phi thường dị thường xin mời lao thần sơn đạo sĩ này tham gia duy tân phủ cầm y hiệu vệ lo lắng có vấn đề vì lẽ đó hy vọng lý thiên hữu vị này phụ trách duy tân phủ sự vụ thiên hộ quá khứ chủ trì đại cục tuy rằng lý thiên hữu không có cái gì đặc thù tôn giáo g tín ngưỡng thế nhưng một ít thưởng thức vẫn là hiểu trong phật giáo thủy lộ pháp hội mới bắt đầu chính là siêu độ quỷ đạo chúng sinh sau đó diễn biến thành vì là chúng sinh cầu phúc một hồi phật giáo phi thường trọng yếu hoạt động đồng thời thủy lộ pháp hội mặc dù coi như cái nào trồ miếu đều có thể tổ chức nhưng thực nếu như không phải một ít tên tự lời nói căn bản không có tư cách tổ chức cái này pháp hội cần thiết tiền tài cùng tín đồ không đủ lời nói cái kia pháp hội liền sẽ có vẻ phi thường keo kiệt tuy rằng thủy lộ pháp hội mỗi một năm đều có thể tổ chức nhưng thực linh sơn tự đã rất nhiều năm không có tổ chức thủy lộ pháp hội thời gian qua đi nhiều năm như vậy sau lại lần nữa tổ chức lại là lấy linh sơn tự d à n h nghĩa đi tổ chức có thể tưởng tượng được ở thủy lộ pháp hội tổ chức cái kia trong vòng bảy ngày linh sơn tự quanh thân chiếm được bao nhiêu phật g i a tín đ ộ a này nếu như một cái không được sắc thực cực dễ dàng gây nên vấn đề trị an những này lý thiên hữu đều hiểu nhưng để lý thiên hữu không nghĩ ra sự tình là lao thần sơn cái nhóm này đạo sĩ đi người ta phật môn thủy lộ pháp hội làm gì đánh bại đi không mấu chốt nhất chính là này không đi đầu sự tình lại vẫn là đến từ linh sơn tự chủ động n g ư ờ i chủ động khiến người ta đi đánh bãi tu phật đem đầu góc tu hỏng rồi sao có vấn đề tuyệt đối có vấn đề lớn lý thiên hữu túi đầu suy nghĩ lại sau hướng ra phía ngoài hồ h ư u tài t r i ề u dương để vệ quốc lại đây thấy ta tốc độ không để lý thiên hữu đợi lâu không tới nửa cái canh giỏ bàng vệ quốc liền p h o n g trần mệnh mọi xuất hiện ở lý thiên hữu bên người thiên hộ đại nhân ngài tìm ta sao ân ngồi xuống đang nói chờ bàng vệ quốc sau khi ngồi xuống lý thiên hữu mới tiếp tục hỏi gần nhất trên giang hồ có đại sự gì phát sinh sao bàng vệ quốc cao mày suy nghĩ lại sau chậm rãi lắc lắc đầu cũng không có trên giang hồ từ khi hải xa phái sự tình lại đây những môn phái kia đều thành thật cũng không có đại sự tình gì phát sinh cái kia trong triều đình đây lại có đại sự gì phát sinh sao cũng không có lý thiên hữu nhũng n h ư mày vừa lúc đó bàng vệ quốc do dự một chút nói rằng nếu như nói đại sự lời nói đúng là có một tin đồn vậy thì là nghe đồn hoàng thượng muốn hạ chỉ sắc phong đạo gia trương đạo lâm làm thật người hào quá trên huyền đức trân quân chuyện này đúng là ở dân gian huyền náo nhôn náo chờ đã sắc phong trân quân lý thiên hữu chừng lớn hai mắt ngươi nói chính là trương đạo lâm là tiền nhiệm lao thần sơn ngoài núi trưởng môn trương đạo lâm sao chính là xưng là đạo gia tân thánh vị kia không sai chính là hắn bàng vệ quốc gật g ủ đây là cái gì thời điểm tin tức ca ta làm sao không biết lý thiên hữu nghi ngờ hỏi chuyện lớn như vậy làm sao hắn một cái cầm ý lý hệ vệ thiên hộ một chút tin tức đều chưa lấy được ca bàng vệ quốc ánh mắt không thể giải thích được nhìn lý thiên hữu c h ậ m g i i nói rằng thiên hộ đại nhân cầm ý lý hệ vệ bên trong tòa phủ đệ công văn ngài đã lâu không đi thăm dò nhìn một chút chuyện này phía trên kia có ghi ôn thành c ầ m ý đ ị vệ bên trong tòa phụ đệ đã rất lâu không có ở trước mặt đám đông xuất hiện lý thiên hộ lại một lần nữa ngồi ở phòng nghị sự bên trong một lần lần nhìn trong tay những người công văn tuy rằng những n à y công văn đã qua rất nhiều ngày thậm chí lâu điểm cũng đã quá mười mấy ngày thời gian nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại lý thiên hữu một lần nữa xem một lần ôn cố mà c h i tân học cái cũ để biết cái mới có thể vi sử rồi thiên hộ đại nhân tuy rằng hiện nay thánh chỉ còn không ban phát nhưng căn cứ manh mối đến xem trên căn bản chỉ cần nếu không có gì bất ngờ xảy ra sau đó chúng ta nhìn thấy trương đạo lâm liền muốn xưng hô đối phương vì là t r ư ơ n g chân nhân hoặc là chân quân vương lội đứng ở một bên nhẹ giọng nói rằng lý thiên hữu khép lại trong tay công văn cao mày hướng vương lỗi hỏi vương lỗi bách hộ bản quan đối với vương triều bên trong sắc phong đạo g i a chân nhân một chuyện không quá giải ngươi có thể nói tỉ mỉ một chút sao biết bao nhiêu liền nói bao nhiêu không liên quan vâng thiên hộ đại nhân vương lỗi gật g ủ chậm rãi hướng lý thiên hữu giải thích lên đạo ra chân nhân sắc phong luôn luôn đều là do đương triều hoàng thượng làm ở chúng ta bên này từ trước tới nay cũng là đã từng sắc phong quá ba vị chân nhân trên một vị chân nhân vẫn là ở g ớ p hơn bảy trăm năm trước dân gian có như thế một cái truyền thuyết hoàng triều bên trong nếu như có đạo gia cao nhân đ ứ c hạnh cùng học v ấ n có thể bị s á t phong làm chân nhân lời nói cái kia đại diện cho cái này hoàng triều chính là thịnh thế hoàng triều đương nhiên muốn s á t phong một vị đạo gia tiền bối làm thật người cũng không phải hoàng thượng nói s á t phong liền s á t phong n à y không chỉ cần muốn thiên hạ bách tính tán đồng đồng thời cần ít nhất chín thành trở lên người trong đạo môn tán đồng mấu chốt nhất chính là vị kia bị s á t phong làm chân nhân đạo gia tiền bối cần phải có có thể một mình biên tu đạo tàng học vẫn cùng bản lĩnh trở lên ba điểm bất kỳ một điểm không vừa lòng lời nói liền không đạt tới sắc phong điều kiện đã từng có một ít vương triều vì xây dựng thịnh thế hoàng triều cục diện cố ý s ắ c phong một ít đạo sĩ làm thật người muốn thừa cơ lấy này hướng thiên hạ thế nhân chứng minh hoàng triều hương thịnh nhưng đều bị lúc đó thiên hạ bách tính cùng đạo nhân môn mánh liệt phản đối hơn nữa những này giả chân nhân căn bản không c á i kia năng lực biên tu đạo tàng vì lẽ đó cuối cùng cũng đều sống chết mà bay trương đạo lâm tiền bối là này hơn bảy trăm năm qua một vị duy nhất ba phía đều đạt đến trình độ đạo g i a tiền bối h o ặ c vấn kiến thức càng bị đạo g i a bên trong người tôn làm t h n thánh nếu như trương đạo lâm tiền bối bị xác phong làm chân nhân hay là trong tương lai trăm năm sau trong đạo quan liền muốn lại thêm ra một vị t h th vì lẽ đó này không chỉ có là trương đạo lâm tiền bối đại sự cũng là thái huyền vương triều bên trong đại sự đối với thiên hạ đạo môn tới nói này càng là thiên đại đại hy việc lý thiên hữu nghe xong vương lỗi lời nói sau an vị ở trên ghế vẫn đang trầm tư mọi người thấy hắn d á n g dấp như vậy cũng không hỏi nhiều biết đây là thiên hộ đại nhân đang suy nghĩ chuyện gì vương lỗi bách hộ trước từng có loại này phật gia pháp sự xin mời người trong đạo môn sự tính xuất hiện sao cái này vương lỗi suy nghĩ hồi lâu mới cẩn thận nói rằng theo hạ quan biết là không có thế nhưng hạ quan vẹn vẹn chỉ là cái bách hộ khả năng một ít chuyện chỉ có đến thiên hộ đại nhân ngài thân phận này sau khi mới có khả năng biết được đi lý thiên hữu biết vương lỗi nói không sai cầm y l ị a vệ hồ sơ cũng không phải ai đều có thể đi thăm dò duyệt mỗi cái cấp bậc có khả năng tìm đọc đến bí mật đều không giống nhau đến cầm y l ị a vệ thiên hộ cấp bậc này sau trên căn bản cầm y l ị a vệ sở hữu hồ sơ đều có thể đi thăm dò duyệt đương nhiên chỉ cần ngươi có thời gian như vậy cùng nhàn rỗi bình thường cũng không ai có cái kia thời gian rảnh rỗi đi thăm dò duyệt cùng trước mắt vụ án không liên hệ sự t ì n h được rồi bản quan biết rồi vương lỗi bắt hộ bản quan muốn ngươi thời khắc quan tâm linh sơn tự động tác thu được bất kỳ tin tức liên quan tới linh sơn tự đều muốn đúng lúc cùng bản quan báo cáo lý thiên hữu sau khi nói xong liền đi ra cầm y lễ ì vệ phủ một bên bảng vệ quốc nhẹ giọng hỏi thiên hộ đại nhân hiện tại chúng ta trở về s a o không trở lại cùng bản quan đi lâm trường lâm trường bảng vệ quốc nghi ngờ hỏi đại nhân ngài muốn ra khỏi thành sao h ừ m chúng ta đi hỏi một chút khả năng càng hiểu rõ những chuyện này người nam sự tình chính là như vậy sư tỷ ngài biết càng đà tình báo sao ở nam hải phủ bên trong thì có một vị chức vị cao hơn lý thiên hữu kinh nghiệm so với lý thiên hữu càng thêm phong phú hành nghề thời gian so với lý thiên hữu càng lâu người tuy rằng vị đại tỷ này rất vô căn cứ làm việc thích làm gì thì làm nhưng người ta tốt xấu cũng là tiền bối tổng so với mình biết đến sự tình gặp càng nhiều hơn một chút vì lẽ đó lý thiên hữu liền ngay cả bận b i ể u dẫn bảng vệ quốc đi đến an hồi thành thỉnh giáo cho hắn sư tỷ cầm ý địa vệ chu tức thần vệ từ từ liên đại tiểu thư chờ lý thiên hữu sau khi nói xong liền phát hiện luôn luôn không đáng kể từ tử liên thay đổi ngày xưa không hòa hợp d á n g vẻ vẻ mặt nghiêm túc hướng lý thiên hữu nói rằng không đoán sai lời nói linh sơn tự hẳn là muốn ngăn cản trương đạo lâm tiền bối sắc phong chân nhân một chuyện ngăn cản lý thiên hữu cảm thấy không thể giải thích được linh sơn tự người muốn làm sao ngăn cản hoàng thượng ban phát thánh trị bọn họ còn có thể ngăn cản sao hay hoặc là linh sơn tự sức ảnh hưởng đều có thể ảnh hưởng đến hoàng thượng phán đoán sao từ t ừ liên nhìn lý thiên hữu cởi cận bọn họ đương nhiên không có năng lực ngăn cản l ã o trần ban phát thánh trị nhưng bọn họ có thể nhằm vào trương đạo lâm tiền bối a chỉ cần trương đạo lâm tiền bối đạo tâm phá vậy coi như l ã o trần ban phát thánh trị trương đạo lâm tiền bối cũng không tư cách bị s á t phong làm c h â n nhân như vậy không cũng đã đến mục đích của bọn họ sao lý thiên hữu nghỉ hoặc nhấc lên tay sư tỷ đầu tiên điểm thứ nhất linh son tự tại sao muốn ngăn cản trương đạo lâm bị sắc phong làm đạo gia trân nhân bọn họ một phật một đạo, không can thiệp chuyện của nhau. không cần thiết ngăn người ta thăng quan phát t à i à. điểm thứ hai cộ như linh sơn tự người muốn can thiệp thế nhưng động cơ lại là bởi vì cái gì đây hơn nữa còn là ở phật gia trọng yếu như vậy thủy lộ pháp hội bên trong xin mời một nhóm người trong đạo môn đi đến điểm ấy sư đệ không nghĩ ra thật ngốc từ từ liên trắng lý thiên hữu như thế trêu đến lý thiên hữu cảm giác phi thường vô tội không nhịn được mí mí miệng biểu đạt chính mình cái kia không hề có một tiếng động kháng nghị thiệt thời ngươi còn giỏi về cha án đây ngay cả chuyện nhỏ này đều muốn không thông sao ai tính toán một chút vẫn để cho tỉ tỉ nói với ngươi đi Từ từ liên cười hay ì hì, hì cởi trách song Lý Thiên Hữu cờ song Lý u ở đối phương h n k ô là i l duy tân phủ bởi vì một ít lịch sử nguyên nhân không bị ảnh hưởng quá lớn nhưng toàn bộ thái huyền vương triệu bên trong ngoại trừ duy tân phủ ở ngoài những khác phủ châu bên trong dân chúng khả năng liền muốn c h ậ m dai chuyển thành đạo môn tín đồ lâu dài dĩ vác xuống duy tân phủ bên trong những người trồ miếu còn có thể hay không thể thu được gân cốt không sai đệ tử đều chưa biết đi lý thiên hữu sau khi nghe xong không nhịn được cảm khái một câu hay là bởi vì lợi ích mà tín đồ địa bàn tiền tài bao quát đệ tử quả nhiên châm ngôn nói tới được thiên hạ rộn rãn g đều vì lợi đen thiên hạ d ố i dĩ, đều vì lợi mà đi à. không phải vậy ngươi cho rằng đây đạo lý chính là đơn giản như vậy là ngươi muốn phức tạp từ, từ liền cười hì hì nói vậy sư tỷ sư đệ vừa nay vấn đề thứ hai đây ngài biết tại sao linh sơn tự lần này tại sao muốn làm như thế sao hoặc là nói duy tân phủ bên trong nhiều như vậy c h ồ m i ê u tại sao linh sơn tự muốn thỏ đầu ra bởi vì năm đó lao thần sơn ngăn cản linh sơn tự một vị tiền bối trở thành tam tạng pháp sư t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám năm đó chuyện cũ chớ đã nay cùng đường tăng có quan hệ gì a lý thiên hữu giơ tay nghi ngờ hỏi lý thiên hữu vấn đề cũng làm cho từ từ liên bối rối hướng hắn nói rằng đường tăng cái gì đường tăng a sư tỷ ngươi không phải mới vừa nói lao thần sơn đã từng ngăn cản linh sơn tự một vị tiền bối trở thành tam tạng pháp sư cái kia không phải đường tăng là cái gì ai nói với ngươi tam tạng pháp sư chính là đường tăng người ta tam tạng pháp sư là phật gia bên trong đối với tinh thông phật giáo thánh điển bên trong tri kinh luật luận tam tạng người tôn sưng gọi tam tạng pháp sư cũng gọi là tam tạng thánh sư là cùng đạo gia bên trong chân nhân gần như địa vị đều là có đại đức hành đại trí tuệ nhân tài có thể thu được danh hiệu thấy lý thiên hữu vẫn là một mặt mộng g á n g v ẻ từ tử liên này nôn nóng tính khí cũng lười tiếp tục giải thích cảm thấy hứng thú lời nói chính ngươi đến xem quyển hạ tông sư thì chẳng muốn nói với ngươi chủ yếu là thực từ tử liên đối với bên trong giải thích c ặ kẽ thực chính mình cũng không phải hiểu rất rõ ngay vừa rồi ngược lại chính là lao thần sơn năm đó phá hoại linh sơn tự một vị tiền bối thành phật đúng không như thế lý giải sẽ không sai ba sư tỷ từ tử liên gật g ủ tán đồng rồi lý thiên hữu lời giải thích nếu như vậy lần này cũng lạ không tới người ta linh sơn tự a ngươi phá hoại người ta sư môn tiền bối thành phật người ta lần này muốn phá hoại trương đạo lâm thành tiên đắc đạo cũng thuộc về nhân c h i thường tình a lý thiên hữu khinh thường nói ngươi tưởng rằng là cái gì ân đoán đây kết quả cũng chính là chó căn chó một miệng lông sự tình nay vẫn đúng là không dông chứ ở lý thiên hữu ánh mắt khó hiểu bên trong từ tử liên tiếp tục nói về năm đó chuyện cũ năm đó linh son tự vị tiền bối kia sắp sửa trở thành tam tạng pháp sư thời điểm thực lao thần sơn cũng không có ngăn cản ngược lại lúc đó lao thần sơn ngoài núi trưởng môn còn phát đi tới tin hàm biểu thị chúc mừng nhưng xấu chính là ở chỗ linh sơn tự năm đó muốn ở phật đạo tranh chấp bên trong chiếm thượng phong thậm chí chen ép đạo môn cho nên lúc đó linh sơn tự liền ra một cái ý đồ xấu ý định gì a lý thiên h i ế u tò mò hỏi này cố sự nghe được hắn đều mê ly cái gì ý đồ xấu từ tử liên xem thường cười lạnh một tiếng linh sơn tự để vị kia vốn là có thể trở thành tam tạng pháp sư đại đức chỉ tăng chạy đi người ta lao thần sơn địa bàn bên trong đi luận đạo muốn mượn này áp chế lại người ta lão thần sơn vi danh sư đệ đoán xem a có phải là làm hỏng khẳng định a năm đó đạo môn chín hoàng gặp ngày ấy khi đó linh sơn tự trụ trì cũng chính là hiện tại linh sơn tự trụ trì từ tâm trụ trì sư phó mang theo linh sơn tự mọi người bao quát vị kia tam tạng pháp sư chạy đến người ta lão thần sơn chín hoàng gặp pháp sự hiện trường muốn cùng người khác luận đạo mấu chốt nhất chính là trước khi đi liền bái phòng tin hàm đều không làm cho người ta lao thần sơn đến một phòng trực tiếp liền đi qua ngươi suy nghĩ một chút lúc đó lao thần sơn nhiều làm tức giận a lý thiên hữu toét miệm và củ cái kia có thể không tức giận mà n à y hoàn toàn có thể tương đương với chính mình làm việc vui ngươi chạy người ta làm việc vui địa phương đến đám ma như thế không chỉ có kẻ đáng ghét quả thực chính là không thông lệ pháp sau đó thì sao sau đó lao thần sơn bên trong sơn nghe nói chuyện như vậy năm đó còn chưa là trưởng môn cũng không phải đệ nhất thiên hạ khâu tinh thịnh dẫn các vị sư huynh đệ đi đến ngoài núi đem những linh sơn tự đó các hòa thượng giáo huấn một trận ngay ở các vị cho rằng linh sơn tự người muốn rút đi thời điểm vị tiêu tam tạng pháp sư đứng ra nói gọi mặc kệ linh sơn tự vẫn là lao thần sơn đều chính là phương mọi người không nên luận võ luận thắng bại mà phải đàm luận phật đạo lý lẽ sư tỷ hồi đó không có ở sư phụ năm đó nhận lời mời ở hiện trường tham gia đạo môn chín hoàng biết vì là chúng sinh cầu phúc sư phụ nói lúc đó vị kia linh sơn tự tiền bối cùng lao thần sơn ngoài núi cùng ngồi đàn đạo liên tiếp thất bại mười bảy vị đạo môn cao nhân phong quang vô cùng mọi người ở đây đều cho rằng lao thần sơn lần này cần bị linh sơn tự áp chế lại thời điểm có một người đứng dậy là trương đạo lâm trương tiền bối đúng không từ từ liên gật g ụ đứng dậy ở trong đại sành đi dạo chính là hắn lúc đó lao thần sơn ngoài núi trưởng môn tuổi tác lao thần sơn ngoài núi trên căn bản thực đều là trương đạo lâm tiền bối đang xử lý tuy không phải trưởng môn nhưng thực cũng chính là kèm cái tên tội mà thôi Tình huống cụ thể tỷ tỷ ta biết, trương tiền huống cũng không、biết. ngược chính nói thắng, phụ cụ bối lại sư phụ chính là nói trương đạo lâm đạo vì ị bị kia không. Linh tiền bối trải lại cao qua lần này, luận đạo sau, Phật tâm bị hao tam lần luận Sơn tăng này tổn, cũng lại trở thành không. Được tam thánh Phật sư, tự tâm trở tạm Được đạo v lẽ đó lần này linh sơn tự là báo thù sao còn để người ta đi bọn họ trên địa bàn ngươi nói này cho tới mà thực sự là lý thiên h i ế u bất đắc dĩ lắc đầu một cái từ từ liên u y ế t một cái lý thiên h i ế u khinh thường nói còn cho tới ạ tiểu sư đệ ngươi có biết hay không từ xưa tới nay tông giáo tín ngưỡng tranh chấp cho tới nay đều là tàn khốc nhất khốc liệt nhất những người danh môn đại phái trong lúc đó tranh đấu cùng phật đạo tranh chấp so ra chính là cháu đi thăm ông nội trước lần kia nếu như lão thần sơn chịu không được lời nói hiện tại thiên hạ chủ nhà chính là phật môn đồng dạng đạo lý nếu như lần này phật môn chịu không được lời nói cái kia tương lai ít nhất hai trăm năm trong vòng phật môn đều ra không được duy tân phủ cái này phụ châu đây đối với phật môn truyền ba tới nói là phi thường nghiêm trọng đạo kích tiểu sư đệ ngươi liền như thế lý giải được rồi linh sơn tự nếu như lần này thua thì tương đương với phong sơn đóng cửa hai trăm năm ngươi cho rằng bọn họ này hai trăm trong năm còn có thể thu được hạt giống tốt sao lý thiên hữu nghe xong từ tử liên sau khi giải thích thế mới biết sự tính tính chất nghiêm trọng vậy sư tỷ sư đệ ta nên làm gì à người ta hai phe ngồi giảng đạo lý sư đệ cũng không thể ngăn người ta tán gâu à, tuy rằng cái này tán gâu không làm được sẽ chết người loại kia nhưng ta thái huyền pháp lệnh bên trong không có điều lệnh cấm chỉ dân chúng tán gâu à, huống hồ người ta tán gâu chính là phật đạo bên trong đạo lý lớn nói thật sư đệ đừng nói nói tranh bảo nghe đều nghe không hiểu nha xem tỷ tỷ làm gì đó là tiểu sư đệ ngươi sự tình tỷ tỷ cũng không biết nên làm gì từ t ừ liên chọn mắt khinh bỉ đem mình trích không còn một n g ố n g lại nói sắc phong trương đạo lâm tiền bối làm thật người chuyện này đi là lao trần hát vọng hắn vẫn luôn hy vọng có người có thể vì là thái huyền vương triệu biên tu lạo tàng vì lẽ đó lúc này mới tại sao vội vã sắc phong chân nhân dù sao cái này cũng là vì vương triệu mà vì lẽ đó tiểu sư đệ ngươi tại sao không hỏi thăm lao chân ý kiến đây h ỏ i một chút hắn đối với chuyện này cái nhìn sắc phong chân nhân việc không phải chuyện nhỏ linh sơn tự cùng lao thần sơn phật đạo tranh chấp càng là đáng giá coi trọng tiểu sư đệ ngươi n g à n vạn muốn để ở trong lòng đương nhiên cũng tuyệt đối không nên lung tung làm quyết định lý thiên hữu nghiêm nghị là cù hiện tại cũng biết nhiệm vụ này không phải một cái cái gì tốt việc xấu nếu như bỏ mặc hai nhà này đi luận đạo lời nói khả năng này sẽ xuất hiện rất lớn từ thương mấu chốt nhất chính là sẽ ảnh hưởng hoàn g thượng sắc phong chân nhân một chuyện nhưng muốn ngăn cản lời nói lý thiên hữu còn tự hỏi không làm được vẫn là câu nói kia ngươi có thể xem bạch hổ trần long như vậy cấm chỉ tây h ạ kiếm phái đi cùng thần kiếm sơn tranh đệ nhất thiên hạ kiếm danh hiệu nhưng ngươi không có cách nào cấm chỉ người linh sơn tự cùng lao thần sơn hai phái ngồi xuống tán gâu à. dù sao tán gâu không phạm pháp nha đúng là đen như chó chính mình quản lý phủ châu bên trong dĩ nhiên xuất hiện loại này chuyện hư hỏng linh sơn tự cái nhóm này con lựa chọc làm gì bất hòa trước như thế chạy đến lao thần sơn đi luận đạo a nếu như nói như vậy liền không liên quan hắn lý thiên hữu sự t ì n h liền sẽ biên thành đông hải p h ụ trịnh trí dương thiên hộ sự t ì n h ngươi đừng ở tỷ tỷ ta này chỉ hoàn thời gian rồi có cái kia nhàn rỗi về hoàn g thành h ỏ i một chút lao chân đi h ỏ i thăm hắn ý kiến đến thời điểm phiền phức lời nói tỷ tỷ ta giúp ngươi s ơ n ga đi có tỷ tỷ ta ở cái nhóm này con lựa chọc cùng mũi châu đều sẽ cho mấy phần mặt lý thiên hữu gật g ủ hướng tử tử liên giơ tay hành lễ sau nói rằng nếu như vậy người sư đệ kia ta trước hết đi chuyến hoàn thành sư tỷ sư đệ cá Trước Thành gặp vua. Thiên hộ đại nhân, chúng ta t chúng quốc về vua. về vệ Hoàng hộ nhân, nhìn h sao? Bàng gặp giờ đại đi bây ấn y Lý t h i ê Hiếu phủ phía hỏi. Thiên Hiếu khắc thành, sau đó ngươi cùng hưu chiêu đi đổi đi cái, ngươi ngươi sau, đầu quốc, sau để đệ ra trước cầm lắc tức cùng còn có một ý vệ vã vệ lên Lý ôn dương tài đó bệnh a người,、trước、tiên đi Duy Tân đi đại trước Duy Phủ m bảng quan muốn trước về chuyến Hoàng Thành hỏi một chuyện, chúng ta ở Duy Tân chính Tân mệnh, Duy ta một trước ít về hỏi Phủ hội hợp chính là. ở đại nhân bàn g vệ quốc không có hỏi tại sao lúc này gật đầu đồng ý đây chính là vì cái gì lý tiên dương coi trọng bảng vệ quốc nguyên nhân không nên hiểu rõ không nên hỏi nhiều sự t ì n h bảng vệ quốc chưa bao giờ không hỏi nhiều thế nhưng muốn hắn đi làm việc thời điểm có thể cho ngươi làm phá thỏa nếu không là hiện tại công lao còn chưa đủ hơn nữa võ công cũng kém một chút lý thiên hữu đều muốn thăng hắn làm tổ n g kỳ đến vị tân phủ sau nhiều hướng về địa phương đóng giữ bách hộ hỏi thăm tình huống đặc biệt địa phương dân chúng đối với chuyện lần này phản ứng biết không bảng vệ quốc thật lòng g ậ thù thuộc hạ ghi nhớ được vậy chúng ta từng người lên đường đi lý tiên hữu ở lâm trường vây tay tạm biệt bảng vệ quốc hai người từng người thừa phi ưng rời đi m u ố n từ an hồi thành chạy về hoàn thành dù cho là có phi ưng h i ệ p trợ không c á i ba bốn ngày đều đến không được trừ phi không để ý phi ưng sự sống còn khả năng này còn có thể trong vòng hai ngày đến hoàn thành có điều một con phi ưng từ nhỏ đào tạo đến hoa chi phí cực cao cầm ý địa vệ còn không xa xỉ đến nước này một đường không đụng với cái gì bất ngờ ở dã ngoại lúc nghỉ ngơi cũng không đụng tới không có mắt sơn phỉ ở sau ba ngày một cái buổi chiều lý thiên hữu rốt cục nhìn thấy hoàn thành chiêm chiếp phi ưng hạ xuống sau lâm trường bên trong sớm đã có người ở một bên chờ đợi khi thấy lý thiên hữu mặc trên người quần áo sau vội va quỷ một chân trên đất hành lễ theo a m Miễn kiến thiên hộ đại nhân. hộ lễ, vô vô c chức vị biên cao bây giờ càng là cầm y hệ vệ thiên hộ hiện tại lý thiên hữu dù cho muốn từ nghiêm khắc nhất bắc thành vào thành cũng không cần tại hạ mã tiếp thu thẩm vấn cái tiêu một thân cầm y hệ vệ thiên hộ quần áo cùng bên hông lệnh bài so với cái gì qua cửa văn điệp đều tốt khiến quá nhiều rồi hoàng cung cấm địa người tới dừng lại ô lý thiên hữu tung người xuống ngựa hướng trước mắt này mười mây vị cấm quân khách khí ô n quyền nói rằng cẩm ý đ ị vệ thiên hộ lý mỗi nhân có chuyện quan trọng cầu kiến hoàng thượng hóa ra là lý thiên hộ kính xin thiên hộ đại nhân trở chứa đựng quan đi đến bên trong ti bầm báo lý thiên hữu g ậ t g ù biết đối phương đây là đi theo quy trình cũng không v ộ i này mười mấy phút sự t ì n h liền yên tính đứng ở một bên bắt đầu chờ đợi ngoại trừ mỗi ngày lâm triều cùng hoàng thượng triệu kiến bất luận người nào muốn vào cùng cũng phải đi như thế một bộ quy trình còn Triều p Triều vào vào đợi n gần t h ư như gần mười phút dáng vẻ liền thấy vị tia đi vào bầm báo cấm quân dẫn một vị thái giám hướng đi theo đi ra lý thiên hộ hoàng thượng ở ngự hoa viên chờ ngài đây kính xin theo lão nô đi đến xin mời công công dẫn đường lý thiên hữu khách khí cười nói đừng xem trước mắt vị này chỉ là cái thái giám cũng không cái gì võ học tại người nhưng người ta tốt xấu mỗi ngày ở trước mặt hoàng thượng hầu hạ vì lẽ đó lý thiên hữu cũng không có bởi vì đối phương là cái thái giám liền xem thường người ta ngựa khí vẫn là rất khách khí thiên tử người ở bên cạnh khách khí một chút tổng không sai đương nhiên lý thiên hữu cũng không cần sợ đối phương đùa g i ọ n đây chính mình nhưng là cầm ý đ ể vệ thiên hộ đây không thấy cái kia thái giám cũng đúng lý thiên hữu khách khí mà lý thiên hữu theo vị này thái giám ở trong hoàng cung thất k h o i bất k h o i t ố t cục ở bên trong ngựa hoa viên nhìn thấy hiện nay hoàng thượng trần sương thịnh tính ra hai người cũng rất lâu không thấy lúc này trần sương thịnh đang cùng một người đánh cờ chơi cờ đây lý thiên hữu sau khi thấy đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó vội vã đi tới trong lương đình giơ tay hành lễ hô vi thần lý mỗi nhân tham kiến hoàng thượng nói xong chưa ngừng lại lại hướng cùng trần sương thịnh chơi cờ người kia hô đỗ nhi nhìn thấy sư phụ không sai giờ khác này cùng trần sương thịnh chơi cờ chính là lý thiên hữu sư phụ dương huyền lâm dương huyền lâm hạ xuống một con sau không để ý tới nhi câu mày trần sương thịnh quay đầu nhìn về phía lý thiên hữu đánh giá một hồi hắn sau không nhịn được mỉm cười gật gù không sai nói với sở vân như thế sắp thực đi ra chính mình thế ha ha còn phải đa tạ sư phụ đề điểm đây lý thiên hữu cười ha hả nói dương huyền lâm lắc đầu một cái nâng trung trà lên nhấp một trà cùng vi sư có quan hệ gì luận võ công vi sư hiện tại cũng không phải là đối thủ của ngươi có điều ngươi phải nhớ kỹ k i ể m chế giới ngạo thiên hạ to lớn người có tài xuất hiện lớp lớp có chút thành tích cũng không muốn tiêu ngạo tự mãn biết không đa tạ sư phụ giáo hấn đồ nhi biết rồi dương huyền lâm lúc này mới một lần nữa nhìn về phía trần sư thịnh ngón tay nhẹ nhàng go gó bàn cờ cười nói hoàng thượng nhận thua đi lao phu thế cờ đã thành ngài đã không đường có thể đi rồi trần sương thịnh lũ oán liếc nhìn dương huyền lâm lúc này mới thở dài ném xuống quân cờ dương sư ngài coi như để chấm một con chấm cũng thắng không được ngài à liền không nên nói cùng ngài chơi cờ vốn là cùng dương huyền lâm tâm sự chính sự rất tốt ai biết chính mình miệng tiện nhất định phải d i ớ i cái gì cờ vây đây kết quả được rồi liền thua năm cục tâm tình hỏng bét đáng giận nhất là chính là dương sư một điểm nước đều không tha đem đem đều là một phương diện hành hạ đến chết trở lại trước mắt trần sương thịnh q a y đầu lại hướng lý thiên hữu cười nói lý thiên hộ không ở ôn thành hào hào khi ngươi thành chủ chạy đến chấm này đến cái gọi là chuyện gì a chấm nhưng là nghe nói ngươi tuy là vì thành chủ nhưng mỗi ngày không có việc gì đem sở hữu vấn đề đều ném cho cô thị lang nhi tử cố ra minh đi xử lý có phải là có chuyện này a phi báng a tuyệt đối là phi báng a lý thiên h i ế u hô to a n uống hoàng thượng có người phi báng vi thần ta a vi thần mỗi ngày làm việc công đều xử lý đến đêm khuya khoảng thời gian này vi thần đều g ầ y mười mấy cân nha trần sương thịnh cười cợt không có vạch trần lời của đối phương lại như trước nói như vậy hắn là có ý định bồi dưỡng trước mắt này lý mỗ nhân nhưng thực cũng không cho là đối phương có thể nhanh như vậy chấp trưởng một thành có cố gia minh giúp hắn cũng được như vậy lý mỗ nhân tiểu tử này cũng có thể càng tốt hơn đem tinh lực đặt ở cẩm y dĩa vệ sự t ì n h trên tối thiểu lý mỗ nhân đến nam hải phụ sau không chỉ có trừ tận gốc hải sa phái đồng thời hiện tại hải sa trong phái các thành phố lớn trị an cũng biến thành tốt hơn rất nhiều thật sự cho rằng ta lý mỗ nhân cái gì cũng không làm a ngày đó thiên dẫn cẩm y dĩa vệ đi ra ngoài phát tải những người tiền từ đâu đến đây còn chưa là từ những ngọn núi bọn giặc gặp bên trong làm ra mà nói đi lần này đột nhiên trở về đến cùng có chuyện gì là nam hải phủ lại gặp sự cố sao thấy trần sương thịnh hỏi chính sự lý thiên hữu sắc mặt nghiêm túc đem hiểu rõ đến tin tức tình báo toàn nói với trần sương thịnh một lần cuối cùng mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi hoàng thượng lần này linh sơn tự cùng lão thần sơn mâu thuẫn cần vi thần đi ngăn cản sao chương năm trăm năm mươi trần sương thịnh thái độ nguyên tưởng rằng trần sương thịnh nghe đến mấy cái này sự t ì n h sau nhất định sẽ rất tức giận dù sao linh sơn tự làm như thế hoàn toàn là không cho hắn vị này thái huyền vương triệu ra chủ mặt núi nhưng để lý thiên hữu không nghĩ đến chính là làm trần sương thịnh sau khi nghe xong như là sớm có dự liệu bình thường một điểm có vẻ tức giận đ ề u không trái lại còn mỉm cười nhấp n g ụ m trà dương sư ngài cho rằng việc này nên làm sao xử lý đây lão phu chưa tại triều nội đường có bất kỳ chức quan đối với điều này sự bất tiện nhiều lời hoàng thượng tự mình quyết đoán là được dương huyền lâm thản nhiên nói ngoại trừ vừa nay h ắ n nói nguyên nhân ở ngoài còn có một chút chính là dương huyền lâm nhưng là cùng trương đạo lâm có phi thường giao tình thâm hậu năm đó dương huyền lâm cũng là ứng trương đạo lâm xin mời mới đi lào thần sơn làm khách tiện thể tham gia chín hoàng biết ai từng muốn gặp gỡ linh sơn tự lại đây đã quán luận đạo vì lẽ đó giờ khắc này về tình về lý cũng không tốt phát biểu ý kiến gì trần sương thịnh gật g ụ không có tiếp tục ép buộc dương huyền lâm ý tứ đứng lên chắp tay sau lưng nhìn tròi nghỉ mát ở ngoài bùi hoa sau một lúc lâu mới mở miệng nói rằng từ xưa tới nay nho thích đạo ba nhà tuy rằng ngoài miệng đều xương rằng lẫn nhau lẫn nhau không xung đột thậm chí còn có thể lẫn nhau học tập nhưng thực lén lút đều kìm nén một hơi nho ra cũng còn tốt ghê gớm cũng chỉ là đối với chính kiến không giống tranh luận nhưng phật đạo hai nhà tín ngưỡng tranh chấp nhưng là minh đặt tại trên mặt đại sự tỉnh chấm s á c thực hy vọng thái huyền vương triều vĩnh cửu hưng ơ thịnh cho nên khi nghe được trương thánh đồng ý vì là thái huyền vương triều biên tu đạo tàng thời điểm mới nghĩ sắc phong làm đối phương chân nhân trước nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho chấm xem những người hôn quân như thế tín ngưỡng đạo giáo chấm hy vọng chính là vương triều hưng ơ thịnh nếu như phật môn có thể ra một vị đại đức chi tăng chấm cũng tương tự có thể phong hắn vì là tam tạng pháp sư lý môn h â n người gió cũng không để ý tới nhi trần sương thịnh nhìn thấy không nhìn thấy nói ra chính mình kiến giải chúng ta người ngoài thôn quê nhà có vị v ị nhân từng nói mặc kệ mèo đen mèo trắng có thể bắt con chuột chính là mèo tốt vì lẽ đó hoàng thượng ngài ý tứ là mặc kệ phật môn cũng thật đạo môn cũng được chỉ cần đối với vương triều có lợi là tốt rồi là ý này sao trần sương thịnh xoay người nhìn lý thiên h i ế u c ư ờ i gật ngủ không sai chấm không quan tâm cái gì phật đạo tranh c h ư ớ c á i gì đạo môn hương thịnh phật môn p h ổ vinh cùng vương triều lại có gì quan hệ có thể để bách tính quá càng tốt sao có thể để bách tính hàng năm nhiều mấy lượng bạc tết đến sao nếu không thể lời nói chấm lại vì sao phải lưu ý đây có điều tuy rằng như vậy nhưng nếu như biên tu đạo tàng có thể để thiên hạ bách tính đối với thái huyền vương triều có càng thêm mãnh liệt lòng trung thành lời nói chấm đương nhiên đồng ý đại lực chống đó chỉ cần đối với vương triều có lợi đừng nói một cái chấm nhân mười cái trăm cái, cái chấm cũng có thể sắp phong đạo môn như vậy phật môn cũng như thế lý m ô n nhân vi thần ở lý thiên hữu nhìn trần sương thịnh giơ tay trả lời trần sương thịnh ở dương huyền lâm đối diện sau khi ngồi xuống một lần nữa xếp đặt bàn cờ chấm mệnh ngài vì là khâm sai đại thần mang theo thiên tử lệnh bài phụ trách chủ trì duy tân phủ bên trong s vì thần lính chỉ, lý thiên hữu tiếp nhận trần sương thịnh lệ n h bài cùng kính hồi đáp nhớ kỹ luận đạo có thể không được đập võ còn có một chút ngươi phải nhớ cho kỹ lao thần sơn có thể thua trương thánh không thể thua đầu tháng sau một thủy lộ pháp hội cử hành chấm sẽ ở mùng m ộ ư ơ i hướng về thiên hạ ban bố thánh chỉ, sắc phong trương đạo lâm là đạo gia chân nhân hào quá trên huyền đức chân quân việc này không thể đổi đậu lý thiên hữu thật lòng n đặc cù hoàng thượng yên tâm vi thần rõ ràng h ừ n lui ra đi chấm muốn cùng dương sư tiếp tục đánh cờ một ván vi thần sinh á o lui chờ lý thiên hữu lui ra sau trần sương thịnh cùng dương huyền lâm liền bắt đầu một vòng mới đánh cờ sau một hồi lâu trần sương thịnh nhìn bàn cờ nhẹ giọng nói rằng dương sư chuyện lần này hy vọng các ngươi nho ra không nên dính vào đến bên trong đi yên tĩnh xem cuộc vui là được dương huyền lâm liếc nhìn trần sương thịnh nghiêm nghị là cụ lao phu biết rồi đối với trần sương thịnh cái này đế vương dương huyền lâm h i ể u rất rõ tính tình của hắn chăm sóc b á c h tính đồng ý vì thiên hạ muôn dân trả giá nỗ lực cái này cũng là tại sao hắn năm đó chống đỡ trần sương thịnh nguyên nhân chủ yếu thế nhưng trần sương thịnh cũng là một cái không có tình cảm gì người không nên nói như vậy có công hắn không chút nào keo kiệt từng có hắn chưa bao giờ n g tay cái gì nho thích đạo đối với hắn mà nói cũng không đáng kể cân nhắc nho thích đạo có được hay không một cái trọng yếu điểm vậy thì là những thứ đồ này đến cùng có hay không hữu dụng đến cùng có thể trị hay không lý thiên hạ có thể hay không để cho thiên hạ bách tính thắng ngày quá khá một chút có thể lời nói trần sương thịnh gặp lớn mật đi dùng không thể lời nói vậy thì thành thật nghe lời một điểm lại như chuyện lần này như thế trần sương thịnh có thể vì thiên hạ bách tính sắc phong trương đạo lâm làm thật người hy vọng trương đạo lâm đi biên tu đạo tàng này cũng không phải mang ý nghĩa trần sương thịnh liền tin đạo nếu như đạo môn không nghe lời, lời nói đôi kia với trần sương thịnh tới nói cũng không nhân vật gì sự tất yếu phật môn cũng giống như vậy hoàng thượng trước ngài để lý mỗ nhân tiểu tử này đi phụ trách duy tân phủ cầm y l i hệ vệ sự vụ lúc đó đã nghĩ đến gặp có chuyện như vậy phát sinh đi hắn thân là người ngoài thôn phụ trách đi xử lý loại này tông giáo tín ngưỡng tranh chấp không thể thích hợp hơn dương huyền lâm hạ cờ sau nhàn nhạt nói một câu trần sương thịnh không có phủ nhận nhìn chằm chằm bàn cờ k h ẽ khẽ gật đầu không sai t r ầ m lúc đó đã nghĩ làm cho lý mỗ nhân đi phụ trách xử lý chuyện lần này lại như dương sư ngài nói như vậy hắn là người ngoài thôn ở vương triều bên trong không có căn co xử lý loại này chuyện phiền t o á i tốt nhất có điều cũng có một chút bởi vì dương sư ngài nguyên、nhân. ngài là nho ra lãnh tụ mặc kệ là lao thần sơn cũng được linh sơn tự cũng được đều sẽ cho ngài mấy phần mặt hơn nữa ngài cùng các đại gia lãnh tụ hài lòng quan hệ tin tưởng không gặp qua đa số khó ngài đệ tử đây là lý m ẫ nhân ưu thế của hắn trẫm đương nhiên muốn lợi dụng trần sương thịnh một chút cũng không cảm thấy đến lợi dụng dương huyền lâm thân phận có cái gì thật không thiện ngược lại hắn cho là mình cái này xử lý rất tốt mấu chốt nhất chính là hắn tin tưởng trước mặt dương huyền lâm cũng chống đỡ hắn như thế đi làm không vì phân ly chỉ bằng hai người đều có như thế ý nguyện vĩ đại quả nhiên không ra trần sương thịnh tán thành thật cù không sai ngài nói rất đúng lão phu tuy rằng cũng có thể đi khuyên can nhưng lão phu nếu như đi tới trong lòng bọn họ không tam lòng lại nói lao phu hiện tại cũng không chức quan tại người xác thực không tiện quá khứ còn lao phu hắn mấy vị đệ tử đều có từng người thiếu hụt cũng không thích hợp nhiệm vụ này như thế nghĩ đến thân là người ngoài thôn lý mỗ i nhân xác thực rất thích hợp ha ha ha dương sư ngài không tức giận là tốt rồi chấm còn lo lắng ngài tức giận đây lời này vừa nghe chính là người ta trần dương thịnh khách sáo đây thật muốn là lo lắng dương huyền lâm tức giận nói lúc trước thì sẽ không như thế sắp xếp có điều một giới đế vương có thể nói với dương huyền lâm lời này công danh lợi lộc làm sao nay cả triều văn võ đại thần ai không công danh lợi lộc ai lại không có mình kế h o ạ h đây thế nhưng chấm không để ý bọn họ công danh lợi lộc không công danh lợi lộc、chấm、quan tâm chính là bọn họ đến cùng có thể hay không làm việc có thể hay không vì là chấm làm việc vì thiên hạ bách tính làm việc chỉ cần bọn họ có thể vinh hoa phú quý chấm thiếu bọn họ không được liền giống như lý mô nhân hoàng thượng anh minh dương huyền lâm vớt vớt dấu mép trên bàn cờ hạ xuống cuối cùng một con c ư ờ i nhìn về phía bất đắc di trần sơn g thịnh hắn lại thua t r ư ơ n g năm trăm năm mươi mốt cựu hà thành nghị luận sôi nổi thủy lộ pháp hội lý thiên h i ế u đi đến hoàng thành cầm ý để vệ phủ đệ thời điểm đại gia hỏa đều cảm thấy phi thường hiếu kỳ không hiểu ở ôn thành đợi đến khỏe mạnh lý thiên h i ế u chạy thế nào về hoàng thành ôn thành xảy ra chuyện gì sao từ tiến hiếu kỳ hướng ở uống trà lý thiên hữu hỏi lý thiên hữu lắc đầu một cái đặt chén trà xuống sau nói r không phải ô n thành là duy tân p h ụ xảy ra vấn đề rồi nói đúng ra là linh sất tự gần nhất cái k i ê u huyên nào nhốn nháo sắc phong chân nhân sự t ì n h từ đại nhân ngài hẳn phải biết chứ thấy từ tiến vẫn còn có chút nghi hoặc dáng vẻ lý thiên hữu từ từ nói sáng tỏ tình huống chuyện này không dễ xử lý a cũng không có thể vũ lực chấn áp cũng không thể ngăn cản người khác gặp mặt còn muốn hoàn thành hoàng thượng yêu cầu nghe xong lý thiên hữu nói sau từ tiến trong mày cảm thấy một trận phiến vất vả vào mặt lý mỗ nhân người muốn làm sao làm a lý thiên hữu nhốn nhú bay hai tay mở ra không biết hiện tại chỉ là suy đoán linh sơn tự có ý định này tình huống cụ thể đợi được linh sơn tự nói s a u đi còn có cũng phải nhìn lao thần sơn bên kia phản ứng ngươi cần chúng ta giúp ngươi ra sao ngôi ở chủ vị nô vĩnh biêu hướng lý thiên hữu hỏi nếu lần này hoàng thượng sai khiến ngươi vì là khâm sai đại thần cái kia duy tân phủ chuyện lần này liền do ngươi toàn quyền phụ trách cần bao nhiêu quá khứ hiệp trợ ngươi ngươi nói số lượng là được lý thiên hữu hướng nô vĩnh biêu c ư ờ i cận phất phất tay từ chối không cần ngô đại nhân lần này chúng ta không phải quá khứ đánh nhau thực ngươi không cần nhiều như vậy huống h ầ người linh sơn tự cũng không phải dự định cùng lao thần sơn quyết trên a người khác đến thời điểm là ngồi xuống giảng đạo lý đây vì lẽ đó nhiệm vụ lần này tại hạ không có ý định để quá nhiều người quá khứ để tránh khỏi tạo thành hắn xung đột liền do ta bộ này trực thuộc quá khứ là được nô vĩnh biêu gật gù lại lần nữa hướng lý thiên hữu bàn giao một tiếng được chính ngươi trong lòng có vài là được đại gia hỏa chính trò chuyện đây liền nhìn thấy ngoài cửa đi tới hai người bên trong một vị còn phi thường nhận tình hướng lý thiên hữu chào hỏi u khảm đầu ma đại nhân tới rồi Phúc, này một tiếng khảm đầu ma để phòng nghị sự bên trong nguyên bản nghiêm túc bầu không khí nhất thời tiêu tán ý, cũng làm cho từ tiến cùng nô vĩnh biêu hai người cười ra âm thanh ngoại trừ mặt sạm lại lý thiên hữu vong xuyên xem ra ngươi ở hoàng thành đợi đến rất vui vẻ a kha kha cũng còn tốt cũng còn tốt nhìn thấy ngô đại nhân từ đại nhân vong xuyên cười ha h à nói một bên tần hải xuyên cũng hướng ba người gật cụ xem như là lên tiếng chào hỏi lý đại nhân làm sao như vậy sốt u ruột gọi ta cùng hải xuyên lại đây là có nhiệm vụ sao lý thiên hữu sợ cụ sau đó hướng ngô vĩnh biêu cùng từ tiến hai người giơ tay hành lễ sau nói rằng hai vị đại nhân việc này không nên chậm trễ tại hạ trước hết đi rồi đa ư ợ c đến đ ị phương sau tạ ấ t thận, không muốn tùy tiện thiết tới t cả cẩn việc, lúc cần cùng Cầu Hải Hải không muốn nhớ tới hướng Đông hải phủ cùng Nam Viện, người hiện Phủ Phủ làm i thiên tử lệnh bài, có có tử thể lệnh đại i khiển ề huyền u vũ đ nhân c ù nhắc g c u Biêu Tức đại nhân, dặn dò. Đa tạ Đại Đa đại Vinh Nhân, Nô dặn nhân n h dò. nhở vong xuyên hải xuyên đi trên đường cùng các ngươi nói sự thấy vong xuyên cùng tần hải xuyên hai người sau khi trở lại lý thiên hữu cũng không có ở trì hoãn thời gian cùng nô v i n h biu ê còn có từ tiến hai người hàn huyên một hồi sau liền dẫn bọn họ hướng bắc thành đi đến phi ưng lâm trường ngay ở bắc thành vùng ngoại â đây đi ra cẩm ý địa vệ phủ lệ sau vong xuyên không nhịn được tò mò hỏi làm sao lý mỗi nhân lại muốn đánh ai sao lần này không phải đi đánh nhau là giúp người c h ấ n bãi có hai nhóm người muốn ngồi xuống đàm phán cần chúng ta đi giữ gìn trật tự vong xuyên vừa đi vừa ngạc nhiên nhìn lý thiên hữu ngưu à hiện tại chúng ta cầm y hệ v ệ n g h i ệ p vụ phạm vi đều như thế rộng rãi sao l i ê n công việc này đều nhận lý thiên hữu cười ha ha trả lời một câu đừng nói công việc này chỉ cần hoàng thượng có yêu cầu chúng ta bà mụ việc cũng phải làm đi thôi trên đường ta và các ngươi hai nói rằng tình huống chúng ta trực tiếp đi duy tân phủ duy tân phủ cựu hà thành đều là từ duy tân phủ hắn chủ thành chạy tới dân chúng cùng địa phương các phú thương đồng thời còn có rất nhiều một ít đến tham gia trò vui võ lâm nhân sĩ mọi người cùng tụ cựu hà thành nguyên nhân rất đơn giản chính là linh sơn tự ở thời gian qua đi nhiều năm sau đó lại một lần nữa tổ chức long trọng thủy lộ pháp hội không cần xin mời những ngày tam giáo cựu lưu hạ người liền tự phát dự định đi đến linh sơn tự thật nhìn qua trận này liên hội long trọng mặc dù là một hồi phật môn pháp sự tuy rằng bọn họ cũng không nhất định tin phật thế nhưng không liên quan loại này khó gặp náo nhiệt đối với bọn hắn những n à y không làm việc chính sự mỗi ngày nhàn hốt hoảng võ lâm nhân sĩ tới nói là thích nhất mấu chốt nhất một điểm tham gia thủy bộ pháp hội không cần mời d i n a ngươi muốn đi tham gia một ít v i ệ c động thì như hạ chấn ba tiệp mừng thọ tuy rằng người ta cuối cùng bị diệt ta thế nhưng ngươi cũng đến phải có thiệp mời mới có thể đi võ lâm việc trọng đại ngoại trừ những người công khai đại hội luận võ ở ngoài hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng phải có thư mời không món đồ kia ngươi không vào được thủy bộ pháp hội tuy rằng nghĩ đến hạt nhân địa phương tham gia trò vui cũng không phải người bình thường có thể đi nhưng những người võ lâm nhân sĩ cũng không đáng kể à xung quanh trà s ắ t cũng được chỉ cần tăng cường một điểm ngày sau cùng các bằng hưu khoác l á c đề tài câu chuyện là có thể điểm ấy cùng những người chân chính tin phật đến đây dân chúng hoàn toàn khác nhau linh sơn tự không chỉ có là đương đại b á t đại môn phái một trong càng là hiện nay lịch sử lâu đời nhất phật môn thánh địa cho tới nay tuy rằng duy tân phủ bên trong chùa miêu đông đảo nhưng luận cùng nổi tiếng cùng cường thịnh cái kia linh sơn tự nói đệ nhị lời nói không những khác chùa miêu dám nói đệ nhất thủy lộ pháp hội nguyên bản chính là trong nhà phật phi thường trọng yếu pháp hội nghị thức hơn nữa là do linh sơn tự cử hành thủy lộ pháp hội hai trùng điệp thêm nữa dưới trực tiếp liền để bây giờ cựu hà thành trong thành nhân viên trần đích có điều này cũng không có để cựu hà thành đô ý viện lo lắng bởi vì bang này đi đến cựu hà thành dân chúng phần lớn đều là phật môn tín đồ đừng nói luận võ lâm nhân sĩ coi như so với một ít dân chúng bình thường cũng thành thật hơn nhiều mỗi ngày chính là tụng kinh nhiệm phật căn bản sẽ không ra ngoài gây phiền p h ư c nghe nói không lần này thủy lộ pháp hội cùng mọi khi không giống nhau làm a nơi nào không giống nhau à còn chưa là như thế thời gian như thế quy trình chẳng lẽ linh sơn tự còn có thể tìm một đám ca cơ lại đây khi ê u vũ sao nếu như đây là như vậy vậy thì tốt đi có điều linh sơn tự chính là thiên hạ danh môn chính phái lại là phật môn đại tự làm sao có thể chứ tại hạ là nói lần này linh sơn tự lại vẫn xin mời lao thần sơn lại đây lao thần sơn bọn họ không phải đạo môn sao làm sao sẽ đến thủy lộ pháp hội a vẫn là linh sơn tự xin mời huynh đài hẳn là ở lửa gạt tại hạ tại hạ cũng là lời chuyên miệng có điều tại hạ một vị bằng hữu nhìn thấy lao thần sơn ngoài núi đạo sĩ này xuống núi rất nhiều người đồng thời chính hướng duy tân phủ bên này tới rồi không làm được khả năng là thật sự ha ha ha l ã o thần sơn đạo sĩ đến linh sơn tự thủy lộ pháp hội đây thực sự là tin tức quan trọng a bên ngoài hiện tại đều chuyên gia nói linh sơn tự lần này là muốn mượn thủy bộ pháp hội sự t ì n h đến chèn ép thiên hạ đạo môn đây không có khả năng l ắ m đi đạo môn há lại là phật môn muốn đánh ép liền chèn ép ta đương kim hoàng thượng lại không phải phật môn tín đồ quản hắn đây ngược lại chúng ta coi như xem trò vui là được còn lại sự tình không cần để ý tới lý thiên hữu cùng vong xuyên trao đổi một cái ánh mắt còn một bên nhắm mắt dưỡng thần tần hải xuyên thì lại chút nào không để ý tới nhi những người tiếng nghị luận liền chèn ép ta đương kim hoàng thượng lại không phai phật môn tín đ quản ắ n đây ngược lại chúng ta coi như xem trò vui là được còn lại sự tình không cần để ý tới lý thiên hữu cùng v o n g xuyên trao đổi một cái ánh mắt còn một bên nhắm mắt dưỡng thần tần hải xuyên thì lại chút nào không để ý tới nhỉ những người tiếng nghị luận lý mô nhân nay vẹn vẹn chỉ là một tòa phổ thông t i ể u lâu mà thôi đ ạ i g i a hỏa xem ra liền đều biết không làm được hiện tại toàn bộ duy tân phủ Trước Tiểu Thành cầm ý gì phủ đệ, theo、lý、Thiên Hiếu đến, bên trong tòa phủ tiểu kỳ tướng trở lên cấp bậc bọn cầm Đạo đệ, đến, đệ Sĩ xuống Hiếu núi. bên gì Hà hề phủ phủ ý vệ Lý Đi đi, t gần xa, xa bách hộ bản quan nhận được ngươi mật tin sau lập tức dò hỏi rất nhiều cầm y địa vệ cao tầng bao quát hoàng thượng ý kiến ngươi vẫn luôn ở cựu hà thành bên này mặc cho đóng giữ bách hộ tin tưởng chuyện lần này tình huống nên so với bản quan càng hiểu phiền phức ngươi cùng chúng ta nói một chút ngàn xa hướng lý thiên hữu ba người gật cụ thiên hộ đại nhân hạ quan hiểu rõ tình huống thực cũng không coi là nhiều ngoại trừ những người liền bên ngoài dân chúng đều biết sự tình ở ngoài cũng chỉ còn sót lại một chuyện vậy thì là lần này l ã o thần sơn không chỉ có ngoài núi phát động rồi liền nội sơn cái nhóm này tu võ cũng không nhịn được chạy xuống núi đến đồng thời vẫn là do trưởng môn ngô thông huyền xuất lĩnh hộ pháp trưởng lão ngụy thông tường dẫn đầu tổng cộng có ba mươi hai tên lão thần sơn cao thủ không có người nào là thấp hơn giang hồ nhất lưu cao thủ hàng người đồng thời còn mang theo một chút đệ tử nói xong lời cuối cùng ngàn xa không nhịn được hướng lý thiên hữu nhắc nhở thiên hộ đại nhân vẫn là hướng chúng ta tổng bộ cầu viện đi nếu có thể có mấy vị thần vệ đại nhân t ỏ a chấn lợi nói các huynh đệ phía d ư ớ i cũng sẽ an tâm không y t a lý thiên hữu không do dự trực tiếp tuyệt đối phương ý nghĩ cầu viện nhi trước tiên không nên nghĩ lần này chúng ta cầm ý để vệ mục tiêu không phải là cùng bọn họ quyết đấu thật muốn là việc không thể làm thời điểm đây bản quan tự có quyết đoán cái này ngươi liền không cần quan tâm này thiên hộ đại nhân thứ tội là hạ quan quá mức cẩn thận ngàn xa có chút lúng túng giải thích lý thiên hữu không hề nói gì những này ở mỗi cái trong thành thị đóng giữ bách hộ cùng những người quanh năm ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ bách hộ lẫn nhau so sánh lá gan hay là muốn nhỏ hơn rất nhiều t ỷ như tô thanh lữ dịch hai vị thiên hộ phía dưới trực thuộc bách hộ đoàn minh cùng diêu lộ chớ nói chỉ là đường môn xuất thân du ra hai huynh đệ lá gan càng to lớn hơn cũng dám chạy đến người ta hạ chấn ba tử mừng thọ trên giới độc cho tới cùng những người hành tẩu giang hồ ám tử bách hộ vậy thì càng không có cách nào so với t ỷ như hiện tại không biết nằm vùng ở đâu phương đào tiểu tử kia trước tên i kia còn chạy đến người ta hung nô trên địa bàn do tham hung nô dự định tấn công tin tức vì lẽ đó đụng tới loại đại sự này trong đầu cái ý niệm đầu tiên chính là lập tức hướng về tổng bộ cầu viện tranh thủ không muốn chính mình phạm sai lầm lại như ở ôn thành vương lỗi như thế đừng xem lý thiên hữu thường thường trong miệng động một chút là nói dung người nếu không là thật đến hắn giải quyết không được mức độ hắn vẫn đúng là sẽ không đi làm loại chuyện này ngàn xa bách hộ ngươi định một chút đi ra ngoài giúp bản quan ở c ử u hà thành bên trong phát cái bố cáo mặt trên liền nói cẩm y lý hệ vệ phi thường coi trọng lần này linh son tự tổ chức thủy lộ pháp hội phàm là ở pháp hội trong lúc bên trong người phạm tội tự xử phạt n ặ n tuân mệnh thiên hộ đại nhân vong xuyên nhìn lý thiên hữu không hiểu hỏi thiên hộ đại nhân, chiêu này không, cái gì dùng đi. có thể ngăn cản linh son tự cùng lao thần sơn luận đạo sự tình sao ở trước mặt người ngoài ta vong xuyên người bạn nhỏ vẫn là rất cho lý thiên hữu mặt mũi một cái một cái đại nhân tê ơ đồng dạng không do còn có ngàn xa cùng tần hải xuyên ngày ba quên đi cũng chỉ có ngàn xa tần hải xuyên đều sắp ngủ lý thiên hữu nhìn nghi hoặc hai người cười nói bạn quan đương nhiên biết loại này bố cáo đối với linh sơn tự cùng lao thần sơn đều không dùng nhưng bạn quan lại không phải nhằm vào bọn họ ta là muốn cho hắn võ lâm nhân sĩ hoặc là những người xem trò vui rõ ràng chúng ta cầm y hệ vệ đối với chuyện lần này thái độ các ngươi xem trò vui hành dám gây sự lời nói từng cái từng cái tất cả đều cho ta tội thêm một bậc bản quan cũng không muốn ở xử lý linh sơn tự cùng lao thần sơn sự vụ thời điểm còn muốn đi quản những người r ắ c r ờ i chuyện hư hỏng ngàn xa b á c hộ h gây sự võ lâm nhân sĩ để cựu hà thành bên trong cẩm y địa vệ xử lý dân chúng bình thường gây sự để đô h u viện đi bắt nói chung chính là một điểm bản quan không muốn để cho những người không liên quan tới quái dày có thể làm được đến sao ngàn xa lập tức đứng dậy sau hướng lý thiên hữu giơ tay hành lễ trinh trọng nói thiên hộ đại nhân yên tâm thuộc hạ nhất định làm được đông hải phủ chủ thành diêm thành ở ngoài một cái đường núi trên đang có đoàn người chậm rãi cưỡi ngựa tiến lên Đường núi t r ê n n g ư ờ i đức i đ ư ờ sư a u huynh i t c ngươi vẫn là võ lâm nhân là lâm sĩ, sau thông báo sư ba sao ngô thông huyền ngồi trên lưng ngựa hướng cùng hắn song song tiến lên một vị đạo nhân hỏi thân là lao thần sơn nội sơn t r ư ở n g môn có thể bị ngô thông huyền gọi là sư huynh tối thiểu cũng là người trong cùng thế hệ chỉ là bên cạnh hắn người này trong cơ thể một điểm nội lực đều không có nhìn dáng dấp chính là một người bình thường này còn có thể bị hắn xưng là sư minh hiện nay ở lao thần sơn bên trong cũng chỉ có ngoài núi trưởng giáo hoàng thông đức không có sư phụ chính đang hoàn thành xử lý tiếp thu s ắ p phong công việc bần đạo sẽ không có để sư phụ lại đây hoàng thông đức mỉm cười nói xem ra vẫn là phi thường ung dung với ngô thông huyền không giống hay là bởi vì không có tu luyện võ công một lòng tư đạo nguyên nhân rõ ràng chỉ so với ngô thông huyền đại mười mây tuổi hoàng thông đức giờ khác này hiện lộ hết già trước tuổi hoa dâm tóc tuy rằng bị thu dọn phi thường sạch sẽ cột với sau đầu nhưng vẫn là chứng minh ngô thông huyền tuổi tắc không nhỏ nếp nhăn trải rộng đầy mặt ngự khí tăng t ư ơ n g duy nhất cùng người khác không giống chính là cái k i a m ộ t đôi ánh mắt sáng lời lại như một cái tân sinh trẻ còn như thế nô thông huyền nhịu nhữ mày có chút không yên lòng nói rằng thông đức sư m i n h sư đệ vẫn kính nể ngài đối với đạo kinh phương d i ễ n nghiên cứu nhưng chuyện này không chỉ có liên lụy đến chúng ta lao thần sơn một mạch càng là liên lụy đến thiên hạ đạo môn sư bá bị sắc phong chân nhân một chuyện chính là thiên hạ đạo môn vô thượng tinh quang để sư bá đến một chuyên liệu sẽ có càng thêm ổn thỏa một ít đây hoàng thông đức bay đầu liếc nhìn nô thông huyền khẽ lắc đầu một cái sư đệ lúc này đi linh x ó tự chúng ta không phải đi luận thắng thua mà là đi giải thích năm đó hiểu lầm sư phụ có hay không xuất hiện thực cũng không quan hệ hiểu lầm năm đó có thể có hiểu lầm gì đó bọn họ linh sơn tự ở chúng ta cử hành chính hoàng gặp thời điểm tới quấy dối lẽ nào chúng ta còn sợ bọn họ hay sao nô thông huyền k i n h thường nói tuy rằng đều là người tu đạo nhưng bởi vì luyện võ nguyên nhân nô thông huyền có thể không sư huynh mình thông đức đạo nhân tốt như vậy t i n h khí hắn càng thêm thờ phụng dựa vào trong tay trường kiếm giải quyết vấn đề ai ngươi năm đó ở sau núi tập võ không biết tình huống thông thường sư đệ năm đó nhưng là thân phận chưa đến vì lẽ đó không biết bên trong nội tỉnh nói trung tật cả đến linh sơn tự sau nói sau đi hoàng thông Đức lắc đầu lắc cái thở dài một t huyền ở ở dài tiếng, nói cái một thêm Thông không Nô gì. h có bất đắc dĩ nhìn mình sư huynh nay một trận bí hiểm nói đem mình đều nói ngẩn ngơ có điều sư huynh có sư huynh ý nghĩ h ắ n thân là lao thần sơn nội sơn trường giáo cũng nhất định phải vì là lao thần sơn cùng thiên hạ đạo môn phụ trách sư đ ệ phái người thông báo trương sư bá liền nói chúng ta giờ khắc này đang hướng linh sơn tự chạy tới hy vọng trương sư bá đứng ra vì thiên hạ đạo môn chủ trì đại cục ngụy thông tường ánh mắt hiếp lại nhìn về phía cùng ngoài núi trưởng môn sư huynh hoàng thông đức cùng đi ở hàng đầu sư huynh n ô thông huyền trong lòng rõ ràng đây là thông huyền sư huynh truyền âm nhầm mật c ũ n ô chính trí n dương kéo dây cương dừng lại khoái mã hướng ngô thông huyền ôm quyền sau nói rằng bản quan cầm ý dịa vệ thiên hộ trịnh trí dương nhìn thấy các vị đạo trưởng vô lượng tiên tôn chính tiên hộ như vậy nóng ruột tới rồi nhưng là phải ngăn cản bần đạo mọi người đi đến linh sơn tự sao ngô thông huyền mặt không hề cảm xúc nói rằng chính c h í dương cười cận phi thường khách khi nói ha ha thông huyền trưởng môn hiểu lầm cầm y h i ệ vệ sẽ không ngăn các vị đạo trưởng đi đến linh sơn tự luận đạo bản quan lần này lại đây càng không phải đến ngăn cản các vị đạo trưởng thật muốn ngăn cản lời nói vậy thì là huyền vũ đại nhân lại đây há vậy không biết có chuyện gì quan trọng bản quan lần này đến đây chỉ là muốn báo cho các vị đạo trưởng liên quan với lao thần sơn lần này cùng linh sơn tự luận đạo một chuyện triều đình đã làm cho cầm y h i ệ vệ thiên hộ lý m ô nhân toàn quyền phụ trách các vị đạo trưởng ở cựu hà thành tất cả sự vụ hy vọng có thể báo cho lý thiên hộ lý mỗ nhân các vị đạo trưởng h bản quan nói đã chuyển tới trước hết hành trở về thành cáo tử sau khi nói xong c h ị n h trí dương liền trực tiếp dẫn cầm y lý hệ vệ mọi người hướng diêm thành lời đã mang đến chuyện còn lại liền xem lão thần sơn c ó cho hay không mặt m ũ i trường môn sư minh làm sao bây giờ a ngụy thông từng hỏi nô thông huyền l i ế c nhìn vẫn nhắm mắt dưỡng thần không hỏi ngoại sự hoàng t h ô n g đ ứ c hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút vung lên ống tay áo tiếp tục tiến lên trong lòng đã quyết định quyết tâm chỉ cần cái kia lý mỗ nhân không cho bọn họ lao thần sơn gây phiền phức vậy bọn họ cũng tuyệt đối không cho lý mỗ nhân gây phiền phức hai phe hòa hòa khí khí mãi đến tận lao thần sơn mọi người rời đi duy tân phủ chính trí chí dương diêm thành sau ngay lập tức trở về đến cầm y địa vệ bên trong tòa phủ lệ nhìn thấy chính đang ăn uống huyền vũ từ cái nhóm này mũi châu có nói cái gì không nhìn thấy trịnh trí dương trở về từ huỳnh cũng không thả tay xuống bên trong đồ ăn há mùng hỏi trịnh trí dương thả tay xuống bên trong đao cụ ngồi xuống cười hướng từ huỳnh nói rằng không nói gì có lẽ có ý nghĩ nhưng cũng sẽ không cùng bạn có nói n được thôi ba ngày n mũi châu hiện tại trong lòng nên cũng bị tức giận không nhẹ liền cái nhóm này lão bất tử đều xuống núi từ huỳnh uống một hớp rượu sau hướng trịnh trí dương dặn dò tuy rằng không nói nhưng chúng ta vẫn là chuẩn bị sẵn sàng đi nhận được lý mộ nhân tiệu từ kia cầu viện sau ngay lập tức liền xuất phát ngài cho rằng lão thần sơn sẽ cùng linh sơn tự đánh tới, tới sao trinh trí chí dương cao mày hỏi từ hành o trận mắt khinh bị khinh thường nói đánh tới đến có chuyện gì ngạc nhiên ngươi đừng tưởng rằng bọn họ đều là cái gì phương n g o ạ i người liền thật giống bọn họ nói như thế tốt tính phật đạo bên trong người bình thường không phát h ỏ a nhưng nếu như thật nổi dẫn lên không phải là tốt như vậy lắng lại vẫn là chuẩn bị sớm đi có thể không đánh tốt nhất thật đánh tới đến, đến rồi không phải là lý mỗi nhân một mình hắn liền có thể làm được được rồi cái kêu hạ quan trước hết đi chuẩn bị một chút trinh trí chí dương gật ngủ liền xoay người đi ra ngoài đi coi như muốn chuẩn bị hy vọng từ hành sắp xếp còn không bằng tự mình động thủ đây lý thiên hữu cùng tần hải xuyên hai người đi ở trên đường phố bởi vì linh sơn tự tổ chức thủy lộ pháp hội nguyên nhân hiện nay cựu hà thành bên trong dân chúng tùy tiện sách ra một cái rất khả năng chính là dáng góc tiểu tụy phật môn tín đồ hiện nay các đại t i ể u lâu bên trong cũng bắt đầu b u ô n bán lên đặc sắc chai thức ăn đ ừ n g tưởng rằng cựu lâu kiếm lời hát tâm tiền cựu hà thành bên trong các đại t i ể u lâu rất nhiều t i ể u lâu lão bản bản thân liền là dáng góc tiểu tụy phật môn tín đồ để cho tiện những n à y đến đây cầu phúc phật môn tín đồ đẩy ra chai món ăn không chỉ có phi thường mỹ vị giá cả còn phi thường rẻ tiền bách tính bình thường hoàn toàn tiêu phí lên thu lại như lý thiên hữu hiện tại trong tay cơm nắm như thế phối hợp với các loại rau dưa gia vị coi như là mỗi ngày ở trong ruộng bận việc dân chúng hai cái cơm nắm cũng đủ bọn họ ăn no mà như thế mỹ vị lại quản no cơm nắm dĩ nhiên chỉ bán năm đồng tiền tương đương với mười đồng tiền không chỉ có thể ăn no còn có thể thưởng thức đến t i u lâu bếp trưởng điều chế mỹ vị cơm nắm hải xuyên tới một người tân hải xuyên lắc đầu một cái bốn phía nhìn một chút sau nhẹ dọn hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại nhân võ lâm nhân sĩ trở nên càng nhiều ân nhìn thấy lý thiên hữu ăn xong cái cuối cùng cơm nắm vỗ tay một cái chết gạo khoảng cách thủy lộ pháp hội cử hành còn kém mấy ngày thời gian mà đã xong mà căn cứ thám tử truyền về t i n tức lão thần sơn đám người k i a rủ cho chậm c h ạ m khoan thai tiến lên hiện tại cũng sắp tiếp cận duy tân phủ hải xuyên các người sư môn có người được mời tham gia linh sơn tự thủy lộ pháp hội sao có nhưng tại hạ để bọn họ đ ừ n g đến tỉnh cho phiên p h ứ c tần hải xuyên thản nhiên nói đây chính là lúc trước tần hải xuyên gia nhập cầm y địa vệ lúc thiên đao mình không có phản đối nguyên nhân không chỉ có chính là để tần hải xuyên được càng nhiều rèn luyện đồng thời cũng bởi vì tần hải xuyên đang ở cầm y đ ị vệ có thể vì thiên đao minh truyền về rất nhiều tin cậy thi tức Tỷ như trước tiến táng lần trước hạ chấn ba tiệp h m ừ n g thọ hơn nữa lần này linh sơn tự thủy lộ pháp hội đi qua tần hải xuyên truyền về đi tin tức sau thiên đao minh cao tầng liền biết lần này linh sơn tự thủy lộ pháp hội không chỉ có riêng chỉ là một hồi pháp hội mà thôi mặt sau rất có thể sẽ có một đống chuyện phiền thoái vì lẽ đó thiên đao minh sẽ không có phái người lại đây chỉ là khiến người ta đưa tới một phần lễ vật thành tựu i ăn mừng cũng là bởi vì biết giờ khắp này linh sơ n tự hoàn toàn chính là p h i ề n phức trung tâm thiên đao minh như vậy thần kiếm sơn cũng giống như vậy vong xuyên cũng hướng về sư môn giải thích nguyên nhân có thể đứng tới vẫn là đường đến, đến rồi lý thiên hữu cùng tần hải xuyên ở cựu hà thành trong đường phố loanh quanh lãnh hội một hồi cựu hà thành bên trong phong thổ ở cựu hà thành phía bắc mấy t r ụ c dặm ở ngoài trên một ngọn núi giờ khác này đang c ó một đám người thương lượng sự tình Chủ trì sư huynh chúng ta phải làm làm sao hồi phục còn phải ngài cho cái trương trình a linh sơn tự hộ pháp trưởng lão từ vi hướng chủ trì từ tâm hỏi ngựa khí có chút cấp thiết từ tâm nhẹ nhàng g ậ t cụ có điều không trả lời ngay trái lại hướng một bên từ niệm trưởng lão hỏi từ niệm sư đệ ngươi cùng cầm ý đ ị vệ lý m ỗ nhân từng có tiếp xúc ngươi cho là chúng ta linh sơn tự phải làm, làm sao hồi phục đây a di đà phật từ niệm tụng một câu phật hiệu sau. hơi lắc lắc đầu trụ trì sư huynh lão nạp cũng không có cùng lý thiên hộ từng có cái gì tiếp xúc nhưng từ đôi câu vài lời cùng dĩ vãng một ít chuyện nhìn lên lý thiên hộ là một vị không đạt mục đích không bỏ qua người nếu hắn để vòng xuyên thí chủ đến đây đưa tin nghĩ đến chúng ta linh sơn tự một nhóm nếu như ta chờ từ chối lời nói e sợ sẽ ảnh hưởng chúng ta tổ chức thủy lộ pháp hội ừ hắn chỉ là một cái cầm ý h ể vệ thiên hộ mà thôi dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta tổ chức thủy lộ pháp hội tính khi nóng nảy hộ pháp trưởng lao từ vi không nhịn được nói rằng nhịn từ vào cửa sau liền vẫn không lên tiếng hình phạt trưởng lao tư ách từ tâm trụ chỉ không nhịn được hỏi tư ách trưởng liên quan với việc này ngươi có ý kiến gì không tha nói thẳng tư ách sau khi nghe mở hai mắt ra thở dài một tiếng ai sư đệ cũng không có ý kiến gì tất cả do sư huynh định đoạn chỉ là sư đệ có một lời đ ờ i trước ân đoán đã qua nhiều năm bây giờ cần gì phải chuyện xưa nhắc lại đây các vị các sư huynh đều biết lão nạp sư phụ chết lại không phải là bởi vì lão thần sơn nguyên nhân huống hồ năm đó chúng ta thật sự đối phó sao vị tia suýt chút nữa trở thành tam tạng thánh sư đắc đạo cao tăng chính là bây giờ thân là linh sơn tự hình phạt trưởng lão từ ách sư phụ hắn cũng là một vị duy nhất đệ tử thân truyền chương năm trăm năm mươi b ố lý thiên hữu chuẩm bị t ừ á c h lời nói vừa nói ra ở đây các vị cao tăng sắc mặt khác nhau năm đó theo linh sơn tự chủ trì đi đến lao thần sơn các vị cao tăng bên trong thì có mọi người ở đây chỉ là năm đó bọn họ còn chỉ là linh sơn tự đệ tử mà thôi bây giờ cũng đã là linh sơn tự chủ trì t r ư ở n g lao rồi đối với chuyện năm đó thực biết chân tướng cũng là chủ trì từ tâm và thân truyền đệ tử t ừ á c h mà thôi hắn chư vị chỉ là theo quá khứ va chạm xã hội mà thôi Chủ trì sư minh sư ba hắn còn không thả xuống sao nghe được t ừ á c h lời nói sau từ tâm nhẹ nhàng thở dài tuy rằng cũng không có đáp lại nhưng tư á c h cũng biết đáp án không nhịn được lắc đầu một cái một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần không tiếp tục nói nữa t ừ niệm trưởng lão làm phiền ngươi đi cùng vòng xuyên thí chủ nói một tiếng linh sơn tự hoan n ê n cầm y hệ vệ lý thiên hộ đại nhân lại đây làm khách xin nghe chủ trì phát chỉ thấy t ừ niệm sau khi rời khỏi đây từ tâm lại lần nữa hướng các vị các sư đệ nói rằng thủy lộ pháp hội sắp tổ chức các vị các sư đệ đều đi từng người bận rộn đi chờ tất cả mọi người sau khi rời đi từ tâm trụ chỉ không nhịn được nhẹ nhàng thở dài một tiếng túi đầu bắt đầu tụ kinh hay là cảm giác chỉ có như vậy mới có thể làm cho tâm tình của chính mình bình phục lại vong xuyên buồn bực ngán ngẩm ở linh sơn tự phòng tiếp khách đợi vừa mới bắt đầu nhận được đưa tin nhiệm vụ lúc còn cảm thấy rất ngạc nhiên cảm giác có thể tới xem một chút loại này ngàn năm cổ thắp cũng rất không sai làm nhiệm vụ đồng thời còn có thể cùng du lịch như thế thế nhưng khi hắn giải thích ý đồ đến sau liền bị linh sơn tự tăng nhân sắp xếp đến trước mắt tòa này phòng tiếp khách bên trong chờ tưởng tượng loại kia du ngoạn căn bản không tồn tại những người tăng nhân đều để phòng hắn vị này cầm ý đ ị vệ bất hộ tuy rằng nước trà bánh n g o ạ không ít h n ăn nhưng phòng tiếp khách ở ngoài các cổng tăng nhân căn bản liền nói đều không nói với hắn túi đầu nhìn một chút trên người mình mặc quần áo vong xuyên không nhịn được cảm khái một tiếng nay cầm ý địa vệ quần áo uy lực thật to lớn a ngay ở hắn đều sắp kẻ nhạt ngủ thời điểm rốt cục ngoài cửa truyền đến tiếng b ư ớ chân c vị đại sư này chúng ta có phải là ở đâu từng gặp m à t a vong xuyên nghỉ hoặc nhìn trước mắt vị này từ mi thiện mục lao hòa thượng xem cái k i a áo c à sa màu đen điều này đại biểu đối phương ở linh sơn tự cuối cùng cũng là một tên trưởng lao rồi chưa kịp từ niệm nói rằng vong xuyên vô đùi đông nhiên tỉnh lộ nói rằng ta nghĩ tới đến hải sa phái diệt môn buổi tối ngày hôm ấy đại sư ngươi lúc đó ngay ở t i ệ t diệu trong đại sành nhắm mắt dưỡng tư niệm có chút lúng túng ngày đó hắn thấy hải sa phái diệt môn việc không cách nào ngăn cản liền tại chỗ tụng k i n h đ ổ cái thanh tịnh tuy rằng không có làm sai nhưng nói đến chúng quy vẫn là thật không t i ệ n a di đà phật vong xuyên thí chủ dễ nhớ tính lão nạp đêm đó xác thực ở thí chủ lão nạp phụng chủ chỉ sư minh chỉ mệnh đến đây hoan nghênh lý thiên hộ đến chúng ta linh sơn tự làm khách vong xuyên cười gật ngủ quả nhiên cùng lý mỗi nhân đoán như thế được vậy ta liền trở về cùng lý đại nhân giải thích quý tự ý tứ có bao nhiêu kẻ dối bản quan trước hết cáo tử thí chủ đi thong thả xin mời chờ vong xuyên ra linh sơn tự sân môn lập tức có vài tên cầm ý h ị a vệ dắt ngựa đi lên phía trước liên tiếp như thế nào đám hòa thượng này đồng ý sao khả nhạc tranh hiếu kỳ hướng vong xuyên hỏi hiện tại hắn thân là vong xuyên trực thuộc trên căn bản chính là theo vong xuyên chạy khắp nơi trải qua vong xuyên cùng lý thiên h i ế u cho hắn vơ vét công pháp ra chỉ dưới trên thực tế thân là vũ anh cấp vận động viên khả nhạc tranh hiện tại đã có thể xem như là một tên giang hồ nhất lưu cao thủ chỉ có thể nói thiên phú món đồ này đi cường người mặc kệ tới nơi nào đều là cường vong xuyên bay đầu lại liếp nhìn linh sơn tự sơn môn cười hướng khả nhạc tranh gật g ủ có thể không không phải là ai cũng có thể cự tuyển rất lại nói chỉ là tới làm khách lại không phải đến đánh bãi linh sơn tự làm gì không đồng ý đây vong xuyên xoay người lên ngựa đi thôi chạy trở về nói rõ với lý thiên hộ tình huống nam làm lý thiên hữu thu được vong xuyên tin tức sau lại xuất hiện những vấn đề mới vậy thì là mang bao nhiêu người đi linh sơ n tự thân là cầm ý hệ vệ thiên hộ đơn độc hành động ngược lại không là nói nguy hiểm mà là không có con bài lại như từ tiên t r ư ớ c cùng lý thiên hữu đã nói cầm ý hệ vệ thiên hộ đại biểu chính là triều đình ở bên ngoài đối với môn phái võ lâm kính sợ Công sự x lý thiên hữu sau khi nói xong vũ bàn một cái như vậy đi cũng không nghị phai mấy người theo bản quan thật muốn quá khứ muốn bao nhiêu người liền đi bao nhiêu người đồng thời yêu cầu võ trang đầy đủ cũng nghe được không tuân mệnh thiên hộ đại nhân ân đều đi chuẩn bị đi sáng sớm ngày mai theo bản quan đi linh sơn tự bái phỏng n ế n thử người k h á c cơm chay ăn có ngon hay không chờ phong nghị sự bên trong c h ỉ còn dư lại người mình thời điểm vong xuyên lúc này mới lên tiếng hướng lý thiên hữu hỏi người có ý gì a chúng ta ngày mai là quá khứ lập v i sao lập cái cây búi huy hải sa phái vừa mới bị diệt môn không lâu cảm ý h ề vệ hiện tại còn cần lập v i sao lý thiên hữu lắc đầu một cái đón vong xuyên ánh mắt nghi hoặc tiếp tục nói ta đây là muốn cho linh sơn tự rõ ràng cảm ý hệ vệ đối với điều này sự coi trọng đồng thời quá khứ muốn truyền đạt hoàng thượng thái độ đương nhiên sẽ không nói rõ nhưng ý tứ nhất định phải để cái nhóm này hòa thượng rõ ràng sắc phong chân nhân một chuyện không thể ngăn cản ai dám quấy dối lời nói triều đình sẽ rất tức giận hoàng thượng gặp càng tức giận sợ là sợ linh sơn tự hòa thượng quấy nhiều không nói đạo lý à ngươi cũng không phải không biết cùng hòa thượng đạo sĩ giảng đạo lý thật phiền phức người ta chuyên nghiệp làm cái này vong xuyên lo lắng nói rằng ta đương nhiên biết nhưng bọn họ có bọn họ giảng đạo lý phương thức chúng ta cũng có chúng ta giảng đạo lý phương thức chỉ cần không phá hỏng sắc phong chân nhân một chuyện linh sơn tự cùng lao thần sơn ân đoán vấn đề ta mới không thèm để ý đây càng lười quản bọn họ chết sống lý thiên hữu đứng lên hướng tần hư hải xuyên ngươi không phải vẫn muốn khiêu chiến các đại cao thủ mà ngày mai bản quan cho ngươi cái cơ hội nhường ngươi thỏa thích khiêu chiến linh sơn tự cao thủ như thế nào có thích hay không việc này thật chứ tần hải xuyên trong nháy mắt mắt mạo kỳ i quang tự nhiên thật sự nhưng ngươi nhất định phải cho bản quan thắng được đến đại nhân yên tâm tại hạ tự nhiên đem hết toàn lực hải xuyên đa tạ đại nhân t á c thành lý thiên hữu g ậ t g ù ngay lập tức hướng một bên v o n g xuyên nói rằng còn có ngươi v o n g xuyên ngươi cũng phải đi đến đánh ngày mai ngươi cùng hải xuyên chính là chúng ta tán gẫu chủ lực vòng xuyên nuốt một ngụm nước bọt bất đắc dĩ nhìn lý thiên hữu ta nói đại ca nguyên lai ngươi cái gọi là giảng đạo lý phương thức chính là đánh phục người khác sao đó là đương nhiên lý thiên hữu chắp tay sau l ư n g tự tin cười cợt so với khẩu hoạt chúng ta khẳng định không sánh bằng cái nhóm này hòa thượng nhưng so với tay hoạt lời nói bạn quan còn chưa tin thiên đao minh bảo đao cùng thần kiếm sơn nội môn trưởng lão hội kém đến chạy đi đâu mặc kệ như thế nào trước tiên đánh thắng lại nói đánh thắng s a u ở cùng cái nhóm này hòa thượng hào hào tán gấu nếu như bọn họ muốn khiêu chiến ngươi đây vậy phải làm thế nào vong xuyên đùa dót hỏi đối với luận võ một chuyện hắn tuy rằng không có tần hải xuyên như vậy võ si nhưng vẫn đúng là không sợ dù sau này một th khiêu c h i ế n ta lý thiên hữu cười cợt có thể à vừa vặn ta gần nhất có chút tâm đắc liền nắm những hòa thượng kia luyện tay nghề một chút chương năm trăm năm mươi lăm linh sơn tự danh tiếng trải qua một đêm nghỉ ngơi mặt trời mọc sau cựu hà thành lại nên đón phi thường náo nhiệt một ngày thế nhưng c h ư a hôm nay ở cựu hà thành bên trong dân chúng cùng võ lâm nhân sĩ phát hiện một chút không tầm thường sự tình vậy thì là đường chính trên đột nhiên có thêm rất nhiều người mặc áo đen mỗi người đều cầm trong tay lưới giao s á t hành động thống nhất dù cho là không thông võ nghệ dân chúng bình thường cũng có thể từ nghề này người mặc áo đen trên người cảm nhận được một luồng khó có thể hình dung khí thế khí thế kia để bọn họ không tự chủ được cảm thấy e ngại mà những võ lâm nhân sĩ kia không giống nhau bọn họ đương nhiên có thể nhận ra những người này đều là thân phận gì cũng là bởi vì nhận ra trong lòng bọn họ e ngại so với những dân chung kia còn muốn càng thêm mãnh liệt mấy phần cầm ý thị vệ một cái khiến người ta cảm thấy hoảng sợ tên một cái có thể để cựu đại phái một trong hải xa phái trong một đêm từ trên đời biến mất triều đình bạo lực tổ chức những này cầm ý rỉa vệ lại muốn làm mà đi a không nghe nói cựu hà thành bên này phát sinh đại sự nha mà ơi cái này cần bao nhiêu người à chẳng lẽ cựu hà thành bên trong cầm ý rỉa vệ toàn thể phát động rồi gần như gần hai trăm người khoảng t r ư ờ n g trái phải đi có điều trước mắt những này cầm ý rỉa vệ không chỉ là cựu hà thành bên trong cầm ý rỉa vệ không sai vừa nãy ta còn nhìn thấy cựu hà thành bên trong cầm ý rỉa vệ phủ đệ có người không ngừng đi lại nơi này nên chỉ là một phần mà thôi chờ đã ba người kêu lại vẫn là người ngoài thôn huynh đại người cũng là người ngoài thôn có thể nhận ra sao mẹ nó cái kia không phải lý mỗ nhân cùng v o n g xuyên sao còn lại người kia ta nhớ không lầm lời nói phải gọi khả nhạc tranh chứ trước ta ở bên ngoài dân làng trên đại hội võ lâm từng thấy bọn họ lý mỗ nhân có phải là cầm ý địa vệ thiên hộ người đưa biệt hiệu khảm đầu ma lý mỗ nhân không sai chính là hắn hay là cũng là lý thiên hữu chính mình cho là mình tiếng tam thực vân là bình thường thôi trên thực tế danh hiệu của hắn cũng sớm đã ở trên giang hồ truyền ra nửa bước siêu phàm cường giả đỉnh cao khảm đầu ma cầm ý địa vệ thiên hộ thần thám chờ chút một loạt danh hiệu đã sớm để hẳn cái này người ngoài thôn trở thành thái huyền vương t r i ề u bên trong nội danh nhất một cái người ngoài thôn hơn nữa trên giang hồ tương truyền hải x a phái lần này bị diệt môn cùng khảm đầu ma lý mỗi nhân có quan hệ trực tiếp điều này càng làm cho võ lâm nhân sĩ sợ sệt bây giờ nhìn thấy này khảm đầu ma lại mở lớn kỳ cổ dẫn dắt cầm y diệ vệ điều động điều này làm cho một ít hữu tâm nhân lại lần nữa ý nghĩ kỳ quái lẽ nào này lý mỗi nhân t h i ê n hộ lại muốn đi tiêu diệt cái gì danh môn đại phái sao chờ đã các vị huynh này những cầm y n g a vệ đó ra khỏi thành sau là hướng bắc mà đi chẳng lẽ nói năm linh sơn tự không phải ở phương hướng kia sao không thể nào các vị chớ hoảng sợ tại hạ đúng là cho rằng không phải xem các ngươi nghĩ tới như vậy không nói linh sơn tự thân là ngàn năm cổ tháp lại là thiên hạ phật môn trung tâm coi như triều đình muốn tiêu diệt cũng nhiều lắm thêm suy nghĩ liền chỉ nói riêng linh sơn tự bên trong cao thủ cũng không phải lý m ỗ u nhân xuất lĩnh những này bọn cầm ý vệ có thể giải quyết có thể người khác chỉ là quá khứ thương lượng đại sự mà thôi chúng ta liền không muốn suy đoán lung tung không sai không sai huynh đài nói rất có lý có điều bất kể như thế nào lý m ỗ u nhân lúc này đi linh sơn tự tuyệt đối không phải đơn giản làm khách nếu không thì cũng không cần mang nhiều người như vậy quá khứ hôm nay vừa vặn vô sự nếu không chúng ta cùng đi tham gia chút náo nhiệt nhắc tới tham gia trò vui liệu ấy vậy này tô vẽ vô sự võ lâm nhân sĩ nhưng là thích nhất lập tức liền hẹn ước hướng linh sơn tự m à đi mà những người các người chơi cũng cấp tốc đem chuyện này phát biểu ở sệ ba bên trong quảng đại các người chơi trong nháy mắt liền biết rồi lý thiên hữu động thái đều phi thường chờ mong lần này hắn có thể làm ra đại sự gì đến nam cùng bình thường danh môn đại phái không giống xem linh sơn tự cùng lao thần sơn hai môn phái này bởi vì bọn họ không thuộc loại với môn phái võ lâm đồng thời cũng gồm cả tông giáo tín ngưỡng vì lẽ đó nói như vậy chỉ cần không phải võ lâm trong lúc đó bái phỏng đại gia hỏa cũng có thể trực tiếp đi qua thắp hương bái phận không cần cố ý h ẹ n trước dù sao đều là tông giáo tín ngưỡng đương nhiên phải mở rộng cánh cửa tiện lợi để thiên hạ tín đồ có thể lại đây c ú i trào nào có đóng cửa đạo lý lao thần sơn chia làm ngoài núi nội sơn nội sơn đều là ngô thông huyền loại này lấy võ nhập đạo người trong đạo môn mà ngoài núi chính là chỉ tu đạo nhà kinh nghĩa không tu võ học người trong đạo môn tín đồ cũng chỉ có thể đi ngoài núi dân hương không thể trên nội sơn mà linh sơn tự không giống cũng không có phân cái gì ngoài núi nội sơn chỉ cần ngươi chính là phật môn tín đồ ai cũng có thể đi đại hùng b ả o điện điều này cũng làm cho linh sơn tự hương hỏa mỗi ngày đều phi thường dồi dào chỉ có điều tuy rằng không đặc biệt trong ngọn núi sơn nhưng c h ù a miếu bên trong một vài chỗ cũng xác thực không đúng đến đây dâng hương các tín đồ mở ra lý thiên hữu nguyên tưởng rằng linh sơn tự cũng cùng những người truyền hình tác phẩm bên trong những người c h ù a mỹ hiện như thế nhìn như người trong phật môn kỳ thực là cái che giấu chuyện xấu tham tài háo sắp nơi càng là cho rằng linh sơn tự bên trong nhất định rất có tiền dù sao chỉ cần mỗi ngày tiền nhan đèn liền đầy đủ phát tài thống chỉ thiên hạ còn có nhiều như vậy tín đồ có tiền phú thương tín đồ tùy tiện quên một điểm đi ra. vậy thì là một đám lớn tiền a sau đó trải qua điều tra mới biết oan uống người ta linh sơn tự tuy rằng linh sơn tự quả thật có tiền nhan đèn vừa nói như thế hương hỏa cũng dị thường đổi rào nhưng người ta một không quy định tiền nhan đèn nhất định phải bao nhiêu đều nhờ tự nguyện ngươi thích cho hay không đều được thứ hai linh sơn tự hàng năm đều sẽ tổ chức tăng chúng đi đến một ít gặp thai họa khu vực tụng kinh cầu phúc đương nhiên quyên tiền cũng chưa từng có thiếu quá ngược lại mỗi lần quyên tiền quên vật đều là nhiều vô cùng địa phương phủ thành chủ cùng dân chúng đều là phi thường cảm kích Này thứ ba mà. linh sơn tự không chỉ có quyên tiền q u y ê n vật hơn nữa duy tân phủ bên trong mỗi một tòa trong thành phố đều có linh sơn tự tăng chúng thành lập y quán giúp dân chúng xem bệnh lý thiên hữu hỏi qua những n à y y quán đừng nói kiếm tiền có thể không đền tiền liền a di đà phật trên căn bản đều là việc thiện mà thôi gặp gỡ nghèo túng bách tính đều không lấy tiền cuối cùng một chút cũng là để triều đình thỏa mãn một điểm vậy thì là linh sơn tự chưa bao giờ bao che tội nhân muốn hy vọng phạm tội sau chạy đến linh sơn tự nói cái gì chính mình hối cải để làm người mới để cầu phật môn che chở căn bản không thể thực hiện được linh sơn tự mới không chơi cái gì bỏ xuống đồ đao lập tức thành phật cái trò này triều đình trọng phạm dám đi linh sơn tự tại chỗ liền cho ngươi nắm bắt xuống núi đưa đến quan phủ này đến điểm ấy cựu hà thành đóng giữ cẩm y d ì hệ vệ thiên hộ ngàn xa cũng từng nói với lý thiên hữu quá quang hắn từ linh sơn tự trong tay tiếp thu triều đình trọng phạm liền không xuống mười vị số lượng như thế nghe ngươi nói chuyện linh sơn tự nhà này chùa miếu vẫn đúng là chính là tu phật đi không giống truyền hình kịch bên trong một số chùa miễu như vậy và ngọc ở ngoài ruột đông rách bên trong a vong xuyên hơi cảm thấy ngạc nhiên hướng lý thiên h không sai không phải vậy ngươi cho rằng trải qua ngàn năm kéo dài không suy linh s ơ t tự thật sự chỉ là võ công nổi danh sao đang ở giang hồ thân bất do kỷ luyện võ cũng chính là hộ tự mà thôi trên bản chất người ta xác thực chỉ là một tòa mỗi ngày tụng kinh nghiệm phật chùa miễu mà thôi còn là một phong bình rất tốt chùa m i ê u không phải là bởi vì linh sơn tự những ngày việc thiện lời nói bạn quan cần sớm cho ngươi đi bãi phòng sao vong xuyên vật cù có điều vẫn là rất tò mò hỏi ngươi nói linh sơn tự cũng đã là thiên hạ phật môn lãnh tụ cần gì phải chấp nhất với cùng lao thần sơn tranh cái gì đệ nhất đây này không phải hỏng rồi thanh danh của bọn họ mà ngươi tin ngươi phật ta tu ta đạo nước giếng không phạm nước sông thật tốt ta ta đây nào có biết ta lại không tu cái này có điều sư tỷ cùng ta đ ể cập tới trong này hay là có ẩn tính k h á c đây lý thiên hữu nhìn thấy phía trước bên dưới ngọn núi xuất hiện giới bi sau thướng vong xuyên dặn dò đến lập tức đến linh sơ tự nói cho các anh em đều quy củ điểm chúng ta làm mà nói đạo lý không phải thị uy chương năm trăm năm mươi sáu làm khách linh sơ tự lý đại nhân quang lâm linh sơ tự bản tự trên giới hoàn toàn cảm thấy vinh hạnh cực kỳ từ tâm dẫn các vị tăng nhân đứng ở linh sơn tự lối vào cửa chính hướng lý thiên hữu khách khi nói hờ hững vẻ mặt như là căn bản không để ý lý thiên hữu phía sau cái kia mấy trăm tên c ẩ m ý gì hệ vệ như thế ha ha ha vị này nhất định chính là linh sơn tự từ tâm trụ trì ván muối nhìn thấy từ tâm trụ trì cùng các vị linh sơn tự cao tăng lý thiên hữu tung người xuống ngựa vui cười hớn hở hướng từ tâm bọn họ ôm quyền vật a n hừ lý đại nhân mang theo mấy trăm tên c ẩ m ý địa vệ tới chơi linh s ơ n tự sợ không phải tới bắt triều đ ỉ n h trọng phạm chứ từ vi trưởng lão hừ lạnh một tiếng đối với lý thiên hữu cách làm phi thường bất mãn nào có người đến ra ra bên trong làm khách mang mấy trăm người đến đây còn đều không đúng người bình thường là một nhóm người nhân thủ nắm lưới dao sắc cẩm y đ ị vệ dáng dấp như vậy dù là ai nhìn thấy đều không cho là lý thiên hữu là đến b á i phòng linh sất tự càng như là tới hỏi tội vị trưởng lão này là lý thiên hữu không hề tức giận cười hỏi lão nạp linh sơn tự hộ pháp trưởng l ã o tử vi nhìn thấy lý đại nhân đối với tử vi cử động mặc kệ là từ tâm trụ trì vẫn là hắn tăng chúng đều không có ngăn cản bởi vì hắn cũng bất mãn lý thiên hữu cử động lý thiên hữu lắc đầu một cái cười nói t ử vi trưởng lão còn có linh sơn tự các vị cao tăng hiểu lầm b n q u a n tuyệt không là bởi vì phải đến linh sơn tự chơi vi phong mới mang nhiều như vậy người bởi vì trước bạn quan nhận biết h ả i x a phái cùng trước đây dương nhiệt liên hợp mưu phản một chuyện hoàng thượng lo lắng bạn quan bị còn ở hải ngoại dương nhiệt n h ư hại liền sắp xếp cầm y hệ vệ ở bản quan xuất hành thời điểm hơn nữa bảo vệ hôm nay tới linh sơn tự bọn cầm y vệ đều là bảo vệ bản quan an nguy tuyệt không là bởi vì linh sơn tự nguyên nhân nay một phen có lý có chứng cứ trả lời để linh sơn tự các vị cao tăng hai mặt nhìn nhau không có gì để nói hết cách rồi người ta đều giải thích như vậy rõ ràng bọn họ cũng nghiệm chứng không được hư thực trừ phi chạy đến hoàng thành đi hỏi hoàng thượng bọn họ cũng không cái kìa mặt mũi a a di đà phật lý đại nhân vì nước vì dân lão nạp cảm giác sâu sắc kính nghệ có điều linh sơn tự chính là phật môn thanh tịnh khu vực nhiều như vậy cầm y l i ệ vệ tiến bảo khó tránh khỏi sẽ làm hắn khách hành hương cảm thấy bất tiện huống hồ tiên vào linh sơn tự sau tin tưởng chúng ta linh sơn tự vẫn có thực lực bảo vệ lý đại nhân an toàn vì lẽ đó ngài xem từ tâm trụ chỉ từ mi thiện mục nói rằng người ta cho mặt lý t i ê n hữu cũng đ ó lấy huống hồ vẫn là câu nói kia ngày hôm nay không phải thật sự lại đây quét linh sơn tự bãi chỉ dựa vào điểm ấy cầm y l i vệ cũng không thực lực đó mang nhiều như vậy người lại、đây. cũng chỉ là để linh son tự biết hắn lý mộ nhân quyết tâm mà thôi vì lẽ đó lý thiên hữu trả lời ngay đạo không thành vấn đề từ tâm trụ chỉ yên tâm bản quan trừ mang một ít thân vệ tiến vào tự người khác ngay ở tự ở ngoài chờ đợi đi a di đà phật đa tạ lý đại nhân lý thiên hữu cười cận vung lên ống tay á o xoay người hướng phía sau bọn cầm y vệ nói rằng các ngươi đều ở bên ngoài yên tĩnh chờ đợi không được để hắn những người không liên quan quản dối bản quan cùng các đại sư tán gấu tuân mệnh thiên hộ đại nhân lời này vừa nói ra linh sơn tự các vị cao tăng sắc mặt thay đổi không cho những người không liên quan quản dối cái kia chẳng phải là các khách hành hương cũng không vào được từ tâm trụ trì khẽ lắc đầu ngăn cản phía sau các đại trưởng lão trong lòng biết kim thiên linh sơn tự xem ra muốn đóng cửa tạ khách nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện xem trước một chút vị này lý thiên hộ đến cùng muốn làm gì lý thiên hữu bàn giao s o n g s o n g dẫn vong xuyên bọn họ những này cao cấp sức chiến đấu đi đến từ tâm trước mặt cười nói từ tâm trụ trì ngày hôm nay có thể muốn làm phiền n g à i vẫn muốn n ế m thử linh sơn tự cơm chay làm sao n g à y ngày hôm nay có thể muốn thỏa mãn một hồi bản con a a di đà phật lý đại nhân xin mời từ tâm trụ trì tránh ra thân thể trong chiều xua tay nói rằng linh sơn tự thành tự ngàn năm cỗ tháp Chùa m i tuy bên rằng lý thiên hữu xem không hiểu nhưng không trở ngại những thứ đồ này đều có vẻ linh sơn tự rất hữu bức linh son tự toàn bộ chiếm diện tích căn cứ cựu hà thành bên kia phủ thành chủ ghi chép ước chừng gần hơn bảy vạn m hai này vẫn là chỉ là chùa miếu bên trong kiến trúc diện tích nếu như tính cả quanh thân đỉnh núi lời nói mặt kia tích càng là đại loại mạng lý thiên hữu chỉ là hơi hơi nhìn một chút linh sơn tự diện tích bản đồ liền biết muốn dựa vào tấn công hải sa phái đội hình đến tấn công linh s ơ n tự căn bản không thể hành đến thông không đề cập tới linh s ơ n tự bên trong cao thủ so với hải sa phái nhiều hơn nhiều liền chỉ là này khổng lồ chiêm diện tích ngươi liền rất khó trừ tận gốc đối phương nhiều như vậy kiến trúc nhiều như vậy sơn động ngươi nào có biết cái nào đóng trong phòng thì có một vị cao tăng tồn tại ngươi nào có biết cái nào trong sơn động cất giấu cái gì lánh đời thiền s ư đây lý đại nhân phía trước chính là chúng ta linh sơn tự đại hùng bảo điện ngài có thể muốn đi vào d â n nén hương đây không cần bản quan không tin phật cũng không tin đạo trong lòng không có tín ngưỡng đi vào trái lại là đối với phật tổ bất kính hay là thôi đi lý thiên hữu lắc đầu từ chối đề nghị của t ừ tâm lại như lý thiên hữu nói như thế hắn lại không tin những n à y đi vào làm gì làm bộ b í bị buồn nôn chính mình cũng buồn nôn người khác a di đạo phật lý đại nhân tính tình thật lão nạp khâm phục từ tâm miệng tụng p h ậ t hiệu thổi phồng lý thiên hữu một câu t h ự c hắn cũng chỉ nói là nói mà thôi trong lòng cũng cũng không cho là lý thiên hữu thật biết đi vào lý thiên hữu ngón tay một cái linh sơn tự một phương hướng hướng từ tâm cười hỏi từ tâm đại sư nơi đó là quý tự nơi nào đây bản quan nghe được nơi đó truyền đến tiếng hồ nào như là có người ở tu tập võ học như thế lý đại nhân nơi đó là bạn tự đệ tử tu tập võ học diễn võ t r ư ở n g truyền công trường lao từ niệm lúc này hồi đáp quả nhiên ha ha ha bản quan một giới vũ phu liền đối với võ học cảm thấy hứng thú ngày hôm nay hiếm thấy đi đến quý bảo địa có thể phải cố gắng nhìn xuống linh sơn tự các đại sư võ học đây đi chúng ta đi nhìn lý thiên hữu nói xong không đợi từ tâm bọn họ đáp lời dẫn v ò n g xuyên bọn họ cất bước liền hướng phía đó đi đến từ tâm bọn họ thấy thế cũng không thể không đổi tới lý thiên hữu bước chân trụ trì sư huynh vị này lý đại nhân xem ra mục đích rất rõ ràng à từ niệm trưởng lão nhẹ giọng nói rằng lão đã biết tính nhìn đối phương dự định hiện nay chúng ta cũng chỉ có thể thấy chiêu phá chiêu từ tâm sau khi nói xong liền tăng nhanh bộ pháp hướng lý thiên hữu bọn họ đổi tới tìm âm thanh không đi mấy phút thời gian lý thiên hữu xuyên qua một gian hành l à sau liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một khối to lớn sân bãi chính là linh sơn tự diễn võ trưởng trên sân còn có đông đảo tăng nhân ở bên trong so chiêu l u y ệ n võ diễn võ trưởng bốn phía còn xếp đầy binh khí chỉ cần võ lâm nhân sĩ dùng đều có thể ở đây tìm được trên diễn võ trưởng có chút tăng nhân nhìn thấy lý thiên hữu sau khi xuất hiện đều ngừng tay đứng ở tại chỗ nhìn đột nhiên xuất hiện lý thiên hữu không biết làm sao không nghĩ ra chùa miêu bên trong vì sao lại xuất hiện cầm y t ì hệ vệ đến rồi mãi đến tận xem đến phần sau theo từ tâm trụ t r ỉ bọn họ lúc này mới yên lòng lại trải qua ngắn ngủi trầm m ặ t sau một thanh âm đang diễn võ tràng trên văng lên lý m ỗ nhân vong xuyên khả nhạc tranh các ngươi ba người làm sao đến linh sơn tự a nhìn hướng chính mình chạy tới tờ lê ơ thất thứ lang lý thiên hữu lúc này mới nhớ tới đến vị này có lao bà đại t h ú c tờ lê ơ ngay ở linh sơn tự bên trong làm hòa thượng đây người ta vẫn là từ tâm trụ chỉ đệ tử thân truyền đây thứ lang người biết lý đại nhân bọn họ sao một bên từ tâm trụ chỉ cười hỏi thất thứ lan gật g ụ là sư phó đệ tử cùng lý đại nhân bọn họ là bằng hữu tự nhiên nhận thức、Phúc. lý thiên hữu cùng vong xuyên còn có khả nhạc tranh ba người nghe được thứ lan danh s ư n g n à y sau lập tức nhịn không được liền bật cười thứ lan ha ha ha thứ lan lý thiên hữu chừng một ánh mắt vong xuyên quát lớn một câu đừng cười không có chút nào tôn trọng người sau đó quay đầu nhìn về thất thứ lan hỏi thất thứ lan lão bà ngươi đây thứ tâm những ngày linh sơn tự cao tăng mặt đều tái rồi chương năm trăm năm mươi bảy cùng linh sơn tự l ậ võ tuy rằng thất thứ lan có lao bà sự tỉnh thực linh sơn tự tăng nhân đều rõ ràng nhưng rơi vào đối phương luyện võ tứ chất hơn nữa từ tâm trụ chỉ đồng ý đại gia hỏa cũng không tiện nói gì hơn nữa thất thứ lan g cái tên này xác thực cùng rất nhiều tăng trúng phi thường hợp dựa vào hắn tiêu quan bình thường cậu tài cấp tốc rồi cùng đại gia hỏa quen thuộc thế nhưng lý thiên h i ế u ngay ở trước mặt nhiều như vậy mặt người nói ra khỏi miệng linh sơn tự mọi người vẫn là cảm thấy phi thường lúng túng dù sao chuyện này nói ra xác thực không e m hay ha ngạch ha ha ha không nói nàng lời nói lý mỗi nhân các ngươi tới linh sơn tự làm gì nha thất thứ lan nhìn thấy sư phó cùng các vị trưởng lão lung túng dáng về sau đánh cái ha ha liền bỏ qua chuyện này hướng về lý thiên hữu hỏi mục đ í đến chúng ta à chúng ta là đến linh sơn tự lắng khách vừa vặn đi tới nơi này một bên liền nhìn thấy các người đang luyện võ lý thiên hữu xoay người lại nhìn từ tâm vui cười hớn hở nói ra cái kiến nghị từ tâm chủ trì lời nói bản quan đều chưa từng xem linh sơn tự các đại sư võ công đây này vừa vặn đi đến diễn võ trưởng ngài không được để bản quan mở mang tầm mắt sao thường nghe linh sơn tự thần công đứng đầu võ lâm ngài có thể tuyệt đối không nên giấu giơ ra linh sơn tự các cao tăng lộ ra tiểu sừng đi liền biết cái này lý mỗ nhân tùy ông chi ý bất tại tiểu nguyên lai、like、ngày hôm nay là đến muốn cùng bọn họ linh sơn tự luận võ nhà lý đại nhân thân là cầm ý n ì h ệ vệ thiên hộ lại là thái phó dương huyền lâm lão thi chủ đệ tử thân truyền làm sao sẽ để ý chúng ta linh sơn tự điểm ấy bé nhỏ võ học đây lão nạp cho rằng liền không cần ở lý đại nhân trước mặt đeo xấu từ tâm cười nói trong giọng nói tràn ngập từ chối ý vị lý thiên hữu vội vã vung vung tay kinh ngạc nói đại sư có thể tuyệt đối không nên phùng giết bản q u a n a bản quan điểm ấy công phu m g h è o cào không phải quý tự cấp cao tăng đối thủ ngài nói như vậy thực sự là quá biết điều chấm tư một lúc sau lý thiên hữu nói rồi cái kiến nghị như vậy đi Bản quan bên quan ừ so liền mấy so chúng ta linh sơn tự còn có thể sợ các ngươi không được tính khi nóng này hộ pháp trưởng lão từ vi đứng dậy hướng lý thiên hữu bọn họ nói rằng các ngươi muốn làm sao so với chúng ta linh sơn tự đỡ lấy chính là từ vi không thể không lễ từ tâm giăn dậy một câu nhìn sau、so、hướng về lý thiên h i ế u nhưng không biết lý đại nhân muốn làm sao thỉnh giáo chuyện đến nước này cũng không phải bọn họ linh sơn tự có muốn hay không vấn đề ngày hôm nay xem ra nếu như không tỉ thí một hồi lời nói này thiên hộ lý mỗi nhân là sẽ không tính toán đi rồi lý thiên hữu chắp tay sau l ư n g cơi cận cũng không quay đầu lại nhẹ giọng nói rằng phương đạo liền do ngươi đánh trận đầu linh giáo một hồi linh sơn tự các đại sư võ học đi tuân mệnh thiên hộ đại nhân một bóng người từ lý thiên hữu phía sau nhảy lên một cái vươn mình đi đến đã không có một bóng người trên diễn võ trường đón chu vi linh sơn tự các tăng nhân nhìn kỹ ông cần chắp tay nói rằng tại hạ cầm ý địa vệ bách hộ phương đạo xin mời chỉ giáo không sai lý thiên hữu để cho hậu thỏa còn c ô ý đem vẫn ở trên giang hồ trong bóng tối cất b ư ớ c phương đào hô lại đây phương đào tiểu t ử này đừng xem mới mười bảy tuổi theo ấ n trong thực tế tới nói vẫn là vị thành niên đây nhưng này một thân kiếm pháp liền vòng xuyên đều xem trận mắt mất m ộ m dù sao phương đ à o nhưng là có thể một người lẹn vào hung nô bên trong cao thủ a thực lực và tần hải xuyên lẫn nhau so sánh lời nói cũng không kém bao nhiêu chính diện đối địch hay là đánh không thắng tần hải xuyên nhưng nếu như dùng tới trong cầm ý vệ phương pháp lời nói phương đào có tự tin làm thịt tần hải xuyên cầm ý hệ vệ thủ đoạn ai dùng ai biết vâng sư thúc một tên áo bảo cho tăng nhân cẩm trong tay gậy sắt dược chúng mà già đi đến phương đào trước mặt a di đà phật thiểu tăng diệu thật sư tử tử niệm đại sư phương đào gật gù đại sư dùng gậy sắt chẳng lẽ học chính là phục ma quân pháp phương thí chủ mắt sáng chính là phục ma quân pháp xin mời chỉ giáo phương đảo sau khi nói xong không ở phí lời rút ra phía sau lưng trường kiếm sau liền một kiểm hướng rượu thật đâm tới rượu thật thấy thế vội vã vung vẩy gậy sắt tiến hành đón đỡ hai người nhất thời chiến làm một đoàn lý thiên hữu nhìn mấy chiêu sau cũng không thể không cảm thán linh sơn tự võ học mạnh mẽ liền chỉ nói riêng lúc này trên diễn võ trường rượu thật sử dụng phục ma c u n pháp sử dụng lúc không chỉ có mau lẹ như gió còn phi thường vừa nhanh vừa mạnh mỗi một côn nện ở trên mặt đất đều có thể đập ra tới một người hố to phương đảo nâng kiếm đón đỡ thời điểm cũng bị gậy sắt tải lên đến to lớn sức mạnh chấn động liên tiếp lui về phía sau mới có thể rời đi trường kiếm trên sức mạ có thế ể thấy vị này thật và vẫn còn phục ma côn pháp trên nên tu tập rất thời một thôi, trong tay trường t phục pháp hoặc phương chỉ pháp cho phương không hoảng h này luyện này vị và vẫn bị còn côn nên gian, nói cũng môn côn gần người cũng loạn, dùng côn là mà rượu lâu đều lúc cản gặp ma lại. đối đảo dù nhưng lý thiên h i ế u vẫn là nhìn ra cái môn này côn pháp nhược điểm đến vậy thì là bước chân di động quá chậm là một môn lấy phòng thủ hóa thành tấn công côn pháp chỉ cần phương đảo không nóng lòng thắng lợi v ư ơ n g vàng luôn có thể từ đối phương bộ pháp bên trong tìm tới nhược điểm từ đó thu hoạch được thắng lợi không chỉ có hắn nhìn ra rồi linh sơn tự các vị đại sư cũng nhìn ra rồi giờ khác này sắc mặt cũng k ó coi đặc biệt từ vi trường lão nguyên tưởng rằng nhìn thấy phương đào tuổi trẻ cho nên mới nghĩ đến để rượu thật lấy phục ma côn pháp nên địch chính là muốn lợi dụng phương đào trẻ tuổi n n g tính muốn nóng lòng thắng lợi cái nhược điểm này thật rơi vào phục ma côn pháp cái kia kéo dài không ngừng phòng thủ bên trong ở đối phương hệ vải thời gian có thể thắng lợi cái nào thành muốn trên sân vị kia tuổi hay là không tới đôi mươi số lượng tuổi trẻ cầm y r ì vệ đấu pháp nhưng như vậy lao đạo không quá mấy chiêu liền nhìn ra rượu thật sự dự định bây giờ không cùng rượu thật liều tấn công vẫn qua lại ở rượu thật chu vi thình lình mới tấn công một hồi rất rõ ràng chính là muốn chờ rượu thật võ sắp、thua. không xuất chúng người dự liệu cũng không lâu lắm liền bị phương đào tìm tới cơ hội d i ệ u thật bởi vì thời gian dài vung vẩy gậy sắt tiến hành phòng thủ nguyên nhân trong bụng một hơi không nhắc lên đến mà xuất hiện ngắn ngủi không chặn liền như thế trong nháy mắt sai lầm phương đào lập tức phát hiện cơ hội này trong nháy mắt nghiêng người mà trên áp sát d i ệ u thật trường kiếm vung lên vòng một chút xoắn một cái cong rượu thật thở hồn hẹn nhìn trên cổ trường kiếm lại liếc nhìn cách đó không xa diễn võ trưởng trên đất gậy sắt chính mình vua a d i để ạ hắn nghỉ í ngơi một chút đi lý thiên hữu hướng vong xuyên trẻ chảy môi vong xuyên nhún nhún vai liền đi lên diễn võ trường tại hạ cầm ý địa vệ bách hộ vong xuyên xin mời các vị đại sư chỉ giáo lý đại nhân lão nạp nhớ không lầm lời nói vị này vong xuyên thí chủ bây giờ đã là thần kiếm sơn nội môn trưởng l ã o rồi chứ từ tâm chủ trì thấp giọng hỏi không sai vong xuyên hắn xác thực đã trở thành thần kiếm sơn nội môn trưởng l ã o rồi lý thiên hữu gật đầu thừa nhận đối phương nói nếu như vậy cái kia linh sơn tự cũng ra một vị trưởng l ã o nên chiến vong xuyên thí chủ từ mục trưởng lão liền do ngươi đi đi xin nghe chủ trụ chỉ pháp chỉ o Linh diễn võ trưởng chu vi tăng nhân không nhịn được bắt đầu nghị luận sôi nổi tuy rằng vừa nãy từ tâm trụ chỉ lời nói bọn họ cũng nghe được biết trên diễn võ trưởng vị kia c ầ m y lì hệ vệ bách hộ vẫn là thần kiếm sơn nội môn trường lão nhưng phái ra từ mục trường lão có phải là hơi nhỏ để hành động lớn dù sao đối phương tuy rằng thân là thần kiếm sơn trường lão nhưng là thực sự là quá trẻ á trái lại từ mục trường lão đều ra đầu theo thân tuổi tác lời nói đều có thể làm vòng xuyên thái ra ra như vậy sẽ, sẽ không có chút lấy lớn ép nhỏ cơ chứ Đồ Nhi gần nhất vừa õ học có chút có tiến bộ, v vẫn bắt đầu bị ép buộc làm hòa thượng thời điểm thất thứ lang vẫn là rất cách đứng nhưng thời gian lâu dài sau cũng không khỏi sinh ra một ít cảm tình đi ra đặc biệt sư phó từ tâm trụ trì càng là đối với hắn vô cùng tốt võ học tiền nhiệm hà vấn đề đều sẽ hướng về hắn giải đáp tàng tinh các nơi như thế này cũng làm cho hắn bất cứ lúc nào quá khứ quan sát trước mắt nhìn thấy cảnh tượng như thế này sau thất thứ lang việc đáng làm thì phải làm đứng dậy nhìn thấy chính mình đệ tử đứng ra sau từ tâm hài lòng đ ậ c thù chính mình lúc đó xuống núi làm một ít chuyện nhìn thấy thất thứ lang sau nhất thời coi như người trời trước mắt vị này người ngoài thôn căn cốt quá mức thích hợp tu tập linh sơn tự bí mật bất c h u y ể n cũng là thế gian cao cấp nhất luyện thể thần c ô n g là hàn kim thân lúc này mới giữa g a o động giữa mạnh mẽ lừa gạt đến linh sơn tự đen sở hữu luyện thể thần công nhập môn lúc uy lực đến không nổi bật nhưng theo tu luyện càng sâu có khả năng phát huy được uy lực cũng là càng lớn lại như cầm y l ị a vệ vị kia huyền vũ tôn giả như thế tùy tiện một quyền một c ư ớ c liền như thần binh bình thường được cái kia liền để thứ lan g ngươi đi đến cùng v o n g xuyên thí chủ tiếp vài c h i ê u đi v o n g xuyên nhìn thấy thất thứ lan g lên diễn võ trưởng nhất thời cười nói có thể à không nghĩ đến là hai chúng ta đánh xong xuôi c h u y ệ n tới thời điểm xuống núi đi uống rượu thôi khắc khắc thấy chung quanh tăng nhân ánh mắt có điểm không đúng dáng về sau thất thứ lan vội vã ho khan hai tiếng hướng vòng xuyên dùng sức máy mắt vòng xuyên đã hiệu ý tứ là ngay ở trước mặt nhiều như vậy t ă n g nhân đừng nói trước chuyện như vậy sau khi xuống núi lại nói đến đây đi vong xuyên trước ở bên ngoài dân làng trên đại hội võ lâm liền không cùng ngươi từng giao thủ lần này vừa vặn có cơ hội để cho ta tới thử xem m ũ i kiếm của ngươi lọi không sắc bén đi vong xuyên rút ra trường kiếm sau hướng thất thứ lan g cười cận được để ta cũng nhìn ngươi người đàn ông độc thân kim thân tu luyện thế nào rồi là la hán kim thân đều là một đám hòa thượng luyện võ công không phải người đàn ông độc thân là cái gì、này. được thôi ngươi vui vẻ là được rồi thất t ứ lan không có gì để nói hỡi tăng y sau một vật công nhất thời cả người vàng trói lọi xem ra phú quý bước người liền lý thiên hữu cũng không nhịn được l i ế c mắt cẩn thận l i ế c nhìn lên dù sao hắn cũng tu luyện huyền vũ từ h à n h luyện thể hiện tại tâm can t ỷ phổi thận này ngũ t ạ n g cũng đã tu luyện hoàn tất chính đang bắt tay tiến hành thân thể rèn luyện có điều hắn có thể cảm giác ra được vẹn vẹn lấy luyện thể tới nói lời nói hắn không sánh bằng thất thứ lang đừng nói lý thiên hữu những n à y bọn cầm ý vậy đây liền ngay cả giờ khác này đang diễn võ tràng quanh thân linh sơn tự các tăng nhân cũng đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn thất thứ lang la hán kim thân a môn thần công này không phải là như vậy dễ dàng liền xuất hiện ở trước mắt từ tự bối sau khi những này các tăng nhân chỉ có ba người có cái kia cốt có thể tu luyện môn thần công này bên trong lại lấy thất thứ lang tu luyện thành công nhất còn lại hai người cũng đều chỉ là coi l à hán kim thân là làm phụ trợ công pháp luyện tập mà thôi thứ lang sư điệt la hán kim thân lại càng gần hơn một bước à thành cựu từ tự bối ở trong một vị duy nhất tu luyện la hán kim thân môn thần công này từ niệm trường lão nhìn thấy thất thứ lang hộ thể kim quan sau không nhịn được hướng từ tâm trụ chỉ nói rằng ha ha ha hắn còn cần càng thêm nỗ lực à nhìn trên sân bị thất thứ lang một quyền một cước đánh trên giới tung bay vòng xuyên từ tâm không nhịn được cười nói sư m i n h hà tất giả vờ khiêm tốn thất thứ lang hắn như là chưa kịp từ niệm lời nói xong các vị linh sơn tự cao tăng không nhịn được sắc mặt thay đổi bởi vì trên d i ệ n võ trưởng v o n g xuyên ở trước mặt mọi người một kiếm vung ra bên dưới nhất thời t r ư ờ n g kiếm trên vung ra một đạo như g i ả i lụa giống như vật trắng tốc độ thật nhanh hướng thất thứ lang đánh tới chính là thuộc về v o n g xuyên kiếm cương kiếm cương từ tâm nhữ nhữ mày không nhịn được nhìn về phía một bên cười hếp mắt lý thiên hữu trong lòng nghĩ đến liền dưới đáy bách hộ đều là có thể tu luyện ra kiếm cương thiên tài vị này lý mỗ nhân hắn lại đến cảnh giới c nhớ không lầm lời nói bọn họ người ngoài thôn vừa mới đến phía thế giới này không đủ một năm mà thôi chứ thiên phú này thật là khiến người ta kinh diễm a đừng xem lý thiên hữu xử lý rất nhiều vụ án thời điểm đụng tới những kẻ địch kia động một chút là này c ư ơ g khí cái kia c ư ơ g khí mọi người liền cho rằng c ư ơ g khí món đồ này cùng nát đại lộ mặt hàng như thế thực không phải vậy cũng không nhìn dưới lý thiên hữu t r e o chọc đều là một ít cái gì cấp độ cao thủ h n g n ô h ô duyên thông tiên t á n g trên những người công ư địch hải sa phái hưng hoa trở chút người nào là bình thường mặt hàng mỗi một cái đặt ở trên giang hồ đều là đỉnh cấp cường giả những người này bản thân liền là cao cấp nhất thiên tài tu luyện ra cương khí cũng rất bình thường bao quát lý thiên hữu nhận thức những này bọn cầm ý vệ tứ đại thần vệ cùng dạ tu la trịnh lão bao quát hai vị c h â n phủ sứ liền không nói những người này không tu luyện ra cương khí mới kỳ quái đây đệ nhất thiên hộ từ tiến dù cho là lý thiên hữu thực lực bây giờ cũng không dám nói có thể thắng qua đối phương chỉ có thể nói có thể cùng từ tiên trải qua chiêu thân quen lữ dịch có thể khiêu chiến từ tiến đệ nhất thiên hộ tên tuổi mạnh nam có thể là người bình thường sao chính trí chí dương đây chính là bị thanh long sở vân giao động đi đến cầm ý hệ vệ trong quân m ạ n nam tu luyện ra cương khí kỳ quái sao thường trí cao cung chu tức thần vệ đồng thời c h ấ n thủ nam hải phủ an hồi thành vùng biển mấy chục năm qua chưa bao giờ ra quá đại sự một tay âm ba công liền bạch hổ trần l o n g cũng khoe thường quá có thể là người bình thường cái này cũng chưa tính mặt khác bốn vị còn chưa gặp gỡ quá cầm ý gì hệ vệ thiên hộ đây coi như lý thiên hữu bên người những người này lại có cái nào là bình thường mặt hàng tân hải xuyên liền không nói thiên đao minh bảo đao có thể đảm đương thiên đao minh bảo đao tồn tại tu luyện ra cương khí là cái dám gì à người ta tương lai đó là thỏa thỏa siêu phảm cứng giả cũng không cần hoài nghi vong xuyên cũng không tầm thường đệ nhất thiên hạ kiếm diệp thế hiên đều thừa nhận kiếm pháp thiên tài. thậm chí so với tần hải xuyên đều càng sớm hơn lãnh nộ cơ ư n g khí sử dụng thiên tư này đặt ở thái huyền vương t r i ề u bên trong cùng cùng thế hệ đi so với vậy cũng là cao cấp nhất tồn tại bị lý thiên hữu dành cho kỳ vọng cao khả nhạc tranh trên thực tế dựa vào kiếm pháp có thể trở thành là vũ anh cấp vận động viên thiên tư này còn dùng nói sao ngày sau tu luyện ra cơ ư n g khí chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi vì lẽ đó tuyệt đối đừng cảm thấy đến cơ ư n g khí nát đại lộ chỉ là lý thiên hữu hiện nay cấp độ hắn tiếp xúc người liền không mấy cái đơn giản người chơi bình thường lời nói lời khó nghe cũng không có tư cách tiếp xúc hắn lại như lúc này ở linh sơn tự trong diễn võ trường chương năm n h trăm năm mươi chín lại thắng một trận các vị đại sư rất giật mình sao nhìn thấy linh sơn tự các vị cao tăng bộ dáng giật mình lý thiên hữu không nhịn được cởi hì hì hỏi vong xuyên hắn tu luyện ra cương khí lại không phải chuyện một ngày hai ngày xem ra các vị đại sư môn bình thường đến tham tụng kinh nghiệm vật không quá quan tâm võ lâm trên tin tức cái này không thể gà thời đại này muốn làm một ít chuyện tin tức có lúc so với thực lực càng quan trọng nha các vị cao tăng vẻ mặt khác nhau trong nháy mắt từ lý thiên hữu trong lời nói liên tưởng đến lần này linh sơn tự cùng lao thần sơn luận đạo sự tình trên nghe này lý thiên hộ ý tứ lẽ nào là đ ư ờ n g kim hoàng thượng đối với chuyện này có ý kiến chỉ có hộ pháp trưởng lão tử vi cứng rắn nói rằng không biết thì lại làm sao cương khí thì lại làm sao có thể hay không phá thất t ứ lang là hàn kim thân còn không biết đây lý thiên hữu cười cận không có tiếp tục cùng đối phương tranh luận chắp tay sau lưng nhìn trên sân thế cuộc cong vong xuyên một kiếm đâm trên ngực thất thứ lan tiện thể một c ư ớ c đá vang đối phương đồng thời cũng kéo dài khoảng cách c u n g luyện thể cường giả đối chiến trọng yếu chính là kéo dài khoảng cách nếu như bị đối phương gần người sau chính mình thân thể nhỏ bé đều không chịu nổi đối phương mấy lần b ữ a điểm ấy vong xuyên vẫn khắc trong tâm khảm nhìn trên lồng ngực điểm trắng tuy rằng còn không đâm t h ủ n g chính mình hộ thể kỳ quan nhưng vong xuyên vừa nay cái kia một hồi đâm tới vẫn để cho thất thứ lan cảm nhận được lâu không gặp đau đớn thiếu một chút liền muốn phá vỡ a thất thứ lan xoa xoa ngực toét miệ Khá được thôi c lý mỗi c ư nhân mạnh mẽ tuy rằng đại thúc ta không trải nghiệm quá có điều nếu ngươi như thế nói cái kia đại thúc ta cũng không muốn đi trải nghiệm trải nghiệm đến đây đi ngươi nếu có thể vượt qua đón lấy mấy chiêu vậy ta cũng là chịu vua sau khi nói xong thất thứ lan g một lần nữa hướng vong xuyên c ô n g qua sở hữu luyện thể cường giả chưa đại thành trước đều có một cái tệ đoạn nghiêm trọng vậy thì là nội lực trong cơ thể không đủ để chống đỡ bọn họ quá mức thời gian dài chiến đấu chỉ có chờ bọn họ tu luyện đến đại thành sau khi bắc thị tế t b à o liền có thể tự phát quần quận không ngừng sản sinh nội lực như vậy bọn họ mới có thể làm đến kéo dài chiến đấu liên giống như huyền vũ chỉ cần hắn tình nguyện hắn có thể đánh thêm mấy ngày mấy đêm không liên luy nhưng là hiện tại thất thứ lan còn không làm được tình trạng này nếu như mấy chiêu bên trong vẫn chưa thể để vong xuyên bị thương lợi nói cái kia cơ bản tuyên cáo cuộc tỷ thí này có thể chịu t dù sao cùng một cái tu luyện ra kiếm cương cường giả đối chiến muốn hoàn toàn dựa vào hiện nay thân thể cường độ thắng được đối phương vẫn là kém một chút ý từ a vong xuyên cũng biết đón lấy mấy chiêu chính là thắng bại then chốt vì lẽ đó lại đang trên thân kiểm ngưng tụ mãnh liệt hơn cơ ư n g khí dùng để ứng đôi thất thứ lang đón lấy tấn công con con con liên tục nhanh chóng mà lại tinh chuẩn c h ặ n lại rồi thất thứ lang liên tục tấn công sau vong xuyên nhìn chuẩn cơ hội cùng thất thứ lang sượt qua người trong nháy mắt trường kiếm vùng vẩy đi ra ngoài đang quan sát luận võ ánh mắt của mọi người bên trong thất thứ lan g nơi cổ chạy ra một k i ê m màu tươi vừa nãy vong xuyên cái kia một kiếm nếu như chạy giết người lời nói cái kia giờ k h ắ c này thất thứ lan g chạy xuống liền không phải một k i ê m màu tươi không làm được toàn bộ cổ đều là bị một kiếm chém nước s ờ s ờ trên cổ màu tươi thất thứ lan g bất đắc dĩ thở dài đại thúc vẫn là đánh không lại các ngươi những này biến thái người trẻ tuổi à hào kiếm pháp t a thua đi đến từ tâm trước mặt thất thứ lan g thật không tiện gãi đầu một cái xin lỗi a sư phó đổ nhi để cho các ngươi thất vọng rồi cho sư môn mất mặt thứ lan không liên quan thắng bại chính là binh g a truyền thường không cần để ở trong、lòng. sau đó chăm chỉ luyện tập chính là từ tâm hiền lành cười c ậ n đối với thất thứ lang thua thì thí một điểm đều không để ở trong lòng lại như hắn nói như thế thua sau đó tiếp tục chăm chỉ luyện tập chính là linh sơn tự lại không phải không thua nổi h u ố n hộ bại bởi một vị tu luyện r a kiếm cương thiên tài không mất mặt lý đại nhân nay một hồi chúng ta linh sơn tự thua vị này v o n g xuyên thí chủ tuổi còn trẻ liền tu luyện r a kiếm cương không thẹn là thần kiếm sơn nội môn trường lão lý thiên hữu dơ tay nói rằng v o n g xuyên đầu tiên là cầm y địa vệ bắc hộ sau khi mới là thần kiếm sơn nội môn trường lão xin mời từ tâm đại sư làm rõ trình tự để tránh khỏi tạo thành hiệu lầm từ tâm khé gật đầu một cái trong n g á y mắt rõ ràng ý của đối phương vừa định đang nói cái gì thời điểm liền thấy vị này lý thiên hộ phía sau một người không nói hai lời trực tiếp liền vươn mình nhảy lên diễn võ trưởng ai cùng tại hạ tỷ thí tân hải xuyên có chút nôn nóng cầm y hiệu vệ đã liền thắng hai trận nếu như linh sơn tự đám người này không muốn tỷ thí vậy mình ngày hôm nay chẳng phải là đến không sao cái này không thể ra đột nhiên phát sinh biến cố để mọi người cảm thấy không ứng phó k ị p liền luôn luôn xử sự, sự không kinh sợ đến mức từ hưng trụ trì trong khoảng thời gian ngắn cũng nháo không rõ ràng tên kia cầm y h i ệ vệ muốn làm cái gì không thể làm gì khác hơn là ánh mắt cầu trợ nhìn lý thi hy vọng đối phương có thể cho lời giải thích lý thiên hữu có chút lúng túng nắm tay che miệng t à n g hắng một cái khắc khắc đó là bản quan giới t r ư ớ n g một tên vô dụng cầm y để vệ bách ộ hiểu chút điểm ở nông thôn n ư ỡ n g kỹ năng mà thôi tính tình hơi nóng n ả y táo các vị linh sơn tự các đại sư xin mời nhiều tha thứ tha thứ lý đại nhân lời này nói không quá thỏa đáng chứ t ừ niệm trưởng lão đứng ra nói rằng trên sân vị kia thí chủ nếu như lão nạp nhớ không lầm lời nói chính là thiên đao minh khóa này bảo đào tần hải xuyên thí chủ không chỉ có là một cái tu luyện ra đào cương thiên tài càng đã từng tự tay chém giết quái hải xiết quáo hải t ừ niệm lời nói này để ở đây linh sơn tự các vị tăng nhân giật n ả y cả mình không chỉ có là bởi vì nghe nói trên sân vị kia đao khách lại là một tên tu luyện ra cương khí thiên tài càng là bởi vì thân phận của tần hải xuyên thiên đao minh bảo đao đi làm cầm ý dịa vệ bách hộ này tương đương với tương lai linh sơn tự chủ trì đi làm cầm ý dịa vệ bách hộ một cái đạo lia lý thiên hữu gật ngủ thừa nhận t ừ niệm t r ư ở n g lão nói sự thực Chủ trì sư minh để sư đệ đi tôi h vừa nay suýt chút nữa liền lên sân từ mục trường lão lúc này lại một lần nữa hướng từ tâm nói rằng lúc này cũng không có gì lớn bối từ bối cái kia tần hải xuyên liền nửa b bình thường đệ tử đi đến chính là đưa món ăn mà thôi còn không bằng để đồng dạng thân là nửa bước siêu phảm từ mục lên sân khấu tỷ thí cũng chỉ có hắn thích hợp bởi vì ở đây từ tự bối ngoại trừ từ mục ở ngoài trụ chi từ tâm hộ pháp trưởng lao từ vi truyền công trưởng lao tư niệm hình pháp trưởng lao tư ế c h tất cả đều là siêu phàm cường giả cũng không thể siêu phàm cường giả đi bắt nạt một cái liền nửa bước siêu phàm cũng chưa tới tiểu bối đi sư đệ ngươi dù sao thân là trường bối nên chiến một cái văn bối này ít nhiều có chút từ tâm lợi nói còn chưa nói hết sau trên sân tần hải xuyên liền ba không vội chờ nói rằng liền hắn vừa vắn thích hợp Từ t â chương t một sâu hơi, sư đệ, ra năm trăm sáu mươi tân hải xuyên đánh hòa biến cố lão nạp từ mục nhìn thấy tần thí chủ tân hải xuyên gật ngủ coi như là chào hỏi không có dư thừa phí lời tân hải xuyên trực tiếp rút ra bên hông thái huyền đao đại sư vũ khí của nơi đây tân h ấ y t hải xuyên không nói hai lời bước chân một điểm trong nháy mắt liền đi đến từ mục trước mặt múa đao liền hướng đối phương chém tới thật nhanh từ mục không kịp quá nhiều cảm khái lập tức xoay người tránh thoát đối phương này một cái chém dọc âm một tiếng hưởng diễn võ trường mặt đất lại như bị bỡ nặng đánh như thế sản sinh chấn động vừa nãy từ mục đứng thẳng địa phương bởi vì tần hải xuyên đòn đánh này trực tiếp bị nổ ra một cái hố to đá vụn tan ra bốn phía trên đến diễn võ trưởng bốn phía tăng chúng không thể không đỡ những người đá vụn kết quả không nghĩ đến nguyên bản nhìn như không đáng chú ý đá vụn dĩ nhiên để một ít nội lực tu vi không cao tăng chúng sản sinh đau đớn kịch liệt cảm đều lùi xa một chút nhìn thấy cảnh tượng này sau từ vi trưởng lao không nhịn được hướng diễn võ trưởng bốn phía tăng chúng hô đừng bởi vì xem luận võ nhìn ra nội thương đến rồi cái tia linh sơn tự liền thật sự làm trò cười từ mục trưởng lao tu luyện chính là linh sơn tự bên trong đỉnh cấp đao pháp tên là tĩnh tâm thiện đao cũng là cao cấp nhất đao pháp tuyệt học cái môn này đao pháp c ầ n người sử dụng có một viên lòng từ bi đao thế liên miên không dứt, rồi lại không xuống từ thủ cùng phục ma côn pháp như thế cũng là một môn giỏi về phòng thủ đao pháp càng là một môn phật môn đao pháp vẹn vẹn chỉ là mười mấy chiêu qua đi tần hải xuyên không nhịn được lắc đầu một cái đại sư không giết người đao làm sao có thể phát huy ra đao khách thực l ự c đây tần thí chủ lưới giao sắt chính là không do đồ vật phật tổ cầm đao không vì là giết người chỉ vì độ người từ mục ôn hòa nhã nhặn hồi đáp l ư ờ i d a o sắc bản thân cũng không đúng sai then chốt xem người sử dụng làm sao đại sư nếu như còn chưa giới sát chiêu lời nói tại hạ liền không k h á c h khí đối với từ mục lời nói tần hải xuyên cũng không ủng hộ ở hắn nhận thức ở trong một tên đao khách trong lòng nên cũng chỉ có quyết chí tiến lên dũng khí mặc kệ kẻ địch làm sao mạnh mẽ cũng phải có can ó c đảm rút đao nên địch dũng khí cho tới cái gì có giết hay không người độ không độ người với hắn tần hải xuyên có quan hệ gì trong diễn võ trường quyết đấu để rất nhiều tăng nhân đều xem không hiểu lắm rõ ràng là nửa bước siêu phàm từ mục trưởng lão giờ khác này lại bị tên kia cầm y hệ vệ đè lên đánh đối phương thế tiến công ở trong mắt bọn họ rồi cùng sóng biển như thế một tầng tiếp theo một tầng như là căn bản sẽ không đoạn tuyệt như thế mà thân là nửa bước siêu p h à m cường giả từ mục trưởng lão giờ khác này nhưng chỉ có thể đem hết toàn lực phòng thủ đối phương cái kia điên cuồng tấn công từng đạo từng đạo đao cương tan ra m ộ n phía đem trên diễn võ trường mặt đất phá hoại không ra dáng vẻ gì tuy rằng những người đao cương không phải hướng bọn họ những n à y tăng chúng tấn công tới nhưng cũng làm cho nằm ở bên sân xem trận chiến tăng chúng cảm thấy phát lạnh quá mạnh mẽ vị kia cùng bọn họ tuổi sấp xỉ cầm ý hiể vệ bắc hộ đến cùng là làm sao tu luyện tại sao trẻ tuổi như vậy nhưng có thể cùng thế hệ trước cường giả quyết đấu đồng thời còn chưa rơi vào hạ p h o n g tình cảnh nhìn lên lên còn chiếm hết thượng phong đây chỉ có lý thiên hữu bọn họ những cao thủ này mới rõ ràng thứ không phải tần hại xuyên thật có thể vượt qua từ mục vị này nửa bước siêu phạm cường giả mà là bởi vì từ mục công pháp tu luyện không có sát tâm nguyên nhân Thính tâm thiện、đao. Một môn không lấy giết trùng thủ thể suất một chút từ thái Thi không đích, chỉ phòng thủ đao pháp, chân chính thể hiện xuất một chút người nhà môn người người lòng mục giả đao. đao độ. lấy là Lý vì bị linh sơn tự không hổ là ngàn năm cổ tháp càng không hổ là phật môn lãnh tụ từ mục trưởng lão để bản quan khâm phục cầm trong tay lưới giao sắc nhưng lòng mang không giết trách nhiệm thực sự là hiếm thấy à nghe được lý thiên hữu lời này sau liền tính khí nóng này từ vi trưởng lão cũng tán thưởng liếc mắt nhìn hắn hay là không nghĩ đến một cái cầm y lý hệ vệ thiên hộ cũng có thể nói ra câu nói như thế này lập tức tự hào nói sư đệ nếu không phải là bởi vì lòng dạ từ bi không muốn nhiều tạo sắc nhiệt nếu không thì đã sớm là siêu phàm cảnh cầm dạ khốn não từ mục sư đệ chưa bao giờ là võ học chỉ cần hắn nghĩ siêu phàm cảnh chỉ là trong một ý nghĩ mà thôi từ mục đại sư khiến người ta kính nghệ lấy bản quan xem ra này một hồi là phân không được thắng bại lý thiên hữu nói không sai không chỉ có là bọn họ trên sân tần hải xuyên cũng biết trước mắt vị này gọi từ mục lão hòa thượng tuy rằng cùng lúc đó tiên táng khu vực cái kia hải xa phái trưởng lão như thế đều là nửa bước siêu phàm nhưng giữa hai người tranh lệnh nhưng là quá to lớn nay vẫn là chỉ là đối phương vẫn phòng thủ tình huống nếu như đối phương bắt đầu tấn công lời nói tình huống kia liền không nhất định thiệt giang cắt nước、con. từ mục dơ lên giới đao đỡ tần hải xuyên tu tập thiên đao công pháp bên trong lực buộc phát mạnh nhất này một chiều bên cạnh hai người chu vi nhất thời lại như quát nổi lên cơn lốc bình thường thổi trên diễn võ trường một trận cắt bay đã chạy tân hải xuyên thân đao chấn động thu đao vào vỏ nhìn sau chỉ là thở hổn hển từ mục phi thường thản n h i ê nói n đại sư ngươi thắng tại hạ thua tần thí chủ không có thua lão nạp cũng không có thắng chỉ là đánh hòa mà thôi thua thì thua từ đâu tới nhiều như vậy cớ tần hải xuyên bước chân một điểm đi đến lý thiên hữu bên người sau hướng hắn nói rằng hắn rất lợi hại tại hạ còn chưa là đối thủ có điều ngày hôm nay tỷ phi thường hài lòng tại hạ thu hoạch rất nhiều lý thiên hữu vô vô tần hải xuyên bay không có chuyện gì ngươi vui vẻ là được、rồi. tân hải xuyên gật cù lúc này lui sang một bên không nói chuyện lại như hắn nói như thế tuy rằng cuộc tỉ thí này nói cho cùng vẫn là hắn thua thế nhưng từ mục trưởng lão cũng coi như để hắn thỏa thích phát huy ra thực lực của chính mình hơn nữa tuy rằng tân hải xuyên nói m ì n h thua nhưng linh sơn tự các vị tăng chúng cũng không có chút nào xem thường hắn có thể cùng từ mục trưởng lão ở đây trên mặt đánh hòa nhau coi như là từ mục trưởng lão bởi vì công pháp tu luyện lấy phòng thủ làm chủ vậy cũng là phi thường chuyện không bình thường tối thiểu hai đời tăng chúng là không làm được chuyện này thiên đao minh bảo đao quả nhiên danh bất hư truyền mỗi một giới đều là thiền tư tuyệt đỉnh hằng người linh sơn tự không thẹn là đương đại đại phái bản quan ngày hôm nay thật xem như là mở mang tầm mắt ta ghê góm ghê góm lý thiên h ư u hướng từ tâm trụ chỉ bọn họ cười nói h ừ lý đại nhân hẳn là ở chế nhạo chúng ta linh sơn tự người ba vị thuộc hạ thắng rồi hai trận bây một hồi thấy thế nào cũng là các ngươi cầm ý đ ể vệ càng thêm lợi hại à chúng ta linh sơn tự mà khi không nổi ngươi khích lệ từ vi trưởng lão có chút khó chịu nói rằng linh sơn tự từ tự bối các vị cao tăng bên trong l i ề n thuộc từ vi vị này hộ pháp trưởng lao tính khí nóng này nhất ngược lại không là hẳn ý đồ xấu nhiều chỉ là làm người ngay thẳng dù cho tu phật nhiều năm cũng không thay đổi được cái này tính khí hung bạo người này tính khí vừa lên đến a có lúc nói chuyện cũng rất dễ dàng có điều đầu óc liền tỉ như giờ khắp này t ử vi như thế thấy linh sơn tự ba trận chiến thua sau khi nhất thời giới tình thế cấp bách dĩ nhiên hướng lý thiên hữu nói như vậy thường nghe dương huyền lâm lão tiền bối học cứu hơn người dạy dô đến đệ tử cái đỉnh cái đều là cừng giả chính mình võ công nhưng là phổ thông thường thường cũng không biết ly đại nhân có phải là cùng lệnh sư như thế a lời này vừa nói ra tình cảnh nhất thời lạnh xuống nói liên tục ra lời này t ử vi cũng ý thức được không ổn này dương huyền lâm nhưng là bọn họ từ tự bối sư phó cái k i a m ộ t đời nhân vật coi như từ tâm thân là linh sơn tự chủ trì nhìn thấy đối phương cũng đến c u n g kính hô một tiếng tiền bối không phải hắn t ử vi một tên tiểu bối có thể như thế bố trí thúng chi người ta đệ tử thân truyền còn ở trước mắt đây bệnh ánh b a o l o a lên đoạt mệnh trong nháy mắt bị lý thiên hữu nắm tại trong tay chỉ về t ử vi lý thiên hữu lạnh m ặ t nói gia sư há lại là t ử vi trưởng lão có thể bố trí bạn quan võ công như thế nào t ử vi trưởng lao chính mình đến cảm thụ một chút đi nói xong một cái vươn mình nhảy lên diễn võ trường vốn đang dự định thấy đỡ thì thôi dù sao sau khi còn muốn cùng đám hòa thượng này hảo hảo tâm sự liên quan với luận đạo sự t ì n h nhưng là nghe tới vị kia từ vi trưởng lão như thế nói sau lý thiên hữu không nhịn được nha lại dám chào phúng hắn sư môn thật sự cho rằng sư huynh sư tỷ không ở hiện trường liền cho phép các ngươi linh sơn tự nói vậy sao chương năm trăm sáu mươi mốt từ tử liên đại tỷ đến rồi từ vi trưởng lão có chút khó khăn nhìn từ tầm hy vọng chính mình sư huynh có thể nói tốt hơn nói tuy rằng vừa nay cái kia lý mỗ nhân t i ê n hộ lời nói không em hay nhưng mình cái kia lời nói nói càng thêm chưa từng có đầu ó c từ vi chỉ là tính khí táo bạo một điểm nhưng có thể lên làm linh sơn tự hộ pháp trưởng lão tất nhiên là không cái gì không phân phải trái người trước mắt đã biết mình gây lỗi lầm trụ trì sư m i n h sư đệ biết sai rồi ngài hỗ trợ nói một câu đi ai lão nạp nói rồi bao nhiêu lần chúng ta người xuất gia không chỉ có muốn lòng dạ từ bi càng muốn bất nóng nội ngươi vừa nãy không trải qua suy nghĩ liền lung tung chê trách dương lao tiền bối đây là rất lớn không tôn trọng sự tình sau khi kết thúc đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một quang thời gian đi từ tâm thở dài một tiếng hướng tử vi lắc đầu một cái chính hắn một cái sư đệ nhập môn tới nay chính là loại này tính tình bây giờ hơn một trăm tuổi vẫn là cải không được cái này tính khí đã nói nói mắng thì mắng sự tình hay là muốn giải quyết nhìn thấy trên diễn võ trưởng tức giận phi thường lý mỗ nhân từ tâm không nhịn được có nhủ lý đại nhân từ vi sư đệ vừa n ã y chính là vô tâm nói như vậy cũng không đối với lệnh sư bất kính địa phương kính xin lý đại nhân thứ lỗi trận luận võ này coi như x o n g đi sau đó lao nạp để từ vi sư đệ tự mình v i ế t tin hướng về dương lão tiền bối chịu nhận lỗi lý thiên hữu lắc đầu một cái mắt l ạ n h nhìn từ vi trụ trì lòng tốt bản quan chân thành g i nhớ từ vi trưởng lão xin lỗi là chính hắn sự tình bản quan vị sư môn đứng ra là bản quan chuyện của chính mình đây là hai chuyện khác nhau từ tâm trụ chỉ không cần nhiều lời đột nhiên một bóng người này qua trong diễn võ trưởng tất cả mọi người dù cho là từ tâm những này siêu phản cường giả đều không thấy rõ đạo nhân ảnh kia đến cùng lúc nào xuất hiện đang diễn võ chẳng trên tốc độ nhanh liền như như chấp d ẫ t khiến người ta căn bản đột nhiên không kịp chuẩn bị chờ mọi người phục hồi tỉnh thân lại liền nhìn thấy một đạo tinh tế bóng người đứng ở lý thiên hữu bên cạnh trên người mặc một thân đại hồng trường bảo quần áo sau lưng cùng ống tay đều theo một con bay lượn chu tước tóc dài xóa vai cũng không có cột với sau đầu có vẻ phi thường hào hiệp từ tử liên v ỗ v ỗ lý thiên hữu vai phi thường hài lòng nói rằng tiểu sư đệ có chi khí từ vi cái kia tiểu con lừa chọc có tư cách gì nghị luận chúng ta sư phụ còn dám n g h ị vấn chúng ta sư môn võ công nên cho bọn họ một bài học sau khi nói xong nhìn về phía từ từ b ố i đám người kia đứng thẳng phương hướng t ỉ n h t ế ngón tay chỉ về từ vì từ vi con lừa chọc còn dám nói nói mát quên trước làm sao bị tỉ tỉ ta giáo hơn sao lý thiên hữu kinh ngạc nhìn bên cạnh từ tử liên nói thật vừa n ã y đối phương đột nhiên ở bên cạnh mình xuất hiện cũng đem mình giật mình còn tưởng rằng ban ngày gặp q u ý đây chỉ là đối phương chạy thế nào đến duy tân phủ đến rồi đây sư tỷ ngài làm sao đến rồi à tỷ tỷ ta này không phải sợ tiểu sư đệ một mình ngươi chịu không được linh sơn tự m à cô ý đến vì ngươi áp trận vừa nãy hỏi cựu hà thành cái kia bách hộ hắn nói ngươi đến linh s ơ n tự tỷ tỷ ta vậy thì vội vã bay đến vừa tới liền nghe đến từ vi cái kia con l ử a chọc lại dám c h à o phung chúng ta sư môn nói ngươi ni tử vi cho lão nương đứng ra xem lão nương làm sao giáo với ngươi n h ì từ tử liên cùng bác phụ đứng ở trên diễn võ trường chử đồng Các vị t ă ngược chúng cũng không nhịn đ ở trong lại ò n nói rằng. Khanh bản giai nhân, làm sao vì là đàn bà ngang ngược. Vốn đến tình phiền bọn nhìn liên đến rồi sau, thì càng thêm đau đấu. Ngược g giai rất rồi thấy phức họ, thấy thì thêm sao sau, đau bà cảm tâm làm là là l sự vì đấu. từ từ từ không là nói sợ từ tử liên linh sơn tự gốc gác không phải một cái chu tức có thể dao động coi như ở trong võ lâm nằm ở địa vị siêu phảm siêu phảm cường giả linh sơn tự quang t ừ tự bối thì có vài cái đây vẫn không tính là đời trước l ã o nhân thế nhưng trước mắt vị này cô nãi nãi không phải phổ thông siêu phảm cường giả a thiên hạ võ lâm công nhận k i n h công người số một k i n h công càng là nắm giữ tiên nhân mỹ dự các đại môn phái cái gì cấm địa cơ quan đối với vị này cô n ã i n ã i tới nói hãy cùng chính mình hậu viện như thế đi tới tự do không phòng ngự được nàng a thật muốn là đắc tội chết nàng không làm được đại hùng bảo điện cũng phải bị vị này cô n ã i n ã i dọn sạch vì lẽ đó dù cho là bị nàng chỉ vào môi mắng mọi người cũng không cái gì quá to lớn phản ứng bao quát người trong cuộc tử vi a di đà phật chu tước đại nhân quang lâm linh sơ tự lão nạp không có từ xa tiếp đón tử vi sư đệ vừa nãy vô tâm nói như vậy tính xin chu tước đại nhân thứ lỗi lệnh sư cùng gia sư cũng coi như là bạn cũ linh sơn tự tự nhiên không dám chửi bới dương lão tiền bối ừ nghĩ các ngươi cũng không dám từ từ liên n ạ o k i ể u nói câu sau lúc này mới quay đầu nhìn về phía lý thiên hữu tiểu sư đệ ngươi muốn thế nào t h tỉ ta chỉ là đến cho ngươi c h ố n g bãi muốn làm cái gì đều nghe lời ngươi đa tạ sư tỷ lý thiên hữu cười gật g ủ sau đó nhìn từ vi nói rằng từ vi trưởng lão nhiều lời vô ích nam tử hán đại trợ p h ù muốn tự nhủ lời nói người phụ trách để bản quan mở mang kiến thức một chút các ngươi linh sơn tự võ học đi thấy việc đã đến nước này từ tâm cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là hướng sư đệ từ vi nhẹ nhàng gật ngủ đồng thời dặn dò từ vi sư đệ chỉ là luận bản luận võ mà thôi ghi nhớ kỹ không nên dưới nạp tay sư đệ rõ ràng thực không cần từ tâm nhiều lời có từ tử liên ở t ử vi hắn căn bản không thể hướng lý thiên hữu dưới nạp tay nhìn thấy tử vi lên sân khẩu sau từ tử liên bàn giao một câu cẩn thận sau cũng bay người rời đi diễn võ t r ư ở n g rơi vào một bên x à nhà trên tất cả mọi chuyện đều bị cách đó không xa vong xuyên bọn họ đang nhìn thấy này liên tiếp chuyện đã xảy ra dù cho là bọn họ cũng có chút mắt không kịp nhìn phát sinh quá nhanh bây giờ lại liền chu tức thần vệ quốc tới lý đại nhân khó khăn vị kia tử vi đại sư không phải trò mèo là tu luyện ra cơ khí siêu phảm cứng giả Tại hạ ở thiên đao mình trong ngọn núi tu hành thời hạ đại núi điểm, liền nghe đã nói mình hành nghe danh ở ngọn đao đã các ủ a hắn. Nghe thấy、tần、hải xuyên lo lắng, vong xuyên không thể h lắng, tần、hải、xuyên vong xuyên giải t lo h cười ngươi yên tâm đi chúng ta l ý đại nhân chưa bao giờ đánh không chuẩn bị c h i trượng đặc biệt lên làm thiên hộ sau càng coi trọng mưu sau đó định là tuyệt đối không thể vô cớ đưa thân vào nguy hiểm ở trong ta thậm chí nghiêm trọng hoài nghi hắn vốn là dự định cùng linh sơn tự từ tự bối cao tăng đỏ sức một trận đang lo không tìm được lý do đây n g h e được từ vi trưởng lão như vậy nói sau n à y còn chưa lập tức thuận cột trèo lên trên a hay là ra ngoài ngoài ý liệu của hắn cũng chính là chu tức thần vệ đột nhiên xuất hiện có điều như vậy cũng tốt tối thiểu có thể để linh sơn tự càng thêm k i ê n kỵ phương đ à o xem như là lâm thời bị lý thiên hữu mộ binh tới được bách hộ hai người đều lẫn nhau liền quá đối phương tính mạng tuyệt đối xem như là quá mệnh giao tình mặc dù biết lý thiên hữu võ công rất tốt nhưng cùng một vị lâu năm siêu phàm cường giả quyết đấu vẫn là không khỏi có chút bất tâm siêu phàm cường giả tùy tiện một đòn cũng không phải nửa bước siêu phàm có thể nhận được a lại như ở hải xa phái hồi đó như thế trương tri đạo vội vàng bên dưới một đòn liền đánh lý thiên hữu thổ huyết không ngừng chỉ sợ thiên hộ đại nhân chịu đựng không được từ vi trưởng lao trọng kỵ a dù sao đối phương là lâu năm siêu phàm cường g i ả a vong xuyên cười cận không nhịn được vỗ vô phương đào vai con gà con ngươi vẫn là coi khinh chúng ta lý đại nhân đây lần trước hắn liền nói hắn hiện tại thật giống tiến vào một bình cảnh rõ ràng có thể nhìn thấy con đường tương lai nhưng thủy trung đâm không phá t ầ n kia giấy cửa sổ hay là từ vi trưởng lão có thể cho h ắ n một ít áp lực làm cho h ắ n có cảm ngộ mới đi con gà con cái gì con gà con còn không chờ phương đào n g h ỉ hoặc cái từ này ý tứ trên d i ệ n võ trưởng hai người cũng đã bắt đầu đập thủ chương năm trăm sáu mươi hai lý thiên hữu đánh với tử vi trưởng lão ẩm tử vi khiếp sợ nhìn trước mắt lý thiên hữu đối phương bất tài là nửa bước siêu phàm sao tại sao vào lúc này b ộ phát ra khí thế thậm chí để hắn cảm giác được như là ở n g n chiến một cái lâu năm siêu phàm cường giả như thế sợi dây này m á h như thế căn bản không phải một cái nửa bước người siêu phàm nên có đến cùng là cái gì tình huống đừng nói tử vi trưởng lão rồi bao quát từ tâm trụ chỉ cùng sở hữu từ tự bối các trưởng lão đều khiếp sợ nhìn trên diễn võ trường lý thiên hiếu sẽ không sai cái kia sợ thế s á c s á c thực thực là thuộc về siêu phảm cường giả mới có thể nắm giữ nhưng đối phương lại s á c thực chỉ là một cái nửa bước siêu phảm mà thôi còn chưa chân chính bước vào siêu phảm trong khoảng thời gian ngắn linh sơn tự các vị các cao tăng cũng không làm rõ ràng được tình huống ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy chưa từng thấy tình huống như thế à mà nằm ở xa nhà trên từ tử liên nhìn thấy tình huống như thế sau đúng là vui mừng cởi cận đối với chính mình tiểu sư đệ tình huống nàng cũng coi như hiểu rõ một ít bởi vì hai người cùng chỗ nam hải phủ vì lẽ đó lý thiên hữu có lúc liên quan với võ học phương diện không biết vấn đề cũng sẽ thỉnh giáo với mình sư tỷ t ử tử liên cho nên đối với lý thiên hữu một ít tình huống t ử tử liên xem như là hiểu rõ nhất đặc biệt liên quan với lý thiên hữu tu luyện thế lúc trước t ử tử liên lần đầu tiên nghe nói lý thiên hữu l ĩ n h nộ g thế thời điểm liên năng đều không nhịn được giật mình không thôi thậm chí không nhịn được khuyên lý thiên hữu nếu không thay đổi bởi vì này quá khó khăn cũng chính bởi vì lý thiên hữu tu luyện thế nguyên nhân mới phải xuất hiện bây giờ để linh sơn tự các vị cao tăng cảm thấy nghĩ hoặc nguyên nhân từ vi trường lão xin mời chỉ giáo lý thiên hữu rút ra đ o ạ t m ệ n h giơ tay hành lễ qua đi trong nháy mắt múa đao hướng tử vi chém đi ra ngoài một đạo to lớn n g u y ệ t nha nhi đao cương từ trên người đoạt m ệ n h thoát ra nhanh chóng vô cùng thẳng đến tử vi trường lão trên diễn võ t r ư ở n g vốn là trước liền bị tần h ả i xuyên cùng từ một quyết đấu làm phá nát vô cùng mặt đất lại một lần nữa bị lý thiên hữu đao cương cắt rời dù cho không có đưa thân vào trên diễn võ t r ư ở n g nhưng này đạo đao cương tải lên đến sắc bén cảm vẫn để cho chu vì linh sơn tự tăng chúng cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên rõ ràng cách đến rất xa nhưng làm cho người ta cảm giác đạo kia đao cương giống như là muốn đem mình cắt chém như thế từ vi một trưởng vô nát lý thiên hữu đ a u cương sau cảm thụ bàn tay tải lên đến mò hồ cảm rất đau không nhịn được n h ữ n nhữ mày chính mình tu luyện phá thiên trường pháp tuy rằng không thể xưng là đệ nhất thiên hạ trường pháp nhưng cũng là trong chốn võ lâm cao cấp nhất võ học c ú n g chỉ từ vê chính mình tu luyện bộ trưởng pháp này gần trăm năm bình thường công kích vùng trưởng trong lúc đó liền có thể ngăn lại tuy rằng vừa nãy một trưởng vô nát đối phương đ a u cương nhưng dĩ nhiên có thể làm cho mình cảm nhận được đau đớn phải biết chính mình nhưng là siêu phạm cường giả a theo lý mà nói nội lực ngưng tụ cơ khí mặc kệ là chất lượng vẫn là cường độ nên vượt qua vị kia lý đại nhân nhưng là vừa nãy trên bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn sẽ không lừa người này chứng minh vị này lý đại nhân cương khí không nói chuyện khác tối thiểu cường độ đã không kém gì chính mình nếu như sơ ý một chút là có thể kích thương chính mình hơn nữa không chỉ có như vậy tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một chiêu mà thôi nhưng tử vi cảm giác được đối phương cương khí bên trong sắc bén kia cắt chém cảm thậm chí có thể cắt vỡ chính mình n g ư n g kết thành cương khí hộ thể sao lại có thể như thế nhỉ h ắ n chỉ là cái nửa bước siêu phàm a dựa vào cái gì một cái nửa bước siêu phàm cương khí có thể cùng lâu năm siêu phàm cường già đánh đồng với nhau đây tiểu từ này có vấn đề Trường pháp tốt, từ sư, ngươi đón liền pháp vi đại sư, đón lấy liền để lấy một ở mang m kiến thức một chút, xa xa c bóng người thế ô n n nẻ chỉ qua lý thiên hữu trong nháy mắt xuất hiện ở từ vi trước mặt phủ đầu một đao chém xuống từ vi mới vừa dự định giơ trưởng giáng trả thời điểm đối phương nhưng lập tức thu đao lắp mình mạ qua trong nháy mắt lại xuất hiện ở chính mình phía bên phải phất tay chính là một đòn chém ngang trên thân đao cái kia mánh liệt bạch quang chứng minh này một đao mới là lý thiên hữu s á t chiêu từ vi là muốn như vậy cũng là như thế phòng thủ nhưng là lại xuất hiện cùng vừa n ã y như thế tình huống bàn tay mình mới vừa giơ tay dự định một trưởng in vào thời điểm vị này lý thiên hộ dĩ nhiên ở giữa không trung mạnh mẽ v ặ n e o một cái thuấn tiệm đi đến từ vi phía sau cổ tay xoay chuyển trong lúc đó đoạt m ệ n h trừng ư trừng ư hướng từ vi phía sau l ư n g đ â m tới trên mũi đao bạch quang thậm chí cách không cắt rời từ vi trưởng lão tăng bảo và anh một tiếng vang trầm thấp đang diễn võ tràng trên văng lên từ vi lăn khỏi chỗ trở tay một trưởng đẩy lùi dự định tiếp tục tấn công lý thiên hữu sắc mặt khó coi sờ sờ phía sau lưng tuy rằng chỉ là mấy giọt máu mà thôi nhưng mình quả thật bị một vị nửa bước siêu p h ả m công kích được thậm chí còn để cho mình chảy máu đây đối với vừa mới bắt đầu tự tin tràn đầy còn dự định lưu thủ từ vi tới nói tuyệt đối là phi thường làm mất mặt sự t ì n h từ vi phía sau lưng tình huống không chỉ có hắn tự biết mình trên d i ệ n võ trưởng người khác nhìn thấy tình huống này từng cái từng cái sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi một chút dù cho vẫn luôn cho rằng lý thiên hữu có hậu chiêu vong xuyên giờ khác này cũng không nhịn được nuốt một mướm nước bọn tiên sư nó chỉ muốn quá lý mỗi nhân cái tên này có thể cùng đối phương tiếp vài chiều nhưng không nghĩ tới cái tên này thật có thể kích thương đối phương a thực sự là biến thái có điều tại sao hắn vào lúc này làm cho người ta cảm giác thấy hơi không đúng đây đồng dạng nghỉ vẫn cũng xuất hiện ở một đĩa xem trận chiến từ tâm trên người bọn họ đều không lý giải tại sao lý thiên hữu cương khí có thể đánh tan từ vi cương khí hộ thể đây phải biết hai người về mặt cảnh giới nhưng là t r ê n lệnh một cái to lớn đẳng cấp a chưa đến siêu phàm đều là run dế câu nói này không phải là cái gì trang bức lời nói chính là bởi vì siêu phàm cảnh đối với võ lâm nhân sĩ tới nói là một loại chất tăng lên mặc kệ là đối với võ học lĩnh n g ộ vẫn là chiêu thức khống chế đều không đúng cái gì n ữ a bước siêu phẳng có thể so với trụ trì sư h i n h ngài nhìn ra rồi sao vị này lý đại nhân thật giống có chút quái lạ từ vi sư đệ như là rơi vào vũng bùn bên trong như thế t ừ niệm trưởng lao hướng từ tâm trụ trì nhẹ giọng nói rằng từ tâm ngật ngụ ánh mắt hiếp lại nhìn trên sân hoành đao mà đứng lý mỗi nhân nhẹ giọng nói rằng không phải từ vi sư đệ cơ ư n g khí yếu bớt mà là vị k i ê n lý đại nhân không biết dùng biện pháp gì để cho mình cơ khí trở nên càng mạnh hơn đồng thời còn ảnh hưởng đến từ vi sư đệ ngưng tụ cơ khí tốc độ lúc này mới để lý đại nhân có thể kích thương sư đệ thực sự là quái lạ à xuất hiện tình huống như thế nên cùng lý đại nhân lĩnh ngộ thế có quan hệ đi thế từ niệm cao mày suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái gì thế năng có hiệu quả như thế này mà trên sân tử vi cũng cảm nhận được lý thiên hữu quái lạ vừa nay đối phương cái kia liên tiếp tấn công dù cho là tử vi thân là linh sơn tự hộ pháp trưởng lão cũng cảm thấy kinh diễm vô cùng không nhịn được hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại nhân thật là kỳ tài n g ú trời t thanh long đại nhân đao pháp chu tước đại nhân t h công lý đại nhân dĩ nhiên tất cả đều học được vừa nay ở cái kia liên tiếp mạnh mẽ tấn công bên dưới lý thiên hữu giờ khắc này lại vẫn có lưu lại d ư lực nghĩ đến trên giang hồ đồn đại n g à i kiềm tu bồ t á t man cây khô gặp mùa xuân cũng là sự thực cây khô gặp mùa xuân bồ t á t man bí mật bất chuyển chỉ có nữ tử thân mới có thể tu tập thần công tâm pháp l ý đại nhân dĩ nhiên cũng có thể học được thực sự là có cơ duyên lớn người lao n ạ p khâm phục khâm phục lý thiên hữu dơ dơ đao khiêm tốn hồi đáp b ả n quan đao pháp so với không được thanh long sư minh khinh công càng là cùng sư tị cách biệt rất xa cây khô gặp mùa xuân cũng chỉ là tu luyện một chút da lông mà thôi toán cái gì kỳ tài ngũ trời từ vi trưởng lao khắc khí ta còn chưa nói ta tu luyện, huyền vũ luyện lý thiên hữu có thể chưa từng dự định ở mỗi một môn võ học trên đều vượt qua tiền bối lý niệm của hắn là đủ là tốt rồi thinh thông một môn làm gì tuy rằng trước hắn muốn giống như từ t i ế n làm một người a rờ cờ thế nhưng hiện tại hắn muốn làm hình lục giác chiến sĩ chương năm trăm sáu mươi ba khống chế tư thế luận võ kết thúc hỏi thăm một chút sau lý thiên hữu không có quên làm chính sự lại một lần nữa nắm chặt đoạt mệnh liền hướng từ vi vào tới k h ó i đao cái môn này đ à o pháp cho tới nay đều là lấy tấn công làm chủ dù cho là không địch lại đối phương cũng phải tìm đến cơ hội thình lình chém trên hai đao điểm này đúng là cùng tần hải xuyên tu luyện thiên đao bí tịch có chút hiệu quả như nhau tuyển diệu mà trải qua vừa nãy thăm dò sau từ vi trưởng lão cũng thu hồi xem thường tâm thái trước mắt vị này cầm ý để vệ thiên hộ tuy rằng chỉ là nửa bước siêu phạm nhưng cũng là một vị có thể làm cho mình bị thương nửa bước siêu phạm tuy rằng hiện nay còn chưa quá lý giải bên trong nguyên nhân nhưng này không trở ngại từ vi đối với lý thiên hữu coi trọng làm từ vi trở nên càng thêm coi trọng sau lý thiên hữu lại nghĩ tìm tới vừa nãy loại kia cơ hội liền trở nên càng thêm khó khăn lên dù sao giữa hai người vẫn là c h ê n lệch một cảnh giới lớn hiện nay có thể làm được cùng t ử vi đ ô i công đã đủ khiến lý thiên hữu khinh thường thiên hạ trẻ tuổi có điều cũng may trong thời gian ngắn t ử vi cũng không tìm được cái gì tốt cơ hội hướng về lý thiên hữu tạo áp lực hai người ở đây trên mặt xem ra vẫn tính là lực lượng ngang nhau điều này làm cho những người cho rằng vị này cầm y d ỉ vệ thiên hộ lý m ỗ nhân sẽ rất nhanh bị thua linh sơn tự các tăng nhân dồn dập chừng lớn hai mắt thậm chí cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi có phải là t ử vi trưởng lao thả nước tử ừ t liên đứng ở xà nhà trên nhìn trên diễn võ trưởng cái kia như siêu phảm cường giả trong lúc đó chiến đấu điều này cũng làm cho là lý thiên hữu cùng tử vi hai người không chế tốt sức mạnh nếu không thì diễn võ trưởng quanh thân những người phổ thông tăng chúng tuyệt đối muốn bởi vì giữa hai người chiến đấu mà bị thương vẫn là câu nói kia cường giả quyết đấu không phải ai cũng có thể xem có điều này dù sao chỉ là một hồi tỷ mà thôi lại không phải cái gì sinh tử quyết đấu trước đã nói tử ừ t liên xem như là hiện nay mới tôi hiểu khá rõ lý thiên hữu tu luyện thế cũng biết tại sao lý thiên hữu một cái nửa bước siêu phàm có thể kích thương tử vi nguyên nhân chính là bởi vì chính mình tiểu sư đệ tu luyện thế nguyên nhân trên giang hồ các đại võ lâm những cao thủ đến nhất định cảnh sau cần lĩnh ngộ thế thời điểm bình thường đều sẽ lựa chọn vì chính mình võ học đi phục vụ dù cho là từ tử liên cũng rất khó nói nàng lúc trước lĩnh ngộ thế thời điểm là tồn tại vì là tự thân khinh công phục vụ nhưng là làm từ tử liên nghe được lý thiên hữu tu luyện thế sau vẫn là quét mới nàng nhận thức không chê đây là lý thiên hữu nói với từ tử liên lời nói hán thế chính là khống chế khống chế tự thân quanh thân chiến đấu hoàn cảnh khống chế chính mình thân thể không chỉ có như vậy tại đây loại trạng thái tự thân cũng nằm ở một loại tuyệt đối nắm trong bàn tay mặc kệ là nội lực sinh sôi vẫn là cương khí ngưng tụ Bên tuy r o n thân thể mỗi một khối thị, mỗi một nơi kinh g thể một thịt, một khối mạch h mỗi mỗi bắp t một phát thể nhất vị, mỗi mức lợi Khi loại độ lần lực, lớn dụng. này trạng thái tản mát ra thời điểm, thậm chí có được đều rằng ạ n tản ảnh hưởng đến g thái mát thời thậm thể Tuy chí địch. điểm, ra r có kẻ không thể trực tiếp tăng cường võ công tác dụng nhưng bởi vì tự thân nằm ở tuyệt đối n ắ m trong bàn tay trái lại đại đại tăng mạnh lý thiên hữu thực lực mặc kệ là đao pháp vẫn là khinh công dù cho còn không luyện đến nhà luyện thể đều bởi vì thế nguyên nhân cũng có thể phát huy ra so với thường ngày uy lực càng mạnh mẽ có điều nghe tới rất lợi hại nhưng lý thiên hữu loại này thế cũng không phải là không có thai hại cái này cũng là từ tử liên lo lắng sự tỉnh ở loại kia khống chế trạng thái lý thiên hữu tự thân tỉnh thần là cần siêu độ cao tập trung một điểm thư giãn cũng không thể xuất hiện vậy thì sẽ làm tỉnh thần của hắn sản sinh rất lớn kích thích phản ứng nếu như tỉnh thần không đủ cứng tôi lời nói từ tử liên sợ lý thiên hữu dùng có thêm loại này thế sau sẽ đem chính mình bức thành kẻ ngu si có câu nói là nói như vậy thời khắc sống còn có đại khủng bố nhưng là lý thiên hữu ở khống chế trạng thái mỗi một phút mỗi một giây đều là ở trải nghiệm loại này thời khắc sống còn đại khủng bố này nếu là không có đầy đủ tinh thần cứng cõi chống đỡ căn bản kiên trì không tới đối với từ tử liên lo lắng lý thiên hữu cũng không có giải thích cái gì tinh thần cứng cỏi mỗi một vị quay về mặt kia quân cờ trang nghiêm tuyên thệ quá người ai tinh thần lại gặp yếu đ ố i đây điểm ấy từ tử, tử liên nàng không biết n a m lý thiên hữu nghiêng người tránh thoát tử vi một trường sau một cái xoay người lại là một cái nhất tuyến thiên lấy chém ngang phương thức vùng ra tử vi lạnh a một tiếng một trưởng vô ở đ o ạ t mệnh trên thân đao đồng thời một cái tay khác cũng không nàng h rỗi trực tiếp một trường hướng lý thiên hữu trên lồng ngực c ấn đi tuy rằng lần này cánh tay trái lộ ra một tia không chặn thế nhưng tử vi cũng không để ở trong lòng bởi vì phải là lý mỗ nhân rút đao đi công kích hắn cánh tay trái lời nói chính mình lồng ngực liền muốn bị chính mình một trưởng đánh chúng rồi hai tương cân nhắc bên dưới đối phương nhất định sẽ tách ra ngay ở tử vi cho rằng quyết đấu gặp xem hắn nghĩ tới như vậy tiến hành thời điểm trước mắt lý mỗi nhân đối mặt chính mình một t r ư ờ n g dĩ nhiên lựa chọn không tránh không né trực tiếp gắng đón đỡ chính mình một t r ư ờ n g v ả n t ử vi tay phải bưng cánh tay trái máu tươi trong nháy mắt từ khe hở trung lưu ra cái kêu một đạo đối phương cuối cùng lưu thủ nếu không tử vi hiện tại cái này điều cánh tay trái liền muốn bị phê có điều hiện tại tử vi cũng không lo lắng cánh tay trái của chính mình trái lại vội vã hướng cách đó không xa bị chính mình một trưởng đánh bay lý thiên hữu chạy đi vị y ê u cẩm y y hệ vệ thiên hộ giờ khắc này nhưng là ngã vào trên diễn võ trường đều không động đậy a ngàn vạn không thể có sự a nếu không thì linh sơn tự muốn gặp vận rủi lớn a vừa đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy ngã xuống đất cẩm y hệ vệ thiên hộ lý mỗi nhân ho khan hai tiếng hai tay đỡ đất chậm rãi bỏ lên tuy rằng trong miệng còn ở phun ra b ằ n máu nhưng tử vi không nhịn được thở phào n h ẹ nhóm cũng còn tốt cũng còn tốt nhìn dáng dấp còn sống sót sống sót là tốt rồi a có điều tử vi cũng phi thường n h ị hoặc bởi vì không phải sinh tử là võ vì lẽ đó vừa nay cái tiêm một trường chính mình cũng không hạ tử thụ tuy rằng như vậy nhưng cũng có chính mình ít nhất bảy phần mười công lực không nghĩ đến trước mắt vị này cầm ý địa vệ thiên hộ không chỉ có mạnh mẽ đỡ l ấ y hơn nữa nhìn lên còn không có việc lớn gì tình tu dưỡng một h ồ i là tốt rồi nay đã không phải nội lực cương khí mạnh yếu vấn đề hồi tưởng lại giấu bàn tay ở đối phương trên lồng ngực cảm giác từ vi ánh mắt không thể giải thích được nhìn vị này lý đại nhân trong lòng nghĩ đến luyện thể đối phương tuyệt đối còn tu luyện một môn luyện thể thần công nếu không thì chỉ dựa vào cương khí ngăn cản lời nói hắn tuyệt đối không thể còn đứng lên thực sự là yêu người ta liền khó nhất tu luyện, luyện thể cũng có một chút thành tựu đối phương là cầm ý đ ị vệ chẳng lẽ nói lẽ tử u luyện l chính tử liên hạ xuống sau không nói hai lời nhấc lên lý thiên hữu cổ tay điều tra lên lý thiên hữu thương thế đến rồi lúc này lý thiên hữu cởi hướng tử vi giao giao đầu đại sư nghiêm trọng nếu không là đại sư ngài lưu thủ bản quan giờ khác này khả năng phải nằm n ú c ních không được đa t ạ n ó i xong tử tử liên cũng thả xuống lý thiên hữu cổ tay tức giận hướng lý thiên hữu nói rằng hù chết tỷ tỷ người né tránh sẽ chết à cùng sư m i n h như thế so với vũ đến hay cùng không có não như thế trong ngày thường thông tuệ giờ khắc này chạy đi đâu rồi à lúc này từ tâm trụ chị bọn họ cũng chạy đến trên diễn võ trường đến rồi vừa nay cái kia một phen biến cố cũng thiếu chút nữa hù chết bọn họ kiểm tra một chút từ vi cánh tay cũng còn tốt cũng còn tốt chỉ là bị thương ngoài ra không có thương tổn được xương cùng kinh mạch xem ra vị kia lý đại nhân cũng lưu thủ loại thương thế này trên đ i ệ m kim sang dược tu dưỡng một quãng thời gian là được sẽ không lưu lại hậu hoạn từ tâm thở phào nhẹ nhóng sau vội vã vội vàng từ trong lồng ngực lấy ra một bình đan dược đến đi tới lý thiên hữu trước mặt hướng t ử tử liên nói rằng linh sơn tự chữa thương linh dược đối nội thương thống trị có hiệu quả đa tạ trụ trì lòng tốt có điều không cần chúng ta cầm ý địa vệ chính mình có đan dược chữa trị vết thương lý thiên hữu không tin được người khác linh dược vẫn là a n du g i a huynh đệ hai cho hắn điều phối đặc hiệu dược càng tốt hơn huống hồ chính hắn thương thế chính mình hiểu biết thực thật không có gì đáng ngại chương năm trăm sáu mươi bốn sau đó đ à m luận rời đi nhìn c o n ở xoa ngực lý thiên hữu vong xuyên không nhịn được cảm khái nói một câu vốn là cho rằng ngươi đã rất ngưỡ bức nhưng vẫn là ta tuổi trẻ à đại gia hỏa đều là hoa như thế tiền tại sao ngươi chơi trò chơi khác với chúng ta ngươi có phải là làm hội viên lý thiên hữu gật g ù thừm s ắ c thực xung hội viên mỗi tháng ba mươi hai khối tám ba ba làm sao chả có lẽ có trình nói như vậy không phải cùng thật sự như thế mà được rồi hai người các ngươi đừng nói chỉ có các ngươi người ngoài ư ờ i n g thôn nghe hiểu được cám hiệu từ t ừ liên không nhịn được nói vừa nãy trên diễn võ trường biến cố phát sinh sau mọi người cũng không tiếp tục ở đây chơi ngợi định tìm cái địa phương khỏe mạnh tán gẫu điểm chính sự Chủ trì từ tâm sắp xếp lý thiên hữu mọi người tới trước bên trong phòng tiếp khách nghỉ ngơi một chút nói sau đó liền đến sư t h nếu ngài đã tới Cái ngay chờ m vừa r l i ề nếu ngài n cùng n sư tỷ h ngài i nói như Tức vậy người sư n tự sau, cầm đệ chính ngươi nhìn làm là được ngay t ừ a rồi nếu sư tỷ ngài nói như vậy người sư đệ chính ngươi nhìn làm là được ở chủ vị sau khi ngồi xuống từ tâm nhìn lý thiên h i ế u thấp giọng n i ệ m cú phật hiệu a di đà phật cầm y hệ vệ các vị thí chủ đến b n tự lão nạp thân là linh sơn tự chủ trì cảm thấy lớn lao vinh hạnh vừa nãy cầm y hệ vệ các vị đại nhân võ học cũng làm cho lão nạp mở mang thầm mắt trong cầm y vệ thực sự là người có tài xuất hiện lóp lóp à, đặc biệt lý đại nhân có thể bằng nửa bước siêu phàm cùng lão nạp từ vi sư đệ đánh hòa nhau càng là làm người giật mình không thôi khâm phục khâm phục tin tưởng võ lâm ngày sau sắp xuất hiện một vị khác có thể so với tứ đại thần vệ giống như cao thủ từ tâm lời nói xong sau một bên trên cánh tay cột băng gạt có điều lão nạp tin tưởng các vị thí chủ hôm nay tới đến linh s ơ n tự không đơn thuần chỉ là muốn cùng chúng ta linh sơn tự luận võ mà thôi lý đại nhân hôm qua liền để vòng xuyên thí chủ đến đây đưa tin nói vậy là có chuyện quan trọng khác đi lý đại nhân không ngại nói thẳng chính là được từ tâm trụ trì thẳng thắn thoải mái bản quan cũng không giấu giấu diếm diếm lý thiên h i ệ u hướng từ tâm ôn quyền hành lễ sau trực tiếp hỏi bản quan muốn hỏi trụ trì bao quát linh sơn tự các vị đại sư môn các ngươi thật sự muốn ngăn cản trương đạo lâm trường tiền bối sắc phong chân nhân sự tình sao sẽ cùng các vị đại sư nói thật triều đình không ngăn cản các ngươi cùng ngồi đàm đạo nhưng triều đình không thích có người ngăn cản s á t phong chân nhân một chuyện này có quan hệ q u ố c thể có quan hệ thiên hạ bách tính trên thực tế lý thiên hữu lời nói cũng không có ra ngoài linh sơn tự các vị cao tăng d ự liệu hiện nay đang giá c ẩ m y hệ vệ một vị thiên hộ cùng thần vệ đi đến linh sơn tự sự t ì n h cũng chỉ có luận đạo một chuyện có điều lý đại nhân lại như ngươi nói luận đạo một chuyện chính là chúng ta những này phương ngoại người tự do triều đình muốn dựa vào man lực đương nhiên là ngăn cản không được cho tới ngươi nói ngăn cản s á t phong chân nhân một chuyện ha ha nếu như trương tiền bối học vấn kinh nghĩa cao thâm lời nói cái kia cần gì phải sợ đến chúng ta linh sơn tự bên trong luận đạo đây trải qua vừa nãy một phen quyết đấu sau vốn là tính khí táo bạo từ vi giờ khắp này nói chuyện cũng biến thành khách khí rất nhiều một bên truyền công trường lão tử niệm cũng gật gù không sai lý đại nhân người xuất gia lòng dạ từ bi càng không nên phạm giới bất quá chúng ta linh sơn tự cùng lao thần sơn hai phái tích toán đã lâu luận đạo trái lại là hòa thuận nhất phương thức giải quyết hy vọng các ngươi không nên ngăn cản sau khi chuyện thành công mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao linh sơn tự đều nguyện ý nghe từ triều đình xử lý thư tâm thở dài một tiếng tham t h ẳ n mở miệng nói rằng lần này luận đạo việc quan hệ trăm năm trước một việc cân đoán lão nạp tuy là vì người xuất gia Lẽ l ra ụ các căn việc cũng chủ cụ, cùng Chu Tức Thần Vệ đại Nhân thứ lỗi. Lý Thiên Hiếu cao c thanh tịnh, không tranh danh nhưng quan linh sơn danh nạp không không đứng kính xin Nhân Thần Nhân Thiên nghe xong từ tâm bọn họ nói, không đoạt tự thể trì thứ từ tâm hệ Hiếu họ hiểu hỏi. lao ra đi đại Đại Đại lợi, lỗi. dự, Lý Lý Vệ mảy vị đại sư đối với năm đó việc bản quan cũng có nghe thấy trên giang hồ đều nói loan loan tương báo khi nào các ngươi cần gì phải dây dưa xuống đây thú chi năm đó các ngươi linh sơn tự ở người k h á c cử hành chính hoàng gặp thời điểm không mời mà tới đi vào đánh bãi người ta không một kiếm đâm chết các ngươi còn ngồi xuống cùng các ngươi luận đạo cuối cùng các ngươi còn luật vừa hiện tại người khác muốn sắp p h o n g chân nhân các đại s ư làm sao t r ả làm việc r a n g ă n cản người khác một chuyện đây này c h u y ế n đi trên giang hồ không chế n h ạ o các người linh sơn tự sao lý thiên hữu mấy câu nói để bên trong phòng tiếp khách các vị vẻ mặt khác nhau bọn cầm ý vệ chính là xem kịch vui bình thường ánh mắt nhìn bọn họ mà linh sơn tự các vị các cao tăng ni liền rất lúng túng sắp thực xem lý thiên hữu nói như vậy chuyện này ở t h ấ y thế nào cũng là bọn họ linh sơn tự không đúng nhưng từ tâm bọn họ cũng là có nỗi khổ khó nói à. lý thiên hữu lắc đầu một cái t h ậ t không biết đám hòa thượng này đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật nhất định phải làm loại này không được lòng người sự t ì n h trả lại cho mình mang đến như thế một cái phiền phái lớn ánh mắt chuyển động trong lúc đó liền nhìn thấy một vị áo bào đen lao tăng từ khi đi vào sau khi ngồi xuống liền vẫn nhắm mắt dưỡng thần không hề nhúc n í c h quá trước vị này tăng nhân cũng đang diễn võ tràng trên tường xuất hiện lập tức hướng hắn tò mò hỏi vị đại sư này không phải ngài pháp hiệu là n g a i sau khi đi vào liền vẫn không nói tiếng nào nhưng là có cái gì không giống k i ế n giải sao tư ách dương đôi mắt hướng lý thiên hữu khé gật đầu a di đà phật vẫn tăng pháp hiệu tư ách tạm làm linh sơn tự hình phạt trưởng lao chức nhìn thấy lý đại nhân không biết từ ách trưởng lão đối với các ngươi linh sơn tự chuyện này có ý kiến gì hay không tất cả do trụ trì sư huynh làm chủ từ từ liên tiến đến lý thiên hữu bên hai hướng hắn nói ra trước mắt vị này từ ách trưởng lão tình huống bên trong một tin tức để lý thiên hữu chọn to hai mắt vị kia suýt chút nữa trở thành tam tạng pháp sư đại đức cao tăng lại vẫn là từ ách sư phụ mà từ ách cũng là một vị duy nhất đệ tử từ ách trưởng lão ngài sư tôn bởi vì cùng lao thần sơn luận đạo mà chết lẽ nào ngài cũng là bởi vì việc này cho nên mới chống đỡ ngày hôm nay các ngươi linh sơn tự ngăn cản trương tiền bối sắc phong chân nhân một chuyện sao từ á c h phi thường hờ h ữ n g liếc mắt nhìn lý thiên hiếu không nói gì lại cúi đầu bắt đầu nhắm mắt t ụ n kinh cái tên này lý đại nhân việc này có ẩn t ì n h khác kính xin không muốn trách cứ từ ách s ư đệ càng không muốn thiên nộ với tuệ ân s ư thúc từ tâm trụ chỉ nhìn lý thiên hiếu sắc mặt có chút trầm trọng luận đạo một chuyện không thể thay đổi chúng ta linh sơn tự trên giới xin đợi lao thần sơn các vị đạo trưởng quan lâm lập tức liền muốn bữa trưa vừa nay lý đại nhân nói muốn thưởng thức một hồi chúng ta linh sơn tự bên trong cơm chay kính xin ăn xong cơm chay sau lại đi đi nam ai nha làm k ô n g công một trận ngoại trừ đánh một trận ăn khẩu cơm chay ở ngoài cảm giác cái gì cũng không làm có điều đừng nói linh sơn tự cơm chay s á t thực ăn ngon à vong xuyên ngồi trên lưng ngựa xỉa răng nói rằng đúng đấy tiểu sư đệ cái k i ế ai nói không sai cảm giác chúng ta ngày hôm nay làm không công n h a một bên t ử tử liền cũng nói tiếp nói rằng chút nào không để ý tới nhi kéo dài mặt vong xuyên lý thiên hữu cười lắc lắc đầu làm không công không làm không công tối thiểu để linh sơn tự nhìn thấy chúng ta xử lý vấn đề quyết tâm đồng thời còn để ta biết rồi n g u y ê n lai linh s ơ n tự bên trong những người các cao tầng thực đối với chuyện này cũng không phải như vậy thống nhất chúng ta trở lại thu dọn thu dọn tư liệu lần sau trở lại lĩnh sơn tự cho bọn họ một đòn cuối cùng chương năm trăm sáu mươi lăm l ã o thần sơn đến vị đại nhân này yêu thích lời nói mua bản kinh phật xem một chút đi chủ quán nhiệt tình cười nói lý thiên h i ế u đứng ở trên chỗ bán hàng cầm lấy mặt trên b ả y ra đông đảo kinh thư hiếu kỳ nhìn lên hiện tại cựu hà thành trên đường phố tùy ý có thể thấy được buôn bán các loại có liên quan với trong nhà phật sự vật bên trong lại lấy kinh thư nhất là chiếm đa số nếu như bản kinh thư này vẫn là cao tăng tự tay sao chép cái kia giá trị thì càng lớn mấy ngày trước có một nhà, nhà sách công khai bán đấu giá một bản pháp hoa kinh này bản pháp hoa kinh có người nói là mấy trăm năm trước một vị cao tăng tự tay sao chép nho nhỏ một bản kinh thư dĩ nhiên bán ra gần ngàn lượng bạc giá cả đến để lý thiên hữu khiếp sợ cũng không biết nói cái gì tốt nhiều như vậy tiền liền vì mua một bản kinh thư vẫn là tùy ý có thể thấy được kinh thư ngược lại lý thiên hữu là không làm rõ được tại sao tiện tay cầm lấy một bản lý thiên hữu hướng chủ quán hỏi lão bản bản kinh thư này có cái gì dùng à, bao nhiêu tiền chủ quán liếc mắt nhìn lập tức nói rằng đại nhân bản kinh thư này gọi mười thiện nghiệp đạo kinh nó chính là người như nam giới không giết có thể chiếm được đại lòng từ bi vinh đoạn khuyết tật trường thọ chết tử tế những này tư tưởng là hy vọng thiên hạ muôn dân giới sát sinh t r i niệm giới sát sinh lý thiên hữu thả lại bản kinh thư này hám i ệ n g bản kinh thư này cùng ta bắt tự không hợp v ề c ầ m ý đ ề vệ phủ đệ này cùng nhau đi tới liền vong xuyên cũng không nhịn được thán phục tính ra ta cũng từng tham gia rất nhiều lần hội chùa cái gì năm đó ngũ đài sơn tổ chức thủy lộ pháp hội thời điểm ta cha cũng mang ta đi trời giới nói thật cùng linh sơn tự bên này không có cách nào so với a nơi này quy mô cùng trong thành phố tín đồ quả thực làm người thán phục không nớt lý thiên hữu cười lắc đầu một cái không giống nhau c h đồ ở một cái chính là tín ngưỡng kiên định tính ha ha các ngươi nói chúng ta người bên kia cầu thần bãi phật bãi nhiều như hay vong xuyên nghe được vân đề này cũng không nhịn được cười nhạo một tiếng tại thần gia chứ mặc kệ phật môn vẫn là đạo môn tại thần gia phía trước hương hỏa nhất định là tối dồi dào một bên khả nhạc tranh nói tiếp nói rằng còn có thọ tinh công đều hy vọng chính mình sống lâu trăm tuổi nay không phải mà lý thiên hữu là một cái tổng kết chúng ta người bên kia cầu thần bái phật đều cùng lợi ích dính l i ễ u quan hệ có thể đơn thuần mà ta không phải là giấc một nắm mờ ta những ngày qua ta cũng nhìn xuống thái huyền vương triều phía thế giới này bên trong phật môn tín đồ chỉ nói c i u hà thành bên này cái kia sắc sắc thực thực càng thêm thành kính hằng ngày hành vi họ t r o n g cũng thừa hành phật ra c h u ẩ n tác các ngươi xem nhiều ngày như vậy c i u hà thành bên trong nhiều như vậy dân chúng dĩ nhiên đều không phát sinh cái gì phạm tội không chỉ có như vậy l ạ c quên đúng là thu thập rất nhiều hai phe thế giới không giống nhau mà nơi này bách tính càng thêm ngu càng thêm đơn thuần một ít đơn thuần một ít vong xuyên tìm từ nghiêm cẩn nói rằng đi thôi ngày hôm nay còn muốn bận điệu đây l ã o thần sơn cái nhóm này đạo sĩ sẽ phải lập tức đến cựu hà thành chúng ta còn phải đi động viên một chút bọn họ ai thật gà nhi phiền phật gà lý thiên hữu thở dài lắc đầu một cái liền hướng cầm ý hệ vệ phủ đệ phương hướng đi đến vong xuyên cùng khả nhạc tranh hai người vội vã đi theo đến cầm ý hệ vệ phủ đệ sau đóng giữ ngàn xa bách hộ vội vã đi lên phía trước hướng lý thiên hữu nói rằng thiên hộ đại nhân theo thám tử đền báo lao thần sơn các vị đạo trưởng đã sắp đến cựu hà thành hiện tại cách cổng phía đông cũng sẽ không đến bốn mươi d ặ n khoảng cách mà đã xong. lý thiên hữu g ậ t cụ lập tức phân phò nói trừ nóng giữ bận rộn cầm ý địa vệ ngoại trừ tất cả mọi người thân mang quan phục theo bản quan đi đến cổng phía đông nên tiếp chốc lát không được làm lỡ tuân mệnh thiên hộ đại nhân liền không biết ở nơi nào đợi từ từ liền nghe được lý thiên hữu lời nói sau đều trong nháy mắt đi đến lý thiên hữu trước mặt hiện tại lý thiên hữu trên người có thiên tử lệnh bài lấy quyền lực tới nói hắn hiện tại nhưng là duy tân phụ bên trong quyền thế cao nhất nhân vật liền cầm ý địa vệ thần vệ cũng đến nghe lệnh cho hắn đương nhiên chúng ta từ tử liên đại tỷ không phải là bởi vì m ấy hoàn toàn là thân là sư tỷ chăm sóc chính mình tiểu s n ô thông huyền ngồi trên lưng ngựa xem ở phương xa cựu hà thành cái kia cao to tường thành mà gây nên hắn quan tâm nhưng là dưới thành tường cái kia một nhóm h ắ c y t r a n g phục người cầm y ý đ ị ề vệ trường môn sư minh xem ra là đến chờ chúng ta à lẽ nào bọn họ muốn ngăn cản chúng ta vào thành sao ngụy thông tường ở một bên tò mò hỏi sẽ không muốn ngăn cản chúng ta vào thành lời nói vì sao không trực tiếp ở đông hải p h ủ sẽ làm cần gì phải ở cựu hà thành đây không cần nghĩ nhiều như vậy qua xem một chút bọn họ bang này cầm y ý đ ị ề vệ đến cùng muốn làm cái gì tiện thể b á i phỏng một hồi vị kia lý đại nhân đi ngô thông huyền sau khi nói xong liền điều khiển ngựa nhanh trong hướng cổng thành cưới quá khứ chờ đi tới gần chờ nhìn thấy cẩm y l ý ê hệ vệ đội ngũ mặt trước cái kia một đạo mỹ lệ bóng người sau dù cho là tận lực quá sóng to gió lớn ngô thông huyền giờ khác này sắc mặt cũng biến thành quái lạ lên bần đạo lao thần sơn nội sơn trưởng môn ngô thông huyền nhìn thấy chu tức thần vệ vị này tuổi trẻ tuân k i ệ t nói vậy chính là mới lên cấp t i ê n hộ lý mộ nhân đại nhân đi lý thiên hữu g t g ù phi thường khách khi hướng đối phương nói rằng bản quan lý mộ nhân nhìn thấy ngô đạo trưởng cùng các vị lao thần sơn tiền bối các đạo trưởng vị này chính là chúng ta lão thần sơn ngoài núi trưởng môn hoàng thông Đức Sư hoàng thông đức hướng lý thiên hữu bọn họ thiện ý thi lễ một cái chêu đến lý thiên hữu vội vã đáp lễ đồng thời trong lòng cũng rõ ràng đây mới là lần này l ã o thần sơn bang này đạo sĩ xuống núi chân chính người dẫn đầu cũng là lần này luận đạo tuyệt đối chủ lực hai bên lẫn nhau giới thiệu xong sau ngụy thông t ư ở n g vị này cùng lý thiên hữu từng qua lại hộ pháp trưởng lão lúc này mới hỏi lý đại nhân l ã o thần sơn cảm tạ các vị cầm y y hệ vệ đại nhân cố ý ra khỏi thành nên tiếp chúng ta nhưng không biết các vị đại nhân đến cùng có chuyện gì cần chúng ta lao thần sơn hỗ trợ kính xin nói thẳng lý thiên hữu hướng đối phương đặc cụ hài lòng nói rằng ngụy trưởng lão, từ lần trước đông hải phủ hổ mới một tháng sau chúng ta đã có nhanh non nửa n ă m không thấy đi ngày hôm nay lại lần nữa gặp mặt bản quan thực sự là phi thường hài lòng à. ha ha lão phu cũng cảm thấy rất vui vẻ và thân thiết hồi đó lý đại nhân mới chỉ là một cái tổng kỳ bây giờ cũng đã là cao quý cầm ý địa vệ thiên hộ thực sự là khiến người ta thán phục có điều lý đại nhân vẫn chưa trả lời l ã o phu vấn đề ôn chuyện có thể chờ lần này sau đó l ã o phu nhất định cùng lý đại nhân khỏe mạnh uống một chén ngụy thông tưởng nghiêm nghị hỏi lý thiên hữu nhìn xuống bốn phía hiếu kỳ hướng nhìn bên này tới được những dân chúng k ê môn cũng biết sẽ ở cửa thành này tiếp tục tiếp tục trí hoãi s á c thực không được vì lẽ đó lập tức cười nói hả là như vậy bản quan biết các vị tiền bối các đạo trưởng từ đông hải phủ mà đến dọc theo đường đi nhất định tàu xe mệt nhọc vì lẽ đó đặc biệt vì các vị các đạo trưởng chọn chỗ tốt trụ nơi đó bản quan từ lâu chuẩn bị tốt rồi rượu và thức ăn sẽ chờ các vị đạo trưởng đi vào nô thông huyền mặt không hề cảm xúc hỏi nhưng không biết ly đại nhân cái gọi là địa phương tốt là ở nơi nào sẽ không là các ngươi cầm y địa vệ phủ đệ chứ nô trưởng môn lợi hại một h ồ i liền đoán chúng rồi địa phương ừ các ngươi cầm y địa vệ khi chúng ta những người này là tù nhân sao dĩ nhiên để chúng ta ở tại các ngơi nơi nào nô thông huyền vậy vậy ống tay á o phi thường bất mắn nói thông huyền sư đệ liên ý vị này lý đại nhân nói tới làm theo đi nô thông huyền nghi hoặc nhìn hoàng thông đức thông đức sư minh ngài đây là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ở tại cầm y g g h ệ vệ bên trong tòa phủ đệ cũng ít điểm phiền phức vào thành đi hoàng thông đức lắc đầu một cái coi như trước tiên điều khiển ngựa vào thành chương năm trăm sáu mươi sáu đón gió tẩy trần lão thần sơn đội hình cầm y g g h ệ vệ đạo sĩ loại này tổ hợp ở trên giang hồ cũng không thấy nhiều a thế nhưng ngày hôm nay liền xuất hiện ở cựu hà thành trên đường phố nếu không phải là bởi vì cầm y hệ vệ hung danh để nhóm này giang hồ nhân sĩ không d á m quá mức tới gần không phải vậy miễn không được muốn lên tới hỏi hỏi đến tột cùng là cái gì tình huống tuy rằng như vậy những người giang hồ này sĩ tuy rằng võ công khả năng không sao nhỏ nhưng bên trong cũng đều rất nhiều người thông minh liên tưởng đến trước nghe đồn liền suy đoán hay là bang này đạo sĩ chính là lao thần sơn đạo môn cao nhân rồi mà đi tới lâu hà thành mục đích cũng rất đơn giản nên chính là vì nhận lời mời tham gia linh sơn tự thủy lộ pháp hội nhìn thấy bốn phía quăng tới ánh mắt liền mẫu thông huyền giờ khắc này không thừa nhận cũng không được nếu như chính mình lao thần sơn đoàn người ở tại bên ngoài lời nói xác thực có thể sẽ gây nên rất nhiều phiền phức không nói những thứ khác chính là bang này võ lâm nhân sĩ bái phỏng liền đ u ổ i bọn họ đau đầu như thế vừa nghĩ lời nói cái k i a không làm được ở tại cầm ý địa vệ bên trong tòa phủ đệ khả năng cũng thật là một cái lựa chọn tốt nha chờ mọi người tới đến cầm ý địa vệ bên trong tòa phủ đệ sau nơi này lại như lý thiên hữu nói tới như thế đã sớm chuẩn bị tốt liền rượu và thức ăn các vị đạo trưởng mời ngồi vào bán quan lão vì là các vị đạo trưởng đón gió tây trần lý đại nhân khắc khí xin mời cầm y dìa vệ bên này bách hộ trở lên phụ trách ở phòng khách chính bên trong tiếp khách cùng ở tại phòng khách chính bên trong còn có lao thần sơn bên này các đạo trưởng cũng đều là lao thần sơn trong ngoài sơn đều d à i lao chất sự cho tới người khác viên m à ngay ở bên ngoài ăn là được ha ha ha các vị các đạo trưởng m a u m ờ i n ế m thử những này thịt cá ở bây giờ cựu hà thành bên trong có thể không tốt làm à nếu như bị cái nhóm này phật môn tín đồ nhìn thấy miễn không được lại muốn nói bản quan sát sinh lý thiên hữu vui cười hón hở nói rằng n ô thông huyền sau khi nghe khinh t h ư ờ n ó i thiết cái nhóm này hòa thượng giả nhân giả nghĩa gà vịt chó lợn là sinh mệnh người là sinh mệnh sao rồi Cải t r ắ nghe củ cải liền k ô không thôi n sinh mệnh、sao? Nói không nên giết sinh có năng lực lời nói liền chai món ăn cũng đừng ăn à, mỗi ngày uống n g giết gió g thể Tây chai h là lực lời à sao Mỗi đi Có Bắc được nô g thông huyền l ờ i nói sau vong xuyên không nhịn được xì vui lên không nghĩ đến vị này lao thần sơn nội sơn trưởng môn thiên hạ bát đại môn phái một trong trưởng môn nhân võ lâm trên có uy danh h i ể n hách nô g trưởng môn khi nói chuyện đã vậy còn quá thú vị lập tức không nhịn được nói rằng nô g trưởng môn theo ấn ngài lời giải thích cái k i a gió tây bắc cũng là sinh mệnh a bằng cái gì uống gió tây bắc a và ảnh ô thông huyền đột nhiên vỗ bàn một cái kinh ngạc nhìn vong xuyên tiểu cư sĩ nói rất đúng nha b ẩ n đạo dĩ nhiên đều không nghĩ đến này ra lợi hại lợi hại tiểu cư sĩ tình nguyện đến tu đạo không ngày sáu tính toán một chút tiểu tử ta yêu thích phong hoa tuyết nguyện không thích hợp tu đạo đi để vô vi đạo trưởng hắn tu là được một bên ngồi vô vi đạo trưởng không nhịn được lắc lắc đầu cảm giác vòng xuyên quá không hòa hợp ha ha ha tính ra lý đại nhân còn có vị này cư sĩ thật giống đều là b ẩ n đạo đồ nhi bạn tốt đi các ngươi trẻ tuổi có thể muốn nhiều giao lưu a sau này võ lâm chính là các ngươi thiên hạ ngụy thông tưởng cười nói lý thiên hữu cười gật cù sau đó g ơ lên ly diệu đến để chúng ta bọn cầm ý vệ kính các vị các đạo trưởng một ly nô thông huyền bọn họ nguyên tưởng rằng vị này cầm ý r ì a vệ thiên hộ lý đại nhân sẽ ở tiệc rượu trên cùng bọn họ nói một chút linh sơn tự sự tình không nghĩ đến từ bắt đầu đến tiệc rượu kết thúc một câu liên quan với lao thần sơn cùng linh sơn tự ân đ oán đều không để s á c s á c thực thực chỉ có giúp bọn họ ở đón gió t â y trần hoan nên bọn họ đi đến cựu hà thành nhất thời trong lòng hài lòng không ít bất quá bọn hắn cũng biết chờ tiệc rượu sau khi kết thúc nên đến vẫn là sẽ đến nên hỏi vẫn là sẽ hỏi cầm ý rỉa vệ bên trong tòa phủ đệ một gian trong sân phòng đang ngồi hai phe từ cẩm y địa vệ bên này chỉ có lý thiên hữu cùng từ từ liền l ã o thần sơn bên kia cũng chỉ có thông tự bối các đạo trưởng hai bên xem như là một lần đúng vô cùng chờ tán gẫu nói chuyện chỉ là lý thiên hữu một câu nói liền để trước sung sướng bầu không khí trong nháy m ắ t hàng rồi mây phần nhiệt độ các vị các đạo trưởng các ngươi hà tất để ý tới linh sơn tự xin mời đây nếu không ngay ở chúng ta cẩm y địa vệ bên trong tòa phủ đệ trụ trên một quãng thời gian chờ chút đầu tháng mười sau ở l ã o thần sơn đi nô thông huyền đặt chén trả xuống mà không hề cảm xúc nói rằng lý đại nhân đây là muốn giam cẩm chúng ta bang này lao đạo sao a y nô trưởng môn đây là nói gì vậy Uy phái t r ư ơ n tiền bối lập tức liền cũng bị hoàng thượng g đạo lầm lập tức bối bị sư ắ p phong phải chân nhân, không thoải Thừ, loại trong cần ngày bên gia gì đây đây. đại tại vui mái tìm thúc bị s ắ p phong làm chân nhân vận đạo mọi người bao quát thiên hạ người trong đạo môn đều cảm thấy lớn lao vinh hạnh thế nhưng có giúp con lựa chọc nhưng không gỡ chuyện này nhất định phải ở bên trong cái dối vận đạo mấy người cũng chỉ là bị ép nên chiến mà thôi lý đại nhân không đi thuyết phục t h ủ ác đến để chúng ta bang này người bị hại nhận tội trong thiên hạ nào có loại này đạo lý lý thiên hữu không có bởi vì ngô thông huyền lời nói tức giận trái lại cười hít mắt hỏi theo bản quan hiệu rõ linh sơn tự lần này xin mời lão thần sơn luận đạo chỉ là đam luận kinh nghĩa đạo lý mà thôi cũng không có hòa giải lao thần sơn lấy võ luận nói nô trưởng môn n g à i xuất lĩnh đông đảo nội sơn cường già xuống núi chẳng lẽ đây là muốn cùng linh sơn tự dùng võ công so với cao thấp sao từ đông hải phủ lao thần sơn đến duy tân phủ linh s ơ n tự dọc theo đường đi sơn đạo gồ ghề ven đường lại có đông đảo sơn phỉ bẩn đạo lĩnh người xuống núi cũng chỉ là vì hộ vệ thông đức sư m i n h an toàn của bọn họ mà thôi lẽ nào điều này cũng không được sao nói đi nói lại nếu như linh sơn tự cái nhóm này con lựa chọc muốn thử một chút chúng ta lao thần sơn thần công lợi nói bẩn đạo mấy người cũng quyết không chối từ nghe đến đó lý thiên hữu sắc mặt có chút nghiêm nghị bởi vì trước từ lúc cửa thành thời điểm từ t ừ liên liền nhỏ dọn hướng hắn nói rồi lao thần sơn nội sơn cái nhóm này tu võ vì lần này cùng linh sơn tự luận đạo cũng không biết lên con đ i ê n gì dĩ nhiên đến rồi sáu vị siêu phàm cừng giả bên trong thông tự bối ba người đ ờ i trước tỉnh tự bối đến rồi ba người l i ê n cái này cũng chưa tính hắn nửa bước siêu phàm cùng nhất lưu cao thủ đám người này cảm giác không giống như là lại đây luận đạo lại như là xuống núi đến đánh nhau đồng thời điều này cũng làm cho lý thiên hữu không khỏi không cảm khái loại này ngàn năm đại phái gốc gác đặc biệt lao thần sơn cùng linh sơn tự loại này ở trên giang hồ sừng sức ngàn năm không ngã đồng thời trường thịnh không suy môn phái gốc gác tuy tuy tiện tiện liền có thể lấy ra sáu vị siêu phàm cường giả cùng một đoàn nửa bước siêu phàm nếu như thêm vào giờ khắc này ở lao thần sơn trên thủ sơn cường giả vậy thì càng nhiều linh sơn tự cũng không kém từ từ bối ngoại trừ từ mục một lòng tu phật không thế nào để ý tới võ học h ắ n tất cả đều là siêu phàm cường giả nếu như từ mục ngày nào đó đột nhiên đối với võ học cảm thấy hứng thú cũng có thể lập tức trở thành siêu phàm liền cảm giác những n à y ngàn năm môn phái có bí phương sản xuất nhiều siêu phàm cường giả như thế lý thiên h ư u trước cũng từng có nghi hoặc những môn phái này nhiều như vậy siêu phàm cường giả cầm ý đ ị vệ bằng cái gì có thể đánh phục bọn họ dù sao hiện tại trong cầm ý vệ ngoại trừ về hưu giả tu la trịnh lao ở ngoài cũng là tứ thần vệ cùng kỳ lân đại nhân mà thôi điểm này từ tử liên đưa ra giải thích nguyên lai siêu phàm cùng siêu phàm trong lúc đó cũng có khoảng cách trong cầm ý vệ mỗi một vị siêu phàm cường giả đều là siêu phàm ở trong cao cấp nhất cái k i a một nhóm xem sư minh thanh long nếu như liều l ĩ n h thả ra giết lấy một địch ba con là đơn giản thao tác mà thôi hơn nữa trong cầm ý vệ nhiều thủ đoạn khó lòng phong bị những này có trụ sở m dù sao người hay là có thể chạy môn phái trụ sở chạy không được n h a lối xa nghe được ngô thông huyền lời nói sau lý thiên hữu đột nhiên đến rồi m ộ t câu bản quan không phản đối các ngươi lão thần sơn cùng linh sơn tự luận đạo nhưng hy vọng đừng làm lớn chuyện cũng không thể cùng linh sơn tự phát sinh đại chiến điểm ấy mặt mũi ngô trưởng môn ngài đến bán ta đi lý thiên hữu vẫn ghi nhớ hoàng thượng đối với hắn dặn dò có thể luận đạo không thể làm lớn chuyện ai cũng có thể thua nhưng trương tiền bối không thể ngã một điều cuối cùng chính là sắc phong chân nhân một chuyện không thể thay đổi chương năm trăm sáu mươi bảy năm đó phát sinh chuyện cũ lý thiên hữu biết rõ một cái đạo lý khi ngươi muốn cho người nào đó đáp ứng ngươi một chuyện thời điểm ngươi không ngại trước tiên đưa ra một cái đặc biệt vô lý yêu cầu làm cho đối phương từ chối sau đó ở đưa ra cái kia ngươi đã sớm nghĩ kỹ t h ỉ n h cầu như vậy đối phương đồng ý tỷ lệ thành công liền sẽ đại đại tăng mạnh rất nhiều làm nô thông huyền bọn họ nghe được lý thiên hữu yêu cầu bọn họ lao thần sơn ở cẩm y dì a vệ bên trong tòa phủ đệ đợi đến thủy lộ pháp hội kết thúc nô thông huyền bọn họ tự nhiên phi thường không đồng ý yêu cầu này thậm chí cảm thấy tức giận phi thường nhưng khi giờ khắc này lý thiên hữu rốt cục nói ra mục đích sau nô thông huyền bọn họ trái lại rơi thật sự có điểm không cho người ta cầm ý địa vệ mặt m ũ i lý đại nhân thế nhưng nếu như linh sơn tự cái nhóm này con l ự a chọc muốn cùng chúng ta luận võ lời nói cái kia bần đạo mọi người lẽ nào bó tay chịu c h ó i sao lý thiên hữu vung vung tay phi thường khẳng định nói rằng đương nhiên sẽ không có điều triều đình hy vọng các người hai phe chỉ là luận đạo mà thôi làm hết sức không muốn xuất hiện luận võ tranh đấu loại cục diện này nếu không bản quan thực sự là xử lý không tốt mong rằng ngô trưởng môn l ư ợ n giải g vô lượng thiên tôn vẫn không nói gì ngoài núi trưởng môn hoàng thông đức giờ khắc này mở miệm nói rằng điều này làm cho lý thiên hữu trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo đường xem vẫn luôn là ngô thông huyền cùng hắn câu thông sự tình nhưng đại gia hỏa trong lòng đều rõ ràng giờ khác này chân chính làm chủ vẫn là hoàng thông đức đối phương không chỉ có thân là ngoài núi trưởng m ô n nhân cùng ngô thông huyền cùng thế hệ nhưng luận cùng tuổi trẻ tư lịch phương diện lại làm cho lỗi lớn ngô thông huyền một tiết hay là ở trên giang hồ bởi vì không thông võ công vì lẽ đó danh tiếng không hiện ra nhưng ở lao thần sơn bên trong quyền lên tiếng nhưng rất lớn mấu chốt nhất chính là lao thần sơn ngoài núi mới là chuyện lần này người phụ trách chủ yếu đến thời điểm luận đạo cũng là bọn họ bang này lấy tu tập đạo gia kinh văn làm chủ các đạo sĩ lên sân khấu cho tới ngô thông huyền bọn họ nhiều lắm chỉ là cái tay chân mà thôi thông đức đạo trưởng có chuyện m ớ i nói lần này tới linh sơn tự làm khách bần đạo ta chờ không vì là thắng bại mà đến chỉ là muốn giải thích rõ ràng năm đó nguyên do hóa giải đoạn này liên lụy trăm năm ân đoán đạo cũng thật phật cũng được mặc kệ loại nào kinh nghĩa đều chỉ là hy vọng chúng sinh thoát khỏi khổ h ạ i mà thôi cần gì phải phân cái cao thấp câu chuyện đây kinh nghĩa không phân chia cao thấp tín ngưỡng càng không cao thấp chỉ phán có tội chỉ là người vậy lý thiên hữu phi thường tán thưởng gật ngủ kính nghệ hướng hoàng thông đức nói rằng thông đức đạo trưởng ngôn ngữ bản quan thực sự là kính n g không thôi theo bản quan hiểu rõ Trương đạo lâm tiền bối chính là thông đức đạo trưởng ngài sư tôn lần này trương tiền bối sẽ đến không hoàng thông đức lắc đầu một cái lần này sự tình lao thần sơn thì sẽ xử lý liền để sư phụ yên tĩnh tu đạo đi không muốn phiền phái nữa lao nhân ra người thông đức đạo trưởng lúc trước việc tuy rằng ta sư phụ cũng đã nói một ít nhưng bên trong chỉ tiết nhỏ nguyên do ta cũng không có nghe rõ đối với chuyện về sau sư phụ cũng không nói tỉ mỉ nếu như có thể lời nói đạo trưởng có thể nói hay không một hồi năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên trong sự tình nguyên do lại là thế nào cũng làm cho tiểu sư đệ của ta hiểu thêm hiểu rõ một bên từ tử, tử liên lúc này nói rằng luôn luôn tự gọi tỷ tỷ từ t ừ liên đụng tới hoàng thông đức cũng không nói câu nói như thế này bởi vì đối phương t u ổ i không chỉ có so với nàng lớn càng là một vị chỉ là chuyên tâm tu đạo phương mọi người đối xử người như thế sĩ dù cho luôn luôn coi trời bằng vùng từ t ừ liên trong miệng cũng biến thành tôn trọng rất nhiều đúng đây thông đức đạo trưởng nếu như có thể lời nói kính xin làm g ố c quan giải thích n g h ỉ hoặc năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lý thiên h i ế u liền vội và nói hắn là thật sự hiếu kỳ thực đừng nói lý thiên h i ế u liền ngô thông huyền bọn họ những này lao thần sơn bên trong các đạo sĩ thực cũng rất tò mò thành hữu năm đó từ đầu tới đôi tự mình trải qua tất cả mọi thứ người hiện nay lão thần sơn bên trong ngoại trừ trương đạo lâm ở ngoài cũng là hoàng thông đức biết được tất cả mọi chuyện đón mọi người nhìn kỹ hoàng thông đức nhẹ nhàng gật g ủ mà lý thiên hữu lập tức nắm lên trên b à n hạt dưa làm tốt một bộ ăn dưa quần chúng chuẩn bị ngay ở hoàng thông đức nói chuyện cũ thời điểm linh sơn tự trụ trì trong phòng cũng đang tiến hành một hồi nói chuyện nhân vật chính chỉ có hai người linh sơn tự trụ trì từ tâm hình phạt trưởng lão tư ếch cũng là linh sơn tự bên trong từ tự bối bên trong duy hai biết được năm đó tình huống cao tăng càng là biết được lần này vì sao linh sơn tự muốn cố ý xin mời lao thần sơn đến đây luận đạo cao tăng đàn hương thiêu đốt sau tỏa ra hương vị ở trong phòng tàn ra tư tâm cùng tư ách hai người ngồi đối diện nhau trước mặt bày ra nhưng là một ván từ lâu dưới s o n g ván cờ sư minh ngươi thắng tư ách chậm rãi mở miệng nói rằng tư tâm không hề nói gì đa tạ loại hình lời nói thả xuống quân cờ sau hướng tư ách nói rằng sư đ ệ người quái sư minh sao sư minh sao lại nói lời ấy tuệ ân sư thúc lấy từ trần nhiều năm lão nạp lại vẫn bắt hắn lão nhân ra danh hiệu đến v ì là linh sơn tự làm việc tuy luồm luôn, luôn miệng chính là thiên hạ phật môn cho thỏa đáng nhưng vẫn là miệng không được bền trong lợi dụng tâm ý tư ách nhìn từ tâm lắc lắc đầu không nh sư minh t u ệ danh sư ba còn không từ tham sân si này ba độc bên trong đi ra sao nhiều năm như vậy ở sau núi bế quan sư đệ nguyên tưởng rằng sư bá đã tìm hiểu không nghĩ đến hay bởi vì trường tiền bối muốn s ắ p phong làm chân nhân một chuyện lại thân chúng ba độc ai từ tâm không nói gì thế nhưng vẻ mặt nhưng phi thường thở dài từ á c h sau khi thấy không nhịn được tiếp tục nói năm đó sư phụ tìm hiểu kinh phật với đại nạn sắp tới thời gian lĩnh ngộ phật giáo kinh điển bên trong kinh luật luật cũng dung hợp thông suốt thiên hạ phật môn xưng là tam tạng thánh sư này không chỉ có là phật môn chuyện may mắn càng là thiên hạ muôn dân chuyện may mắn liền lãnh môn đạo từ ụ Lao Thần sơn cũng phát tới chúc mừng tin Linh Sơn tự trên nhưng là cũng m n g tâm i n h Linh sư minh ngài l n yên. Nhưng, nhưng h lần này tùy tiện xin mời lao thần sơn đạo môn cao nhân đến đây e sợ cũng là bởi vì sư bá nguyên nhân chứ cần gì chứ khổ như thế chứ a di đ ạ phật từ tâm hai tay tạo thành chữ thập t i ê n lặng n i ệ m một câu phật hiệu sư phụ muốn vãng sinh cực lạc nghe được từ tâm lời nói sau t ừ ách ngạc nhiên nhất thời không biết nói cái gì tốt sinh lão bệnh, tử hoán tăng biết yêu b i ệ t ly cầu không được phật nói bậy khổ lão nạp không muốn sư phụ mang theo cầu không được mà chết mặc kệ kết quả làm sao giải quyết xong sư phụ cuối cùng nguyện vọng đi nguyên lai sư minh cũng là có khôn k ể bí ẩn a có điều bởi vì tuệ danh sư bám một người việc liền để linh sơn tự rơi vào nguy cơ sư minh cho rằng này thỏa đáng sao tư ách không nhịn được hỏi tuy rằng hắn lý giải từ tâm ý tứ nhưng vẫn là cho rằng loại này cá nhân gần đoán không nên lẫn lộn đến hai cái đại phái trong lúc đó bởi vì chuyện này phàm là không xử lý tốt ảnh hưởng nhưng là hai đại phái a lão nạp biết được sở h ư u tội nghiệt lão nạp gặp một người gánh chịu lần này sự tỉnh q u a đi lão nạp thì sẽ từ đi trụ trì một vị do sư đệ ngươi tới đảm nhiệm đồng thời lão nạp gặp đến sau núi diện bích hối lỗi trăm năm ngày đêm tụ kinh hy vọng có thể tiêu trừ sư phụ cùng lão nạp tự thân tội nghiệt sau đó linh sơn tự phải nhờ vào người sư đệ từ cách sau khi nghe vội vã xua tay lắc đầu sư h u n h không thể trụ trì vị trí há lại là nói để liền đề sư h u n h không nên đang nói lời ấy hồ h sư đệ, đệ c í nhưng l u rốt người, là m không nên lại nói việc này lão nạp đã định làm từ tâm biết mình sư phụ còn dự định cùng lao thần sơn phân cao thấp thời điểm trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng một ngày vi sư trung thân vi phụ dù cho hắn là người xuất gia lời của sư phụ cũng không thể không nghe a t sư, sư tôn lúc đó tuy thân là ngoài núi đệ tử nhưng kỳ thực đã là ngoài núi chân chính người phụ trách đại gia hỏa cũng đều coi hắn là thành trưởng giáo đến xem n g o ạ i giới đồn đại là sư tôn phá t u ệ ân thiền sư phật tâm mới dẫn đến đối phương từ trần thực không phải vậy bần đạo thân là sư tôn giới chướng đại đệ tử lúc đó với sư tôn trước người hầu hạ chứng kiến nhưng là sư tôn cùng t u ệ ân thiền sư hai người thường tỉnh táo nhung nhớ thoải mái trò chuyện ba ngày lâu dài mà t u ệ ân thiền sư linh cảm đến chính mình đại nạn sắp tới đối với sư tôn càng là dốc túi dạy dỗ đáng tiếc coi như sư tôn lúc đó cầu viện với khâu tinh thịnh sư thúc đối với t u ệ ân thiền sư tình hình đại gia cũng thương mà không giúp được gì đen cạn dầu trừ phi trên đời thật sự có cái tia cải tử hồi sinh tiến dược nếu không t u ệ ân t i ề n s nói tới chỗ này hoàng thông đức không nhịn được thở dài một tiếng lắc đầu tiếp tục nói thiên hạ có thể xuất hiện tuệ ân thiền sư loại này đại đức chi tăng thực s ư tôn thật sự vô cùng hài lòng cái kêu phong chúc mừng tuệ ân thiền sư trở thành tam tạng thánh sư tin hàm chính là sư tôn năm đó tự tay v i ế t mà tuệ ân thiền sư cũng cho sư tôn trở về tin hai bên thậm chí ước định cẩn thận ngày sau nhất định phải tìm một cơ hội gặp mặt t ỉ n h giáo bần đạo nhớ tới lúc đó tuệ ân thiền sư biết sư huynh của hắn tuệ tên t i ề n sư dẫn hắn đến lao thần sơn mục đích sau ánh mắt trong nháy mắt tạm đạo xuống cái kêu một mặt kinh ngạc biểu hiện liền bần đạo đều nhìn ra rồi. thấy tuệ tên thiền sư cái kia không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua biểu hiện tuệ ân thiền sư hắn mới a i nghe đến đó lý thiên hữu lắc lắc đầu mang theo đáng tiếc nói rằng e sợ tuệ ân thiền sư phật tâm phán át chính là bởi vì sư huynh của hắn tuệ tên thiền sư cái kia sợi chấp nhất với áp chế đạo môn tham n h i ậ m đi nếu không thì tuệ ân thiền sư làm sao cũng có thể ở sống thêm một ít năm tháng nô thông huyền xem thường hư lạnh một tiếng hừ con l ử a chọc thật không nói đạo lý hại chết bọn họ tam t ạ n thánh sư rõ ràng là chính bọn hắn người theo chúng ta không hề có quan hệ bây giờ lại còn muốn tìm sư bá phiên p h ư c làm sao không thấy bọ đi t b ầ n đạo từng cùng linh sơn tự trụ chỉ từ tâm đại sư từng có giao lưu biết đối phương cũng là một vị chân chính có đức hạnh thao thủ đại sư kiên quyết sẽ không làm loại này vô lý việc lần này linh sơn tự mời cùng dự định nếu như không đoán sai lời nói e sợ vẫn là xuất từ vị kia tuệ tên thiền sư bàn tay chính là không biết vì sao quá khứ lâu như vậy đối phương lại vẫn như thế ghi hận đạo môn chúng ta nghe được hoàng thông đức lời nói sau ngô thông huyền giật mình nói sư minh người ý tứ cái kia cái gì tuệ tên thiền sư còn sống sót nhưng là qua nhiều năm như vậy ở trên giang hồ nhưng chưa bao giờ nghe qua tin tức về hàn a điểm ấy bẩn đạo liền không được biết rồi hoàng thông đức hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại nhân bận đạo mọi người lần này đến đây chỉ là muốn cùng linh sơn tự giải thích một chút năm đó việc hai phái không chỉ có chính là đ ư ờ n g đại võ lâm đại phái càng là từng người lãnh tụ lẽ ra nên lẫn nhau giao hảo hà tất phân cái thắng thua luận cái sinh tử lần này nếu là lý đại nhân chủ trì đại cục bận đạo mọi người đương nhiên sẽ không cho lý đại nhân tăng thêm phiền phước bản quan đa tạ thông đức đạo trưởng lại như ngài nói như thế bản quan phụ trách lần này hai người các ngươi phái sự vụ lẽ ra nên phối hợp thật giữa các ngươi mâu thuẫn hy vọng các ngươi có chuyện từ từ nói tranh thủ đem hiệu lầm mở ra không nên để cho này ẩn đoán tiếp tục chuyển tới đòi kế tiếp trên người. như vậy đối với hai phái đối với võ lâm đối với thiên hạ bách tính đều là chuyện tốt lý thiên hữu thành khẩn nói rằng hắn là thật không hy vọng xảy ra chuyện gì a mùng một linh sơn tự kéo dài gần một tuần thủy lộ pháp hội chính thức bắt đầu rồi toàn bộ linh sơn tự lại như một đà i hiệu suất cao mà dụng cụ tỉnh vi bắt đầu vận chuyển lên đến từ ngũ hồ tứ hải tín đồ dồn dập leo lên núi cao đi đến linh sơn tự bên trong c ầ u phúc cũng may mà linh sơn tự nội địa mới lớn hơn nữa linh sơn tự lại đang dưới chân núi lâm thời tăng thêm rất nhiều pháp sự sắp xếp nếu không thì khổng lồ dòng người không làm được vẫn đúng là muốn đem linh sơn tự sơn môn trò đà phá đối với phật môn tín đồ tới nói một ngày này là vô cùng trọng yếu một ngày càng là cả năm quan trọng nhất một ngày bọn họ có thể vì chính mình người nhà cầu phúc có thể hướng về phật tổ kể rõ nguyện vọng mà đối với võ lâm nhân sĩ tới nói một ngày này cũng rất trọng yếu bởi vì có náo nhiệt nhìn, nhìn bọn họ đều đang đợi cái nhóm này hiện nay ở cựu hà thành bên trong đợi lao thần sơn các đạo sĩ lên núi đ â y thậm chí ước gì hai đại phái đánh tới đến bởi vì chỉ có như vậy bọn họ mới có thể nhìn thấy náo nhiệt ta nay hoàn toàn liền thuộc về xem trò vui không chê chuyện lớn chỉ là vừa mới bắt đầu bọn họ còn tràn ngập trờ mong còn theo thời gian đã qua ba ngày có thể cái nhóm này l ã o thần sơn các đạo sĩ dĩ nhiên vẫn luôn ở lại cựu hà thành bên trong chưa từng xuất hiện điều này làm cho vẫn tràn ngập chờ mong cảm võ lâm nhân sĩ môn cũng không nhịn được hoài nghi có phải là linh sơn tự cùng l ã o thần sơn này hai phe giảng hòa không dự định đối lập mãi đến tận ngày thứ tư từ trong thành chuyển về một tin tức tốt để vẫn ở linh sơn tự dưới chân bảo vệ võ lâm nhân sĩ môn lúc này mới một lần nữa bật cười nghe nói không lão thần sơn cái kêu một đám các đạo sĩ giờ khắc này chính hướng linh sơn tự này đến đây đã sớm biết rốt cục đến rồi a cũng không biết lần này linh sơn tự có thể hay không cùng lao thần sơn bày ra trận thế khỏe mạnh đánh một trận thực sự là chờ mong a đúng đấy một phương linh sơn tự một bên khác là lao thần sơn hai phái đều là chuyển thường ngàn năm lâu dài môn phải lớn càng là phật đạo hai nhà lãnh tụ này nếu như đánh tới đến cái kia náo nhiệt nhưng lớn hơn rồi nếu ta nói các ngươi là c ả n g h ĩ quá rồi không nghe tin tức sao cầm ý liệt vệ cũng theo lao thần sơn các đạo sĩ đồng thời đến, đến rồi ngươi cảm thấy đến cầm ý liệt vệ có thể đồng ý hai người bọn họ mới đánh tới tới sao không đồng ý thì thế nào người ta hai phái muốn luận bàn luận võ cầm ý l i ệ vệ còn có thể ngăn c à sao coi như không thể ngăn cản thế nhưng cầm ý địa vệ cũng có thể không cho chúng ta nhìn thấy a chuyện này sáu không để ý tới nhỉ những n à y bắt đầu nghị luận sôi nổi võ lâm nhân sĩ môn nói về đang hướng bên này tới rồi lao thần sơn đ o à n người ta nói vô vi đạo trưởng làm sao cảm giác cái tên nhà người càng ngày càng sâu không lường được a vong xuyên nhìn vô vi đạo trưởng không nhịn được nói rằng ngươi có phải là ăn cái gì tiên đan linh dược sau đó công lực tăng nhiều a vô vi đạo trưởng không nhịn được cười cận còn tiên đan linh dược ngươi cho rằng là trong tiểu thuyết đây ta luyện công pháp có chút không giống theo đối với đạo kinh c à n nộ càng sâu nội lực cũng là tăng cường càng nhanh không chuyện gì ngạc nhiên sau này tốc độ liền sẽ biên chấm lên ta nhớ rằng là tên gì quá trên cảm ứng quyết đúng không ngươi lần trước đã từng nói không sai đừng nói ta ngươi cũng không kém à, lý mộ nhân cũng tiên bộ rất nhiều à, trước người ngoài thôn đại hội võ lâm thời điểm ta tốt xấu còn có thể cảm ứng được một ít nội tình hiện tại càng thêm nhìn không thấu hắn h á n vong xuyên liếc nhìn đi ở phía trước đội ngũ lý thiên hữu không nhịn được đối với vô vi đạo trưởng nhẹ d ọ n giới g thiệu một chút t r ư ớ c lý thiên hữu ở linh sơn tự bên trong biểu hiện cuối cùng nói rằng đừng tìm hắn so với chúng ta chơi chính là võ hiệp trò chơi người ta chơi chính là tiên hiệp trò chơi vẫn là hội viên đây hắn chính là tên biên thái không có cách nào cùng hắn khá lạ vô vi đạo trưởng sau khi nghe cũng không nhịn được phi thường giật mình nửa bước siêu phàm có thể cùng một cái siêu phàm cường giả đánh hòa mặc dù là từ vi thả l ư ớ t nước nhưng này cũng là phi thường chuyện không bình thường a càng m ẫ u chốt chính là có thể chém người khác một đ a o khảm đầu ma thực sự là lợi hại a chương năm trăm sáu mươi chín hai phái gặp mặt lao thần sơn đoàn người sắp sửa đến tin tức cũng đã bị linh sơn tự các vị cao tăng biết được trong nháy mắt toàn bộ linh sơn tự bên trong cũng bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch dồn dập chuẩn bị nền tiếp lao thần sơn mọi người dáng dấp xem ra lại như là lao thần sơn muốn hướng về bọn họ linh sơn tự tấn công như thế vẫn là từ tâm động viên sau mọi người lúc này mới yên lòng lại có điều mặc kệ như thế nào lao thần sơn đến v ẫ n đ ể cho nguyên bản vui sướng linh sơn tự b ị kín một tầng bóng tối thủy lộ pháp hội tầm quan trọng thực sự là quá to lớn này thuộc về các tăng nhân trong một năm quan trọng nhất mấy cái ngày lễ một trong thậm chí có thể nói không khuyết đại là quan trọng nhất ngày lễ là thuộc về bọn họ người xuất gia long trọng nhất pháp hội ở đây sao đặc thù mà lại long trọng trong ngày lễ linh sơn tự các vị tăng nhân thật sự không muốn xuất hiện bất kỳ khả năng phá hoại pháp hội tiến hành sự t ì n h liền ngay cả đối với phật gia không tình cảm gì chỉ là bị ép đến học võ thất thứ lang nhìn thấy linh sơn tự toàn tự vì thủy lộ pháp hội mà bận việc tình hình trong lòng cũng không muốn bởi vì một ít â n đoàn cá nhân do đó ảnh hưởng đến trận này t h ị n h hội thế nhưng sắp tới linh sơn tự lao thần sơn các vị đ ạ o trưởng lại làm cho bọn họ vô cùng lo lắng bọn họ chỉ là một ít phổ thông tăng chúng cũng không hiểu tại sao trụ trì m u ố nước lao thần sơn cái nhóm này đạo sĩ tới tham gia bọn họ thủy lộ pháp hội đối với đời trước ân đoán càng là không biết thế nhưng nằm ở đối với trụ trì tôn kính bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo mà thôi ngược lại mặc kệ phát sinh cái gì linh sơn tự toàn thể tăng chúng đã chuẩn bị kỹ càng mà từ tâm trụ chỉ giờ khắp này cũng xuất lĩnh đông đảo tăng nhân đi đến trước sân môn đón rất nhiều nghe tin mà đến tín đồ hoặc là võ lâm nhân sĩ tiên tình đứng chờ đợi lao thần sơn các đạo trưởng đến phương trượng phương trượng bọn họ đến rồi bọn họ đến rồi ngay ở dưới chân núi một tên tiểu sa di hoang mang hoảng loạn chạy đến từ tâm mọi người trước mặt có chút kinh hoàng nói rằng hàng s a gặp chuyện chớ có kinh hoảng ngươi này hoang mang hoảng loạn dáng vẻ còn thể thống gì đây từ vi nhìn thấy này tiểu sa di dáng vẻ không nhịn được hân thị một câu tuổi trẻ mới mười tuổi ra mặt tiểu sa di hàng xa chu mỏ một cái không vui đáp lại nói biết rồi thái sư thúc tối thứ tâm s ò sờ hàng xa đầu nhỏ cười ha hả nói tiểu hàng xa hiện tại đều có thể vì là linh sơn tự phân ư u à làm tốt có điều ngày hôm nay bài tập hoàn thành rồi sao thái sư tổ hàng xa đã sớm hoàn thành rồi đây tiểu hàng xa kiêu ngạo nói giờ khác này dáng dấp cùng gia đình bình thường tiểu hài t ử không hề khác gì nhau tiểu hàng xa dáng vẻ để ở đây các vị cao tăng không nhịn được nợ nụ cười vốn là trên sân vậy có chút nghiêm nghị bầu không khí cũng bị cái này tiểu x a di hòa tan không ít đứa nhỏ này từ nhỏ đã ở linh sơn tự bên trong lớn lên tuy rằng không biết bên dưới ngọn núi những người kia đến cùng là ai lại tới lao thần sơn vì chuyện gì nhưng coi linh sơn tự là thành ra đem trong chùa tăng nhân xem là người thân bình thường hàng xa vẫn là phi thường tự động đem dưới chân núi sắp đến những người kia xem là kẻ địch thái sư tổ thái sư thúc tổ môn chờ hàng xa sau đó lớn hơn rồi nhất định luyện yêu võ công đến bảo vệ các người bảo vệ linh Sơn tự lãnh đổ những người xấu kia từ tâm nhẹ nhàng lắc đầu một cái lời nói ý vị sâu xa hướng tiểu hàng xa nói rằng hàng xa ngươi phải n h ớ kỹ luyện võ chỉ vì hộ tự cùng hàng yêu phụ ma chân chính mạnh mẽ không ở chỗ võ công cao thấp mà là nội tâm của ngươi, ngươi có một viên hộ tự quyết tâm thái sư tổ rất vui vẻ thế nhưng thái sư tổ càng hy vọng ngươi có thể trở thành là một tên chân chính đại đức chỉ tăng lĩnh ngộ kinh thư trên chân chính đạo lý dù sao vo công chỉ có thể phân nhất thời thắng bại nhưng chân lý nhưng có thể vĩnh tồn với thế gian tiểu hàng xa tuy rằng còn nghe không hiểu từ tâm nói nhưng hắn biết thái sư tổ sẽ không lừa hắn giờ khác này chỉ có đem những câu nói này ghi nhớ trong lòng đợi đến ngày sau ở rất lĩnh hội trước sơn môn mới truyền đến lượng lớn tiếng huyên nháo để linh sơn tự mọi người biết chính chủ đến mà từ tâm cũng lập tức đem tiểu hàng xa nấp trong phía sau đoàn người chậm rãi xuất hiện ở từ tâm mọi người tầm nhìn bên trong đầu linh ba người bọn họ đều biết lao thần sơn nội sơn trưởng môn ngô thông huyền ngoài núi trưởng môn hoàng thông đức còn có vị cuối cùng càng là trước đây không lâu đánh qua đối mặt cầm ý địa vệ thiên hộ lý m ô nhân ba người này mặt sau theo chính là hơn mười vị đạo nhân cùng gần trăm vị mỗi người võ trang đầy đủ bọn cầm ý vệ sau lưng bọn họ cách đó không xa còn có rất nhiều theo tham gia trò vui võ lâm nhân sĩ nếu không là bị vướng bởi cầm ý địa vệ uy nghiêm cái nhóm này võ lâm nhân sĩ giờ khắc này đã sớm vây quanh ngô thông huyền bọn họ hỏi hết đông tới tây a di đạo phật thông đức đạo trưởng đạo trưởng thông huyền lý đại nhân còn có các vị võ lâm đồng đạo hoan nghênh đi đến linh sơ tự từ tâm đại sư có lẽ ừ lý thiên hữu bất đắc dĩ nhìn n g ô thông huyền này còn chưa bắt đầu đây cho tới ở người ta trước sơn môn như vậy nào kiểu mà từ tâm đại sư lần trước từ biệt linh sơn tự bên trong cơm chay nhưng là để bạn quan phi thường nhớ nương a lần này có thể muốn ăn nhiều hai bát lý đại nhân k h á c h khí các vị bạn tự đã chuẩn bị tốt rồi nước t r à kính xin vào tự lại tán gấu đi xin mời từ tâm sau khi nói xong liền dẫn mọi người hướng linh s ơ n tự bên trong đi đến làm một ít võ lâm nhân sĩ sau khi thấy dự định cùng lên đến lúc một đám cẩm ý địa vệ trực tiếp ngăn ở trước mặt bọn họ các ngươi làm gì chúng ta đi vào bái phật không được sao c ẩ m ý địa vệ không khỏi cũng quá bá đạo chứ hiện tại liền cầu thần bái phật đều muốn xen vào sao không sai không sai ngày hôm nay là thủy lộ pháp hội chúng ta chỉ vì đi vào bái phật cầu phúc mà thôi lại không phải đi vào gây sự các ngươi liều cái gì không muốn chúng ta đi vào đó là đó là người ta linh sơn tự đều không nói gì các ngươi c ẩ m ý địa vệ trục lợi chúng ta ngăn lại giữa lúc linh sơn tự là các ngươi c ẩ m ý địa vệ địa bàn sao kha kha k h a c ẩ m ý địa vệ các đại ca ta cùng bọn họ không phải người cùng một con đường ta và các ngươi lý thiên hộ còn có vong xuyên bách hộ đều là bằng hữu a thật sự ngươi tin tưởng ta người ngoài thôn chưa bao giờ lừa gạt người địa phương ngươi liền để ta vào đi thôi nghe trước mắt bang này có vẻ thẻ nhạt võ lâm nhân sĩ ngàn xa bách hội nhự nhữ mày thở một hơi thật dài sau lớn tiếng nói p h ụ n cẩm ý hệ vệ thiên hộ lý đại nhân chỉ mệnh bất luận người nào chờ không được tự tiện tiến vào linh sơn tự bên trong muốn ở thủy lộ pháp hội trên cầu phúc các vị các tín đồ có thể đi bên dưới ngọn núi đạo trường bên trong cầu phúc cho đại gia mang đến bất tiện địa phương xin h ã y tha lỗi có điều như có mạnh mẽ xông vào người cẩm ý hệ vệ cũng sẽ không khắc khí các vị tự lo lấy đi soat soat soat. n h ì n n trước mắt b a g n à y c ê n nhìn i xa đến sau không nhịn được xem thường nghĩ đến thật lại như thiên hộ đại nhân nói như vậy đám người này hoàn toàn chính là đám người ỗ hợp doa một cái thì sẽ tự động từ bỏ tiến vào tự ý nghĩ lý thiên hữu mọi người tiến vào linh sơn tự sau từ tâm trụ chỉ liền dẫn bọn họ đi đến trước lý thiên hữu chờ quá cái kia tiếp khách phòng khách cũng may tiếp khách phòng khách diện tích đủ lớn nếu không thì vẫn đúng là không chứa n ổ i lao thần sơn này hơn ba mươi người đây không đợi đại gia hỏa cái mông ngồi nóng nô thông huyền liền bay thẳng đến linh sơn tự các vị cao tăng mở miệng n g a khí còn chưa là phi thường khách khí các ngươi linh sơn tự lần này mời chúng ta lao thần sơn lại đây nói vậy không phải thưởng thức cái gì nước trà cùng cơm chay đi nước trà chúng ta sơn môn chính mình có cơm chay chúng ta cũng không có hứng thú nói đi mặc kệ luận văn vẫn là luận võ chúng ta đỡ lấy chính là hy vọng các ngươi linh sơn tự có thể chống đỡ xuống thông huyền trường môn tháng bại chưa phân nói còn quá sớm đi đừng đến thời điểm thua kéo không xuống mà ta nghe được từ vi lời nói sau nô thông huyền vỗ một cái ghế dựa tay vịn đứng lên c ư ờ i lạnh một tiếng vậy còn chờ gì bần đạo thông huyền mượn quý bảo địa diễn võ trường dùng một lát chương năm trăm bảy mươi có người đến thông huyền sư đệ không thể từ vi lui ra hai vị đại sư hoàng thông đức từ tâm lý thiên hữu ba người nhìn nhau cuối cùng vẫn là do lý thiên hữu tiếp tục nói hai vị đại sư xin nghe bản quan một lời đại gia có chuyện ngồi xuống từ từ nói hà tất múa đao cầm thường phân cái một mất một còn mặc kệ là linh sơn tự vẫn là lao thần sơn đều là đương đại van g dội tôn giáo g lãnh tụ xem cái trên giang hồ tên du thủ du thực như vậy đánh nhau lời nói thực sự là khiến người ta chế nhạo a nô thông huyền hư lạnh một tiếng lúc này mới ngồi xuống luận l u ậ n võ hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng biết sợ ai không luận võ liền không luận võ có điều các ngươi không phải để chúng ta đến luận đạo sao làm sao luận nói đi nô thông huyền thiếu kiên nhẫn hỏi chỉnh thật giống là hắn đến phụ trách luận đạo như thế hoàng thông đức giơ tay ngăn cả nô thông huyền hướng từ tâm mở miệm nói rằng vô lượng tiên tôn từ tâm đại sư u ý tự ở thủy lộ pháp hội thời gian xin mời bần đạo chúng ta đến đây luận đạo bần đạo cảm giác sâu sắc vinh hạnh chỉ là người ta hai p h á i đều b é n xuất núi nhà người cần gì phải chọn vào lúc này đây chẳng phải là có thương tích những người tín đồ chờ mong tình sao từ tâm khe khẽ thở dài nhắm hai mắt nghiệm cú phật hiệu không hề trả lời hoàng thông đức vấn đề nhìn thấy từ tâm như vậy hoàng thông đức có chút tiếp hận tiếp tục nói tuệ danh thiền sư vẫn là không bỏ xuống được sao nếu như có thể lời nói bần đạo muốn mời tuệ danh thiền sư đứng ra một lời không biết từ tâm đại sư có thể hay không gia sư đã ở sau núi bế quan nhiều năm bất tiện đọc khách lần này luận đạo chính là lão nạp đưa ra, c lý thiên hữu có, có thể hiểu được từ tâm làm khó dễ một bên là cá nhân danh vọng một bên là sư phụ cái gọi là thầy trò như cha con cha trước khi lâm trung yêu cầu làm nhị tử vẫn đúng là từ chối không được cái này cũng là từ tâm tại sao dự định chuyện lần này qua đi mặc kệ kết quả làm sao hắn đều muốn từ nhậm trụ trì một vị bởi vì phát sinh chuyện như vậy sau hắn đã không có tư cách làm linh sơn tự trụ trì bởi vì hắn cách làm cho linh sơn tự mang đến thương tổn này không phải một cái phương trượng trụ trì nên làm sự tình từ tâm đại sư bản quan có một câu nói không biết c o nên n nói hay không lý đại nhân mời nói từ tâm hiếu kỳ nhìn lý thiên h i ế u không biết đối phương muốn nói cái gì lý thiên h i ế u cân nhắc một chút ngôn ngữ chậm rãi nói rằng cái gọi là c ở i chung phải do người buộc c h u n g mọi người đều biết chuyện lần này đầu nguồn không ở chỗ linh sơn tự cùng lao thân sơn cũng không ở chỗ đại sư ngài hoặc là thông đức đạo trưởng rất nhiều người cảm thấy đến bản quan phá án như có thần trợ bình thường t h ự c không phải vậy nếu như vụ án là một đoàn loạn ma thời điểm chúng ta chỉ cần tìm tới một cái đầu sợi do cái này đầu sợi chậm rãi đi xuống vớt thuận như vậy liền có thể phá án mà bây giờ linh sơn tự cùng lao thần sơn mâu thuẫn đầu sợi chính là đại sư sư phụ cũng chính là tuệ danh thiền sư hắn không ra mặt lời nói chuyện này không thể có kết quả ngày hôm nay mặc kệ là linh sơn tự thắng vẫn là lao thần sơn thắng ân đoán chắc chắn kết xuống đại sư ngươi thật sự muốn nhìn đến hai phái ân đoán chuyển tới trẻ tuổi trên người sao vừa nãy bản quan nhìn thấy đại sư phía sau có cái tiểu sa di hai từ rất đáng yêu bởi vì chính mình tham nghiệm nắm bọn nhỏ tương lai thành tựu tiền đặc cược bản quan thực sự là không thể lý giải mong rằng đại sư suy nghĩ thật kỹ đi lý thiên hữu nói xong này một đoạn lớn nói sau mới chậm rãi ngồi xuống tiện thể nhấp ngụm trà làm chớt nhất hầu Tiểu sư đệ k h ô ngươi nhìn n ra g đã vậy thật còn nói, quá sẽ nói, thật không hổ là l tỷ tỷ tiểu từ từ i sư đệ đây, từ từ ê nói ở một bên nhẹ giọng n rằng. rằng, Vong xuyên ở một bên nói tiếp nói nhân không này chúng nhà bên gọi pháo, quê đều ở ở một miệng tiếp tước biết ta đại đi, kia khá khá khá, chú lời à trẻ tuổi chuẩn bị kỹ năng một trong. chuẩn Ngươi không nói không năng bị kỹ l nào không ai coi ngươi là người cầm lý thiên hữu trận mắt khi bị đúng là ta nhọc nhằn khổ sở nói rồi nhiều như vậy có lý có chứng cứ lại bị ngươi cho rằng là miệng pháo cao cấp miệng pháo cao cấp miệng h á o lý thiên hữu sau khi nói xong linh sơn tự các vị cao tăng trở nên t r ầ mặc m đặc biệt từ tâm trụ chỉ càng là rơi vào suy nghĩ ở trong đúng đấy tương tự tiểu hàng xa cái tuổi này tiểu sa di đều còn rất nhỏ bọn họ xác thực không nên vì bọn họ đời trước cân đoán mà đi trả giá một đời nhưng là lời của sư phụ chính mình thì lại làm sao có thể không nghe đây trấn hưng phật môn quang đại linh xo tự đây là sư phụ tuệ danh tiền sư một đời tâm nguyện đồng thời cả đời đều đang vì cái mục tiêu này mà nỗ lực lúc trước biết tuệ ân sư thúc trở thành tam tạng thánh sư sau sư phụ liền mừng rỡ dị thường mọi người đều cho rằng là bởi vì linh sơn tự sắp có một vị chân phật nguyên nhân nhưng là không nghĩ đến sư phụ chẳng qua là cảm thấy thời cơ đến có thể lợi dụng sư t h ú c y danh đi chen ép đạo môn do đó đạt đến chấn hưng ơ phật môn quan g đại linh sơn tự dự định nghĩ đến bên trong từ tâm nhất thời cảm thấy đến buồn bực mất tập trung thậm chí đều cảm giác còn không bằng xem ngô thông huyền mới vừa nói như vậy thoải mái đánh một trận càng tốt hơn đây c h ụ trì sư huynh lý đại nhân nói không phải không có lý nhất thời thắng thua lại có quan hệ gì đây ngài đã quên vừa này đối với tiểu hàng xa nói sao chỉ có chân lý mới có thể sử dụng tích chữ ở thế gian a chúng ta tự thân đối với phật môn kinh nghĩa cũng không dám nói gọi h i ể u thấu đáo làm sao đàm luận đạo đây tư á c h không nhịn được khuyên lo đến hắn không muốn vì linh sơn tự nhẫn n ụ c chịu khó sư m u n h bởi vì như thế một cái không vẻ vang sự tỉnh trên l ư n g ô danh chuyện này đối với từ tâm sư m u n h không công bằng nhưng hắn có thể lý giải từ tâm sư m u n h bởi vì nếu như hắn ân sư còn sống sót cũng nói ra loại này thính cầu tư á c h cũng sẽ không từ chối vì lẽ đó giờ khắp này hắn phi thường hy vọng ở sau núi vị sư b á kia có thể chủ động đứng ra tư á c h sư đệ chưa chiến trước sau có thể tổn chính mình khí thế đây ngươi từ vi nhìn ngăn cản chính mình từ mục có chút không do nguyên nhân từ mục không có giải thích chỉ là lắc đầu một cái ra hiệu hắn bóp tranh cãi một tí đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ này từ vi sư đệ luyện võ luyện võ lẽ nào đem đầu v ó c luyện không còn sao không thấy được chuyện lần này căn bản không phải luận võ có thể giải quyết sao ngay ở linh sơn tự cùng lão thần sơn còn có cẩm y r ì vệ ba bên ở trong phòng khách đàm luận thời điểm linh sơn tự dưới chân núi đến rồi hai vị l ã o nhân tuy rằng hai người tuổi xem ra đều rất lớn nhưng đi lên đường nhưng không một chút nào xem l ã o nhân nếu như tỉ mỉ một điểm võ lâm nhân sĩ còn có thể phát hiện ở hai vị lão nhân bốn phía còn có rất nhiều dân chúng bình thường quay trúng quanh bọn họ bốn phía tuy rằng nhìn như là dân chúng thế nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ lời nói liền có thể phát hiện những người này từng cái từng cái hai mắt vàng trói lọi huyệt thái dương n ô lên không nói mỗi một nhân thủ trên miệng hổ vết c h a i phi thường dày những người này cất bước trong lúc đó thường thường gặp biến hóa vị trí trận hình nhưng mặc kệ làm sao biến hóa tâm điểm trước sau đều là quay trúng quanh tại đây hai vị lão nhân trên n g i rất rõ ràng chính là vì bảo vệ này hai tên nhìn như không đáng chú ý ông lão người bao lâu không đến rồi hơn một trăm năm đi trước tiên đi tê bái một chút không không cần vẫn là trước tiên đi giải quyết sự tình đi trương đạo lâm ngẩng đầu nhìn hướng về linh sơn tự núi cao nghĩ đến chính mình vị kia bạn vong niên liền trôn ở mảnh này núi xanh bên dưới nhất thời có chút xúc cảnh sinh tỉnh chương năm trăm bảy mươi mốt về hưu ông lao tiến vào linh sơ tự dương huyền lâm nhìn đứng bất động trương đạo lâm cũng không thúc giục biết đối phương đây là nghĩ đến vị kia tuệ ân, thiền sư. Mặc dù mình cùng tuệ ân thiền sư không tính là bạn rất thân hai bên cũng chỉ là đánh qua mấy lần bắt chuyện thế nhưng dương huyền lâm đối với tuệ ân thiền sư cũng là phi thường tính trọng đối phương mặc kệ là cá nhân n ư c hạnh vẫn là đối với kinh nghĩa hiểu rõ cũng làm cho dương huyền lâm cảm thán không thôi dù là cùng chính mình vị này nho ra lãnh tụ đàm luận nho học đối phương cũng không có chút nào không rơi xuống hạ phòng thực sự là kỳ tại n g ố t trời nhất làm cho dương huyền lâm kính nể chính là tuệ ân thiền sư cái k i a lòng mang thiên hạ muôn dân lòng từ bi điều này làm cho dương huyền lâm không nhịn được cho rằng đối phương thật sự chính là chuyển thế phật sống nghĩ đến bên trong dương huyền lâm thở dài một tiếng thường trương đạo lâm nói rằng t r ư ơ n g l ã o đạo đi thôi ngươi bọn đồ tử đồ tôn còn ở phía trên cùng người khác đấu phát đây ngươi chào hai vị đồ đệ không cũng ở phía trên sao thúc cái di thúc lao phu hai vị kia đồ đệ chính là mệnh quan triều đình linh sơn tự nào dám động bọn họ đây có điều các ngươi liền không giống nhau theo ấn thân phận tới nói lời nói chỉ là dân thường mà thôi không giống nhau được được đ ư ợ coi c như ngươi lợi hại được rồi xem ngươi đắc sắc dáng vẻ không biết còn tưởng rằng làm tể tướng đây chuyện sớm hay muộn hai cái lao ra một đường cãi nhau hướng linh sơn tự đi đến chờ đi đến linh sơn tự cổng lớn thời điểm liền phát hiện một đám đông người chen ở mặt trước đồng thời còn thật giống lũ i ễ ra l i ễ u d u nói cái gì thiểu h u y n h đệ các ngươi đây là đang làm gì a tại sao không tin vào tự a vốn là muốn phát hỏa một tên võ lâm nhân sĩ quay đầu lại nhìn thấy là một vị khí độ bất phàm ông lao sau lúc này mới tha thứ đối phương đánh chính mình vai sai lầm l ã o nhân ra hiện tại nhưng là tiến vào không được tự đi cầm ý địa vệ không cho chúng ta đi vào liền tín đồ cũng không vào được phía trước đang cùng cái k i a bách hộ giảng đạo lý đây nhìn có thể hay không dàn xếp linh hoạt cầm ý địa vệ không cho vào dương huyền lâm tò mò hỏi đây là cái nào cầm ý địa vệ tuyên bố mệnh lệnh à, hiện tại không phải linh sơn tự thủy lộ pháp hội sao nào có không khiến người ta đi vào cầu phúc đạo lý a chính là nói mà tuy rằng chúng ta là muốn đi vào xem trò vui mà thôi nhưng người ta tín đồ không phải là ý định này nha còn là cái nào cầm ý địa vệ nói chính là cái kia người ngoài thôn thiên hộ khảm đầu ma lý mỗi nhân rồi này, vậy người ta vị này thiên hộ không cho các ngươi đi vào nhất định là có đạo lý chúng ta nhất định phải chống đỡ a nhìn thấy trương đạo lâm cái kia ánh mắt hài hước dương huyền lâm không nhịn được làm bộ thẳng háng một cái tiểu huynh đệ để dưới có thể để chúng ta hai cái lao già đi vào trong đi sao lao nhân ra các ngươi lại không vào được bên trong như vậy chen tiểu tử ta sợ chen xấu hai người các ngươi đây không ngại không ngại có biện pháp có biện pháp dương huyền lâm vô vô đối phương vai sau cười ha ha rồi cùng trương đạo lâm hướng phía trước đi lên mà những người nguyên bản ở bốn phía thủ vệ bọn hộ vệ trong nháy mắt lập tức liền đi đến dương huyền lâm cùng trương đạo lâm trước người hai người vì bọn họ hai người tách ra dòng người làm cho hai người bọn họ đi vào phía trong ngàn sa nghe những người võ lâm nhân sĩ thanh âm kỳ kỳ cha cha cảm thấy đến đầu đều sắp đ ổ sớm biết liền không tiếp cái này sống còn không bằng đi linh sơn tự bên trong đợi đây giữa lúc hắn vẻ nhạt thời điểm liền nhìn thấy người trước mặt quần bên trong tách ra một đạo nhân lưu hai vị khí độ bất phàm lão nhân đi lên phía trước ngàn sa không phải là những người không có nhãn lực thấy võ lâm nhân sĩ đừng xem những người võ lâm nhân sĩ cái gọi là hành tẩu giang hồ nhưng thực mỗi một người đều là nghèo con chứng chân chính có tiền vẫn là cực nhỏ cho nên đối với một ít phú quý độ vận những người võ lâm nhân sĩ thực không quá giải lại như bọn họ nhìn thấy dương huyền lâm cùng trương đạo lâm sau chẳng qua là cảm thấy hai cái ông lão khí độ bất phàm suy đoán trong nhà nên có chút tiền hay là cựu hà thành bên trong một cái phú gia ông mà thôi nhưng ngàn xa không giống nhau cầm ý n g a vệ bách hộ thân phận này đã có thể để hắn tiếp xúc được rất nhiều chân chính quyền quý cho nên khi hắn nhìn thấy hai vị này lão nhân sau lập tức bị hai người cái kia nhìn như phổ thông nhưng kỳ thực dùng nguyên liệu cực khảo cứu quần áo khiếp sợ nếu như hắn không nhìn lầm lời nói hai vị này lão nhân trên y phục khâu lại trầm t u ế n nhưng là chỉ có hoàng gia mới có thể sử dụng kim tiến a hoàng thân quốc thích ngàn sa vội vã đi tới gần phi thường khách khí hướng hai người ô m quyền hỏi cựu hà thành cầm y hệ vệ đóng giữ bách hộ ngàn sa nhìn thấy hai vị lao t i ế n sinh ngàn sa bách hộ ngươi tốt chúng ta muốn vào tự một chuyến chuyện này ngàn sa có chút khó khăn không phải vậy bất luận người nào tiến vào linh sơn tự nhưng là thiên hộ lý đại nhân mệnh lệnh tuy rằng hai vị này lão nhân hay là thân phận phi phạm nhưng muốn hắn trái lệnh lời nói vẫn còn có chút không thích hợp dương việt lâm cười cận không hề tức giận biết ngàn sa làm khó dễ vì lẽ đó không nói thêm gì chỉ là từ trong lòng lấy ra một cái lệnh bài đưa cho đối phương ngàn sa hiếu kỳ tiếp nhận lệnh bài liếc mắt nhìn sau vội vã thất kinh quỷ một chân trên đất hai tay giơ lên cao lệnh bài đang muốn hướng dương huyền lâm lúc nói chuyện liền bị dương huyền lâm ngăn lại không nên lộ ra lão phu đi vào tìm các ngươi lý đại nhân nói chuyện vâng hạ quan lĩnh mệnh chờ dương huyền lâm cùng trương đạo lâm còn có cái k i a một nhóm hộ vệ sau khi tiến bảo ngàn sa vội vã sắp xếp người tản ra vây nuốt linh sơ tự cũng khiến người ta về cựu hà thành đem đô ý viện người đều kéo tới chấp hành hộ vệ thấy mình bách hộ sốt sắng như vậy một người thủ hạ tiểu kỳ tướng không nhịn được hướng ngàn sa hỏi vậy cũng là nho ra lãnh tụ thân vệ các đại nhân sư phụ triều đình gần nửa quan chức cũng phải xưng hô hắn một tiếng dương sư đều từng được quá hắn ân huệ có thể nói trừ hoàng thượng ở ngoài đây là trên đời này có quyền thế nhất mấy người một chồng ngàn xa hắn có thể không coi trọng có thể không khiếp sợ sao thái phó đều đến rồi vậy hắn bên người vị kia là ngàn xa có chút không dám muôn xuống an tâm làm tốt chuyện của chính mình phải những đại nhân vật kia đánh cờ xem hắn loại này người bình thường vẫn là đừng cùng lẫn lộn vào cho thỏa đáng không phải vậy không cẩn thận liền dâm đến trong hầm đang nói dương huyền lâm bọn họ tiến vào tự sau lập tức liền bị trồ miếu bên trong các tăng nhân phát hiện làm hỏi hướng về dương huyền lâm mục đích sau liền dẫn bọn họ lên c h i ề u khách thất cái hướng kia đi đến chờ bọn hắn đi đến phòng tiếp khách cửa sau liền nghe đến bên trong chuyển đến c a i vã kịch liệt thanh mà trương đạo lâm sau khi nghe t r o mày xem vẻ mặt như là phi thường bất mãn dám vẻ đánh cũng không đánh luận cũng bất luận các ngươi linh sơn tự gọi chúng ta lão thần sơn thật xa lại đây lẽ nào là bồi các ngươi nói chuyện phim sao chính là trưởng môn sư h u y n h nói rất đúng mặc kệ như thế nào nếu ngày hôm nay chúng ta đến đến rồi các ngươi linh sơn tự nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời không sai hừ bần đạo sư ba sắc phong chân nhân một chuyện này không phải là đạo môn chúng ta mong muốn đơn phương sự t ì n h đây là thiên hạ bách tính cùng triều đ ì n h hoàng thượng cộng đồng tâm nguyện các ngươi linh sơn tự lòng mang đố kỵ lẽ nào đã nghĩ cùng thiên hạ là sao lấy bần đạo xem ra nếu từ tâm trụ chỉ không làm chủ được lời nói vậy hãy để cho sư phụ ngươi tuệ danh thiền sư đi ra đối lập b ậ n đạo ngược lại muốn xem xem hắn là nghĩ như thế nào nghe nói tuệ danh thiền sư năm đó một tay tu di thần quyền uy c h ấ n tư phương b ậ n đạo hôm nay nhất định phải hảo hảo l ĩ n h giáo một phen ngươi muốn l ĩ n h giáo cái gì tự nhiên là năm một đạo lành lạnh âm thanh ở sau lưng vang lên nô thông huyền q u a y đầu đang muốn trả lời thời điểm liền nhìn thấy đầy mặt tâm trầm trương đạo lâm đứng ở cửa ánh mắt hiếp lại nhìn mình nô thông huyền nuốt một m ì n ư ớ c bọn có chút lung tùng nói sư bá ngài đã tới a chương năm trăm bảy mươi hai tuệ danh t i ề n sư bần đạo nếu như không đến ngươi có phải là dự định đều muốn xốc người ta linh sơn tự nóc nhà à? trương đạo lâm đi vào phòng tiếp khách nhìn ngô thông huyền cùng ngụy thông tường một đám vừa nay gọi đánh gọi g i ế t thông tự bối đạo nhân hay cùng dạy bảo nhi tử như thế mắng lúc trước để cho các ngươi nhiều hơn nghiền ngẫm đọc kinh nghĩa các ngươi không để ý tới nhi mắt nhìn bảo sơn mà không tự biết trái lại từ sáng đến tối đi tu tập võ học đạo g i a kinh nghĩa thánh nhân đạo lý không lĩnh hội mấy phần mỗi ngày liền biết đánh đánh rét giết giết, sư đệ bị thế nhân tôn sùng là đệ nhất thiên hạ các ngươi nhìn hắn có kiêu ngạo quá sao có giống như các ngươi trong miệm động bất động đánh rét rét sao không có sung túc chân lý hộ thân dù cho các người võ học tu luyện ở làm sao xuất sắc cũng chỉ là một cái tứ chi thô to đầu góc đơn giản thất phu mà thôi huống hồ muốn đem đạo môn võ học luyện tới cao thâm cũng thông h i ể u đạo lý càng cần phải quen thuộc đạo gia kinh điển sau khi trở về mỗi người đều cho ta phạt sao độ nhân kinh trăm lần có nghe hay không trước từng cái từng cái xem nông thôn đại ngỗng như thế thông tự bối đạo nhân môn giờ khác này r ồ n dập vô lực túi thấp đầu xuống xin nghe trưởng môn sư bá pháp chỉ lý thiên hữu cùng từ tử liên nhìn thấy trương đạo lâm người sau l ư n g sau cũng liền vội vàng đứng dậy đi lên phía trước đệ tử nhìn thấy sư phụ Mà đối với từ tử liên dương huyền lâm cảm tình là không giống nhau tuy rằng đệ tử đông đảo nhưng mình đệ tử thân truyền hiện nay cũng là bốn người mà thôi thanh long sở vân văn sử học viện dương an chu tước từ tử liên còn có chính là vị cuối cùng đệ tử lý mô nhân đặc biệt từ tử liên ở nàng còn chỉ là vài tuổi lúc liền vẫn theo dương huyền lâm có thể nói dương huyền lâm hoàn toàn là coi nàng là con gái đến dưỡng như thế từ nhỏ đã đặc biệt con nàng có thể nói từ đại tỷ ngày sau như thế coi trời bằng vùng tính cách có phần lớn là bởi vì dương huyền lâm dung túng đương nhiên cũng con nàng hai vị sư h i n h trúng n o n câu nói kia nói không sai lại uy nghiêm người đối mặt con gái thời điểm cũng chỉ có thể hóa thân làm con gái nô sư phụ ngài nói chỗ nào lời nói tiểu tước nhi gần nhất có thể mang rất đều không trêu vào sự tình ngươi nói đúng ba tiểu sư đệ Ngày、5. lý thiên hữu thực sự là thật không tiện b ạ c h trần từ đại tỷ những chuyện hư hỏng kia đương nhiên cũng là bởi vì đối phương giờ khắp này đang dùng ánh mắt uy hiếp nhìn mình chằm chằm này nếu như nói rồi lời nói thật lời nói cấp độ kia trở lại ôn thành sau chính mình nhưng là không ngày sống dễ chịu cho nên khi giới liền vội và nói không sai không sai sư phụ yên tâm được rồi sư tỷ khoảng thời gian này quá bận rộn công vụ mỗi ngày lên so với gà sớm ngủ so với chó m u ộ n dương huyền lâm vui cười hớn hở không nói gì chính mình từ nhỏ dưỡng đến đại con gái có thể không biết từ tử liên là cái gì người sao mà từ tâm chờ một đám linh sơn tự cắt cao tăng nhìn thấy dương huyền lâm cùng trương đạo lâm đi đến sau cũng liền vội vàng đứng dậy hướng hai người phi thường khách khí lên tiếng chào hỏi linh sơn tự hoan nghênh dương lão tiền bối cùng trương đạo lâm tiền bối lão nạp từ tâm nhìn thấy hai vị tiền bối nghe được từ tâm lời nói sau trương đạo lâm lúc này mới kết thúc đối với thông huyền mọi người g i á o hấn quay đầu nhìn về phía đối phương mang theo hồi ức nói rằng bần đạo nhớ tới ngươi ngươi là năm đó theo tới được cái kia tiểu hòa thượng đúng không tuy rằng khi đó thực từ tâm đã năm mươi sáu mươi tuổi thế nhưng cùng trương đạo lâm x、so、ó ra cái kia xác thực xem như là tiểu hòa thượng chính là làm phiền tiền bối nhớ tới chỉ trước mắt chính là trăm năm năm đó tiểu hòa thượng hiện tại cũng trở thành linh sơn tự phương trượng trụ trì a trương đạo lâm cảm khái một tiếng sau nhất thời trở nên trầm mặc sau một hồi lâu mới chậm rãi nói rằng thứ tâm trụ trì tôn sư hiện tại ở nơi nào đây vân đạo muốn gặp hắn một m ắ t trương đạo lâm ngươi muốn gặp b ầ n tăng b ầ n tăng như thế nào dám ẩn nút ngươi vị này trên đời chân nhân đây một giọng rán mua từ ngoài cửa vang lên ngay lập tức một vị trên người mặc màu xám áo tăng láo tăng người xuất hiện trong tầm mắt mọi người dâu mép hoa dâm nếp nhăn che kín sau mặt loạn cọng thân thể làm cho người ta cảm giác nếu như không ai dịu hắn lời nói như là lập tức liền muốn ngã chồng vó bình thường có điều tuy rằng như vậy nhưng đối phương cái k i a m ộ t đôi vàng trói lọi con mắt lại làm cho mọi người biết trước mắt tên này lão tăng không phải là cái gì người bình thường nhìn thấy tên này lão tăng sau linh s ơ n tự các vị cao tăng vội vã cúi đầu bái kiến nói rằng đệ tử tham kiến sư phụ sư bá người này chính là linh sơn tự bên trong bối phận người cao nhất cũng là năm đó việc thân lịch người một trong từ tâm phương trượng sư phụ huệ danh tiền sư trương đạo lâm nhìn thấy huệ danh sau khi xuất hiện liếp nhìn đối phương trạng thái không nhịn được thở dài một t i ế n g tuệ danh thiền sư nhiều năm như vậy còn không thả xuống sao a di đà phật năm đó sư đệ không làm đến sự tình lão tăng tuy rằng gần đất xa trời nhưng cũng đồng ý tiếp tục tiếp tục tiến hành tuệ danh thiền sư nói một câu nối nghiệp tục dặn dò đến từ tâm từ ách hai người lưu lại h á n tăng chúng tất cả đều đi ra ngoài thông đức thông huyền lưu lại người còn lại đều toàn đi ra ngoài dương huyền lâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái hướng lý thiên hữu cùng từ tử liên nói rằng hai n g ư ờ i cũng theo vi sư lưu lại đi thật có thể chiếu ứng lẫn nhau lý thiên hữu gật ù coi như dương huyền lâm coi như linh sơn tự cùng lao thần sơn không đồng ý hắn cũng phải lưu lại dù sao giờ khắc này hắn nhưng là chuyện lần này người phụ trách chủ yếu a hoàng thượng câu nói kia hắn còn nhớ k ỹ n g h i lão thần sơn có thể thua trương đạo lâm không thể thua sắc phong chân nhân một chuyện tuyệt không cho phép xảy ra vấn đề nghe tới rất không nói đạo lý như là không thua nổi như thế nhưng hết cách rồi hay là đối với linh sơn tự cùng lao thần sơn mà nói đây chỉ là một hồi việc quan hệ p h ậ t đạo tranh chấp luận đạo mà thôi nhưng đối với triều đình cùng hoàng thượng mà nói đây chính là quan hệ đến thiên hạ đại sự xác thực không thua nổi càng không có cách nào thua nguyên bản còn có vẻ hơi chen chúc phòng tiếp khách giờ khác này liền còn lại chín người mà thôi ba bên thế lực mỗi m ư i ba người không nghĩ đến dương thí chủ ngày hôm nay cũng tới lần trước từ biệt đã qua nhiều năm có điều dương thí chủ hôm nay đến đây là dự định lệnh giúp phương nào đây nghe được tuệ danh thiền sư lời nói sau dương huyền lâm cười lắc lắc đầu lao phu hôm nay đến đây chỉ là làm chứng mà thôi sẽ không lệnh giúp bất kỳ bên nào lao phu hai vị đồ nhi cũng chỉ là đại biểu triều đình tới chứng kiến lần này có quan hệ lao thần sơn cùng linh sơn tự sự tỉnh cũng không có lệnh giúp ý tứ không sai lý thiên hữu đứng ra hướng mọi người nói bạn quan phụ hoàn mệnh mà đến Cô vì, vì lẽ đó triều đình muốn nhúng tay hai phái chúng ta chuyển sao linh sơn tự lịch sử lâu đời tự tổ tiên thành lập tới nay trải qua hơn một tám nghìn năm từng ấy năm tới nay chúng ta linh sơn tự làm việc đều tự có pháp luật dựa vào cái gì hiện tại lại để cho triều đình đồng ý mới hơn 1,800 n ă m mà thôi y ê u ngạo cái gì chúng ta lao thần sơn đều hơn 2,100 n ă m đây chúng ta tự hào sao cấp miệng trương đạo lâm không nhịn được hướng lô thông huyền mắng lý thiên hữu nghe được tuệ danh t i ề n sư lời nói sau tán đồng đặc thù đại sư nói rất có lý thái huyền vương triều bên trong có thể có lịch sử lâu đời linh sơn tự cùng lao thần son là dân chúng phúc phận là thiên hạ phúc phận nhưng đại sư có hay không quên một điểm nói rằng cuối cùng lý thiên hữu vẻ mặt uy nghiêm hiện nay làm chủ chính là thái huyền vương triều là đường kim hoàng thượng chương năm trăm bảy mươi ba cái gọi là nguyên do lý thiên hữu lời nói xong sau Phòng thái i ế p k c h không khí nhất h bên bầu trong t ờ huyền Sơn tự cùng Lão thần Sơn Vương cùng Thần người lúc này mới nhớ tới đến, hiện nay chủ nhà nhưng là vị kia với thời loạn lạc bên trong xây dựng lên bây giờ cường thịnh tự tới thời t lúc chủ lạc giờ Láo là mới kia với i xây bây vị r ề Hùng Chủ、A. Thái h A. u vương triều mạnh mẽ tại đây phương thế giới bên trong cũng là lần thứ nhất xuất hiện mặc kệ là quốc thổ diện tích vẫn là nhân khẩu cũng hoặc là trong nước kinh tế cùng bách tính sinh hoạt đều là đã từng trong dòng sông lịch sử chưa từng từng xuất hiện mấu chốt nhất một điểm thái huyền vương triều thực lực cứng quá mạnh mẽ cường thậm chí có thể để những môn phái này thế ra mỗi một người đều túi đầu xương thần mà không dám làm càn đã từng mười hai đại môn phái hùng cứ giang hồ gần ngàn năm lâu dài mà bây giờ đây liên còn lại tám cái môn phái mà khác bốn cái không nghe lời cũng đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử những người từng cái từng cái có dã tâm thế ra coi như biết triều đình cuối cùng muốn thanh toán bọn họ cũng chỉ có thể cầu vị hùng chủ kia tha mạng mà thôi quét ngang bắt hoang quân đội uy c h ấ n võ lâm bọn cẩm ý vệ hơn nữa những người không biết có bao nhiêu c u n g phụng hết thệ tất cả cũng làm cho lòng người sinh kính sợ trên giang hồ trước còn có người nói một ít môn phái thế ra không có q ố c khí dĩ nhiên nương nhờ vào triều đình vì là triều đình hiệu lực thực đây chỉ là đứng nói chuyện không đau keo nói lời g è m pha một thân một mình không có vấn đề chút nào có thể người ta môn phái nhà lớn nghiệp lớn có thể làm không tới không hề lo lắng a lại như đường môn giống như bồ t á t man cùng triều đình quan hệ chặt chẽ cũng là bất đắc dĩ mà thôi nói cách khác nếu như hai môn phái này dám không h i ể u lực triều đình lời nói hay là từ lúc năm đó trần sương thịnh xua quân quét ngang lục hợp thời điểm cũng đã diệt trừ bọn họ dù sao một môn phái bên trong tất cả đều là bác sĩ một cái khác thì lại có thể đánh tạo mạnh mẽ khí giới công thành cùng chế tạo huy lực vô cùng á n khí độc dược hai môn phái này không chộp vào trong lòng b à tay ngươi để trần sương thịnh làm sao ngủ đến đây. Hắn các i gọi là thiên là mình đao ũ n g đ ư vị tiền m cũng được, bối lý thiên hữu hướng mọi người chắp tay nói rằng triều đình cũng không có dự định ngăn cản hai phái luận đạo một chuyện ngược lại chỉ cần có thể xúc tiên văn hóa giao lưu triều đình đều phi thường tán thành có điều nêu là hai phe loại này giao lưu ảnh hưởng đến triều đình bố cục lời nói thật là kêu dừng hay là muốn kêu dừng các vị t h i ê n bối bản quan không phải đến thương lượng với các n g ư ờ i là đến thông báo các n g ư ờ i tháng n à y mùng mười hoàng thượng liền đem hạ chỉ sắp phong trương đạo lâm tiền bối thành đạo môn c h â n nhân hào quá trên huyền đức c h â n quân việc này không được thay đổi như có từ bên trong cản trở người lấy tội mưu phản xử lý dương huyền lâm liếc nhìn lý thiên hữu không có phá đồ đệ mình đại hoàng thượng lúc nào đã nói câu nói như thế này tiểu tử này ngược lại tốt còn lấy tội mưu phản xử lý có điều như vậy cũng tốt doa một cái bọn họ tỉnh còn chưa nghe lời lý đại nhân đúng không ngươi không cần cho bẩn tăng chỗ mũ cái gì mưu phản không mưu phản người xuất ra đối với các ngươi những người thế tục quyền lực không hề hứng thú vẫn tăng chỉ làm u ố n cùng trương đạo lâm khỏe mạnh tán gẫu một h ồ i nhìn đến cùng ai học vấn kiên định hơn b ê n chắc tuệ danh không có sợ hãi hay là cảm giác đại nạn sắp tới thế gian này cũng không có cái gì có thể để hắn sợ hãi tuệ danh thiền sư ngươi đến hiện tại còn không biết tuệ ân thiền sư năm đó là vì sao mà chết sao cũng hoặc là nói ngươi lựa chọn quên đi bên trong sự thực sao quân tử lấy nói có vật mà hành hữu hẳn g ngươi làm được người sau mà người t r ư ớ c nhưng dối tình dối mù trương đạo lâm nói chuyện cũng không bao n h i ê u k h á c khí tuệ ân t i ề n sư học cứu thiên nhân chính là kỳ tài núp trời tinh thông thích nho đạo ba nhà kinh nghĩa vần đạo tuy là vì đạo môn mọi người nhưng đối với tuệ ân thiền sư cũng không nhịn được tiếng lòng kính nệ t ì n h cùng hắn vẫn tỉnh táo nhung nhớ nhưng là tuệ danh ngươi nhưng ở hắn c ô n g thành danh toại thời gian lợi dụng hắn một mảnh xích thành c h i tâm đến công kích chen ép đạo môn chúng ta lấy này để hoàn thành chính ngươi tâm nguyện thực sự là hại người rất nặng ngoại giới nghe đồn là bần đạo phá tuệ ân đại sư phật tâm nhưng là hắn cái k i a m ộ t viên phật tâm từ lúc biết ngươi dự định sau cũng đã phán át tu phật tu cả đời tu đến cuối cùng dĩ nhiên chỉ là người khác một con cờ mà thôi mà chơi cờ người lại vẫn là hắn vẫn kính yêu rất nhiều sư hình năm đó bần đạo cùng tuệ ân đại sư cầm đ u ố soi dạ đàm thời điểm mỗi khi nói về nơi này, tuệ ân đại sư đều lệ rơi đầy mặt đau đến không muốn sống mà tuệ danh thiền sư ngươi đây nhưng bởi vì không có đạt đến ngươi mục đích đối ngoại giới t r u y ề n ra lời đồn nói là bần đạo trong bóng tối làm hại tuệ ân đại sư bần đạo có cảm tuệ ân đại sư lúc trước dẫn ân huệ cũng không mong muốn cùng ngươi tính toán nghĩ để tuệ ân đại sư sớm ngày mùa yên mà đẹp vì lẽ đó không có đi làm sáng tỏ lời đồn thế nhưng ngươi ở trăm năm sau lại lần nữa nói tới chuyện này tuệ danh bần đạo muốn hỏi ngươi ngươi cái gọi là tu phật đều tu đến chạy đi đâu phật tổ chính là nhường ngươi đến tranh danh đoạt lợi sao nói xong lời cuối cùng trương đạo lâm không chút khách khí hướng tuệ danh thiền sư một bên dương huyền lâm lúc này thở dài nói rằng nho thích đạo ba nhà tuy rằng còn chưa hoàn toàn đồng căn đồng nguyên nhưng đã nhiều năm như vậy thực ba nhà rất nhiều kinh nghĩa đạo lý đều là liên hệ chỉ là trọng điểm điểm không giống nhau mà thôi thực không cần thiết phân ra cao thấp cũng c h ư a không ra cao thấp phật môn chen ép đạo môn đạo môn chen ép phật môn hai bên đổi tới đổi lui cuối cùng nghiên cứu còn chưa là cái kia đồng nhất bộ kinh nghĩa lý luận mà ai năm đó nếu như tuệ ân thiền sư còn có thể nhiều một bản truyền thế kinh thư mà chúng ta nho ra cùng đạo gia thực cũng có thể theo từ bên trong được lợi đáng tiếc ca đáng tiếc lão phu ở trong triều đình vẫn tính có chút sức ảnh hưởng cùng hoàng thượng cũng thường xuyên có giao lưu trương lão đạo sắc phong chân nhân cáo thư bên trong cường điệu cảm tạ liễu tuệ h ân thiền sư năm đó dẫn đồng thời trương lão đạo cố ý hướng hoàng thượng nêu ý kiến hy vọng có thể vì là tuệ h ân thiền sư chính danh dương huyền lâm sâu sắc liếc mắt nhìn tuệ h ân thiền sư chậm rãi tiếp tục nói hoàng thượng có cảm tuệ h ân thiền sư vì thiên hạ muôn dân làm c ô n g hiến muốn trong tương lai sắc phong làm tam tạng thánh sư dương tiền bối việc này thật chứ t h tâm kinh ngạc hỏi tự nhiên thật sự lão phu cần gì phải lừa gạt các ngươi quá tốt rồi, quá tốt rồi sư nhất định sẽ phi thường hài lòng từ tâm không nhịn được tự lẩm bẩm nói rằng đang xem tư ách nghe được tin tức này sau tuy rằng hai mắt nhắm nghiển nhưng trên mặt cái kia hai hàng nhiệt lệ nhưng chứng minh trong lòng hắn cũng không phải cỡ nào bình tĩnh dương tiền bối xin thứ cho van bối n g u đốt ngài nói tuệ ân thiền sư vì thiên hạ muôn dân làm công hiến chuyện này lúc này ngô thông huyền hơi nghỉ hoặc một chút hỏi một câu cái này cũng là lý thiên hữu không rõ địa phương tuy rằng sau khi nghe xong cảm giác cái này tuệ ân thiền sư nên rất tốt nhưng thật giống cũng xác thực không tại sao thiên hạ muôn dân làm công hiến a không đợi dương huyền lâm trả lời trương đạo lâm liền cười nhạo một tiếng tuệ danh thiền sư thông tuệ hơn người nguyên bản đánh để tuệ ân thiền sư lấy học vấn chèn ép đạo môn chúng ta dự định thấy tuệ ân thiền sư không chịu phối hợp đồng thời tự thân phật tâm bị hao tổn không còn sống lâu nữa sau đạo nghĩ lợi dụng tuệ ân thiền sư bỏ mình đến gây nên thiên hạ phật môn bất mãn ở đại nghĩa trên rừng bước cùng sau do đó dẫn dắt thiên hạ phật môn đối với chúng ta đạo môn tấn công khi đó duy tân phủ cùng đông hải phủ thậm chí n h á o đến sắp lẫn nhau tấn công mức độ hai phủ bên trong dân chúng cũng lẫn nhau căm thủ nếu không là tuệ ân t i ề n sư cuối cùng đứng ra ngăn lại khả năng cuối cùng hai phủ đã muốn đến khai chiến mức độ tuệ danh bần đạo không đến từ tuệ danh ước chiến khi đó thiên hạ sắp nhất thống ngoại trừ nam hải phủ còn có một chút linh tinh phản quân ở ngoài toàn bộ thiên hạ trên căn bản cũng đã nhét vào thái huyền vương triều dương huyền lâm nhìn tuệ danh thiền sư ngữ khí không thể giải thích được nói rằng ở đây sao thời điểm mấu chốt nếu như duy tân phủ cùng đông hải phủ bởi vì tín ngưỡng vấn đề lại lần nữa đánh tới đến lời nói khả năng thống nhất bước chân còn phải ở rời lại trì mấy năm thiên hạ những người có lòng dạ khác hạng người lại muốn thừa cơ mà lên cho thiên hạ muôn dân mang đến hỏa loạn cũng may cuối cùng tuệ ân thiền sư cảm giác sâu sắc bách tính khó khăn lại không muốn thiên hạ binh đau ở、lên. lúc này mới đứng ra lắng lại trận này suýt chút nữa bắt đầu phân tranh nghe được dương huyền lâm lời nói sau từ tâm cùng từ ách hai người có vẻ phi thường khiếp sợ bởi vì sau khi những này bọn họ dĩ nhiên không có chút nào biết không nghĩ đến chuyện năm đó lại vẫn suýt chút nữa gây nên chiến tranh dương tiền bối ngài nói chính là có thật không vì sao lão nạp không có chút nào biết việc này dương huyền lâm hướng từ tâm c ư ờ i cận các ngươi năm đó còn nhỏ loại này có quan hệ thiên hạ đại sự vẫn là thiếu biết một ít cho thỏa đáng tuệ ân thiền sư cũng chính là bảo vệ các ngươi cho nên mới không có đối ngoại giải thích ha ha nếu không có cảm tuệ ân thiền sư năm đó đối với thiên hạ nhất thống làm công hiến chỉ bằng tuệ danh ngươi cố ý b ư ớ c lên phân tranh tội danh triều đình ngay lúc đó đại quân nên liền muốn quét qua linh sơ tự đã nhiều năm như vậy ngươi không chỉ có không có tỉnh lại vì sao còn muốn chấp nhất với chuyện này đây ánh mắt của mọi người đều nhìn về tuệ danh thiền sư mà vẫn không nói gì tuệ danh thiền sư nghe s o n g dương huyền lâm lời nói sau cũng chậm rãi mở miệng nói rằng a di đà phật chấn hưng phật môn quang đại linh sơ tự đây là tổ tiên di h ấ n bẩn tăng không dám không nghe theo coi như bên trong c ó chút thủ đoạn kịch liệt vậy cũng chính là thiên hạ phật môn suy nghĩ cuối cùng được lợi cũng là thi nghe nói như thế lý thiên hữu kinh ngạc đến ngây người khá lắm không biết xấu hổ như vậy lời nói đều kéo ra đến đến rồi còn vì thiên hạ phật môn suy nghĩ vì lẽ đó không nhịn được rêu cờ nói khá lắm t u ệ danh đại sư thực sự là người tốt ta cũng mặc kệ thiên hạ phật môn các tín đồ tình nguyện không vui chính ngài trước hết giúp người khác nghĩ đến những người các tín đồ đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết đây nói chuyện cẩn thận dương huyền lâm cười mắng một câu lý thiên hữu khả khả nợ nụ cười vài câu sau mới nghiêm nghị tiếp tục nói b ả n quan tuy rằng tuổi trẻ nhưng cũng rõ ràng một cái đạo lý bất luận phát triển gì đều phải muốn tự thân mạnh mẽ mà không phải dựa vào chèn ép đối thủ cạnh tranh mới có thể lớn mạnh nếu như phật môn chính mình mất đi với đạo môn lực cạnh tranh coi như ngươi ở thế nào chèn ép đạo môn cũng vô dụng nên diệt vong vẫn là gặp diệt vong tiêu tốn nhiều như vậy tâm cơ tâm lực đi nhằm vào đạo môn sao không ở chính mình phật môn kinh nghĩa trên tại hạ điểm công phu lại như sư phụ mới vừa nói như vậy nếu như tuệ ân thiền sư không có chết lời nói phật môn liền sẽ lại nhiều một vị chân phật lại nhiều một bản chuyển thế kinh nghĩa lẽ nào đối với thiên hạ phật môn tới nói này không so với trước hết sức nhằm vào đạo môn muốn tới càng mạnh hơn càng chân thật sao hay là thực tuệ danh thiền sư chính ngươi cũng hiểu đạo lý này vừa n ã y những câu nói kia là chính ngươi vì thuyết phục chính mình mà nghĩ tới đi đây là không phải phạm vào các ngươi phật môn cái gọi là ba đ ạ ca tuệ danh liếc nhìn lý thiên hữu không có đi biện giải vừa n ã y lý thiên hữu nói hoặc là nói hắn cho rằng không cần biện giải chỉ cần kiên trì ý nghĩ của chính mình là tốt rồi loại này cố chấp mà lại kiên trì tư tưởng mới là nhất làm cho đầu người đau bởi vì hắn không nghe lọt bất kỳ đạo lý gì tự có chính mình một bộ lý luận sống ở thế gian này tuệ danh t i ề n sư ngươi là thật sự muốn phật đạo hai nhà khai t r ê không hay hoặc là nói ngươi căn bản không quan tâm linh sơn tự toàn tự trên giới nhiều như vậy tăng nhân sinh mệnh an toàn vì thỏa mãn ngươi cá nhân tham nghiệm tàn niệm nhiều như vậy tăng nhân chết sống cũng có thể không để ý sao tiểu thí chủ ngươi có ý gì tuệ danh t i ề n sư ngự khí lạnh nhạc hỏi lý thiên hữu nghiêm túc nói trương đạo lâm tiền bối đạt đến s ắ p phong chân nhân yêu cầu hoàng thượng lúc này mới hạ chỉ s ắ p phong làm chân nhân đây là không thể thay đổi sự tình cũng là việc quan hệ thiên hạ đại sự bất luận người nào chờ mặc kệ thân phận gì nếu như trở ngại triều đình trở ngại hoàng thượng vì là bách tính ngữ phúc lợi đều là cùng thiên hạ là địch nếu như bởi vì một người tham n i ệ m dẫn đến linh sơn tự tòa này ngàn năm cổ tháp trở nên rất nát ta nghĩ này không phải thiên hạ bên trong người hy vọng nhìn thấy ngài nói sao tuệ danh thiền sư lý thiên hữu lời nói có thể nói là nói khá là nghiêm trọng thậm chí xem là một loại cảnh cáo cũng có thể nay không phải là hắn ở chuyện giật gần đây hôn đến hiện tại lý thiên hữu cũng coi như thăm dò rõ ràng hiện nay hoàng thượng tính cách đặc điểm là một cái cực kỳ hung hăng nhưng có thể thỏa hiệp người nghe tới rất mâu thuẫn nhưng sự thực thực sự là như vậy vì thiên hạ bất tính có một ít sự tình dù cho hắn rất không thích cũng có thể cưỡng chế trong lòng á n giận lấy một loại trung dung tư thái đi xử lý sự vụ thậm chí vì ổ định dù cho là kẻ địch cũng có thể trọng dụng thế nhưng nếu như trần sương thịnh thật muốn làm chuyện gì thời điểm bất kỳ ngăn ở trước mặt hắn kẻ địch đều sẽ bị hắn quét một cái sạch xanh xanh hơn nữa tuyệt không kéo dài lại như lần trước diệt môn hải sa phái như thế một điểm do dự đều không có trực tiếp liền hạ lệnh bởi vì diệt môn hải sa phái sau khi mang đến p h i ề n phức cũng không quan tâm tất cả mọi chuyện cũng chờ tiêu diệt sau khi lại nói nếu như linh sơn tự thật nhờ vào lần này sự tình nhạ trần sương thịnh phát họa tuy rằng không đến nỗi bị diệt phái nhưng muốn ở bảo trì lại ngàn năm cổ tháp uy danh lời nói khả năng này liền k ó đi trụ trì sư minh sứ bá từ ách bình phục một hồi tâm tình sau lúc này đứng ra hướng từ tâm cùng tuệ danh thiền sư nói rằng tất cả mọi chuyện đều nhân ra sư mà lên sư phụ vẫn cũng hy vọng quan g đại phật môn nhưng cũng không phải dùng chèn ép đạo môn phương thức sư phụ năm đó khi còn sống thường xuyên cùng ta nói rồi phật môn kinh thư đọc được cuối cùng cũng cần lấy các nhà sở trường mới có thể dung hợp thông suốt nhắm mắt làm liều sẽ chỉ làm chính mình d ứ n g bước không trước phật môn cũng thật đạo môn cũng được cũng hoặc là bách ra đều có từng người thích hợp địa phương nếu như thiên hạ thật cũng chỉ còn sót lại phật môn một nhà thời điểm cái kia phật môn khả năng cách hủy diệt cũng sẽ không xa vì lẽ đó trụ trì sư h u n h sư bá trước tiền bối chính là gần ngàn năm tới nay một vị duy nhất có thể bị thiên hạ công nhận chân nhân chúng ta phật môn lại vì sao phải ngăn cả đây hay là ngắn ngủi nhất thời đến xem xác thực gặp đối với chúng ta phật môn có một ít ảnh hưởng nhưng từ lâu dài đến xem lời nói mặc kệ là đối với chúng ta phật môn cũng được vẫn là các đại gia cũng được đều có lấy làm gương tác dụng loại này với muôn dân vạn dân đều có chỗ tốt cực lớn sự tình sư đệ không nghĩ ra vì sao chúng ta muốn ngăn cả đây lại như vị này lý đại nhân nói như vậy vì chuyện riêng tư của bản thân liền hãm linh sơn tự toàn tự trên dưới với nguy hiểm ở trong này thật sự thích hợp sao sư đệ ngươi từ tâm nhìn từ ếch muốn nói gì thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại không biết nên nói cái gì chuyện này từ đầu tới đôi u chính là mình sư phụ t u ệ danh thiền sư tư tâm quay phá điểm này thực mọi người đều rõ ràng mà từ tâm cũng thường xuyên bởi vì chuyện này mà cảm thấy khổ sở chính mình tôn kính nhất sư phụ nhưng chúng rồi phật ra bên trong người nhất là e ngại ba độc từ đây h á m sâu mà không chiếm được rút a di đà phật t u ệ danh n i ệ m một câu phật hiệu sau hướng trương đạo lâm nói rằng trương đạo lâm bật tăng sư đệ tuệ ân lúc trước cùng ngươi luận đạo ba ngày ba đêm Bần tăng không có sư đệ đại tài, ngươi kinh tâm nhưng cũng hy vọng cùng ngươi tâm sự kinh nghĩa hy h sự phụ để đội nhị thay sư phụ đi từ tâm sốt u ruột muốn quên đến chính mình sư phụ thân thể hắn biết rõ đừng xem bây giờ có thể ăn có thể chạy có thể nhảy thậm chí còn có thể đi qua chiêu thế nhưng t ỉ n h thần căn bản không chống đỡ nổi cường độ cao luận đạo sơ ý một chút thậm chí sẽ chết tại chỗ từ tâm không cần nhiều lời đây là vi sư tâm nguyện như thế nào trương đạo lâm ngươi đồng ý không chương năm trăm bảy mươi lăm dài lâu luận đạo lời nói ngươi không hiếu kỳ bên trong đang nói cái gì sao không lo lắng bên trong sẽ đánh lên sao vong xuyên dựa vào tường hướng cách đó không xa cái kia căn phòng nhỏ chề chế môi tò mò hỏi lý thiên hữu t ẻ nhà thưởng thức ngón tay của chính m ì n h giáp nghe được vong xuyên lời nói sau trận mắt khinh bỉ hiếu kỳ cái cây bữa coi như hiếu kỳ thì thế nào ngươi nghe hiểu được người ta luận đạo sao ngươi học được phật gia hoặc là đạo gia kinh nghĩa sao ta ngoại trừ một câu mẹ nó đi thiên hạ ở ngoài còn có thể hiểu cái gì thánh hiền đạo l ý a cho tới lo lắng bọn họ đánh tới đến bọn họ dám không thấy ta sư phụ đều ở bên trong làm trọng tài mà ha ha, ha. nay luận đạo xem ra khá giống chúng ta bên kia loại kia văn hóa giao lưu hội a một đám chuyên gia ở cái kia lôi một ít các lao bách tính nghe không hiểu lời nói nghe được cuối cùng cũng không nhịn được muốn đi ngủ người nghe qua lý thiên hữu hiếu kỳ nhìn khả nhạc tranh khả nhạc tranh g ậ t g ù đương nhiên nào sẽ mới vừa thu được vũ anh cấp vận động thời điểm được mời đã tham gia một ít cái gì diễn đàn thỏa đ à m k h á lắm rõ ràng đạo lý rất đơn giản đám người kia nhất định phải nghiền ngẫm từng chữ một dù một loại đại gia hỏa nghe không hiểu ngôn n g ự đi nói làm ta trực tiếp ở trên hội trường ngủ vong xuyên cảm động lấy nói rằng không sai ta hồi đó lên đại học thời điểm thường thường có một ít văn đàn hoặc là một ít nhà bình luận lại đây cử hành tọa đàm khá lắm không muốn đi cũng không được trường học trực tiếp cưỡng chế nhất định phải quá khứ lời nói lý m ẫ nhân ngươi đây không bị quá loại này tội sao lý thiên hữu cười cận ta không giống nhau ta hồi đó thời đại học học đều là rất chuyên nghiệp đồ vật người bình thường cũng tới không được ta trường học tiến hành tọa đàm có thể đến đều không đúng người bình thường lúc đó bộ bên trong chuyên gia đúng là thường thường lại đây nói một ít chuyên nghiệp tính kỹ xảo như vậy cũng có trợ giúp chúng ta đi ra ngoài tiến hành công tác bộ bên trong khả n h ạ tranh kinh ngạc nhìn lý thiên hữ không nhị được hỏi người đó là cái gì đại học a lý ạ i chỉ chỉ vẫn c thiên hữu nghĩ ư bơ c một hồi sau mới hồi đáp một cái rất lợi hại môn phái muốn đi vào còn phải trước tiên cuộc thi đây người bình thường cẩn ở bên trong đọc bốn năm lợi bạt mới có thể đi ra ngoài tìm việc làm mỗi một cái từ đại học đi ra người đều trên thông thiên văn dưới danh địa lý bên trong hiệu nhân hòa minh âm dương hiệu bắc quái h i ể u ký môn biết đội g i á c bày mưu nghị kê bên trong quyết thắng bên ngoài ngàn dặm miệng pháo công phu nhìn quanh vũ nội không người có thể địch có phải là rất lợi hại tân hải xuyên nghiêm nghị thật cù so với chúng ta đương đại b á t đại môn phái đều lợi hại khâm phục khâm phục vong xuyên xì xì bật cười người ta hải xuyên đơn thuần như thế ngươi không ngại ngùng l ừ a h ắ n à hải xuyên đại học không ta lý đại nhân nói như vậy quỷ quái hơi hơi tốn chút tâm tư liền có thể đọc coi như thi không lên cũng không liên quan tiêu ít tiền cũng có thể trên trường đại học gióm trường đại học gióm chuyên môn dưỡng gà d ư n g sao ngày năm được rồi vấn đề này không có cách nào trả lời cùng lý thiên hữu bọn người họ thành thơi thành thơi lẫn nhau so sánh linh sơn tự cùng lao thần sơn liền căng thẳng hơn nhiều mỗi một người đều sắc mặt nghiêm nghị nhìn cách đó không xa phòng nhỏ đều muốn biết bên trong chính đang xảy ra tình huống gì đều lo lắng chính mình sư môn sẽ bị thua cuộc tranh tài này ở trong xương phòng luận đạo chỉ có năm người lao thần sơn trương đạo lâm cùng hoàng thông đức linh sơn tự t u ệ danh tiền sư cùng từ tâm trụ trì đương nhiên còn có một người thành tựu i trọng tài cũng ở bên trong chính là dương huyền lâm thân là nho ra lãnh tụ lấy dương huyền lâm học vấn và văn đàn địa vị đầy đủ đảm nhiệm hai phe luận đạo trong quá trình trọng tài Cái này cũng là hắn tại sao muốn theo tới này hắn muốn là theo sao để ư Sương được, ợ c Càng nguyên nhân. Càng là Trần、Sương、thịnh giao phó, nếu không ngăn giao vậy hãy phó, là đ cho Dương Huyền Dương lý â m mạnh nhìn chằm chằm, không muốn giúp không ngoài sinh phát hắn khỏe nhìn ngạch sự tình. sự Để l thiên hữu cùng vong xuyên mọi người không nghĩ đến chính là nguyên tưởng rằng luận đạo rồi cùng trong thực tế mở hội tọa đàm như thế chết no một cái buổi chiều liền kết thúc nhưng không nghĩ đến chính là thẳng đến t ố i cơm trong xương phòng dĩ nhiên đều một chút động tĩnh không có xem tình huống này còn muốn tiếp tục nữa à không đưa cơm đi vào sao bọn họ có thể gánh vác được sao lý thiên hữu lắc đầu một cái ta lúc đi ra sư phụ bàn giao ta mãi đến tận kết thúc trước bất luận người nào không được tiếp cận cái kia nơi phòng nhỏ c ơ n canh loại hình cũng không thể đưa này không phải ở luận đạo a n à y không phải ở g i à n v ậ t chính mình mà vong xuyên giật mình nói tân hải xuyên vị này người địa phương lúc này hơi hơi giải thích một hồi tại hạ tuy rằng không phải phương ngoại bên trong người nhưng cũng coi như đối với cái gọi là luận đạo một chuyện có chút hiểu rõ từ xưa tới nay luận đạo đều không chỉ chỉ là thử thách hai bên học vấn càng thêm thử thách hai bên luận đạo người ý c h í lực so với thể lực trên tiêu hao tinh thần tiêu hao càng nghiêm trọng hơn theo minh bên trong ghi chép trên giang hồ bởi vì luận đạo sau hao tổn vô hình nghiêm trọng mà t ử v o n g siêu phảm cường giả liền không ít từ chối cơm canh cũng là luận đạo bên trong một yêu cầu bởi vì đói bụng cũng là phi thường thử thách tự thân tỉnh thần tu v i cao thấp lý thiên hữu thở dài nay chuyện hư hỏng đúng là phiền phức ca đi thôi chúng ta trước tiên đi ăn cơm buổi tối còn muốn đánh ca đêm bảo vệ đây không nghĩ đến chơi cái trò chơi còn muốn trực đêm b à n lý mô nhân tỉnh lại đi lý thiên hữu rủi rủi con mắt nhìn thấy là vong xuyên sau đứng lên tới làm lại mở rộng động tác một đêm này dựa vào tường nghỉ ngơi là thật khó được ca sớm a nhìn xuống đây là giá đố đây là củ cái kia ngươi ăn cái nào vong xuyên nhắc theo hai đại túi bánh bao hướng lý thiên hữu hỏi ai như thế đến năm cái đi lý thiên hữu chân đạp ở đi ra trên hàng rào vừa ăn bánh bao một bên nhìn cách đó không xa phòng nhỏ mà khoảng t r ư ờ n g trái phải cách đó không xa lão thần sơn cùng linh sơn tự mọi người cũng đang nhìn chằm chằm cũng đã quá hai ngày nếu không là có thể nhận biết được trong xương phòng còn có người tồn tại lý thiên hữu cũng không nhịn được muốn vọt vào nhìn đến cùng thế nào rồi đừng luận đạo luận đạo thật đem người luận chết rồi vậy thì thật vô nghĩa Mấu chốt ngươi h chính mình、sư、phụ ấ t là n sư ư d ơ Huyền Lâm cũng ở bên trong theo chịu không phải mình xác thực không hiểu kinh nghĩa,、lý、Thiên Hữu cũng không nhịn đều đầu nếu này cũng bên trong còn cũng Lâm loại Lý xác già ở bị tội, đòi à, ợ c thay đổi d ư n Huyền n g g Lâm. ư nói còn bao lâu nữa mới có thể kết thúc đây vạn nhất thật muốn luận đạo luận người chết lời nói ta cảm giác chúng ta hay là muốn sớm chuẩn bị săn sang a linh sơn tự cùng lao thần sơn thật muốn là đến động thủ mức độ không phải là chúng ta những người này có thể ngăn được a nghe được vong xuyên lo lắng lý thiên hữu đúng là không đáng kể cười cợt yên tâm đi đều là mọi người đều là người thông minh đừng xem lao thần sơn xuống núi nhiều cường giả như vậy cái kia càng nhiều cũng chỉ là cường tráng tráng thần thanh u y mà thôi sẽ không hồ đ ồ đến ở linh sơn tự trên địa bàn cùng người đạo võ mà linh sơn tự dù cho thân là chủ nhà cũng không dám hướng về lao thần sơn đậu thủ t h ú n g chi chúng ta đã giải thích l ý đồ đến bọn họ chỉ cần dám đậu thủ vậy thì là không cho chúng ta cầm ý n g vệ mặt m ũ i ha ha ta l ý mô nhân mặt m ũ i không lớn cũng lay động không được hai người này danh môn đại phái thế nhưng chúng ta cầm ý n g vệ liền không nhất định hải sa phai giao hấn nhưng là rõ ràng trước mắt đây các người tán gẫu cái gì đây vô vi đạo trưởng cùng thất thứ lang hai người xuất hiện ở lý thiên hữu bên người cười hỏ nói chuyện phía m à t h ô i lý thiên hữu nhìn này một tăng một đạo hai tên thiên tài tờ l y ơ không nhịn được vui vẻ hai ngươi sư môn ở bên trong đàm phán đây các ngươi ngược lại tốt còn kề vai sát cánh cùng nhau thắng gấu cũng không sợ sư môn trưởng đối có ý kiến à. thất thứ lan k i n h thường nói có mao ý kiến từng cái từng cái tất cả cái bọc k i ê u mô làm dạng lẫn nhau t r ứ n g mắt đánh lại không đánh được điểm ấy mọi người đều biết còn không bằng nói chuyện p h í m đây